đang chuẩn bị nghĩ biện pháp lúc thái đông dương ầm một chút cánh khẽ vô rõ ràng lại trở lại rồi hơn nữa rõ ràng đem cái con kiêm mẫu lôi hổ hương vương cũng cho lừa gạt trở lại rồi không thể a thái đông dương hiện tại học hội sẽ lừa gạt mẫu hương đường xuân nghĩa mai đạo thực sắc tính giã mặc kệ ngươi biến thành cái gì không phải đều có c h ố n g mai sao thiên địa còn chia làm âm dương húng chi chúng ta chúng sinh bên trong một chỉ con tốt nhỏ thái đông dương một điểm không dám đến cảm thấy thẹn nói hơn nữa âm dương dung hợp càng lợi cho l u y công dương khí thái thịnh tại thân thể là bất lợi âm khí quá đủ cũng bất lợi âm dương điều hòa mới được là luyện công thăng cấp tri đạo những một mặt kia khổ luyện mà không hiểu âm dương tri đạo người là ngu ngốc cuối cùng nhất không cẩn thận t i ể u đi và o hỏa ma thậm chí ném đi mạng nhỏ không đáng a đã có thể hưởng thụ cá nước thân mật lại có thể xúc tiến luyện công cớ sao mà không làm tiểu tử ngươi quán non không hiểu cái này thật đúng là đừng nói thái đông dương lý luận thật đúng là có phần hợp thiên địa âm dương tri đạo thái đông dương đừng tưởng rằng tiểu ngươi hiểu một ít ta ta hiểu được so ngươi hơn rất nhiều đường xuân đột nhiên cười lạnh nói cái gì ngươi so với ta hiểu được còn nhiều hơn tiểu hoa Hoa, lão phu mấy ngàn năm xuống người rồi ngươi biết hiểu so với ta nhiều tiểu tử hôm nay không giảng ra cái đạo đạo đến xem lão phu thế nào sửa chữa ngươi cái này c u ồ n g vọng đến không có bên cạnh tiểu tử thái đông dương đó là giận dữ chứng mắt hổ mắt thiếu chút nữa tức nổ phổi lao gia hỏa chúng kế có phải hay không đường xuân trong nội tâm cười lạnh một tiếng trên mặt nhưng lại một bức đại sư trí tướng nói ra v õ học c h i đạo âm dương c h i đạo dễ dàng viết một âm một dương c h i vị đạo lại viết một âm một d ư ơ n t i v ạ o lại viết một âm một d ư ơ n t i vị đạo i v i t một âm n g Là chương ô âm k ô n sinh, g độc d không giải, â một dương dụng. duy dụng tương hợp, sinh tiên tiên thể thực hợp, học chi đạo, áp mới m có Võ đạo, chi khí. trăm i tiên chi ê n hình khí, h k vô ô bốn mươi hai âm dương c h i đạo đường xuân cái này kẻ chép văn lại bắt đầu chuyển ra kim đan đại đạo đến lửa dối song song không gian thái đông dương rồi cái đó nghĩ đến thái đông dương đột nhiên thân thể chấn động không lâu ngơ ngác đang nhìn bầu trời sưng s ờ mấy giờ đi qua lao thái rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có hơn nữa hổ mắt ngơ ngác đấy bề ngoài giống như tiến n h ậ p đốn ngộ tình huống đường xuân trong nội tâm cái kia hối hận không kịp à, vốn là muốn bừa bãi thái đông dương tâm thần lại để cho hắn lần nữa điên cuồng xuống dưới chính mình tự có cơ hội trốn đi nha không thể tưởng được hẳn là chính mình chuyện phiếm ý tứ rõ ràng lại để cho thái đông dương nộ đến hơi có chút tu hành c h i đạo nếu như lão tiểu tử đó luyện thành kim đan đại đạo kia thật đúng là rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi ha ha ha tiểu tử nói được tốt cô âm không sinh độc dương không dài hào thái đông dương đột nhiên tình dậy vươn ra kia nắp nổi đại hưng c h ả o tử một b à nhấc lên đường xuân bay lên không mà đi sợ tới mức mô hưng đều sợ run một chút thái đông dương ngươi muốn làm gì đường xuân nghiêm nghị hỏi làm gì không phải ngươi giảng đấy sao thái đông dương gượng cười không thôi ta nói cái gì đường xuân hỏi cô âm không sinh độc dương không g i ả i lão tử hiện tại muốn t r ư ớ c thí luyện một chút rất lâu không có âm dương kết hợp được ta nói cái này hồn thần như thế nào càng ngày càng nhỏ rồi ngươi tới là kém mẫu tích ra tiểu tử ngươi cút cho ta đến phía dưới hảo hảo ở lại đó đối lái ta chưa hưởng thụ một phen lại tới thu thập ngươi đường xuân thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối rồi thì ra lão thái hầu vội vã cùng ngỗ ư n g đến bên trên một hồi âm dương kết hợp song tu a ha ha ngươi nếu như ngay tại tổ chim trong ngầm dương tu luyện mà nói ta khuyên ngươi sớm làm thu tay lại bằng không thì hừ h ừ đường xuân tranh thủ thời gian trang được vẻ mặt bình tĩnh hử mà bắt đầu úc chẳng lẽ còn có khác chú ý hay sao thái đông dương rõ ràng s ữ n g sở cánh ngừng lại trên không trung lơ l ử n g gặp ngược lại có điểm giống là a mạt kỳ phi cơ trực thăng giống như bình thường đương nhiên cái này âm dương song tu chi đạo chú trọng nhất địa phương rồi đường xuân vẻ mặt cao nhân bộ dáng thái đông dương tranh thủ thời gian rơi xuống địa hỏi chẳng lẽ sống tổ chim ở bên trong không thành sao k i a chỗ n g ồ i như thế nào cảm giác giống như tu luyện đặc biệt thoải mái tựa như ngươi đây tựu sai rồi nếu như là cảm giác đặc biệt thoải mái mà nói ngược lại cổ vũ người tính chơ ngươi muốn một cái tư tưởng lười nhác người hội sẽ tích cực tiến thủ sao một khi tính chơ đi lên vậy ngươi tựu vào xem lấy thoải mái chưa mà đã quên lợi công vậy ngươi cùng mẫu ưng song tu chi đạo tựu biến thành thuần túy nhan sắc chi đạo tia đi theo ngươi đi dạo kỹ viện có gì khác nhau đường xuân nói ra tự nhiên là muốn đem thái đông dương lừa gạt cách tổ chim mình cũng bỏ đi dò xét dưới tổ bí mật rồi hừ còn giống như có chút đạo lý theo như ngươi thuyết pháp vậy muốn tới cực kỳ gian khổ địa phương đi luyện công mới có thể có lợi cho tiến bộ có phải hay không cái này chúng ta theo là như thế thái đông dương hỏi lão gia hỏa có chút cấp bách rồi không không k h ô ngươi n g lại sai rồi đường xuân k h o á t k h o á t tay đầu ngón tay lại sai rồi sai ở nơi nào thái đông dương hỏi âm dương c h i đạo không thể đến quá thoải mái địa phương kết hợp luyện công cũng không thể sống quá gian khổ trong hoàn cảnh đi bởi vì quá thoải mái sẽ để cho ngươi mất đi tiến thủ c h i tâm nhưng là quá gian khổ mà nói lại sẽ để cho ngươi cảm giác quá khổ mà mất đi dương âm kết hợp niềm vui thú cái này cần nắm giữ một cái độ cho nên cái này hoàn cảnh lựa chọn tiểu tương đương trọng yếu thì ra là không phải là đặc biệt thoải mái lại có thể cho ngươi sẽ không cảm giác quá khổ v ừ a phải địa phương luyện công hiệu quả rất tốt đã có thể hưởng thụ đến cả nước thân mật lại có thể sống hưởng thụ trong không quên luyện công đột phá đương xuân tiếp tục lừa dối ha ha ha không tệ không tệ hoàn toàn chính xác có đạo lý ta đi rồi tìm địa phương đi lại nại thái đông dương một cái cánh bay lên trời rõ ràng vứt bỏ đường xuân mặc kệ tiểu tử đừng nghĩ đến có thể thoát khỏi lao phu lao phu sống trên người của ngươi hạ được có ân ký tùy thời đều có thể tìm được ngươi cho nên thành thành thật thật cho láo tử còn sống đến lúc đó có chỗ không rõ lao phu còn phải lại trở về tới tìm ngươi đi đấy thái đông dương cánh khẽ vỗi trở về trong ổ đúng rồi lao thái ngươi kêu hoàng khí chuyện gì xảy ra đường xuân lớn tiếng chỉ lên trời hô tiểu tử ngươi còn nói làm hại lao tử thật vất vả theo từng cái hoàng cung hấp thu đến một điểm hoàng khí thật vất vả ngưng tụ thành có thể tiến hành công kích tiểu mưu tên lúc rõ ràng toàn bộ cho ngươi khiến cho không có khoản nợ này ta nhớ ký đấy lần tới đụng với lại tính toán thái đông dương tức giận mắng chửi không lâu đường xuân trông thấy hai cái đại hưng bay lên không mà đi rồi nó mẹ đấy không hiểu thấu nha xong đời cho lão tiểu tử đó nhìn chằm chằm vào thật sự là phiền toái đường xuân ấp đúng lấy chuyện ngươi lại là vui vẻ tranh thủ thời gian ăn hết một viên nguyên thạch về sau đã đến tổ chim phía dưới mới phát hiện lao thái tổ chim rõ ràng sống cao tới ba mươi ba m trên vách đá t h ằ n g này đành phải cười khổ một tiếng chậm rãi bọ a không lâu đã đến tổ chim t r i đ ị a t h ằ n g này bắt đầu xuống đảo mà bắt đầu đương đào được ba trăm m chiều sâu lúc ngừng lại về sau thiên nhãn mở ra xuống dò hỏi xuống dưới phát hiện tiên h nhãn bên trong hoàng khí chi mũi tên lại là bá đ ị a một tiếng chui ra đường xuân cũng hiểu rõ cái này thái đông dương loại này không hiểu được cái gì cảnh giới kinh quá nhiều năm trôi qua mới ngưng tụ thành hoàng khí chi mũi tên phẩm chất quá cao căn bản cũng không phải là chính mình chỗ có thể khống chế hoàng khí chi mũi tên lại đi hạ chui đi vào đem đường xuân thiên nhãn kéo tới xuống chui chừng hai trăm h thước khoảng cách thời điểm ngừng lại trước mắt rõ ràng có một đạo thần bí màu vàng quang sương mù giống như kính mờ cùng nhau hình thành cùng lúc sương mù chi dạng màng vật thiên nhãn đi đến bên trong giò xét giò xét bất quá lập tức cho quang sương mù cho bắn ngược trở về mà hoàng khí mũi tên nhọn nhưng lại sợ run một chút đường xuân biết rõ cái này hẳn là một cái kết giới chẳng lẽ bên trong có đã chết cao thủ đường xuân lập tức hứng thú tăng nhiều cái thẳng này lập tức thu hồi thiên nhãn thế nhưng mà hoàng sắc tiểu mũi tên không chịu trở về đường xuân cũng mặc kệ nó bắt đầu động thủ đào mà bắt đầu c h ọ n vẹn lại đào hai ngày mới đào xuống dưới loan nguyệt đao đều nhanh cho đường xuân đào thành đào cùng rồi đường xuân cuối cùng đã tới cái kia thần bí quang sương mù khu vực muốn nhìn rõ sở bên trong căn bản chính là không có khả năng hơn nữa đường xuân phát hiện quang sương mù quanh mình linh khí rõ ràng hình thành từng đạo nước dạng màng dán tại quang sương mù t r u n g quanh nhưng đường xuân cũng không có phát hiện linh mạch các loại thứ lộ vật ngược lại là lộ ra có chút q á i dị đường xuân cảm thấy ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện chu thiên bí quyết tinh thần như tắm do xuân a cảm giác toàn thân giống như ngã tiến vào thoải mái làm trong hồ toàn thân kinh mạch h u y ệ t vị đều mở ra hấp thu lấy cái này tinh khiết đậm đặc linh khí đường xuân có thể tinh tường cảm giác được công lực sống xoạt xoạt bay lên lấy theo như loại tốc độ này mà nói đoán chừng cần ba năm mới có thể đột phá giai vị nửa năm có thể đột phá luyện mệt mỏi đường xuân hai mắt ngơ ngác nhìn xem kia linh dạng màng thứ đồ vật đột nhiên giật mình hàng khiếu thiên đại bàn ngược truyền huyết thuật nếu như dùng ở chỗ này cải thành thôn vệ cái này linh dạng màng ý tứ không hiểu được hiệu quả như thế nào đây. t h ằ n g này cũng gan lớn nói làm tự làm thì t r i ể n ra này thuật miệng há khai khẽ hấp tựu đem một vài linh dạng màng vật cho hít vào cái bụng ở bên trong cảm giác cũng không có gì phản ứng t h ằ n g này lá gan càng lớn toàn lực buông ra hấp vệ mà bắt đầu giống như uống trà xanh giống như bình thường hấp uống mà bắt đầu vui quá hóa bồn u a đang tại t h ằ n g này cảm giác toàn thân lâng lâng d ụ c bên trên cựu thiên độ k i ế p lúc trong thân thể đột nhiên doanh địa một tiếng nổ vang lập tức toàn thân huyết dịch phún ra ngoài đi thoáng cái tựu cho linh màng hấp thu đi vào không lâu bởi vì hắn cảm giác mình thân thể phản phất tại thời khắc này đã bể cờ cá ngựa hạt trâu lớn nhỏ mảnh vỡ cho quang màng hấp thu đi vào sáp nhập vào màu vàng quang trong sương mù mà cả sơn động cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên giống như ngồi ở tiểu trên thuyền gỗ giống như bình thường Soạn. hoàng khí chi mũi tên rốt c ụ c sợ run hoàn tất một thanh hung h ă n g đâm hướng về phía q u a n g m ả n g bổ xoẹt một tiếng quang m ả n g cho chọc t h ủ rồi xa hơn ở bên trong đâm hướng về phía màu vàng quang sương mù đường xuân cảm giác mình toàn thân đan điền rõ ràng tại lúc này quái dị bay lên đi ra ngoài cùng hoàng khí chi mũi tên dung hợp lại với nhau đâm đâm đâm chương một trăm bốn mươi ba thiếu chủ cũng không hiểu được đâm bao lâu bổ màu vàng quang sương mù cho đường xuân máu tươi n h u ộ m thành ánh vàng rực rỡ màu vàng giống như trước mặt thành lớp kín hoàng kim chi tường bất quá hoàng khí chi mũi tên rốt cục xuyên tấu h màu vàng quang sương mù oanh điệu một tiếng nổ vang và nóng g ánh chi sương mù cùng linh màng cùng một chỗ nổ tung hình thành đồng đồng mảnh vỡ cùng đường xuân thân thể hòa thành một thể trường kinh hấp thủy đường xuân toàn thân đắm chìm trong vàng tươi quang trong sương mù tẩy tủy lấy chính mình không lâu quang sương mù toàn bộ cho đường xuân hấp thu tiến vào trong thân thể đường xuân trong đầu cái kia sao trổi trạng băng buốc lên mà bắt đầu thời gian dần trôi qua bên trong nhiều hơn một tia hoàng kim chi khí đường xuân mở mắt ra trong nội tâm lập tức cuồng hỉ bởi vì đường ra đại phục ma trời cao công đã đột phá đến cựu đẳng cấp m nếu như h ơ n g muốn tới trung kỳ kia cần tạo ra một mươi tám cái ô t ổ đan điền mới được chỉ có điều cái này chương m ộ ư ơ i sáu đến m ộ ư ơ i tám cái này ba cái đan điền đã như ẩn như hiện còn không có ngưng thực m à thôi ngầm đầu đi đến bên trong nhìn lại đường xuân lập tức cả kinh phát hiện màu vàng quang sương mù phá vỡ sau bên trong rõ ràng có một toàn bộ người mặc long bảo Đầu đội bảo thạch vương mà i giả. Lao giả có lẽ chết rồi, tại giới ệ n đoán chừng thân thể tại đây trong kết giới cũng g uy quá, đây vũ lao Lao lẽ l có chết kết bất thể trông rất động, mà sống động, ngay mà cả k hoàng i nghi còn cũng có thể cảm giác sống uy thể h Mà được. khí chi mũi tên rõ ràng vây quanh l a o giả phát ra nhẹ nhàng vù vù thanh âm không lâu hoàng khí chi mũi tên dọc tại l a o giả trước mặt còn hướng l a o giả nhẹ gật đầu phảng phất là sống cúng bái bình thường thấy đường xuân thiếu chút nữa chấn mất cái cảm bất quá đường xuân cảm giác được chính mình bề ngoài giống như đối với lao giả này có loại không hiểu thấu cảm giác thân thiết phảng phất gặp được thân nhân bình thường này sao lại thế này đường l a o đại trong lòng nghi hoặc lấy đây hết thảy ai thiếu chủ rốt cuộc đã tới cùng lúc uy nghiêm khí phách thanh em truyền đến đường xuân trong t hai đường xuân thiếu chút nữa t r o n g mặt hồ rồi lão giả rõ ràng gọi mình thiếu chủ tiền bối là đường xuân loại sự tình này cũng đã gặp mấy lần cho nên cũng là không sợ hãi tào hạo tây dạng lão giả nói ra chúng ta theo chưa từng gặp mặt tiền bối ngươi nhất định là gọi sai rồi thỉnh bảo ta đường xuân là được thiếu chủ xưng hô thế này ta thế nhưng mà không dám nhận đường xuân tranh thủ thời gian nói ra ai Chí lại lại n là vì cái a n g ư gì người đã xưng hô ta là thiếu chủ tổng muốn xuất ra lý do là không phải đường xuân có chút nóng này mỗi lâm đại sự tu tĩnh tâm thiếu chủ ngươi hay vẫn là không đủ a còn cần ma luyện tâm t í n h a tào hạo tây dạ nói ra úc ta ngược lại là đã quên ngươi mới mười sáu tuổi đã không tệ rồi không tệ rồi tạm thời không thể nói cho ngươi biết hơn nữa lao phu ta đã n h ì n không được rồi cái này hết thể đều phải chờ chính ngươi đi tìm kiếm đi đào móc rồi hơn nữa ngươi công lực quá thấp không thể nói không thể nói tào hạo tây dạ nói ra vì cái gì không thể nói nói cũng có thể để cho ta sớm có cái chuẩn bị có phải hay không đường xuân hỏi kia chính là hạ ngươi nếu như ngươi có thể tìm được võ vương cái thế tao nhã bí mật đột phá đến khí thông cảnh kế tiếp cảnh giới ngươi cũng có thể đi tìm về ngươi mất đi đ ổ vật rồi bí mật này đến từ cách xa đại đông vương triều nó sống thiên bên c ả n h tế đương nhiên nếu như không có ô biểu tượng chỉ thị ngươi là vĩnh viễn trở về không đến đại đông vương triều mà ô biểu tượng hướng đến ngay tại võ vương trong tay đây hết thảy chờ ngươi có thể t r a ra võ vương bí mật mới có thể từng bước một đi hoàn thành hơn nữa việc này liên lụy rất lớn còn đại hạ nguyện đại lục chỉ là một cái góc vắng vẻ thiên to lớn còn cần đại thần thông người đi tìm kiếm người công lực quá thấp nói cho ngươi biết n g ư ờ i không lợi cho nên không thể nói tào hạo tây giả nói ra thanh âm tương đương mờ ảo lại là võ vương người này giống như sống tác động lấy hạo nguyệt đại lục thần kinh ngươi biết hắn một ít bí mật sao đường xuân kích bắt đầu chuyển động bất quá vừa nghĩ tới lão giả đã nói mỗi lâm đại sự tu tính tâm cái này một câu sau t h ằ n g này lập tức hít và một hơi lại bình phục xuống ta không biết đây hết thể đều cần ngươi đi tìm tìm bất quá ta có thể nói cho ngươi biết ta chờ ngươi lâu như vậy chính là vì hoàn thành hoàng linh thân thể tào hạo tây dạ nói ra hoàng linh thân thể k i a là cái gì đường xuân hỏi hoàng linh thân thể không phải thứ gì đó là một loại b a khí cùng hào khí cùng với thượng vị chi khí dung hợp thể hoàng giả muốn có được bá xem thiên hạ chi hào hùng muốn có được có thể chứa nổi tuyệt đối cái hạ o nguyện đại lục liêu mịt mù lồng ngực phải có nhưng là bởi vì ngươi chuyển sinh về sau xuất thân từ bình dân gia đình cho nên ngươi đã mất đi hoàng giả chi khí mà muốn thành đại sự khai sáng cả đời anh nghiệp không có hoàng giả chi khí là không thành cho nên ngươi cơ hội trùng trùng đ ư ợ đ i ệ hiện tại lại lần nữa dung hợp một tia hoàng giả chi khí hơn nữa ta ở chỗ này bố trí liên hoàn thập bắt trọng tụ linh trận tương trợ đem tại đây linh mạch chi khí cùng hoàng giả chi khí dung hợp cùng một chỗ cho ngươi hấp thu hơn nữa một lần nữa tẩy tùy thân thể của ngươi cho nên ngươi bây giờ đã thời gian dần trôi qua đã có được hoàng linh chi khí thì ra là hoàng khí cùng linh mạch kết hợp thể loại này thân thể so đơn thuần hoàng giả chi khí càng thêm trầm trọng cùng uy nghi mà ta cũng là dựa vào loại này hoàng linh chi khí mới giao thân sắc cùng hồn thần bảo tồn cho tới bây giờ bất quá ta đã không được ta chỉ có m ư ơ i phút thời gian từ nay về sau ta đem vô cùng tan biến tại ở giữa thiên đ i ệ m liên truyền thế đầu thai cơ hội đều đã mất đi bởi vì ngươi tới được quá muộn nếu như ngươi có thể đến sớm một trăm năm có lẽ ta còn có một đường hy vọng bảo trụ một điểm còn xuất lại hồn thần vốn ta một mực sống bồi dưỡng cái con kia lôi hổ hương vương muốn mượn thân thể của nó tạm thời bảo tồn xuống bất quá ta nghĩ nghĩ cuối cùng vương t h a cho bởi vì ta cũng là đại đông vương triều hàng o thất c h â n quý tộc nhân hướng đến ta gửi thân tại ư ơ n g thân thể kia thành cái gì đây chẳng qua là một con chim ta khinh thường chịu cho nên ta vương t h á cho cuối cùng ngược lại là cho thái đông dương nhặt được cái tiện nghi bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp thu phục thái đông dương nó đem trở thành ngươi cái thế tọa kỵ bởi vì cái con kia lôi hổ hưng vương đã sống mấy trăm năm rồi nó tiếp theo giai đoạn có thể tiến giai thành nhất đảng linh nghiêm rồi đến lúc đó đã có thái đông dương một nửa h ồ n thần có thể thu phục tại t ò a hạ ngươi xuất hành t i ể u dễ dàng đương nhiên ngươi bây giờ cũng không thể nóng vội bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn bất quá người này giống như trên tinh thần có chút vấn đề đoán chừng là hôn thần gặp được trọng đại đả kích ra tật xấu cho nên nếu như có thể thu phục mà nói còn phải giúp hắn chữa trị hồn thần khiến cho hắn chính thức trở thành n g ư ờ i siêu cấp tọa kỵ tào hạo tây Giả nói ra chẳng lẽ ngươi một điểm chuyển tồn hồn thần hy vọng cũng không có sao ta có thể cảm giác được ngươi khi còn sống tuyệt đối là thuộc về so khí thông cảnh cường giả cường đại hơn tồn tại đường xuân hỏi ha ha khí thông cảnh cường giả kia chỉ là các ngươi cách gọi theo chúng ta đại đông vương triều đạo vũ kết hợp ngưng tinh cảnh đại viên mãn cường giả không sai biệt lắm thực lực tùy tiện đi ra một cái tinh đan cảnh sơ giai cường giả trong nháy mắt gian có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn tào hạo tây dạ lời này vừa ra đường xuân lập tức chấn động toàn thân hỏi chẳng lẽ võ vương đột phá kế tiếp cấp độ t i ể u là tinh đan cảnh sao không phải không giống với ta cũng không rõ ràng lắm đây là ngươi cần đi làm tinh t ư ở n g thiên đại bí mật tào hạo tây dạ nói ra kia đại đông vương triều chẳng phải là cao thủ nhiều như mây đường xuân hỏi cũng thế cũng không phải mặc dù là sống đại đông vương triều tinh đan cảnh cũng là siêu cấp c ư ờ n g giả cho nên ngươi không thể đột phá đến khí thông cảnh kế tiếp cấp độ thì ra là võ vương cấp độ ngươi tựu là đi đại đông vương triều lại có cái gì với tư cách bởi vì khí thông cảnh ở nơi nào chỉ là ở vào nhất lưu trình độ không tính là siêu cấp cường giả hơn nữa nếu như cho bên kia cao thủ nghe thấy ra ngươi cái gì mùi vị đến thiếu chủ đem ngươi chết không có chỗ trôn đương nhiên tìm không thấy võ vương bí mật ngươi cũng đến không được đại đông vương triều chính là ta mà nói có thể thì tới cái này hạ o nguyện đại lục cũng là bởi vì đột phát tình huống tạo thành ngươi bây giờ tựu i là cứu sống ta bảo ta dẫn đường ta cũng tìm không thấy lộ trở về bởi vì làm sao tới ta đây cũng không rõ ràng lắm đây chẳng qua là một hồi đột phát tình huống mà chính là vì trận kia đột phát tình huống ta cùng thiếu chủ ngươi tách ra hai vạn năm trôi qua ta tin tưởng vững chắc ta sẽ cùng thiếu chủ ngài lần nữa gặp mặt cho nên ta trước khi chết bẩy ra cái này liên hoàn thập bắt trọng tụ linh trận hơn nữa đã tìm được cái này vô cùng tốt linh mạch chi địa thiên đáng thương ta rốt c ụ c gặp mặt thiếu chủ ngươi nhất định phải sống sót kiên cường sống sót bởi vì đại đông vương triều thân nhân của ngươi còn đang chờ ngươi đi giải cứu bọn hắn mặc dù là chết rồi còn có hậu nhân đều trông mòn con mắt đây hết thảy đều được chờ ngươi rồi tào đình tây dạ dẳng đến nơi đây Đột nhiên thân thể lên, tranh thủ thời nhiên run lên, hắn gian còn nói thêm, ta đại nạn đã đến, không lâu đem toàn thân tán thiên Nhớ liên hoàng tụ linh trận nhớ đại tiêu giữa phải thêm, ta ta tụ h đem đem địa. sao đã kĩ, kĩ, lâu ở bố về ọ có được chính mình đặt, đây đối với người chính công mình luyện n mà bấy với i phi thường trọng Còn yếu. có, linh thạch nội trong vòng còn có hơn m ộ ư ơ i viên hoàng kim cùng nhau thạch đầu kia cũng không phải hoàng kim mà là lăn long thạch lăn long thạch lấy tự long mạch chi địa các triều đại đổi thay đều có long mạch c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn đại đông vương triều long mạch long mạch có phải hay không chỉ giống như là long yêu kiều bé l i ệ n phiếu hốt ải lộ ra địa mạch địa mạch dùng sông núi đi về hướng vi hắn tiêu chí cố phong thủy ra sưng là long mạch tức là theo sông núi hành t ẩ u khí mạch phong thủy thuật thủ đầy địa lý năm bí quyết tự là long h u y ệ t sa nước hướng tương ứng chính là kiếm long xem xét xa xem nước điểm h u y ệ t lập hướng long t h u là núi mạch lạc đất là long thịt thạch là long cốt cỏ cây là long bộ lông mà các triều đại đổi thay xuống đế vương đích thiên hạ đều có một đầu cực lớn long mạch sống trèoống lấy cực lớn gia tộc truyền thừa đường xuân lại khoe khoang khởi hoa hạ cổ đại phong thủy thuật n g hơn, một một hơn nữa có chút phức tạp những tất cả lớn nhỏ này long mạch che chở hoàng triều số mệnh mà mặc kệ có bao nhiêu đầu long mạch nhưng bảo vệ hoàng triều số mệnh chủ long mạch nhất định có một đầu mà cái này lăn long thạch cựu là long mạch trong lấy r a tinh hoạch chi bảo có được lấy hoàng triều số mệnh cùng với hoàng khí một ít bá h ả o chi khí ngươi bây giờ đã sơ bộ đã có được hoàng linh thân thể nhưng là còn cần không ngừng hấp thu hoàng khí cùng với linh khí đến phong phú thăng cấp ngươi hoàng linh thân thể như luyện công người đích căn cốt tu sĩ linh gốc cũng là phân đẳng cấp cùng binh khí đẳng cấp không sai biệt lắm mà ngươi bây giờ hoàng linh thân thể chỉ là ở vào địa cấp giai đoạn hạ phẩm đẳng cấp thấp nhất chính thức muốn khống chế một cái tiểu nhân vương triều ví dụ như đại ngô vương triều chi khí vận ngươi hoàng linh thân thể ít nhất cũng phải bay lên đến một cực thượng phẩm giai đoạn mới đã có được phương diện này trụ cột b ằ n g không thì mặc dù là vương t r i ề u may mắn cho ngươi cướp lấy rồi nhưng ngươi cũng ngồi không lâu lâu bởi vì ngươi bản thân căn cơ bất ổn đương tào hạo tây Giả nói ra đại ngu vương triều lớn như thế hướng hắn lãnh thổ quốc gia rộng hết sức kinh người tựu là thiên lý mã muốn xuyên qua vương t r i ề u như thế quảng đại khu cũng phải liên tục chạy lên mấy tháng mà ngưu hoàng chỉ vẹn vẹn có địa giai thượng phẩm hoàng khí thân thể kia có được huyền cấp hoàng giả chi khí đại thần thông người há không phải có thể thống trị toàn bộ hạo nguyện đại lục Đường xuân tào hạ là... hạo tây dạ hào sản g cười nói đúng rồi thân thể của ta thể tan hết sau sẽ lộ ra một khối đại đông hoàng triệu lệnh cái này tấm lệnh bài có quan hệ ngươi hết thể thân thế ngươi nhất định phải cất chứa tốt nhớ lấy nhớ lấy ai ta hóa rồi đã từ biệt thiếu chủ tào hạo tây dạ nói về sau thân thể kia bắt đầu tản ra thành từng hột cắt mịn trạng màu vàng điểm sáng không lâu cái này điểm sáng thời gian dần trôi qua tiêu tán ở thiên địa chỗ sống điểm sáng bắt đầu tản ra lúc lộ ra một cái hoàng giả uy nghi hồn thần chân dung đến xem đường xuân liếp thở dài sau cuối cùng nhất tán đi rồi không lâu trong kết d ớ i trống c h â n đấy dưới mặt đất có một khối ba chỉ rộng đích lệnh bài thượng diện thiết câu ứng bước lấy đại đông hoàng triệu làm cho năm chữ to đường xuân nhặt lên ngày k i a mắt mở ra tìm kiếm một hồi phát hiện lệnh bài kêu bề ngoài giống như không phải một không phải đa không phải thiết cũng không hiểu được ra sao loại chất liệu chế thành bất quá cùng ngày mắt vừa tiếp xúc với đại đông hoàng triều làm cho năm chữ to lúc đường xuân lập tức thì có một loại nhiệt huyết sôi trào muốn lập tức bá phạt thiên hạ hào hùng hơn nữa k i a năm chữ giống như cùng trịnh nhất tiền con mắt cùng nhau rõ ràng có thôn vệ thiên nhãn tác dụng bên trong tràn ngập thần cùng mờ ảo cùng với xa xưa cái thằng này tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần t a i bất t r í tại ở vào trong mê loạn thật lợi hại chỉ làm ấy chữ có thể lại để cho người trong đó đường xuân biết rõ công lực của mình không đủ càng không đại lộ ra muốn đem lệnh bài cất vào đi thế nhưng mà bất luận đường xuân như thế nào cả đều không thể lại để cho lệnh bài tiến vào càn không đại trong loại hiện tượng này có hai loại khả năng một cái t i u là vật này là vật còn sống ba cái t i u là vật ấy phẩm cấp so càn không đại cao đến nhiều lắm đối với cái này tấm lệnh bài đường xuân càng phát ra cảm thấy hứng thú thế nhưng mà khổ nổi đây hết thẻ chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi cái thằng này hảo hảo thu về lăn long thạch cùng với bảy trận dùng hơn mười viên linh thạch phát hiện những linh thạch này phẩm cấp tương đương cao đ o á n chừng đạt đến thượng phẩm tuy nói đều mấy vạn năm qua đi nhưng bên trong tồn lấy linh khí hay Vẫn, Về viên như thế nồng、đậm. Thượng phẩm tiểu là thượng sống nó phần hơn lăn long đường xuân không nào là là là thế phẩm phẩm, hạ phẩm thạch cách trước tiểu mặt tiểu một tiểu đồ rồi. đậm. rời kia rác bởi ì n phán nó h phẩm cấp rồi. b vì vừa nghe nói qua loại này quá ý tứ căn bản cũng không có bình phán tiêu chuẩn thu thập xong hết thẻ về sau đường xuân vội vàng đem tổ chim phía dưới hết thẻ khôi phục như lúc ban đầu sau tranh thủ thời gian hướng dưới núi gần đây thôn trấn chạy tới chạy trên trăm ngàn mét mới phát hiện có một cái thôn trấn sông đi vào vừa hỏi mới biết được tại đây khoảng cách thông nói m ư ơ i tám trại rõ ràng có mấy trăm ngàn mét xa cái này thái đông dương ký sinh lôi hổ hưng vương tốc độ kia thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp đường xuân vội vàng hướng thông nói trại phương hướng tiến đến đoán chừng mánh hổ tiêu cục người trốn tới sau có lẽ sẽ tới cách thông nói trại gần đây quân doanh hoặc phủ nha cầu cứu bất quá sau khi nghe ngóng cách thông nói trại gần đây phủ nha tự là hoành châu thành hoành châu thành không sai biệt lắm huyện cấp thành phố quy mô mà hoành châu phủ phủ làm cho đại nhân là chính lục phẩm không có quận trường đại nhưng lại so huyện lệnh đại nhị tiểu cấp xem ra huyện cấp thành phố thiết chí người ta đại ngu vương triều sớm liền mở ra tiền lệ đường xuân cầm lệnh bài đến hoành châu phủ vừa hỏi mới hiểu được la đại nhân một đoàn người giờ phút này đang tại hoành châu phủ phòng giữ doanh hoành châu phủ phòng giữ đại nhân lưu cá cấp bậc chỉ tới chính lục phẩm tướng quân một cấp kỳ thật t i ể u là phó trước m à t h ô i liên hoành châu phủ phủ làm cho dương chính minh đại nhân cũng đang sống phòng giữ nha môn ai nha đường đại nhân ngươi còn sống a mấy vị đại nhân đang tại phủ nha chuyện t h ư ơ n g lượng vừa thấy được đường xuân ngoi đầu lên la đại nhân lập tức kinh h ỉ thiếu chút nước kêu lên xem ra lão la thật đúng là quan tâm đường xuân rồi mà ngay cả lý kỷ bọn người cũng tất cả đều kinh hỷ đi nhanh lên đây đ ư ờ n g đại nhân ngươi l ạ i như thế nào thoát hiểm cái con kia lôi hổ ưng vương thật là đáng sợ mà ngay cả đổ mồ hôi nằm sấp đều cho nó một cánh phiến được thiếu chút nữa không có mạng già mánh hổ tiêu cục tống quản sự rất bội phục mà hỏi vật khí vật khí cái con kia ưng vương rõ ràng gặp được đối thủ cương đại có cao thủ ngồi ở triều đình của ta phi ưng bên trên hướng nó công kích kết quả nó không đồng nhất coi chừng móng vuốt bung lòng ta té xuống rồi vật khí a vừa vận động ở một gốc cây bên trên bằng không thì sớm mất mạng đường xuân tự nhiên là giật cái dối cái con kia ưng vương ta xem sắp thành tích rồi rõ ràng liền đổ mồ hôi nằm sấp loại cao thủ này đều có thể đả thương chẳng lẽ là cái nào đó tuyệt thế cao thủ dưỡng hộ sơn thần lưng hay sao lưu cá đại nhân tương đương khiếp sợ mà hỏi đoan chừng là về sau nhất định là gặp được nó chủ nhân đối đầu rồi đường xuân tựu con lừa hạ sườn núi đúng rồi thương binh thế nào đều xử lý tốt ai tựu là thoáng cái chết hơn phân nửa đội ngũ hoành châu phủ lại binh lực không đủ căn bản là không đủ để tiêu diệt thông nói trại việc này khó làm a tống quản sự thở dài sắc mặt tương đương khó coi đúng vậy à gần đây biên quan chiến sự căng thẳng đã hướng thông giang tổng binh phủ bẩm báo việc này yêu cầu phái binh tiếp viện thế nhưng mà tổng binh phủ truyền đến tin tức nói là toàn bộ tỉnh binh lực đều khẩn trương căn bản là không cách nào rút ra cao thủ tới tương trợ không có cao thủ chúng ta căn bản là không dám lộn xộn binh mã phòng giữ tướng quân lưu cá nhất kiểm thái sắc đường xuân biết rõ thằng này là ở đánh bi tình bài c h ư một trăm bốn mươi lăm trước cửa thành giao phong cái này cùng binh lực bị chịu căn bản là không có sao nếu như có thể tiêu diệt thông nói trại mà nói thằng này sớm động thủ cái đó còn có thể chờ tới bây giờ một điểm động tĩnh đều không có hoành châu hai trăm vạn con dân cũng cần bảo hộ trước mắt chúng ta chỉ có thể giữ vững vị trí hoành châu thành nếu như phái binh vây quét thông nói trại chỉ sợ nội thành hư không ngược lại cho thông nói trại chui chỗ trống đến lúc đó con dân tử thương vô số trách nhiệm này ai cũng không đảm đ ư ơ n g nổi cho nên ba vị đại nhân thật sự là hành động bất đắc gì à k í n h xin ba vị đại nhân thông cảm bất quá việc này ta cũng hướng thông giang tuần phủ đại nhân phủ tổng đốc bẩm báo lên rồi hiện tại còn không có hồi âm tới phủ làm cho dương chính nói rõ đạo đúng rồi tống quản sự hai vị cô nương đâu này đường xuân hỏi xuống núi sau t i ể u bản thân đi rồi lưu đều lưu không được may mắn có hai người bọn họ à bằng không thì chúng ta đoán chừng tất cả đều đặt tại thông nói trại rồi bất quá dọc này đả kích qua đi thông nói c đây cũng là trịnh gia chủ bất đắc dĩ trong tiêu cục hiện tại không có khí cương cảnh cường giả sống loại cao thủ này trước mặt chúng ta tựu i là có được trên trăm một mươi hai đẳng cấp cường giả đều không nhiều lắm tác dụng giả thông nói trại cũng là cao thủ nhiều như mây chính gia chủ có ý tứ là việc này bàn bạc kỹ hơn tới trước kinh thành hơn nữa tống quản sự nói ra tiêu cục bổ sung cao thủ đã tới chưa đường xuân hỏi đã đến đến rồi năm cái m ộ ư ơ i đẳng cấp tả hữu vốn tiêu cục còn có mấy cái m ộ ư ơ i hai đẳng cấp cường giả chỉ bất quá bây giờ đều xuất ngoại áp tiêu rồi trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không trở lại gia chủ nắm ta nói cho đường đại nhân mong rằng đường đại nhân t h ô n g cảm tống quản sự nói ra việc này chỉ có thể tạm thời thôi bất quá thông nói trại đây là làm loạn tri nguyên Tất diệt. Đường xuân trong mắt Đường Xuân sáng t khí đại bước l ê tự t là ố n t h ă ngày loại n mời m ộ thứ đoạn vị cao vị t ủ đều đoán suy cuối có chút sợ, trong tâm suy nghĩ lấy thông nói chạy chọc loại này sát tinh, đoán chừng nói nghĩ thông tinh, hội, sẽ, hỏng trong tâm sát bét. t sợ, sẽ, Sáng loại nội này cùng ngày lấy hai đường xuân một đoàn người vội vàng lên đường về sau thời gian ngược lại là trôi qua rất bình an thuận lợi đến kinh thành kinh thành ngu đều là cái phồn hoa chi địa miệng người đạt hai vạn tri cự diện tích càng là to đến dọa người đ o á n chừng có mười mấy cái tokyo lớn như vậy hơn nữa kinh thành ngu đô thành tường cao tới năm mươi sáu mươi mét có hai mươi tầng lầu cao như vậy tường thành đều là năm sáu mét rộng thủng thành đầu thạch lũy lên ngựa đầu nhìn lại uy vũ hùng tráng làm cho người đốn sinh kính sợ chi tâm đây đối với một cao thủ như mây vương triệu mà nói tu ra như vậy uy manh tường thành cũng không có gì kỹ thuật bên trên cửa hải khó m u ố n qua nhưng đối với dân chúng bình thường tâm linh mà nói cũng nổi lên tương đối lớn chấn nhiếp tác dụng có lợi cho hoàng t r i ề u thống trị giai tầng kiên cố vừa xong cửa thành phát hiện có một đội mang đao bộ khoái uy phong đứng thành một hàng thủ ở cửa thành bên mà một cái thai to mặt lớn ra hỏa bề ngoài giống như hay vẫn là một quan ngũ phẩm đang ngồi ở một cái ghế bên trên cùng thủ thành cửa thành quan nói chuyện phiếm đánh cái g i ắ m vừa thấy mãnh hổ tiêu cục cờ x i、si、tới hai to mặt lớn ra hỏa vung tay lên mười mấy cái bộ khoái đều là tạ địa một nhà triển khai ngăn cản đường xuân đ o à n xe xuống xe xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra một cái bộ khoái rõ ràng hợp lý hung hăng càn q u ấ y phất phất tay kêu lên các ngươi là đường xuân cưới ngựa đi tuất ở đằng trước hỏi cái đó nhiều như vậy nói nhảm xuống ngựa bằng không thì lao tử không khắc khí bộ k h o i đầu khe nói còn sờ lên bên hông trường nào cái nào nha m ô n đấy ta là ác núi quân doanh trở về theo lục phẩm tướng quân đường xuân đường xuân hừ lạnh một tiếng chằm chằm vào kia bộ khói đầu theo lục phẩm tính là cái gì chứ lao t ử hay vẫn là chính lục phẩm hình bộ thẩm vấn tư tư lại xuống ngựa xuống ngựa bằng không thì hừ gây mặt đầu mục bắt người hư lạnh nói hai mắt hỏa sát sát thẩm vấn tư t i ể u có thể ngăn cản xe ngựa của chúng ta sao các ngươi có công văn không có lấy ra để cho ta la tâm hải nhìn một cái la đại nhân đầu theo trong xe ngựa vươn ra lạnh hừ lạnh nói ha ha là la ngự lại đại nhân a hình bộ làm cho lại thu cùng nhau hữu lễ Hình、bộ làm cái h thu cùng nhau cùng là tâm hải đại nhân phẩm cấp giống nhau, o lại là đại giống tâm bất u cùng cùng cấp q ngự l ạ t ê này tuổi gật đầu đại. Hắn khẽ gật đầu xem như h xem c o Lại là lắm, lúc đại cái giống sai cấp cùng trước càng ngự như nhân không hung hăng sử, phẩm thu ấ bịt u q bộ khoái đầu hối h đầu ậ ngự được thiếu chút thiếu muốn nữa ặ p trở ngại.、Cái、này n g Cái sử tuy nói quyền lực cũng không phải rất lớn nhưng người ta có thể là có thể đạn t a i ngươi k i ê u há mồm dài đến tựu i là dùng để chọn quan viên tật xấu đấy nếu người ta thực muốn tìm ngươi phiền thoái vậy ngươi thật đúng là có chút nhút nhát rồi ha ha thu đại nhân các ngươi lây là là đại nhân hỏi t i ế p h ì n h bộ thẩm vấn tư chủ sự vương cùng đại nhân chỉ lệnh nghe nói các ngươi mang theo đại nguyên quốc hồng y vệ nhị đảng đái đào thị vệ lý đẩy trời đầu người vào kinh tiến hành nghiệm chứng chúng ta hình bộ là chuyên quản đại vụ án kiểm nghiệm cho nên vương đại nhân dụ làm chúng ta nhắc tới đầu người trở về hình bộ tra hạch hơn nữa còn phải t h ỉ n h g i ế t lý đẩy trời đường đại nhân cùng nhau trở về hình bộ chứng thực một chút thu đại nhân nói ra thực xin lỗi chúng ta cũng không có nhận được triều đình dụ lệnh người này đầu tạm thời chúng ta không thể giao cho các ngươi đường xuân lập tức nói ra chê cười Các người đầu người không giao cho chúng ta chuyên q u ả n hình n g ụ c cùng với kiểm nghiệm hình bộ ngươi còn muốn giao cho a i hơn nữa đây là hình bộ thẩm vấn tư chủ sự vương đại nhân chỉ lệnh chẳng lẽ đường đại nhân muốn kháng làm cho hay sao thu đại nhân uy hiếp bắt đầu kháng lệnh chê cười ta đường xuân là ở ác núi quân doanh hô duyên tướng quân đường xuân dưới chướng hiệu lực hình bộ lúc nào muốn nhúng tay trong quân trọng đại sự vụ đường xuân cười lạnh cũng suy nghĩ ra một điểm hương vị đến rồi cũng không hiểu được là cái nào mạnh mẽ đối thủ chuyển ra hình bộ đến làm che giấu chúng ta chỉ là thẩm vấn kiểm nghiệm cũng không có nhúng tay trong quân sự vụ đường đại nhân lợi này thế nhưng mà có vô tội hiềm nghi hy vọng ngươi nói chuyện chú ý đến điểm bằng không thì bản thân đem hướng lại bộ quân chế tư trình đạn c a i rồi thu đại nhân uy ép tới thu đại nhân việc này chúng ta b ắ t đô dò xét đạo chỉ điểm đô sát viện bờ báo cho nên đầu người tạm thời được t r ư ớ c mang đến đô sát viện về sau thế nào an bài do trong nội viện quyết định la ngự sử nói ra la đại nhân đây là hình bộ vương cùng vương đại nhân chỉ lệnh chẳng lẽ ngươi thật muốn cải lời sao thu đại nhân lấy ra chỉ lệnh la tâm hải xem xét cũng thang này hiện ó Bởi ư tại h nhưng tuy h phẩm tam nói to, căn bản cũng không h là chính mình đối với đường xuân cảm thấy khá hơn một chút nhưng là đại lợi ích trước mắt hay vẫn là sẽ không nhà ra cho nên d ứ theo k o á t d lý a giảng n h có lẽ hướng quân cơ bẩm báo đấy chỉ có điều chính mình phẩm cấp thấp đoán chừng liền quân cơ đại môn đều không có biện pháp bước vào đương nhiên đối với đại ngô vương triều quân chế cấp độ cùng với thuộc sở hữu phương diện cái di tích đường xuân cũng là nửa thùng nước không thế nào tin tưởng chỉ có thể chuyển ra triều đình đến lừa dối người rồi ha ha chúng ta hình bộ chẳng lẽ không tựu là triều đình tương ứng ngành sao thu đ ạ i nhân cái này lão hổ ly giống như nhìn ra một điểm đầu mối rồi đúng vào lúc này vài con khóe mã theo cửa thành trong đắt đắt lấy vọt tới đường xuân bọn người trước mặt tam đẳng đái đao thị vệ phương tiến thật xa t i ể u quát o người rảnh rỗi tránh ra tím vệ y làm việc tương đương hung hăng càn quay a bên cạnh xa xa vây quanh một vòng dân chúng sợ tới mức bá l ạ p một tiếng t i ể u toàn bộ tản ra rồi tựu là hình bộ những lưu bức kia hò hét bọn bộ k h ó e cũng tranh thủ thời gian tránh chuyển đã đến một bên xem ra t í m vệ y hoàn toàn chính xác tương đương như bức cái này t r ậ n chiến dùng hai chữ hình dung không đủ hung hăng c à n váy chương một trăm bốn mươi sáu hộ quốc công thu đại nhân n h u mày không khỏi cũng lui về phía sau một bước phương tiến một cái tung người xuống ngựa đã đến đường xuân trước mặt cười nói đường huynh đệ một chút việc làm lỡ rồi ha ha phương minh không có chậm hay không đường xuân cùng hắn đến rồi cái nhiệt tình ộm vừa rồi cái k i a bộ khoái đầu trong lúc đó giống như nuốt một chỉ chết con rồi một hồi ác hàn không thể tưởng được t í m vệ y tam đẳng đái đào thị vệ rõ ràng cùng đường xuân xưng h u n h gọi đệ đấy khó trách tiểu tử này vừa rồi một mực sống ngạnh đỉnh lấy thu đại nhân không chịu giao ra đầu người ta là hình bộ làm cho lại thu nhất đồng xin hỏi đến chính là tím vệ y vị nào đại nhân kỳ thật thu nhất đồng đã sớm nhìn ra phương tiến phẩm cấp rồi tam đẳng đái đao thị vệ là có thể bài đấy theo ngũ phẩm phẩm cấp mà thôi so với chính mình còn thấp hơn một ít dai nhưng là người ta trong cung làm việc định đ ứng lên huề nhau một điểm phương tiến tam đẳng đái đao thị vệ phương tiến bay đầu cùng thu đại nhân trào đây là lễ tiết phải làm đến truyền ngươi nói ra d ư ơ n g tặng đề hình tư phó trưởng làm cho ngô chính đạo đại nhân thủ dụ tiếp hát núi quân doanh quân báo nói là nên quân doanh theo lục phẩm tướng quân đường xuân đánh chết đại nguyên quốc hồng vệ y nhị đảng đái đao thị vệ lý đẩy trời người này hiện chính mang thủ cấp vào kinh thành vì kiểm tra thực hư thật giả đặc biệt khiến bản thân chắt lọc đầu người trở về tư ở bên trong tiến hành nghiệm chứng nếu như tình huống l à thật đem trực tiếp tấu triều đình đường t ư ớ n g quân thỉnh đem đầu lâu chuyển giao cho bản thân mang đi đại ngô vương triều thị vệ tử y quan viên cấp độ trong có đô chỉ huy sứ một người theo nhất phẩm đứng hàng nội vệ đại chức tướng quân vụ phó chỉ huy sứ một số tên đương nhiên cùng ế t m ấ như o t phương tiến loại này mới xem như thị vệ tử y chính thức thành viên mà chính thức thị vệ tử y thành viên cũng không nhiều từ hơn ngàn nhân viên những người này toàn bộ là cao thủ nghe nói thấp nhất công lực muốn đạt tới chín đẳng cấp mới có thể khảo hạch tiến bảo đương nhiên truyền thuyết thị vệ tử y còn có cái thần bí tổng trưởng làm cho quan cư nhất phẩm công lực càng là thông huyền chấm đá phương đại nhân chúng ta hình bộ bá tức vương đại nhân cũng có chỉ lệnh giao cho ta nhắc tới người t h ế ngã sọ thu đại nhân tranh thủ thời gian nói ra bất quá sống thị vệ tử y trước mặt lực lượng có chút yếu thế nếu như không có vương đại nhân ở sau l ư n g chỗ dựa thằng này căn bản liền cái rắm cũng không g i m phóng hình bộ chẳng lẽ muốn cùng ngu hoàng bệ hạ thân lĩnh thị vệ tử y đoạt bản án sao phương tiến năm g thu nhất đồng liết hừ lạnh nói hình bộ xử lý trọng đại vụ án còn phải đi qua đại lý tư cùng với đô s á t viện ba thầm đấy mà thị vệ tử y đề hình tư lại là có thể trực tiếp thẩm tra xử lý định án hắn quyền lực to lớn vượt qua hình bộ nhiều hơn Cái có chút cầm sát sát ánh đá quá, Tiến dưới ngại ngươi, Tiến vội tới. này,、thu、Nhất Đồng sống Phương hàn Phương tiến vung tay lên, đường xuân vung tay lên, lâm đông vội vàng đem trang tay tay Thu mắt ít rút, tử Bất héo hộp đầu lâu Đê đem gặp. lâm bị bị hơn mười kỵ khoái mã theo cửa thành ở bên trong đ ấ t đắt lấy giơ lên từng đạo đụi bẩm đã đến đường xuân bọn người trước mặt ngựa hí minh lấy một kỵ uy phong thu để đứng tại mọi người trước mặt người này mặt tròn mắt đại một thân tướng quân phục uy phong lấm lấm ở trước mặt mọi người rõ ràng không d ư ớ i mã hay vẫn là ngồi trên lưng ngựa tự l à chứng kiến tím vệ y cũng hay vẫn là hung hăng c ả n q u ấ y như trước là lạc đại nhân thị vệ tử y tam đẳng đái đào thị vệ phương tiến bái kiến đại nhân phương tiến tranh thủ thời gian nói ra hử phương thị vệ các ngươi ở chỗ này làm gì lạc đại nhân nhàn nhạc hỏi cái thằng này còn ngồi trên lưng ngựa bao quát lấy phía dưới lạc đại nhân hạ quan thu đại nhân vội vàng đem sự tình nói một lần các ngươi trở về đi việc này đã do ngu tây bắc khu đô đốc phủ quân xem xét tư tiếp nhận rồi đường xuân lập tức đem đầu lâu giao cho chúng ta mang đi ngươi cũng phải theo chúng ta đi một chuyến chúng ta muốn kỹ càng điều tra việc này lạc đại nhân vẻ mặt nghiêm túc người này gọi là tây đông chính tứ phẩm tướng quân ở kinh thành cũng là một nhân vật thực lực nghe nói cùng hoàng tộc cũng có chút quan hệ hơn nữa Các người bắc đô ác núi quân doanh cựu là sống ngô tây bắc đô đốc phủ quản hạt chính giữa chúng ta đại ngu vương triều kinh thành đem toàn bộ vương triều chia làm cựu cái phiến khu ngoại trừ dùng phương vị làm cơ sở bát đại đồng khu bên ngoài còn có trung ương một khối cho nên xưng là cựu phương đô đốc phân công quản lý vương triều cựu mảng lớn khu quân vụ phía dưới địa phương đô đốc đều là do cái này cựu khối lớn phân chia bất kể lý phương tiến tranh thủ thời gian nhỏ r ộ n g cùng đường xuân giải thích một chút một cái đầu lâu rõ ràng tác động chính tứ phẩm tướng quân tự mình đến cầm phương minh rất là quái dị a đường xuân nói ra、Ai? trong chiều phức tạp l ấ y đường huynh nguyên nên phải chú ý gặp kinh thành không thể so với ác núi quân doanh từng bước sát cơ không nghĩ qua là sẽ đ ư a mệnh ngươi không nên vào kinh a phương tiến nói ra thực xin lỗi lạc đại nhân ta là phụng tím vệ y để hình tư ngô đại nhân dụ lệnh tới đ ầ người phương tiến kiên trì nói ra đường xuân sự tình là phát sinh ở ác núi quân doanh lúc nào thị vệ tử ý thành ác núi quân doanh thượng cấp phủ nha lạc tây đông nghe xong mặt lập tức cựu bản mà bắt đầu đó là hùng ba ba chất vấn đạo thế nhưng mà lý đầy trời là hồng vệ y nhị đẳng đái đao thị vệ đây là chúng ta thị vệ tử y trách nhiệm p h n m chủ phương tiến nói ra phóng tứ cái này là quân đội sự tình thị vệ tử y cũng không thể lung tung nhúng tay người tới đem đầu lâu cùng đường xuân cùng nhau mang đi là đại nhân buồng n ị n h hoành rồi lập tức vây tới c ổ m trường thương binh sĩ trăm người phương tiến còn muốn nói chuyện bất quá đường xuân tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói ra đầu lâu không thể tùy tiện giao ra đi cho cái nào đó phủ nhà ta yêu cầu do thị vệ tử y cùng đô sát viện cùng với ngu tây bắc đô đốc phủ cộng đồng phái viên kiểm tra thực hư người tới đường xuân cố ý cải lời quất lệnh cho ta trước cầm xuống lạc đại nhân khoát tay chặn lại muốn miễn cưỡng rồi mười cái hung ba ba quân sĩ hướng đường xuân trùng kích mà đến lạc đại nhân phương đại nhân tranh thủ thời gian tiến lên muốn ngăn lấy tránh ra tránh ra đừng ngăn cản quốc công xa giá lúc này cùng lúc hung hăng càn q u ấ y thanh â m sống cách đó không xa vang lên không lâu hai thất con ngựa cao to phía trước mở đường trung ương một lượng hào hoa xe ngựa cô lộc c ụ c đã tới các ngươi chuyện gì xảy ra lúc này xe ngựa màn xe cho chọn mà bắt đầu lộ ra cả u y nghiêm bàn tử m ặ đến lạc đại nhân xem xét cũng vội vàng từ lập tức nhảy xuống tới tham kiến lý hộ quốc công chỉ có đường xuân mang đến nhân mã cũng không có bài kiến bởi vì không hiểu được người này là ai n à y mấy người là ai rõ ràng nhìn thấy hộ quốc công không tham viếng an trước ta mười roi sát sát đi phòng hộ quốc công đằng trước một con ngựa cao to bên trên gậy mặt hộ vệ trước hết tử chịu hướng về phía đường xuân lập tức cùng lúc màu đen cây roi khí nhảy lên không mà đến thẳng đến đường xuân mà đi cường hãn cây roi khí chấn đắc bên cạnh tuấn mã đều sống tê minh phương tiến xem xét lập tức một trưởng k h á c không mà đi mà đường xuân cũng tranh thủ thời gian vọt đến một bên nói ra bản thân đến từ áp núi quân doanh vừa trở về kinh chưa thấy qua hộ quốc công hiện tại t i ể u tham viếng ngươi là đường xuân áp núi quân doanh đường xuân hộ quốc công lý trí bá điệm một chút theo trong xe đằng đã đến phía trước kéo xe đại lập tức mắt hổ trừng mắt đường xuân thuộc hạ là được đường xuân loan giới e o dùng trong quân lễ tiết tham viếng người tới lập tức cho ta loạn côn đánh chết lý hộ quốc công một tia phẫn nộ lộ ra tại trên mặt lập tức lý phủ tới hơn một ư ơ i tên hộ phủ gia đình cầm côn đồng hướng phía đường xuân nện kích đi qua lập tức một loạt khí sóng chấn động quốc công p h ư ơ như g Tiến ô đô Đông lớn, lạc là nhân mã đem thị vệ tử y toàn cũng can năm bất bộ bao thị tử Tây Đông cũng là cao thủ, một can mét t quá, đốc đem cao phủ gây, mã mà vệ y r ờ thường n Phương Tiến tổn lên, cho nên, hắn căn bản bên trên tiểu sông không Như g tiểu chỉ hao cho vào qua. Ẩm! ý kim thương vừa ra mang theo đầy thương phẫn nộ mang theo đầy thương sát khí đương v ậ y gọc hướng bọn gia đình thân một cái đằng trước quét ngang cách cách lạp lập tức t i ể u quét ngã m ộ ư ơ i cái loạn thành một đoàn h ừ hộ quốc công phủ một cái mặc màu vàng sắc hộ giáp hộ vệ bay lên trời một thanh giày bắc đại đao hiệu hóa ra hơn m ư ơ i trọng đao h n h khách không mở ra không sóng bổ về phía đường xuân giống như trong lúc đó đến rồi một đầu không trung chi đao long cách xa lấy hơn m ộ ư ơ i em mở đường xuân cũng có thể cảm giác được đao khí bên trên kia nóng rát sát khi tập mặt mà đến biết rõ người này công lực so với chính mình cao đến quá nhiều đường xuân không dám lãnh đạo đánh ra hai cái hỏa linh phù nện đem tới mà lâm đ ô n g cùng mánh hổ tiêu cục nhân mã tạo thành kiếm trận tám thanh phi kiếm một bay lên đi ra ngoài ngăn cản cái thanh kia sắc bén đại đao vây anh chương 147, Kháo Vương. một đạo cự đại khí sóng nổ bung lập tức nổ r a đinh n ã xuống một số mà đường xuân cùng lâm đông bọn người cho chấn đắc ngược lại bay đến hơn một mươi m có hơn bởi vì nam thiên nhất diệp thương thế còn không có toàn bộ tốt bằng không thì có hắn ra mặt tiểu có thể giải quyết hết lúc này đang g i ậ n s o n g trong cùng lúc tiểu thô nhắm như thùng nước kiếm khí giống như đến từ cách xa phía chân trời thẳng đến đường xuân thủ cấp mà đến k i u tiên tiên kiếm khí chấn đắc quanh mình hơn một mươi m có hơn đều tại lạnh r u n g sợ r u n nam thiên nhất diệp xem xét đường xuân bọn người nhất định ngăn cản không nổi rồi hắc lấy cái mặt đẳng đến không trung kiếm quang l o i lên như dòng giống như bình thường đi qua cùng không chúng kiếm khí khổng lộ đụng thẳng vào nhau Tư cùng lúc chói hai âm thanh truyền đến hai kiếm cách không hung hang đụng vào nhau phát ra chói mắt sáng sáng lóng lánh được xa xa ngoài ngàn mét xem náo nhiệt kinh thành dân chúng sợ tới mức lập tức chủ là điều đầu tán tất cả đều nhanh chân nhi bỏ chạy như bực này cao thủ ngoài ngàn mét lấy đầu người cấp như lấy đồ trong túi giờ phút này vẫn còn xem náo nhiệt mà nói lúc nào mất đầu đều nói không chính xác bá nam thiên nhất diệp phú huyết bay ngược đi ra ngoài mà người kia còn giống như hơi cường một ít kiếm ký một cái quanh co lại quấn một vòng lại từ không trung bay xuống cắt vào đường xuân tàu m ã n liệt thật là quý phong lúc này một giọng nói vang dội chuyển đến cùng lúc màu đen kiếm quang lập tức đã đến kiếm quang trước mặt loảng xoảng đương một tiếng giòn vang một cái hồng y tráng hán phun lấy máu tươi nện ngã xuống lý ra xe ngựa năm mươi em bên ngoài mà giờ khắp này cùng lúc thân ảnh giống như là chim to đã rơi vào đường xuân mặt trước năm mươi em ở chỗ người này đeo đỉnh đầu đáo vải mũ một thân vải xanh bạo phục hai mắt sáng quắc hữu thần nhìn xem đường xuân về sau vung tay lên uy nghiêm hô kháo sơn vương xa giá trở về kinh t ố i lui lập tức đánh nhau tên lính tất cả đều rút lui đã đến tường thành tan xuống không lâu một loạt xe ngựa đã tới thượng diện một can đại kỳ tung bay thượng cấp một cái sâu sắc k h á o sơn vương ba chữ dưới ánh mặt trời hạ đặc biệt rõ ràng tham kiến k h á o sơn vương mà ngay cả lý hộ quốc công đều hắc lấy cái mặt theo lập tức đến ngay thăm viếng lấy đất lần này đường xuân cũng không phải dám lãnh đạo bởi vì hắn phát hiện cái này k h á o sơn vương phủ người tốt như đối với chính mình có chút chỗ tốt hôm nay có thể không mạng sống đoán chừng muốn nhìn lệnh cái này cơ hội hừ chuyện gì xảy ra ở cửa thành cãi nhau ẩm ý còn thể thống gì ta xem các ngươi đều là quốc chi nha môn lúc nào phủ nha như thế lộn、xộn. l i ê n quốc gia h uy nói đều không đáng mớn kinh thành mấy vạn con dân đều nhìn xem đấy quả thực hư không tưởng nổi một giọng nói uy nghiêm theo trong xe ngựa chuyển ra đường xuân lập tức xứng sở trong lòng tự nhủ đây không phải tại phù dong chấn cứu chính là cái kia ung thư máu tiểu hài tử bên cạnh cái này cái vị kia nhân khí có nắm đấm lớn lao giả thanh â m sao chẳng lẽ ta nghe lầm không thành đường xuân vụ n trộm làm ra thiên nhãn dò hỏi tới bất quá vừa xong bên cạnh xe ngựa thiên nhãn bị ho n g mật đốt một chút tựa như đau xót đường xuân phát hiện xe ngựa quanh mình giống như có đẳng cấp rất cao hộ thân ngọc phù loại ý tứ bảo hộ lấy bởi vì t h i ê n nhãn thoáng qua một cái đi xe ngựa thì có nhàn nhạt bạch quang bắn ra như như mũi tên bắn ngược đi qua thiên nhãn rõ ràng đều không thể xuyên thấu vào thăm hỏi thằng này sợ bị phát hiện tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn thỉnh kháo sơn vương thứ tội chúng ta đang tại xử lý cùng một chỗ sự vụ lý hộ quốc công bọn người tranh thủ thời gian nói ra vương gia bản thân là đến từ ác núi quân doanh theo lục phẩm tiểu tướng đường xuân ta có oan tình chỉ điểm vương gia khiếu lại đường xuân tranh thủ thời gian rắc giọng hô tại vương gia ngồi trước hô to gọi nhỏ kéo xuống đánh trước hai mươi sáp ý côn hắc ý tiên thiên cao thủ một tiếng quát hỏi đi lên mấy người quân sĩ đem đường xuân theo như ngã xuống đất chịu đánh nhau đường xuân trong miệng kêu giải oan cái gì nói nhảm bất quá thằng này cố ý dãy r u ộ n cảm giác trên mông đít một hồi đau đớn chuyển đến cái này kháo sơn vương thủ hạ hay là thật đánh a uy phong giết tới rồi ngươi không phải có oan c h u t ta k h ó i đạo đến ta đại ngu vương triều muốn chinh phục tứ hải chú trọng nhất chính nghĩa vương đạo kháo sơn vương nói ra đường xuân n g h e xong biết có đùa dỡn cảm giác nhanh nhịn xuống đau đớn kêu lên thuộc hạ là áp núi không thể tưởng được lý hộ quốc công vừa thấy được thuộc hạ muốn đem thuộc hạ côn toi ở côn xuống đây là đâu người sai vật đạo lý ngươi hộ quốc công t i ự u là lại có quyền thế cũng không thể hung hăng c ả n quay đến bỏ qua quốc gia pháp luật ở kinh thành cửa thành tại mấy vạn kinh thành con dân mí mắt dưới đáy sàng bậy kia lại để cho đại n g u vương triều thần dân nhóm sẽ cho rằng chúng ta đại n g u vương triều thần tử lại là cái này bức tánh tình quốc gia đã mất đi pháp luật quốc đem không quốc lý quốc công đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân giảng mà nói có thể là thật kháo sơn vương uy nghiêm mà hỏi căn bản bên trên ngay tại là lung tung vu o a n lao thần ta là gặp tiểu tử này quá kiêu n g o rõ ràng gặp được quan không tham viếng nhưng lại có lý rồi cho nên tiểu trừng phạt mà thôi lý hộ quốc công lạnh lùng nói ra tiểu trừng phạt ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói muốn đem ta côn toi ở côn ở dưới tại đây tất cả mọi người nghe thấy được chẳng lẽ lý hộ quốc công ngay cả mình vừa rồi giảng mà nói cũng không dám thừa nhận sao ta đường xuân tuy nói chỉ là một thành viên biên quan tiểu tướng nhưng là dám nói dám nhận thức dám đảm đương đường đường lý hộ quốc công cũng cư n h i ê n như thế người n u nhược sao đ ư ờ n g xuân thế khí tăng vọt ta nói rồi lời này sao hiện trường có nhiều người như vậy ngươi nói ta đã nói rồi lấy ư ngươi nói ngươi nói ngươi nói Các người nói, Lý hạ ộ quốc công vẻ mặt uy nghiêm chỉ vào quanh uy công chỉ cái chứng việc nghiêm mình người, thế nhưng mà người miệng minh này, vẻ vào mặt mà dám mở thế ta đó đ là i thời gian tối đi. tiêu người tiếng rồi. nhân tranh ngay mánh cũng không lên thủ hổ Hạ đầu Mà dám cả cục quan nghe thấy được lý hộ quốc công hoàn toàn chính xác nói qua lời này hơn nữa ta muốn đi qua ngăn đón còn bị đô đốc phủ lạc đại nhân dẫn người ngăn đón đánh nhau phương tiến thật đúng là đủ h u y n g đệ đứng ra nói ra nói láo ngươi là đường xuân bằng h i u lời này của ngươi căn bản chính là tại vu hoan quốc công đại nhân lý quốc công thủ hạ tranh thủ thời gian mắng ta có thể chứng minh phương đại nhân chính xác là đường xuân bằng hữu vừa rồi vừa thấy mặt hai người bọn họ còn huynh đạo đệ qua hai người còn cái ôm rất là thân mật hình bộ thu đại nhân thật đúng là âm a hắn một giảng thủ hạ của hắn tất cả đều gật đầu đồng ý là huynh đệ đúng vậy nhưng của ta xác thực nghe được đã qua thu đại nhân chẳng lẽ ngươi không nghe thấy qua sao còn các ngươi nữa ở những bộ khói này không nghe thấy sao phương tiến hung ba ba chỉ vào thu đại nhân cùng với thủ hạ nói ra ha ha ha chê cười phương thị vệ mà ngay cả thủ hạ của ngươi đều không nghe thấy ngươi rõ ràng đã nghe được phương thị vệ đừng tưởng rằng n g ư ơ i là thị vệ tử y tam đẳng đái đào thị vệ có thể âm như hoan uổng bồn quốc công ta tin tưởng vương ra ánh mắt là sáng như tuyết hơn nữa đối với v u a hoan bồn quốc công tri nhân đường xuân cùng phương tiến hai người nhất định phải nghiêm trị không tha người tới đem cái này hai cái v u a hoan bồn quốc công tri nhân áp tải đi lý quốc công lập tức khí thế tăng gọn ta nghe thấy được lúc này cùng lúc nữ tử thanh n â m giống như là chuông bạc truyền tới bề ngoài giống như còn đến từ người vây xem dân chúng trong đội ngũ là ai cúc ngay cho ta đi ra lý hộ quốc công kia mặt đều thiếu chút nữa khí tái rồi đống người lập tức tự tản ra cùng lúc rộng chừng hơn một ư ơ i thước đất chống đến một cái mang mạng che mặt bạch đi nữ tử tại mấy cái cô nương đi theo hạ theo trong đám người lách vào đi ra lượn lờ đã đến đường xuân bọn người trước mặt tham kiến kháo sơn vương ra tham kiến các vị đại nhân nữ tử bọn người có chút không người bái kiến lễ đường xuân s ư ơ n g sở trong lòng tự đủ nàng như thế nào cũng tới ngươi là ai sao có thể h ồ ngôn loạn ngữ lý hộ quốc công thủ hạ kia tiên thiên cao thủ khe nói cùng lúc khí thế bước ra khí ba đốn lúc hình thành cùng lúc hơi mỏng khí tường từ không trung áp hướng về phía bạch dĩ nữ tử kia hử bạch dĩ nữ tử vung tay lên sóng điệu một thanh â m vang lên khí tường cho bạch khí nữ tử vung tay lên t i ự u cho quét được sạch sẽ hơn nữa một đạo khác trưởng khí bay thẳng lý quốc công thủ hạ ba một tiếng tên kia sắc mặt tương đương khó coi mó m ũ i đều cho bạch dĩ nữ tử phiến đi ra tên kia khí thế lập tức t i ự u yếu đi không ít trong mắt hiện lên một tia sợ hãi bản thân tứ hải trang tuyết nạo lông mày thủ hạ của ta toàn bộ nghe thấy được tuyết nạo lông mày nói ra đi theo nàng mấy cái cô nương cũng gật đầu nói mà giờ khắc này mánh hổ tiêu cục xem xét tại tống quản sự dưới sự dẫn dắt cũng dắt giọng nói là nghe t h ấ i qua lập tức lý hộ quốc công đó là tức giận đến bờ môi đều đang run sợ mặt hiện lên bao công chi sắc teo lên nói bậy nói bậy chương một r m ư ơ i tám mấy phương phản ứng tốt rồi đều tán đi à lý quốc công phải chú ý ảnh hưởng nơi này là cửa thành trọng địa kinh cơ chi địa lời nói cũng không thể nói loạn quốc gia là có pháp luật đi đi à nha đường xuân sự kiện cứ giao cho thị vệ t ử y hội hợp đô sát viện cùng với đô đốc phủ tam phủ hội thẩm kiểm nghiệm phương diện do tím vệ dây thắt lưng lấy nhị phủ chi nhân cộng đồng kiểm tra thực hư kháo sơn vương nói về sau xe ngựa lộc cô lấy dần dần đi xa bất quá tại kinh quá đường xuân bên cạnh lúc màn xe rõ ràng nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ về sau lại đặt rơi xuống đường xuân lập tức cả kinh hắn thấy được kháo sơn vương có thể nhất định chính là cái tại phù rong chấn được ung thư máu hải t ử bên cạnh đứng đấy láo giả lý hộ quốc công cắn răng cơi tuấn mã bùi bay mà đi láo gia hỏa tức giận đến liền xa hoa xe ngựa đều không đã ngồi đầu người do tím vệ y p ư ơ n g tiến dẫn người cầm đi mà la ngự sử cùng vị kia lạc đại nhân đều phái thủ hạ cùng theo một lúc đi lại bộ thu nhất đồng tức giận đến tức giận dẫn người đi rồi bởi vì t i ê u hắn hai tay chống chân cái gì đều không có kiếm đến ngược lại là đắc tội phương thị vệ thật sự là không có lợi nhất đ ư ờ n g đại nhân chúng ta tiêu đã bắt giữ lấy vị rồi cho nên tiêu cục còn có việc chờ đấy chúng ta cáo từ trước tống quản sự tiến lên đây nói ra đường xuân nói vài câu lời khách sáo xuất ra hơn mười lượng hoàng kim bất quá tống quản sự không có mớn mang lấy thủ hạ lúc này quay đầu rời đi rồi đường xuân hiểu được hắn là sợ hãi sợ trộn lẫn t i ế n đường xuân ở kinh thành sự kiện trong c ử a thành vì một cái đầu người rõ ràng dẫn xuất năm cái phủ nha nhân ma đến l i ê n quốc công vương ra đều xuất hiện đương nhiên lý hộ quốc công nhất định là đầy hứa hẹn mà đến vậy phần nói kháo sơn vương người ta biểu diễn được rất là đúng chỗ không có người sẽ cho rằng hắn là cố ý vi đường xuân mà đến bởi vì đ á n h chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đường đường kháo sơn vương ra sẽ vì ác núi quân doanh một cái nho nhỏ theo lục phẩm tiểu tướng mà đến nhưng đường xuân tin tưởng kháo sơn vương tuyệt đối là vì chính mình mà đến thang này cân nhắc cũng lý ra một điểm đầu mùi đến, đến rồi đoán chừng cùng tiểu hài tử kia bệnh hay vẫn là không không quan hệ đấy chẳng lẽ còn không có tốt kia bệnh vốn đường xuân là có thể trụ tiến trong kinh thành trạm dịch đấy cái này trạm dịch kỳ thật t i ể u là chuyên môn chính thức xử lý chiêu đ á i lui tới đám quan chức khách sạn bất quá đường xuân cũng không có trụ tiến đi mà là tiến vào kinh đô khách sạn đương nhiên trước đó có cùng phương tiến bọn hắn nói rõ một chút dễ dàng cho liên hệ với tứ hải trang đại tiểu thư tuyết ngạo lông mày như thế nào sẽ vì đường xuân xuất đầu ngược lại là kỳ quái lý hộ quốc công những m à khi phun phun ngồi ở ghế dựa trên giường tứ hải trang hai vị đại tiểu thư vốn t i ể u vểnh lên ra đôi khi làm việc nói chuyện căn bản là không theo như lẽ thường thuộc hạ là cảm thấy đoán chừng cùng đường xuân không có quan hệ gì trước kia hai người tại hạ bên cạnh nghe nói thiếu chút nữa đánh nhau tào m ạ n h liệt nói ra tuyết nạo lông mày công lực giống như so ngươi còn hơi cường một ít lý trí khẽ nói thuộc hạ vô năng thật sự của nàng so với ta mạnh hơn một ít bằng không thì hôm nay đường xuân t u y ệ t không quả ngon để ăn rồi tào mãnh liệt tranh thủ thời gian nửa dưới gối quỳ thỉnh tội không sao đại nhân đừng nóng vội ta đã liên hệ với dưỡng sinh tông đảo quang đông đại dược sư nhưng hắn là khí cương cảnh cường giả hơn nữa là lục phẩm dược sư phi thường có danh tiếng một ít nghi nan tạp chứng cái khác dược sư thúc thủ vô sách lúc hắn lại là có thể dùng một ít không tưởng được pháp môn giải quyết hết năm trước vĩnh viễn định vương ra không phải cũng sinh bệnh rồi hay là hắn cho giải quyết bất quá cái này bảng giá thế nhưng mà đắt đến kinh người lý quốc công chịu cho rõ ràng xứng sở mặt lập tức ô xuống dưới ừ đây quả thực so đoạt tiền trang nhanh hơn ngươi cùng hắn giải nghĩa sở hắn là cho ta lý trí nhi từ chữa bệnh năm mươi viên thượng phẩm nguyên thạch mặc dù là tài đại khí thô lý phủ cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn lấy ra bởi vì hạ phẩm nguyên thạch dễ bán một ít thượng phẩm tiểu tương đương thiếu đi mà không thuộc tính thượng phẩm nguyên thạch giá cả càng thêm đắt đỏ chính yếu nhất đúng là đôi khi là có tiền mà không mua được ngươi có tiền cũng mua không được vô dụng quốc công đại nhân t à o mãnh liệt lắc đầu như thế nào chẳng lẽ đảo quang đông không phải ta đại ngu hoàng triều con dân à nha phản tiên không thành nếu chọc ta tức giận lời nói mang binh giết hắn toàn tộc lý hộ quốc công tức giận đến mặt đều đen rồi ai nếu như hắn chính là một cái bình thường dược sư mà nói dễ giải quyết ta ra tay tựu cho giải quyết hết thế nhưng mà hắn không bình thường hơn nữa còn là dưỡng sinh tông t r ư ở n g lão khi cương cảnh cương giả cái này còn không phải chỗ đáng sợ chỗ đáng sợ ở chỗ hắn tiếp nhận chứng bệnh giống như bình thường đều là có danh tiếng quý tộc hoặc công hậu vương những đối tượng này nếu như chúng ta mạo mội ra tay đẹ nặng hắn dọc trên tay hắn trị liệu tốt khách nhân tuyệt sẽ không đáp ứng bởi vì người cái đó cái nào dám nói mình sẽ không sinh bệnh có phải hay không đến lúc đó chúng ta chắc chắn lọt vào những người này vây công tào mạnh liệt nhất kiểm thái sắc nói ra coi như vậy đi nghĩ biện pháp mua được nguyên thạch ra lý trí khoát tay h áo kỳ thật lao ra hỏa sớm lòng dạ biết rõ lời nói mới rồi bất quá là tình cảnh nói xong rồi nghe nói kinh thành tào mạnh liệt giảm thấp xuống thanh âm nói ra ừ không dùng được thủ đoạn gì phải đem nguyên thạch làm đến tay hậu sự ta đến xử lý lý trí nhẹ gật đầu công chúa vừa lấy được đấy chân khí người lúc này tam công chúa tiếp thân tì nữ thúy nhi cầm một tờ đầu vào được bề ngoài giống như còn thở phì phì đừng nhìn thúy nhi chỉ là một tì nữ có thể nàng cũng là thị vệ tử ý trong cao thủ cách khắc tiến cấp bậc công lực cao hơn trên lệch một b ư ớ c có thể trèo lên tiên tiên cao thủ liệt kê tam công chúa tiếp nhận tờ giấy quét qua mặt lập tức gâm trầm xuống khe nói tứ hải trang đại tiểu thư c ư nhiên như thế không biết xấu hổ thúy nhi ngươi nói nàng như thế vi đường xuân giải vây là vì cái gì không rõ ràng lắm bất quá có lẽ là hiếu kỳ có thể hay không tuyết nạo lông mày vốn chính là cái nạo khí chi nhân không quen nhìn ra miệng cũng bình thường thúy nhi nói ra chỉ có điều lý quốc công cũng quá lớn m ậ rồi căn bản là không có đem công chúa ngài để ở trong mắt đường xuân tuy nói với ngươi có đồ ước ba năm sau hẳn phải chết nhưng là hiện tại mà nói hắn hay vẫn là ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu quân lý quốc công như thế muốn ở cửa thành trước côn đánh chết đường xuân có phải hay không cả gan làm loạn căn bản là bỏ qua công chúa sự hiện hữu của ngươi rồi cái này lý trí thật đúng là giả nên hồ đồ rồi thực cho rằng hộ quốc công phủ có thể đối kháng hoàng gia sao phải xử tử đường xuân cũng là ta lạc khinh trần sự tình ngươi lý trí có cái gì quyền lực như thế làm việc này không thể như vậy coi như vậy đi bằng không thì chỉ sợ cái này ra mà hồ đồ hội sẽ có hậu thủ đến lúc đó đường xuân chết đâu lời nói ta sẽ không được chơi rồi tam công chúa lạnh hừ lạnh nói không bằng t ỉ n h nương nương ra mặt cảnh cáo cái này lão ngu ngốc một chút bằng không thì nhất định có hậu thủ đường xuân ở kinh thành rất không an toàn hơn nữa ta cảm giác còn giống như không chỉ lý ra người một nhà ra tay ví dụ như hình bộ thu đại nhân ai sai khiến đến còn có đô đốc phủ lý đại nhân vậy là cái gì người sai khiến đến hay sao t h ì vệ tử y phương tiến nhất định là đường xuân liên hệ với cái kia t i ể u không cần hoài nghi rồi cái này cửa thành ngược lại thành sân khấu kịch tử mấy phủ đội ngũ tại đâu đó diễn kịch náo nhiệt được vô cùng thúy nhi nói ra việc này ta tự có chừng mực đoan chừng lý trí cũng là nhất thời khí hồ đồ rồi nhi tử bị tàn phế cũng quả thực sẽ để cho người hồ đồ bất quá hồ đồ quy hồ đồ hồ đồ rồi cũng không thể sang bậy tam công chúa giảng đến phía sau lúc tương đương nghiêm khắc bắt đầu lý trí cái này ngu xuẩn ở kinh thành lăn lộn vài thập niên lại có thể biết làm ra như thế ngu n g c sự tính đến quá rõ ràng rồi vĩnh viễn định vương chu thừa thiên một cái tắt vỗ vào trên bàn chén t r à loạn bắn ra rồi đúng vậy a d ọ c hắn một làm chúng ta kế hoạch cũng rơi vào khoảng không vĩnh viễn định vương cận vệ tiên thiên cao thủ hồng dương giận dữ nói ra c h ư một trăm bốn mươi chín vương ra cho mời tuyết nạo lông mày xuất hiện ngược lại là có chút làm cho người khó hiểu nàng này rời kinh có hay không chu thừa thiên hỏi không rõ ràng lắm nàng lóe lên t i ể u đã mất đi bóng người bất quá d ọ c nàng một chứng minh ngược lại là phức tạp rồi nếu như nàng này muốn nhúng tay mà nói cũng không phải như thế nào xử lý tứ hải trang thực lực thật không đơn giản t ự là tại đây kinh cơ c h i địa cũng có tứ hải trang phân b i ệ n hắn cửa hàng càng là nhiều đến hơn một m ư i ra hồng dương nói ra đặc biệt là tứ hải trang phụ trách kinh thành sự vụ đại quản sự mai dương thiên thế nhưng mà khí cương cảnh đại viên mãn cường giả thủ hạ lại có bách nhân đội ngũ cao thủ ở kinh thành thế lực cũng không thể coi thường t ự là kinh thành nha môn những bộ khoái kia nghe nói là tứ hải trang người cũng muốn cho bọn hắn ba phần mặt m ũ i cái này tứ hải trang đại tiểu thư vừa ra tới ngược lại là đưa tới rất nhiều chuyện xấu chưa quen cuộc sống nơi đây đường xuân một người cô độc ngồi trong phòng nghĩ ngợi hôm nay phát sinh hết thảy muốn l y ra cái đầu m ớ i đến vì kế hoạch hôm nay chính là muốn tìm ra mấy cái đùi ôm một cái mới được nói cách khác cánh mạng có thể nguy rồi muốn nói để công mà nói cũng không phải thời gian ngắn có thể đột phá thiên thiên đấy đạo này là tuyệt đối không thể thực hiện được rồi thế nào lợi dụng lạc đông hải trường mệnh khóa cùng thủy cung nương nương đón đầu mới là trọng yếu nhất sự tình bất quá việc này quá lớn hơi có một điểm vô ý tiếp theo lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục đường xuân tâm tình rất là phức tạp việc này không lẫn vào đi vào thế nhưng mà không có đùi có thể ôm nguy hiểm thế nhưng mà lẫn vào đi vào đoán chừng sẽ trộn lẫn tiến hai cung chi tranh rồi đến lúc đó không chừng sẽ trở thành vi hoàng thất tranh đấu vật hy sinh l ư ỡ n g năn à đường xuân hạ quyết tâm thủy cung n ư ơ n g n ư ơ n g khẳng định phải liên hệ một khi tiếp xúc bên trên sau muốn rời xa kinh thành c h i đ i ệ n trước hay vẫn là tránh về ác núi quân doanh gấp rút tu luyện mới được là vương đạo một khi đã có thực lực lại trở lại kinh thành ngạo rít gào kinh cơ c h i đ i ệ n lúc này vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đường xuân kéo mở cửa phòng phát hiện lại là hậu gia phủ lão quản gia mai thiết nham mai thiết nham hiện đã sáu mươi tuổi tả hữu rồi về sau từ đi hậu gia phủ quản gia trước chuyên môn bảo hộ đường xuân mẫu thân mai lan bởi vì mai thiết nham là mai lan theo mai gia mang tới hắn còn là một vị m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh giai cường giả lao nô tham kiến tiểu hầu gia mai thiết nham lập tức q u y một chân trên đất bởi vì mai lan cũng rất chiếu cố mai thiết nham một nhà cho nên mang ơn mai thiết nham là tử trung tại mai lan nhất mạch thiết nham thúc xin đứng lên chúng ta vào nhà nói chuyện đường xuân tranh thủ thời gian một thanh bức lên mai thiết nham chủ tớ lưỡng tiến vào gian phòng ai thiết nham đã tới chậm lại để cho tiểu hầu gia bị tội rồi Thiết n a mai chi lối à. Mai thiết nham nói ra đừng gọi ta tiểu hầu gia thiết nham thúc người gọi ta tiểu xuân hoặc đường xuân đã thành đường xuân tranh thủ thời gian nói ra người vĩnh viễn là thiết nham tiểu hầu gia đường hoành tên hôn đảng kia là vĩnh viễn lên không được mặt bàn mai thiết nham cắn răng nói ra đúng rồi nham thúc mẫu thân hiện tại thế nào rời khỏi nàng có mấy cái người rồi hiện tại phụ thân tại bên ngoài t r i n h chiến trong nhà thế nhưng mà không có người chiếu cố nàng đường xuân có chút bận tâm cái này không có việc gì không có việc gì nàng rất tốt nàng dù sao cũng là hậu gia phủ đại phu nhân tấm vương nữ nhân kia dù thế nào n h ạ y đem cũng chỉ là nhà kề phu nhân mai thiết nam h bề ngoài giống như vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng bất quá thiên giới mắt đường xuân phát hiện có tinh xảo nham thúc ngươi không có giảng nói thật mẫu thân đến cùng thế nào đường xuân một đôi mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m vào mai thiết nam h thực không có chuyện gì hay vẫn là phu nhân giao cho ta vào kinh tứ tùy tùng tiểu hầu ra mai thiết nam h ánh mắt có chút trông tránh ngươi xem rồi ánh mắt của ta nói chuyện đường xuân tiên h nhãn mở ra phát hiện hoàng khí chi kiếm rõ ràng phát ra cùng lúc màu vàng chi khí xuất tại mai thiết nam trong ánh mắt lập tức mai thiết nham thân thể sợ run một chút lập tức quỳ xuống đầy đất nói ra ta lừa gạt tiểu hầu ra chủ mẫu tình huống bây giờ không ổn nàng đã bị tống phương thiện nhân kia đuổi ra khỏi hậu gia phủ bởi vì hậu gia không tại mà chuyện của ngươi lại gây phiền toàn thể mai ra người bọn hắn đều mắng ngươi là thiện chủng là ngươi mang cho hậu gia phủ tai nạn cho nên hơn nữa tống phương r ử a dây chủ mẫu không thể không mang theo hạ nhân rời xa hậu gia phủ đường hành tên khốn kia tại chỗ còn muốn nhục nhã chủ mẫu kết quả ta là liều chết rút kiếm mới khiến cho cái này đổ khốn tiếp thu liễm một ít đường hành. ngươi cái xúc hy đường xuân một cái tắt chụp được răng rác một tiếng kia k h á c hoa b à n gỗ tử m ệ n h rã rời rồi hử tiểu hầu ra ngươi công lực giống như tăng lên mai thiết nham xứng sở hử đột phá có mấy c ấ p rồi đường xuân nửa thật nửa giả mẫu thân hiện tại như thế nào đây ai vốn là muốn bàn hồi mai ra bất quá t i u ở vài ngày lại chuyển đi ra mai thiết nham thở dài lao nước mắt tung lưu có phải hay không mai ra người cũng không dùng tại nàng đường xuân hai mắt bốc hỏa hàm răng cắn được khanh khách chấn tiếng nổ bọn hắn cũng sợ cho liên quan đến bên trên rằng chủ mẫu là ngôi sao thai h o ạ n hiện tại chủ mẫu mang theo mấy cái người hầu ở tại bên ngoài bất quá thỉnh tiểu hầu gia yên tâm ta đã mời được hữu nhân bảo hộ chủ mẫu mà chủ mẫu không yên lòng tiểu hầu gia lệnh cưỡng chế ta đến kinh thành đến bảo hộ tiểu hầu gia lúc ấy ta không chịu sợ chủ mẫu gặp nguy hiểm thế nhưng mà chủ mẫu cầm cái kéo bức ta đến kinh còn nói nếu như ta không đến mà nói nàng tiểu vung cắt bỏ tự vận nàng nói tiểu hầu gia mới được là hậu gia phủ hy vọng hơn nữa nàng tin tưởng cùng công chúa sự tỉnh tuyển sẽ không là tiểu hầu gia làm ra đến mai thiết nham nói ra mậu thân đường xuân động t ì n h nước mắt không khỏi xuất hiện chuyển ngươi nói ra nham thúc ngươi đã m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh giai tầm m ộ ư ơ i năm như thế nào một mực không cách nào đột phá ta cũng không rõ ràng lắm một mực xuống ta đều tại cố gắng luyện công không có một ngày rơi xuống thế nhưng mà cũng không cách nào đột phá hơn nữa chủ mẫu cũng cho ta mấy cây năm mươi năm phần nhân xâm cùng với một ít nguyên thạch hay vẫn là không có biện pháp đột phá vì thế ta còn tới chỗ thỉnh giáo qua một ít cao thủ thế nhưng mà bọn hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì đến mai thiết nham vẻ mặt phiên muộn nếu ta có thể đột phá tiên thiên ta thì có bảo hộ tiểu hầu ra cùng với chủ mẫu thực lực tin tưởng tống phương cái kia đồ đê tiện cùng với đường hành cái kia đồ vô liêm sĩ cũng không dám như thế khoa trương hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu hiện tại nắm giữ trong phủ quyền sở hữu tài sản về sau hoa số tiền lớn mời tới tiên thiên cao thủ hộ phủ nhiều lần ta thậm chí nghĩ hồi p h ủ giết cái này con chó đẻ đấy bất quá vừa nghĩ tới chủ mẫu ta chịu đ ư ợ c hơn nữa bọn hắn có cao thủ năng lực ta cũng không đạt được giết bọn chúng đi quá tiện nghi bọn hắn rồi không có sao việc này chúng ta sau này chậm rãi thương lượng xử lý là được nham thúc nhất định có ngày nào đó đường xuân hừ l ệ n h nói nham thúc n g ư ơ i phóng thiên tâm thần ta cho ngươi kiểm tra một chút đường xuân nói xong thiên nhãn mở ra dò hỏi đi vào không lâu phát hiện mai thiết nham n g hoàn e h cung trong giống như có một khối huyết hồng điểm l ấ m tấm mà mai thiết nham hồn thần ở bên trong lộ ra tương đương mỏng manh hơn nữa bề ngoài giống như đều không thể tụ tập tại hình người tựa như đường xuân đem phát hiện nói cho mai thiết nham cái này như là hồn thần đụng phải ám toán kết quả chẳng lẽ cũng là bởi vì kêu hồng sắc điểm lấm tấm ngược lại gây nên ta hồn thần không có biện pháp ngưng tụ cho nên một mực không cách nào đột phá đến tiên thiên phải biết rằng muốn đột phá đến tiên thiên cường giả kêu hồn thần tướng hạng gì cường đại một điểm tật xấu cũng không thể có v à n g không thì đột phá lúc còn có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm mai thiết nham vẻ mặt ngưng trọng chuyển ngươi nhìn đường x u ấ n liếp lộ ra khiếp sợ hỏi tiểu hầu ra ngươi công lực tuyệt đối không có ta cao có thể là của ngươi hồn thần rõ ràng có thể tham tiến của ta nê hoàn cung trong ta cảm giác giống như ánh mắt của ngươi rất là sắc bén như một thanh lợi như mũi tên ha <Haha>, ha bởi vì ta đạt được qua kỳ ngộ cho nên ánh mắt đặc biệt sắc bén đường xuân cười nói cũng hiểu rõ đoán chừng là thiên nhãn bên trong hoàng khí chi mui tên cho mai thiết nham mang đến vô hình vương giả áp lực cảm giác đợi ta nghiên cứu một thời gian ngắn còn muốn muốn có thể hay không đem cái này điểm l ấ m tâm xóa dù sao hồn thần quá trọng yếu không thể tùy tiện ra tay đúng rồi ngươi có không có cảm giác tới khi nào lọt vào qua ám toán hoặc công kích chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ mai thiết nham ấp đúng đạo chuyện gì đường xuân truy vấn bởi vì mai thiết nham đối với đường xuân đến trọng yếu địa ngục cốc mai thiết nham nói ra địa ngục cốc nghe người này đều thấm được sợ đường xuân nói ra năm đó vì đột phá nghe nói địa ngục trong cốc có rất nhiều âm hồn tồn tại mà những âm hồn này nếu như có thể hấp thu có lợi cho chúng ta hồn thần lớn mạnh cho nên ta đi theo một đám người kết bạn đi k i a chỗ ngồi hoàn toàn chính xác đáng sợ được rất khắp nơi đều là h u ám liên hoa c ỏ cây cối đều đã mất đi nhan sắc ở giữa thiên địa t i ể u hắc bạch hai chủng nhan sắc khắp nơi đều là quỷ kêu thanh âm chúng ta cùng đi có m ư ơ i mấy cuối cùng đi ra chỉ có năm cái rồi chết hơn phân nửa mà ta cũng thành công đột phá đã đến mười hai đẳng cấp bất quá đến tận đây sau công lực của ta t i u d ừ n g bước không tiến rồi mai thiết nham có chút nhút nhát bộ dáng nói ra ta không bao giờ nữa muốn đi kinh nghiệm cái loại nầy sợ hãi cùng sinh tử rèn luyện rồi quả thực không phải người có thể qua càng là đáng sợ địa phương có thể rèn luyện thành công chúng ta đích ý chí lực t i u siêu kiên cường lực ý chí kỳ thật t i u là hồn thần tinh thần lực càng cao tầng thứ đột phá tinh thần lực đối với chúng ta càng phát ra trọng yếu cho nên nham thúc không phải sợ địa ngũ cốc có cơ hội mà nói ta cũng muốn đi đi dạo một vòng đường xuân hai mắt rất là kiên định Tiểu hử ầ u muốn ra ta Mai Nham hai vang mà mắt nói cùng ngươi cùng đi. Là chết ở bên trong lại có gì phương. Mai Thiết Nham cũng là hai mắt kiên định.、Lúc、này, vang lên tiếng đi đi. lại Thiết Nham đánh mở cửa phòng, phát hiện là là có Tự chết Lúc c gì gó ở a Mai Nham cửa mở Thiết hiện phát đánh phòng, là k i n h khách đô cái sạn một g ã sai vặt. Hừ, là n g ư ơ i đường xuân ánh mắt xéo qua trong một nhìn tiến lên hỏi h ừ ngươi thật giống như biết rõ ta tựa như chúng ta chưa bao giờ gặp mặt qua gã sai vặt hỏi với bái kiến không lâu các hạ là k h á o sơn vương phủ người a đường xuân k h ẽ nói ha ha ha hảo hảo hảo Ta âm vô huyết dán t r ư ơ n g mặt nạ d a người rõ ràng còn cho ngươi nhận ra được thật là sắc bén ánh mắt âm vô huyết đi vào trong phòng một thanh thoát đi trên mặt mặt nạ d a người lộ ra cương mánh khuôn mặt đến mai thiết n h a m ngạc ngạc càng thêm kinh ngạc nhìn một chút đường xuân phảng phất này đường không phải kia đường tựa như ha ha ta cũng chỉ là cảm giác được ngươi trên mặt làn da nhan sắc cùng chỗ cổ không giống mới hơn nữa thân hình của ngươi vừa mới xem qua cho nên mới đoán đường xuân cười nói âm tiền bồi tới chẳng lẽ là vì tiểu vương ra bệnh tình úc cái này ngươi cũng hiểu được giờ phút này âm vô huyết thật đúng là ngẩn người rồi sững ư sờ nhìn xem đường xuân ngạc hồi lâu lắc đầu cảm thán nói hậu sinh khả huy a khó trách vương gia nói ngươi tuyệt sẽ không là cái người bình thường sau này thành tựu i phi phạm đó là vương gia cất nhắc ta rồi đường xuân vẻ mặt khiêm tốn cười nói không có ý tứ cái này khách sạn chung quanh giống như có không ít người đang ngó chừng cho nên trang điểm một chút vương gia cho mời ngươi đến trong phủ ngồi xuống âm vô huyết đứng đắn số dưới t r ư ơ n g một trăm năm mươi vương tử chi sư một canh đến hai người thương lượng một chút về sau âm vô huyết cầm hai chương mặt nạ ra người đi ra đường xuân ba người thuận lợi ra khách sạn thẳng đến kháo sơn vương phủ mà đi theo một bí mật môn đạo tiến kháo sơn vương phủ chỉ kháo sơn vương phủ như thế hùng vĩ nếu như không có âm vô huyết dẫn đường mà nói đường xuân tin tưởng chính mình đoán chừng sẽ bị lạc tại trong đó rồi không lâu đã đến hậu viên một cái đại đường kháo sơn vương lạc phi vân chính uy nghi ngồi ở đại đường ghế dựa trên giường đường xuân tham kiến qua đi đứng lên vẻ mặt cảm kích nói ra buổi sáng lúc đa tạ vương ra theo lẽ công bằng xử lý bằng không thì đường xuân tính mạng của ta có thể lo rồi ha ha ha vừa gặp còn có rồi lúc ấy xem xét là ngươi cháu nhỏ bệnh còn làm phiền ngươi xem qua cho nên mới sang đây xem xem xét bất quá mặc dù là ta không có kinh quá cửa thành tự nhiên cũng có người ra tay kháo sơn vương h ở i mở cười nói úc có lẽ đã không có đường xuân nói ra tứ hải trang đại tiểu thư có thể chẳng phải trong đám người sao ta cũng thật sự không nghĩ tới nàng rõ ràng mạo hiểm nguy hiểm như thế giúp ngươi chứng minh chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi kháo sơn vương trên mặt có chút ít q u á dị bộ dáng cười nói không phải lúc ấy tại hạ bên cạnh một cái khách sạn chúng ta chỉ gặp qua một lần lúc ấy nàng còn muốn cho ta khó chịu nổi đây này đường xuân ha ha cười cũng không có dấu diếm xem chừng chính mình một đường tới kháo sơn vương phải chăng có phái thám tử một đường đi theo cũng khó nói về sau phi điều c h u y ể n tin cũng có khả năng ha ha a bất kể như thế nào cô gái này không đơn giản nếu như có thể làm bằng hữu mà nói cũng không tệ lắm kháo sơn vương cười nói đó là đương nhiên bất quá đường xuân ta tựu i một ít đem trèo cao không bên trên đường xuân cười nói ha ha hữu i duyên phần mà nói vậy cũng t i ể u nói không chừng rồi k h á o sơn vương cười nói tiểu vương gia có lẽ hoàn toàn bình phục ca đường xuân gặp không sai b i ệ t lắm cắt vào chính đề đường xuân rất thông minh rõ ràng h i ể u được lạc dũng bệnh vẫn chưa xong tốt nhưng cũng không nói ra nếu như vạch trần mà nói t i ể u lộ ra vương gia yêu cầu ngươi không sai b i ệ t lắm chỉ có điều k i a huyết vẫn có một k i a không cách nào hoàn toàn ngừng tuy nói mỗi ngày vẹn vẹn một điểm nhưng đây đối với người thân thể mà nói lâu dài xuống dưới cũng là bất lợi cho nên đặc biệt thỉnh đường tướng quân ngươi tới một chuyến cho tái nhìn một chút khao sơn vương nói、ra. thử vương gia nói được hoàn toàn chính xác vậy chúng ta lập tức qua đi xem ta đem hết toàn lực trị liệu đường xuân nói ra đi theo kháo sơn vương rẽ vào mấy vòng người hiểu biết ít một cái hoa cỏ phiêu hương độc lập tiểu vườn đi vào phong trong đàn hương phiêu đ i ề u phát hiện ngày đó nhìn thấy mỹ phụ đã ở t r à n g v n h mắt còn có chút hồng hồng mà mỹ phụ bên cạnh đứng đấy một người cao lớn nam tử tướng mạo cùng kháo sơn vương có vài phần tương tự đoán chừng là nhi tử chi chạy lại bên cạnh cựu là vũ em cùng với m ộ ư ơ i cái xinh đẹp nha hoàn vô huyết tham kiến phủ doãn đại nhân âm vô huyết hướng về phía trung niên nam tử nửa đầu gối quỳ xuống đất tham viếng đường xuân cũng theo hồ lô họa hồ lô tham viếng mà người nhà mai thiết nham cho lưu tại vườn bên ngoài phủ doãn tại đại n g u vương t r i ề u là chính tam phẩm q u a n to toàn bộ vương triều chỉ vẹn vẹn có mười mấy thành phố lớn sắp đặt phủ doãn trước như n g u đều thì có n g u đô phủ doãn cùng xã hội hiện đại hiến kinh thành phố thị ủy bí thư chức không sai biệt lắm ở kinh thành cũng là quyền lực t r u n g t i ê n đường tướng quân xin đứng lên trung niên nam tử tương đương hòa khí tranh thủ thời gian dối hai tay ý bảo đường xuân bắt đầu của ta con lớn nhất l ạ đông đình trưởng quản ngô đô phủ k h á o sơn vương cười giới thiệu nói tiểu vương ra lạc dũng một đôi mắt mở sâu sắc nhìn xem đường xuân hỏi nghe nói ngươi tựu là cho ta cầm máu đường tướng quân lạc dũng hiện tại bất tiện không thể bắt đầu cho đường tướng quân trào không thể tưởng được lạc dũng tuổi còn nhỏ rõ ràng có chi thức hiểu lễ nghĩa đường xuân trong nội tâm cũng tương đương thoải mái lấy đường xuân làm ra vẻ lấy dạng kiểm tra rồi một phen cao chặt lông mày như thế nào chẳng lẽ bệnh tình có biến hóa lạc đông đình vội vã hỏi ừ bởi vì lâu dài chưa hoàn toàn cầm máu khiến được tiểu vương già trong thân thể huyết đã đến nhanh khô héo tình trạng hơn nữa hơn nữa tiểu vương mỗi a có phải hay không thường xuyên tráng vắng đầu có phải hay không liền đi đường cũng khó khăn có phải hay không dù sao thuốc bổ tựu là lại bổ cũng không cách nào bổ sung mất đi màu tươi nhân thể tựu điểm này huyết Ngươi tiểu làm mất vẹn vẹn làm cho cho thể thể đúng i một c h huyết nói n c cần có năm gian sung một mới thời thể trở bổ vậy a mỗi ngày đổ máu ai chịu nổi đường tương quân người xem xem lạc dũng bệnh đã đến trình độ nào xinh đẹp mỹ phụ nhịn không được vội vã hỏi nếu như không thể đem huyết bổ sung trở về đoán chừng một năm qua đi ai đường xuân thở dài trình diễn được thật đúng là đầu nhập thằng này thậm chí suy nghĩ chính mình nhất định tự là trời sinh siêu cấp diễn viên chỉ có một năm thời gian rồi đường tương quân ngươi nhất định phải cứu cứu lạc dũng cứu cứu hắn mỹ phụ đầu tiên gấp đến độ không được nước mắt ả o ả o ra bên ngoài mạo hiểm đường tương quân cần gì ngươi cứ mở miệng vương phủ n g h i ê n g toàn bộ phủ chi lực đi tìm lạc đông đình cũng có chút nóng nảy dù sao là con của mình cũng không phải con hoang hiện tại ta ngược lại là có mấy thành nắm chắc đem huyết c h ư a ngừng chỉ có điều ngay tại lúc này cầm máu thế nhưng mà huyết cơ bại hoại đã tiến vào c ố t thủy nếu như muốn trị liệu muốn dùng phi thường quy thủ đoạn tựu sợ các ngươi khó có thể tiếp nhận hơn nữa ta cũng không có mười thành nắm chắc đường xuân nói ra có mấy thành mà ngay cả kháo sơn vương cũng nhịn không được rồi tuy nói kháo sơn vương cháu trai không chỉ lạc dũng một cái nhưng hắn là hiểu rõ nhất lạc dũng mà kháo sơn vương phủ vương ra t ư ớ c vị người thừa kế nhưng lại lạc dũng phụ thân lạc đông đình mà lạc dũng không có gì bất ngờ xảy ra t i ể u là vương phủ hạ hạ lần người thừa kế rồi đây là chính thống qua loa không được đây chính là quan hệ lấy kháo sơn vương nhất mạch mấy vạn tộc nhân đại sự năm năm số lượng đường xuân nói ra trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đã t r ờ mặc đường tướng quân cụ thể muốn như thế nào làm lạc đông đình cắn r ă n g một cái hỏi bổ huyết t i ể u là tìm được phù hợp lạc dũng thân thể huyết bổ sung đi vào đương nhiên cái này nói đến dễ dàng thao tác bắt đầu rất nguy hiểm nếu như song phương huyết dịch không phù hợp lập tức phản ứng xuống tựu có nguy hiểm tính mạng đường xuân nghĩ tới hiện đại truyền máu hơn nữa hoàn toàn có thể đem hàng khiếu thiên chỗ có được đại bàn nhược kỹ thuật thay máu dung hợp hiện đại đưa vào lý luận hoàn thành chuyện này chỉ cần trước đó kiểm nghiệm một chút huyết dịch ghép thành đôi là được rồi đối với đường xuân mà nói kỳ thật cũng không phải việc khó gì chỉ có điều độ khó bị đường xuân vô hạn độ tăng lớn rồi như thế là mục đích đương nhiên chính là muốn lại để cho kháo sơn vương phủ thiếu nợ hạ chính mình thiên đại nhân tình hơn nữa còn có hậu thủ biện pháp này thực sự năm năm số lượng sao lạc đông đình hỏi tuyệt đôi có không có năm thành nắm chắc ta không dám nói ra đường xuân v ẻ mặt chấn định gật đầu nói b ủ rồi lạc đông đình bóp bóp nắm tay đường xuân phát hiện thằng này lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi rồi về sau đường xuân lại t r e o g ẹ o đi một tí giá cao nhân xâm làm ra vẹ lấy dạng làm một mạch xuống về sau một ngón tay điểm xuống linh lực phun ra lập tức lạc dũng máu tươi hoàn toàn đã ngừng lại hơn nữa mà ngay cả miệng vết thương đều tại lập tức hoàn toàn khôi phục nguyên trạng bề ngoài giống như nơi này bản không có t h ụ qua thương tự như cái này đương nhiên là đường xuân thi triệt bế huyết pháp thuật rồi đó là thấy kháo sơn vương phủ sở hữu hiện trường người là trận mắt há hốc mồm thật lâu mới kịp phản ứng thân y thật sự là thần y a không thể tưởng được ta kháo sơn vương phủ mời mười cái siêu cấp cao thủ đều không thể giải quyết sự tình đường tướng quân một ngón tay tự hoàn thành kháo sơn vương mở ra miệng rộng n ở nụ cười hiện trường tất cả mọi người thở dài một hơi tiểu vương ra còn phải điều dưỡng một thời gian ngắn đợi khí sắp đỡ một ít sau mới có thể áp dụng bổ huyết chi thuật bất quá tại trong khoảng thời gian này tiểu vương ra được trước học ta một bộ bổ huyết công để tại đến lúc đó phối hợp ta tiến hành bổ huyết nếu bổ huyết thành công trong vòng mấy tháng có thể hoàn toàn khôi phục đường xuân nói ra không bằng gọi dũng nhi bái đường tướng quân vi sư như thế nào đây lúc này mỹ phụ thốt ra đường xuân chờ đúng là những lời này ai nha đường m g t i ự u một thành viên tiểu tướng hơn nữa công lực thấp nào dám đương tiểu vương ra chi sư không thể không có có thể vạn không được nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong giờ phút này chính trốn ở xà ngang bên trên nhìn xem đây hết thảy trong nội tâm tại khinh bị lấy một vị đường lừa đảo lạc đông đình ánh mắt xéo qua ngắm phụ thân liếp loại này bái sư thế nhưng mà đại sự tuyệt không có thể có chút qua loa đấy chỉ có dựa vào núi vương có đánh nhị quyền vương ra mỹ phụ vẻ mặt nước mắt dịu dàng nhìn nhìn phu quân lại nhìn một chút kháo sơn vương nói dũng nhi tánh mạng so cái gì đều trọng yếu ha ha ha lạc dũng có thể bái đường tướng quân loại này thần y vi sư là ta kháo sơn vương phủ chi chuyện may mắn kháo sơn vương châm trước mấy mười giây đồng hồ quyết đoán hạ quyết tâm bởi vì đại n g u hoàng triều chẳng những kính trọng chế khí phủ đại sư canh kính trọng những dược sư kia đường xuân dược kỹ hoàn toàn chính xác lại để cho kháo sơn vương mở rộng tầm mắt trong nội tâm có chút bội phục nhưng đường xuân địa vị cùng với công lực quá thấp lại là k h á o sơn vương sở muốn cân nhắc không thể vương ra đường xuân là mang tội c h i thân a nếu như lạc dũng bái ta làm thầy không ổn không ổn nếu có một ngày đường xuân có thể tẩy đi mang tội c h i thân ta sẽ không chút do dự đáp ứng đường xuân vẻ mặt từ chối thang này ơm a như thế như vậy vừa nói nếu quả thật bái sư mà nói k h á o sơn vương phụ chẳng phải là cũng phải bang đường xuân hết sức tẩy đi mang tội c h i thân rồi không sao người hiền đều có trời rút ta tin tưởng dùng đường tướng quân chi năng ba năm đến kỳ nhất định sẽ đại phóng dị sắc khảo sơn vương khoát tay áo cũng lời à đâm lao phải theo lao. l theo phải nói đã xuất miệng nếu như cũng bởi vì mang tội chi thân tự đổi ý đâu lời nói miệng của mình thành cái gì phụ thân việc này có phải hay không được chuẩn bị một chút mở thiệp chiêu đái khách mới lạc đông đình hỏi ta xem thì không cần đường xuân hiện là mang tội chi thân t h ư a m g ông vương g i a phủ doãn đại nhân để mắt đường mỗ. âm thầm bái sư là được rồi việc này ngay tại vương phủ ở trong mới thôi là được không nhờ sự giúp đỡ chuyển ra bên ngoài bằng không thì đường mỗ tuyệt đối không dám nhận thụ đường xuân vừa vặn nói ra lạc đông đình tiếng lòng t i ể u theo đường đại sư theo như lời kháo sơn vương đổi giọng xương đại sư rồi bất quá mặc dù là cái dạng này cũng phải tại trong vương phủ tiểu bày hai bàn kêu lên trong phủ thân nhất đích tộc nhân cùng một chỗ uống mấy chén ăn mừng một chút tin tưởng trong phủ tất cả mọi người hội sẽ giữ bí mật l ạ c đông đình sợ đường xuân chữa bệnh vô cùng tâm nói ra chương một trăm năm mươi mốt vương phủ quyền lực hai canh đến hừ quyết định như vậy đi c h u y ệ n b á i sư tiểu an bài tại buổi tối tiến hành nghiêm lệnh trong phủ tộc nhân không được truyền ra bên ngoài bằng không thì gia pháp xử trí kháo sơn vương b á khí trùng trùng điệp điệp về sau đường xuân đ i ề u khá hơn một chút thảo dược t i ể u trong phủ nghỉ tạm xuống không thể tưởng được tiểu hầu gia còn có cái này bồn sự xem ra hậu gia phủ trọng chấn là chuyện sớm hay một rồi mai thiết n h a m biết rõ hậu tâm ở bên trong đại hỷ ha ha gắn liền với thời gian còn sớm nha bất quá ta cũng tin tưởng là có một ngày như vậy đường xuân khoát tay áo phụ thân ngươi nói đường xuân trước kia chỉ đã ngừng lại đại huyết mà tiểu huyết không chỉ là không phải cố ý mà làm chi lạc đông đình giờ phút này đang theo phụ thân mật đảm âm vô huyết ngồi ở dưới tay tương bồi như âm vô huyết bực này cao thủ vương phủ hay vẫn là tương đương tôn trọng có lẽ không có khả năng lúc ấy đường xuân tại p h ủ dong trấn cũng không nhận ra vương ra một đ o à n người hơn nữa đường xuân lúc ấy hay vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sau vội vàng đi ngang qua chẳng lẽ hắn có thể véo hội sẽ tính toán hay sao kia chẳng phải thành thần nhân âm vô huyết sen vào nói đạo ta cũng cho rằng không có khả năng chúng ta lúc ấy thế nhưng mà một điểm dấu hiệu không có lộ ra ta trên mặt lại không có viết một cái sâu sắc kháo sơn vương ba chữ nhi kháo sơn vương nói ra nếu như lúc trước đường xuân không có dấu hiện tại như thế nào một ngón tay t i ể u dừng lại dũng nhi máu tươi hơn nữa mà ngay cả miệng vết thương cũng khó khăn dùng phát hiện đây là cái gì dược thuật quá thần kỳ ta suy nghĩ hôm nay hết thể có phải hay không đều là đường xuân trước đó thiết kế tốt rồi nếu như tại biết rõ phụ thân thân phận chân thật điều kiện tiên quyết thật đúng là có khả năng hắn muốn bụp lên chúng ta mượn hôm nay cửa thành một chuyện mà nói nếu như lúc ấy không có phụ thân xuất hiện đường xuân cánh m ạ n g có thể lo rồi lạc đông đình thế nhưng mà đánh lâu con trường cũng không phải tốt như vậy mông kia,、so、kia m đúng vậy a đường xuân còn đả bại qua tám đẳng cấp lý đ ộ n hơn nữa diệt sắt đại nguyên quốc nhiều cái tướng quân mà ngay cả đại nguyên quốc hồng ý vệ nhị đẳng đái đào thị vệ lý đầy trời đều đã bị chết ở tại trên tay hắn nếu như nói hồi hồi đều là vận khí lời nói kia vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá ta hoài nghi hắn h ư u dụng một ít đặc thù bí thuật đã ẩn tàng nhất định được thực lực mà đường xuân tại hậu gia phủ lúc t i ể u nhị đoạn tả hưu thân thủ đây là mọi người đều biết sự tình tài trí khiến cho tam công chúa giận dữ xuống dưới lấy chứng nhận bởi vậy xuất hiện cái này việc sự t ì n h đến âm vô huyết nói ra ừ đoán chừng bắc đô bí cảnh thí luyện hắn có kỳ ngộ công lực đề cao y thuật đi theo nước lên thì thuyền lên cũng phù hợp đạo lý lạc đông đình đều cho thuyết phục mấu chốt là đường xuân sớm cảm thấy kháo sơn vương nhân khí cho mông tệ những lao hổ lin này hai mắt Buổi tối t hôm ờ i điểm tại kháo sơn vương phủ bí mật trong hành lang triển khai hai bàn yến hội, có thể tới liền đều đích đều thể mật mạch trong tất nhất thân nhất đích thân thích, Kháo Kháo k phủ hành hưu h Sơn Sơn Vương Vương lang bàn yến bằng bí là có cả n g có ờ i Hôm nay thỉnh các vị đến chủ yếu là có một đại sự tuyên bố kháo sơn vương vẻ mặt uy nghiêm đứng lên tuần hai bàn thân thích liếp nói ra buổi tối là lạc dũng bái sư y ế n hội lập tức toàn tràng thân thích ánh mắt đều tại kháo sơn vương kêu một bản sưu tầm lấy bất quá cả đám đều có chút thất vọng con tưởng rằng lạc dũng sư phó còn không có xuất hiện đường xuân tuy nhiên tại cũng ngồi tự nhiên cho mọi người liếc tựu xem nhẹ đi qua bất quá mọi người quay đầu hay vẫn là nhìn đường xuân vài lần bởi vì h ắ n ngồi ở kháo sơn vương bên cạnh chúng thân thích đều dùng vi người trẻ tuổi này đoán chừng là mỗ đại thần c h i tử hoặc vương thất mũ công tử a bài hương án đi b à i sư đại lễ kháo sơn vương nói xong toàn thể đều đứng lên không lâu hương án dọn xong cho mời đường sư phó kháo sơn vương phủ đại quản gia lạc hoa vẻ mặt trang trọng đứng tại hương án bên kêu lên lập tức toàn tràng vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay các thân thích đều dối dài cái cổ tất cả đều dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn xem cửa lớn chuẩn bị nên đón lạc dũng sư phó đường đại g i a quang lâm hơn nữa nhao nhao trong lòng suy đoán cao nhân hình tượng bởi vì lạc dũng là tương lai vương gia tước vị người thừa kế tự nhiên sư phó của hắn địa vị sau này tại vương phủ đó cũng là có hạn mấy người phía dưới trên b à n người đường xuân cái t h ằ n g này sửa sang lại quần áo vẻ mặt mỉm cười chậm rãi đi ra phía trước lập tức toàn trang tiếng vỗ tay cách một tiếng dừng lại cả đám đều ngơ ngác nhìn xem đường xuân lúc này mới mười sáu tuổi thiếu niên hay nói dỡn hắn rõ ràng t i ệ u là lạc dũng sư phó vương gia còn không có xử lý sáu mươi thọ yến chẳng lẽ đầu góc thực cho đốt hồ đồ rồi không thành lạc dũng sư phó người chọn lựa hạn gì g trọng yếu có hắn sư tất có hắn đồ nha đây chính là quan hệ lấy đang ngồi sau này lợi ích bởi vì tiểu vương tử thế nhưng mà sau này lạc phủ nhất mạch người dẫn đầu a như vậy cái ngoài miệng không có lông da hỏa có thể dạy ra cái dạng gì đồ đệ đến vương phủ có thể lo a bất quá các thân tích h chỉ có thể trong nội tâm phẫn nộ nhưng cũng không dám lên tiếng tất cả đều con mắt nhìn xem kháo sân vương giờ phút này tất cả đều lộ ra nét mặt đầy kinh ngạc cùng không tin thần tính đến ta biết rõ các ngươi trong nội tâm không phục đừng nhìn đường xuân tuổi trẻ hôm nay vừa một ư ơ i sáu tuổi có thể hắn đã là ác núi quân doanh theo lục phẩm làm khó rồi hơn nữa hắn là nam đô hậu gia c h i tử cái này còn không phải chính yếu nhất chính yếu nhất đúng là hắn có một tay thần kỳ y thuật kháo sơn vương lời này vừa ra thân thích t r o n g có được cao vọng trọng người hỏi vương gia có từng thấy thần kỳ của hắn y thuật sao đúng vậy a vương gia mắt thấy mới là thật hay nghe là giả hả lạc dụng sư phó hạng gì trọng yếu quan hệ lấy chúng ta vương phủ nhất mạch h ư n g suý a tuyệt không có thể qua loa t h ì ngừng h v ra khảo sơn vương vung thích r tay lên hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ có thể thấy được khảo sơn vương tại trong vương phủ là tuyệt đối cả quyền uy hắn nghiêm khắc tuần mọi người liếp giao hấn lựu dịu nói lung tung nói loạn lấy còn thể thống gì ngươi xem xem các ngươi triều đình đường đường tam phẩm tướng quân tam phẩm quan to nhóm cư nhiên như thế thiếu kiên nhẫn các ngươi tại hoài nghi ta kháo sơn vương ánh mắt có phải hay không lạc tín ngươi nói nói có đúng hay không lạc tín kháo sơn vương nhất mạch trong tương đương trọng phân lượng tộc nhân đương nhiệm chức kinh sư cựu môn đề đốc phủ phó đô chỉ huy sứ theo con lớn thủ vệ kinh cơ c h i địa quyền cao chức trọng ở kinh thành cũng là một n g ư bức hò hét nhân vật hiện tại bị kháo sơn vương điểm danh rồi tự nhiên là bởi vì hắn tại trong tộc lực ảnh hưởng cũng tương đương cao vương gia hắn quá trẻ tuổi một ư ơ i sáu tuổi công lực chẳng lẽ thì đến được tiên thiên à nha lạc dũng có thể là chúng ta kháo sơn vương phủ tương lai tước vị người thừa kế nếu như bái một cái thấp công lực người vi sư chúng ta kháo sơn vương phủ sau này còn có thể ngẩng đầu sao lạc tín vẻ mặt thận trọng hỏi đúng vậy a vương gia ít nhất cũng phải bái một cái tiên thiên đại viên mãn cường giả vi sư vì sau này lạc dũng thành công tiến vào chỗ dựa tông luyện công đánh chỗ đầm trụ cột cái này luyện công người trụ cột quá trọng yếu nếu trụ cột đánh không tốn sức dựa vào sau này tiến vào chỗ dựa tông luyện công liền cái ngân tinh đệ tử đều không thể kiếm đến tay kháo sơn vương phủ từ nay về sau sau đem xuống dưới đây là quan hệ lấy vương phủ mấy vạn tộc nhân đại sự vương gia ngài muốn thận trọng cân nhắc ca đương nhiệm lại bộ khảo thi công tư chủ sự lạc bình minh vị này theo tam phẩm quan to cũng phối hợp với nói ra xem ra hai người các ngươi cũng hoài nghi ta kháo sơn vương ánh mắt có phải hay không kháo sơn vương vẻ mặt uy nghiêm khi thế áp hướng về phía hai người chúng ta tuyệt không dám hoài nghi vương ra ánh mắt đấy chỉ có điều cái này quan hệ lấy trong tộc đại sự thỉnh vương gia nghĩ lại lạc tín nói ra ỷ có phần đông tộc nhân chỗ dựa kiên trì nói ra phóng tứ người tới đem lạc tín kéo xuống trượng kích hai mươi dùng chính gia pháp kháo sơn vương một tiếng uống đi lên hai cái cường tráng nam tử bức lên lạc tín t i ể u đi xuống vương ra ngươi t i ể u là đánh chết ta cũng không phục không phục lạc tín bị bắt ra lúc còn hét lớn lạc bình minh xem xét sợ tới mức một dòng dài tranh thủ thời gian c ô m miệng rồi lạc tín là từ nhị phẩm tướng quân có được mười hai đẳng cấp thân thủ bị trượng kích hai mươi hạ đoán chừng còn có thể chịu được chính mình cái quan văn thế nhưng mà thể cốt dò n h ư lấy nếu cho đến hai mươi hạ đoán chừng chỉ còn lại nửa cái mặt rồi kháo sơn vương thân điểm phát trượng những chấp hành k i a t gia pháp gia đình tuyệt sẽ không bởi vì ngươi là tam phẩm quan to mà ra tay lưu tình đấy bởi vì trong con mắt của bọn họ chỉ có vương gia ba t r ă ba ba t r ư c tiếng va chạm âm tương đương âm thanh không lâu lạc tín mở mông máu tươi hứa ra bị tráng hán kéo trở về có phục hay không kháo sơn vương lạnh lùng q u á t hỏi không phục vương gia ngài đánh chết lạc tín a lạc tín cái thằng này miệng thật đúng là cường tráng a ngươi cho rằng ta không dám có phải hay không kháo sơn vương giận dữ muốn hà miệng bởi vì cái này lạc tín ẩn ẩn có mang theo tộc nhân cùng chính mình chống đỡ tư thế này phong tuyệt đối không thể chướng kháo sơn vương đã sớm muốn sửa trị hắn rồi chỉ có điều một mực không tìm được cơ hội thích hợp kỳ thật trong vương phụ bộ cũng không phải gió êm sóng lặng vương gia tức vị làm theo tử có rất nhiều người tại ngấp n g ẽ ví dụ như kháo sơn vương thế nhưng mà không chỉ một đứa con trai cháu trai thêm nữa nếu như ai có thể đạt được tuyệt đại bộ phận tộc nhân ủng hộ cũng có khả năng khiêu chiến vương gia tức vị lạc tín giống như cùng con thứ hai lạc thiên hà đi được khá gần ẩn ẩn có lấy lạc đông đình mà thay vào ý tứ đây là kháo sơn vương tuyệt không muốn chứng kiến sự tình thế nhưng mà lạc đông đình cái này con lớn nhất đánh tiểu thể cốt không thích hợp luyện công về sau đi quan văn hướng về tuy nói hiện tại tuổi hơn bốn mươi cũng leo lên ngồi ngu đô phủ doãn vị trí nhưng cùng lạc tín cái này một đám người so sánh với thực lực hay vẫn là quá thấp một ít còn xa không thể đủ đạt tới khống chế vương phủ tình trạng kháo sơn vương cũng tương đương sầu lo cái này vấn đề lớn chúng ta tất cả đều phục rồi lạc bình minh tranh thủ thời gian nói ra do hắn dẫn đầu toàn thể đều quỳ xuống hô lạc tín đâu này kháo sơn vương lạnh lùng theo dõi hắn ta không thể tưởng được lạc tín chỉ đắp một cái ta chữ lúc này đầu nghiêng một cái quang v i n h ngất đi thôi đường xuân tiên dưới mắt có thể cảm giác được lao ra hỏa là ở t r ờ i bệnh độ siếc ngất đi thôi ngươi còn muốn p h ả n hắn cũng không thể nào nói nổi rồi hội sẽ lại để cho những hoạch tâm này tộc nhân phản cảm gọi trong phủ dược sư tới kháo sơn vương vung tay lên không chịu bông tha lạc tín đường xuân cũng không nói chuyện một ngón tay đạn đi linh lực đổn ra lập tức tự che giả chóng mặt lạc tín chóng mặt huyện bởi vì là linh lực cho nên hiện trường cao thủ cũng cảm giác không thấy bởi vì linh lực phẩm chất so nội lực muốn cao hơn nhiều nói sau thuộc tính bất đồng mặc dù là có hoài nghi cũng không dám khẳng định tại vương phủ không dám khẳng định sự tình ai dám loạn nói láo đầu dễ chẳng phải là muốn muốn ăn đòn Trước tử. Dược vương đệ tử. Ba canh đến. đệ Ba không lâu một người trung niên lang t r u n g mô hình người như vậy vội vàng tiến đến kiểm tra rồi một hồi sau một ngón tay đâm đi theo lý giảng là có lẽ đã tỉnh lại nhưng là cho đường xuân một quấy dối lạc tin còn là chóng mặt mê lấy bất tỉnh nhân sự dược sư loay hoay đầu đầy mồ hôi chân đều tại chớp hắn biết rõ hôm nay nếu làm không rõ lạc tín mà nói đoán chừng mình cũng được bị gia pháp hầu hạ đồ vô dụng cút kháo sơn vương cực kỳ tức giận dâu ria đều chắt mà bắt đầu vương ra lại để cho thuộc hạ đến thử xem như thế nào đây đường xuân giờ phút này n ê n ra sân ha ha ta làm cho ngươi cái này đại dược sư đem quên đi tuất ngươi bên trên kháo sơn vương mặt mũi tràn đầy hy vọng đường xuân chấn định tiến lên g ơ lên chỉ một ngón tay đâm xuống lại một ngón tay đâm tại lạc tín cười trên huyện ha ha, ha. lạc tín cười cả người đ ã đem mà bắt đầu một cước đem chính vẻ mặt dân cần xem xét lấy lạc bình minh cái này hợp tác cho đạp ngã xuống đất ngã cái ngã trong vó thằng này ngã sắp xuống lúc tay muốn kéo lấy cái bàn kết quả bá lạp lạp một tiếng giòn vang kia t r ư ơ n g bàn lớn đều cho kéo tới khuynh đảo đầy đất chén bàn rượu và thức ăn lập tức tung t ó é các tộc nhân một thân đều là tỉnh rồi tỉnh rồi có tộc nhân mừng rỡ kêu lên a không có ý tứ lạc tín xem xét lập tức mặt trướng đến đỏ bừng lạc tín ngươi cái này ngủ được rất kịp thời nha kháo sơn vương thiếu chút nữa dựng râu trưng mắt rồi nhìn xem lạc bình còn thể thống gì ta nhìn n g ư ơ i cái này lại bộ quan bạch trở thành nhiều năm như vậy kéo xuống trượng kích m ờ i xuống vương gia tha mạng a lạc bình minh sợ tới mức mặt hiện lên màu đen hét lớn bất quá hay vẫn là bị nạnh xanh xanh cho m ờ i xuống kéo khi trở về phát hiện đã ngất đi thôi lao da hỏa này ngược lại là thực t r o n g mặt mà không phải giả t r o n g mặt bất quá cho người khẽ kéo lại tỉnh dậy đi qua đó là mặt mũi tràn đầy hắc khí bao phủ các ngươi thấy không đây chính là ta muốn lạc dũng bái đường đại sư vi sư nguyên nhân đường đại sư sư xuất thần bí dược vương n ô n hắn sư bị người xưng là dược vương khí thông cảnh cường giả lạc dũng nghi nan bệnh t i ể u là cung trong thái y đều t h u ố c thủ vô sách cái này tất cả mọi người là tinh tường đấy mà đường đại sư một ngón tay xuống dưới t i ể u dừng lại viết chúng ta trong tộc vị nào dám giảng cả đời đều không sinh bệnh có cao siêu như vậy đại sư vì mọi người bảo đảm thân thể khỏe mạnh đó là chúng ta kháo sơn vương phủ tám đời mới có thể đã tu luyện phúc phận nhớ kỹ về sau vị nào tộc nhân vi vương phủ làm ra cống hiến đại ta mới có thể gật đầu thỉnh đường đại sư xuất mã vi trị cho người bệnh bằng không thì các ngươi sẽ chờ chết đi nhớ lấy đường đại sư sự tình tạm thời là tuyệt mật sự tình vị nào dám tiết ra ngoài mà nói ta muốn động dùng nghiêm khắc nhất tuân theo luật pháp xử trí kháo sơn vương cái này miệng thật đúng là có thể truyệt hiếm rõ ràng kéo ra một dược vương cửa còn dược vương đệ tử nghe được đường xuân đều thiếu chút nữa cười ra tiếng hơn nữa kháo sơn vương thật đúng là tên rào hoạt đem tộc nhân chữa bệnh cùng vi vương phủ cống hiến kết hợp cùng một chỗ đó là thật lớn để cao vương phủ lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ xưng ơ định trụ chính mình vương ra vị trí không hố là thân vì vương gia đường đại sư tốt ta là sau một khắc tộc nhân thái độ đại biến tất cả đều n h i ệ t t ì n h tiến lên bài kiến hơn nữa tất cả đều tự giới thiệu lấy ta tại mộ mộ phủ nha nhậm trước bản thân con gái tuổi vừa mới mười bốn phù hợp có thể cùng dược vương đệ tử t r o n g mong g i a o đây chính là khỏe mạnh bảo đảm a đáng tiếc chính là không có in và phát hành một ít danh thiếp và n g không thì có thể phát ra ngoài rồi đường xuân cứu cứu nghĩ đến bày sư đại lễ trang nghiêm cử hành qua đi một lần nữa mang thức ăn lên vui vẻ hòa thuận chuyện vừa rồi sẽ không trách móc ga đường đại sư khách mới đi sau kháo sơn vương mang theo nhi tử lạc đông đình vẻ mặt hòa khí cùng đường xuân ngồi quán trẻ uống trà ha ha. vương gia quá để cao ta rồi bất quá ta thật đúng là có người sư phụ đường xuân cười thần bí bắt đầu lừa dối rồi thật đúng là có dược vương sư phó ta nói nha người có cao siêu như vậy quái dị ý thuật nhất định sư nổi danh môn có phải hay không chẳng lẽ là dưỡng sinh tông đệ tử hạch tâm hay sao lạc đông đình kinh ngạc hứng thú lên đây kia cũng không phải sư phụ ta chỉ có một người ở trên chân núi c ự c thiếu xuống núi mà ngay cả ta cũng không có cả tin tưởng hắn là ai bất quá hắn y thuật hoàn toàn chính xác cao minh ta kiểu thấy tận mắt qua hắn mấy lần đem cái chết người chỉ xuống rồi về phần nói công lực ta chưa thấy qua hắn phát huy chỉ có điều đã từng có khí cương cảnh đại viên mãn cường giả đi ngang qua còn tới bái phòng qua sư phụ ta thân s ắ c còn tương đương trang trọng sư phó thỉnh hắn uống trà hắn đứng đấy đều không có ngồi xuống mãi cho đến cáo t ử rời đi đều là đứng đấy đường xuân bắt đầu chuyện t h i ế u rồi trong lòng tự đ ủ ngươi có thể lừa dối lao tử canh có thể lừa dối xem ai có thể lừa dối qua ai toàn bộ thần bí sư phó đi ra cũng có dựa vào không thể để cho kháo sơn vương xem thường không biết vị kia khí cương cảnh cường giả là vị nào ta trong triều khí cương cảnh đại viên mãn cường giả tuy nói không ít nhưng khá nhiều đều là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h kháo sơn vương hai mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân đ o á n chừng trong nội tâm cũng có chút không tin như thế nào chính mình chuyện phiếm một chút rõ ràng i ể u kéo đúng rồi hà n a o đường xuân nói ra hà n a o kháo sơn vương ấp đúng hồi lâu cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra có lẽ là ẩn giả đại sư a ta trong triều ẩn cư cao thủ cũng số lượng cũng không ít nếu là ẩn cư đại sư đường đại sư như thế nào sẽ biết hắn là khí cương cảnh đại viên mãn cường giả chẳng lẽ đường đại sư thấy tận mắt qua hắn thi triển võ công lạc đông đình cũng không hay l ừ a g ạ t kia thật không có bất quá hắn cùng cửa đông săn là đối đầu năm đó hai người công lực tám lạng nửa cân đường xuân nói ra bởi vì nghe n g ó n g qua b ậ y ngoài giống như cửa đông báo t h ằ n g này còn tương đương có danh tiếng hơn nữa đã sớm là khí cương cảnh đại viên mãn cừng giả thậm chí có có thể là khí thông cảnh sơ giai cừng giả hàn đao thật đúng là đáng thương thù này tương báo khó cửa đông báo người này tên rất quen thuộc ga kháo sơn vương xứng sở đang suy nghĩ chuyện gì nhi vương ra Ôi, sẽ, khảo ô n g p h i là h à n g Triều bắt Đại sơn trang thiên hướng đến vương c n người nói hắn đã đến khí thông g giả, giới. Lúc này, âm vô huyết nói ra, chẳng thậm chí có cảnh Lúc đã khí này, ra, Kháo sơn bương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nếu như hàn đao cùng hắn nổi danh thế nhưng mà hắn nhìn thấy đường xuân sư phó còn muốn đứng đấy không dám tỏa hạn g tia đường xuân sư phó ít nhất cũng phải là khí thông cảnh cừng giả đây chính là hoàng triều siêu cấp cừng giả vạn người kính ngưỡng có lẽ là hàn đao bị bệnh có cầu ở đường đại sư sư phó a lạc đông đình nói ra có thể làm cho cùng cửa đông báo không sai biệt lắm thân thủ người đứng đấy mà không dám t ỏ a hạn một thân công lực tuyệt sẽ không chênh lệch ở đâu kháo sơn vương lắc đầu đạo không biết đường đại sư sư phó ẩn cư ở cái đó trong núi phi vân còn sống có thể nhìn thấy cao nhân mà nói cũng là ta chi chuyện may mắn a không có ý tứ sư phó có nghiêm lệnh qua không cho phép tiết ra ngoài bất quá một khi lạc dụng công lực thành công thời điểm ta sẽ dẫn hắn lên núi chính thức quen biết nhau đương nhiên sư môn có quy định nếu như ý kỹ không thể học đến tay mà nói không thể lên núi môn nhận tức tông cái này nói thật vương gia trong nội tâm của ta thật đúng là không có thấp h á chủ yếu là sợ sư phó yêu cầu quá cao đến lúc đó nếu như toàn bộ bị dày v ò người ra tới yêu cầu ta cứu sống vậy làm phiền tựu i lớn hơn đường xuân nói ra xem ra đường đại sư trước kia tại hậu gia p h ụ thật đúng là đã ẩn tàng công lực a đoán chừng đây cũng là vi sư giao cho a âm vô huyết cảm thán nói đường xuân trong nội tâm thẳng xấu hổ một chút trong lòng tự đ ủ thiếu chút nữa làm lộ rồi xem ra chuyện t h i ế m cũng là không tốt kéo ai cũng không phải sư phó có giao cho ta nhất định phải ẩn giấu thực lực Ban đầu ở hơn nữa một lần hành động giúp ta đột phá đã đến sáu đẳng cấp thực lực chắc lần này có thể tự không thể vãn hồi rồi đến bí cảnh thí luyện qua đi vận khí lại đến một lần hành động đột phá đã đến tám đoạn thực lực cho nên mới có thể may mắn giết trọng thương lý đẩy trời cái này tiên tiên đại viên mãn cường giả đường xuân thở dài tiếp tục lừa dối ai xem ra cao nhân rất coi trọng người a lạc đông đình thở dài bề ngoài giống như còn có chút hâm mộ ở trong đó đương nhiên là có nguyên nhân đấy các thứ cho ta không tiện nói rõ đường xuân nói ra đường đại sư lý đẩy trời đầu lâu xem xét sự t ì n h đoán chừng còn có thể sinh ra phương ba lý quốc công tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua còn có cung trong b ị kia ngươi còn phải cẩn thận cùng nhau chúng ta vương phủ chỉ có thể âm thầm tương trợ rồi không tốt rõ d ệ đến dù sao vương phủ là hoàng triều thủ h ạ đây là lạc gia đích thiên h ạ kháo sơn vương vẻ mặt chân thành đường xuân biết rõ hắn muốn lung lạc ở chính mình xem ra cái này bịa đặt cao nhân sư phó hay vẫn là hiệu quả rõ ràng a ta hiểu rõ đa tạ kháo sơn vương to lớn tương trợ đường xuân nói ra ai sư phụ của ngươi nếu có thể rời núi tương trợ chuyện gì đều có thể giải quyết hết đ o a n chừng t i ể u là ngu hoàng đều được cao l i ế c hắn một cái như thế kỳ kỹ hoàn toàn có thể đem cung trong thái y nhóm sò、so、không bằng kháo sơn vương thở d à i bề ngoài giống như có thử hiểm n g h sư phó tựu một người như vậy không là tên không là lợi giống như sự tỉnh r a có nguyên nhân bất quá ta cũng không nên ở sau lưng bố trí sư phó hơn nữa sư phó có nói qua hắn chỉ giúp ta chữa cho tốt bệnh đem luyện công pháp môn cùng với ta có thể cần dùng đến ý thuật dạy cho ta những thứ khác một mực bỏ qua chính là ta bị người giết chết cũng chỉ có thể trách ta không có bổn sự ngược lại ném đi sư môn thể diện sư phó nói qua rồi chỉ có ta đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới mới có thể chính thức đạt được hắn tán thành định đ ứng lên ta chỉ có thể coi là là sư phó ký danh đệ tử còn không tính là đệ tử h ạ tâm đường xuân nói ra không có sao tin tưởng đường đại sư nhất định sẽ đến vậy cảnh giới bởi vì ngươi luyện công tốc độ cực nhanh âm vô huyết cười nói sau buổi cơm tối đường xuân cáo từ lặng lẽ ra vương phủ bởi vì không thể mất tích quá lâu bằng không thì tam phủ nha hữu nhân tìm tới tận cửa rồi ngươi không thấy người mà nói người ta tham ngươi một bản thì phiền thoái hắn có cao như thế cường sư phó thật hay giả lạc đông đình á p đ ú n g đạo ha ha hắn chân ngã cũng thực hắn giả ta cũng giả đông đình từ từ xem lấy a kháo sơn vương cười cười nếu cho đường xuân nghe thấy cũng không biết làm nào dám mớn đầu năm nay thật không có mấy cái kẻ ngu bất quá do hắn chi thủ hảo hảo gõ lạc tín cùng lạc bình minh hai người cũng là đại khoái nhân tâm a hai người này đã sớm nên chi trị lạc đông đình hừ lạnh nói đường xuân mang theo mai thiết nham vừa xong khách sạn khoảng cách khách sạn còn có mấy trăm mét chi địa lúc đột nhiên dừng bước có sát khí tiểu hầu ra mai thiết nham ba điệu một chút t i ể u rút ra trường đao ánh mắt tại bốn phía q u ấ t lấy sát khí đến từ kia viên trên đại thụ đường xuân vụn trộm rỗi ngón tay chỉ hướng mấy trăm mét chỗ một viên đại thụ không tốt đã tới tránh mau mai thiết nham đẩy ra đường xuân bay lên trời đại đao xẹt qua cùng lúc sóng dài bổ về phía không t r u n g sát khí chương một trăm năm mươi ba âm thầm ra tay bốn canh đến ẩm b á mai thiết nham đã phun huyết sau này ngã ngã xuống trăm mét có hơn nhang thúc đường xuân giận dữ đi phía trước bổ nhào về phía trước cùng lúc hỏa linh phủ đánh tới hướng sát khí chỗ t hỏa linh phủ rõ ràng không cách nào nổ b ù n g bởi vì bị cường hãn sát khí n g ạ n h bao trùm rồi giống như là bị phong bế tại một cái sắt thép đúc thành bình ở bên trong vẻ này áp lực thẳng b ư ớ c mà đến ép tới đường xuân đều nhanh chóng đỡ không dậy nổi eo rồi bất quá qua trong giây lát rõ ràng do đó mặt lại đánh tới một cỗ cường hãn khí sóng một thanh sẽ đem đường xuân kéo đã đến mai thiết n h a m bên người mà đường xuân lập tức cảm giác thân thể chật nhẹ tư địa một tiếng l â y động hai cỗ sát khí trên không chung đối với xoắn lại với nhau không lâu tia viên đại thụ ẩm ẩm một tiếng bị tách thành hai mảnh nga xuống một đạo bóng đen phóng lên trời trong chớp mắt cựu tan biến tại trong bóng đêm bất quá đường xuân tiên nhãn phát hiện hai ảnh sau lưng áo bảo đã bị chia làm hai mảnh cùng lúc dánh mai á u nhắm bên n g o m thiết m nham, nham tại đường xuân nhân sâm cùng dược vật trị liệu xong tỉnh dậy đi qua có chút nhút nhát cảm thán nói tiểu hầu ra cái này kinh cơ tri điệu từng bước sát cơ a ừ chúng ta công lực hay vẫn là quá yếu a đoán chừng muốn tới tiên thiên mới có một điểm tự bảo vệ mình chi lực nham thúc nhớ kỹ thù này ta đường xuân tập báo đường xuân ánh mắt chưa bao giờ như vậy rét lạnh qua một đạo khát sát cơ không hiểu được là vị nào cao nhân ra tay giống như so đại thụ bên trên người kia còn muốn lợi hại hơn mai thiết nham nói ra không rõ ràng lắm người kia không có lộ diện bất quá đã hội sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta cuối cùng hội sẽ lộ diện trên đời này tuyệt không có vô duyên vô cớ người tốt lợi chỗ xu thế đường xuân k h ẽ nói có phải hay không là k h á o sơn vương phủ người mai thiết nham hỏi cũng có khả năng nhưng là cũng có thể là địa phương khác đường xuân nói xong nghĩ tới mãnh hổ tiêu cục cùng với tứ hải trang trừ lần đó ra không thật nghĩ không ra còn có vị nào hội sẽ tốt tâm tương trợ chính mình bình an trở về đến khách sạn bất quá hắn chính là cái k i a thủ hạ mai thiết nham bị thương âm vô huyết vừa trở lại quan tòa t i ể u nói ra là ai muốn tiêu diệt đường xuân k h á o sơn vương hừ l ệ n h nói không rõ ràng lắm một cái hắc y nhân bất quá rất quái lạ rõ ràng còn có một đạo khác sát cơ xuất hiện hơn nữa đả thương công kích đường xuân hắc y nhân bởi vì có đạo này sát cơ tại thuộc hạ sẽ không xuất thủ nữa â m vô huyết nói ra quái sự chẳng lẽ là tứ hải trang tuyết đại tiểu thư kháo sơn vương hỏi không phải là nàng bởi vì nàng chiến bất quá hắc y nhân â m vô huyết nói ra tuyết não lông mày tối đa tiên thiên hậu kỳ cường giả còn chưa tới đại viên mãn nay sẽ là ai chẳng lẽ là đường xuân đĩ thị bất quá bạn tốt của hắn trông giống như rất khó tìm ra tiên thiên đại viên mãn cường giả đến kháo sơn vương tương đương nghi hoặc cái này tuyết đại tiểu thư không có khả năng nhưng là tứ hải trang trú kinh thành tổng quản sự mai dương thiên thế nhưng mà khí cương cảnh đại viên mãn cường giả phất tay có thể đã muốn tiên thiên đại viên mãn cường giả mạng nhỏ âm vô huyết nói ra mai dương thiên tuy nói là mai bảy người nhưng mai dương thiên bối phận tại mai g i a cũng không thấp tựu là tuyết đại tiểu thư muốn mời động đến hắn đều khó khăn trừ phi là mai bảy mở miệng k h á o sơn vương nói ra cũng thế thực quái bất quá mai dương thiên ở kinh thành trong thủ hạ còn có tiên thiên đại viên mãn cường giả có lẽ là tuyết đại tiểu thư thuyết phục thủ hạ của hắn a âm vô huyết nói ra hừ có khả năng nhưng là có khác khả năng ví dụ như cung trong vị kia k h á o sơn vương nói ra cung trong vị kia không phải một mực tại dày vò đường xuân sao âm vô huyết có chút không rõ dày vò quy dày vò nhưng không thể dày vò chết rồi bằng không thì cung trong vị kia khí khó tiêu k h á o sơn vương cười nói nữ nhân này thật đúng là khó có thể cân nhắc âm vô huyết sờ lên đầu ha ha h a vô huyết ngươi thiệu hiểu được nữ nhân hội sẽ sinh em bé kỳ thật nữ nhân hay vẫn là tương đương thú vị kháo sơn vương vẻ mặt mập mở cười nói nữ nhân ngoại trừ có thể sinh em bé t i ể u là cho nam nhân tìm thú vui còn có cái gì âm vô huyết không hiểu những oa này kháo sơn vương lắc đầu khoát tay háo một bức trẻ con không dễ dậy thần sắc âm vô huyết lặng lẽ lui xuống mai thiết nham nội thương tương đương nghiêm trọng bị ít nhất tiên thiên hậu kỳ cường giả sát khí đụng phải một chút mặc dù mai thiết nham có được mười hai đẳng cấp đỉnh giai thân thủ cũng không chịu được nổi đường xuân bận việc cả đêm mới khó khăn lắm đem thương thế của hắn hơi chút ổn định lại rồi lăng thần hai giờ đường xuân m ệ n mỏi không được đang chuẩn bị khép hở con mắt con、người. x o ạ t điệu một tiếng một chi đầu ngón tay rộng đích phi tiêu xuyên thấu cửa sổ vào gian phòng bên trên mục trên cây cột gặp tiêu đầu bên trên còn chắt lấy một tấm vải đường xuân dụng độc công kiểm tra một chút sau xác định không có gặp nguy hiểm cách không hấp đã qua phi tiêu t i ê n đồng tự phía sau núi từ trúc lâm phương tiến đã xảy ra chuyện nhanh chóng đi ra một thương tiểu hầu ra không thể đi nhất định là cái bẫy mai thiết nham xem xét tranh thủ thời gian quyết nhủ mặc kệ có hay không nguy hiểm nếu là có quan hệ phương tiến sự tỉnh ta đều được đi nham thúc ngươi hảo, hảo dưỡng thương ta đi trước một hồi nếu như buổi sáng m ộ ư ơ i điểm ta vẫn chưa về ngươi lập tức lập kinh về nhà ra mẫu t i ể u nhờ ngài chiều cố đường xuân vẻ mặt kiên nghị tiểu hầu ra mai thiết nham còn muốn quên bất quá đường xuân đã quyết định đi định lập tức đem mặt nạ ra người dán trên mặt về sau lặng lẽ chạy ra khỏi kinh đô khách sạn thẳng đến mà đi đường xuân tiến vào một đại gia đình ở bên trong lên tiếng hỏi tiền đồng tự phương hướng mà đi nửa canh giờ qua đi đường xuân đã đến tiền đồng tự hơn nữa mở ra bọc thép phủ trong tay còn nắm bắt hai cái hạ phẩm hỏa linh phủ tùy thời để phòng hướng từ trúc lâm mà đi phía sau núi một mảng lớn đều là tử sắc cây trúc đường xuân sản xuất tại chỗ thiên nhãn mở ra quan sát một hồi phát hiện cũng không có đặc biệt gì tình huống cũng cựu tiến vào trúc lâm thiên vương lấp mặt đất hổ một hồi hậu đường xuân nhắc tới ra cùng phương tiến trước đó liên hệ tốt chắp đầu ám hiệu bởi vì phi tiêu bên trên cũng có cái này tiếng lóng đường xuân mới bằng lòng tới bảo tháp chấn sống yêu có đạo thanh âm truyền đến cùng lúc hát sắc thân ảnh đứng ở một chi cây trúc bên trên phương đại nhân nắm ta giao đưa cho ngươi hát ảnh đưa cho đường xuân một cái túi giấy phương đại nhân đâu này đường xuân hỏi hơn nữa g ư i t lúc ấy la ngự sử cùng đô đốc nha môn người đều ở đây la ngự sử đã ký tên đã qua bất quá đô đốc nha môn tại hiện trường chính ngũ phẩm tướng quân điền đông cự không ký tên nói là muốn đợi ngày mai đô đốc nha môn đề hình tư người tới nghiệm chứng sau lại nói cho nên đầu người t i ể u tạm thời phong tồn tại thị vệ tử y để hình tư bất quá gần kề hai giờ qua đi phương đại nhân đột nhiên nổi đ i ê n rồi dọc cha là được mất tâm điên ta biết rõ hắn là bị người ám toán người giật dây đã có thể ở thị vệ tử y trong ám toán phương đại nhân t i a viên đầu lâu đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít rồi đương đại nhân ngươi muốn sớm làm chuẩn bị rồi ta lo lắng ngày mai hội sẽ bảo ngươi đi qua kiểm chứng đến lúc đó không có c h ứ n g cơ mà nói thì phiền thoái nói đến thế thôi ta đi nha hắc ảnh nói sau như chim to giống như bình thường nhảy lên không mà đi đường xuân mở tối ra phát hiện bên trong là về lý đầy trời kiểm nghiệm báo cáo cùng với la đại nhân bọn người ký tên đây là nguyên kiện hơn nữa còn có theo l ý đầy trời đầu lâu bên trên lấy xuống một ít gì đó ví dụ như bộ lông một điểm da thịt còn một đ i ề u máu tươi đại ngu vương triều đề hình tư có chính mình một bộ kiểm nghiệm phát m ô n không thể so với dùng hiện đại thiết chí kiểm nghiệm tới trên l ệ n h ví dụ như bọn hắn dùng cùng lúc kiểm nghiệm phù có thể nghiệm chảy máu chủng loại cùng với cái gì đến đường xuân cắn răng một cái thừa dịp cảnh ban đêm thẳng đến tây bắc đ ộ ngự sử phủ vương khiêm đại nhân phủ chỉ mà đi bởi vì trước khi đi hùng bá có giao cho đường xuân một phong thơ hiện tại chỉ có vương đại nhân có thể giúp mình một thanh rồi may mắn đường xuân đã sớm đánh nghe rõ ràng vương ngự sử phủ chỉ nhưng lại bài trừ đi ra thời gian đi dẫm qua chén đĩa cho nên cũng là thuận lợi đã đến vương đại nhân phủ chỉ thiên nhãn s i ê u tầm lấy tuy nói có cao thủ tại hộ phủ nhưng may mắn đường xuân thiên nhãn kinh quá bí cảnh lão giả dung luyện sâu đặc biệt đột xuất hơn nữa hoàng khí chi mũi tên tướng trợ cũng là thành công tránh được hộ phủ cao thủ tiến vào phủ chỉ không lâu đã tìm được vương đại nhân phòng ngủ sự cấp toàn quyền không lễ phép t i ự u không lễ phép rồi đường xuân trực tiếp ẩn vào vương đại nhân ngoài phòng ngủ bên cạnh dùng linh sóng truyền âm chi p h á p thẳng chắt trên giường vương ngự sử trên đầu mà đi ai vương ngự sử uy nghiêm thanh âm truyền đến ta là hùng bá giới thiệu đến ta gọi đường xuân sự tình rất khẩn cấp cầu kiến đại nhân đường xuân tranh thủ thời gian nói ra không lâu đèn quang phát sáng lên vương đại nhân chuyển tiến vào trong thư phòng mà hộ phủ cao thủ cũng đi theo thân thủ đường xuân nhẹ nhàng đuổi kịp rồi Khiêm vương đại nhân sau khi nhận lấy cẩn thận i lâu, kiểm tra thực hư qua đi vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở trên mặt ghế phương thị vệ tại thị vệ tử ý trong rõ ràng bị người an toàn vậy khẳng định là thị vệ tử ý trong bên trong cao thủ làm phương tiến công lực như thế nào vương đại nhân hỏi kinh q u a bí cảnh thí luyện sâu đạt đến m ộ ư ơ i một đẳng cấp cấp độ đường xuân nói ra kia ra tay chi nhân ít nhất m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đã ngoài hơn nữa là vô thanh vô tức t i ể u ám toán phương thị vệ người này rất có thể là tiên tiên cao thủ bằng không thì m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đều không thể làm được làm cho phương thị vệ một điểm phát giác đều không có phải biết rằng thị vệ tử y chính thức đội viên mỗi cái tính cảnh giác đều là rất cao hơn nữa phản trinh sát kinh nghiệm phong phú vương đại nhân nói ra vậy theo thị vệ tử y trong cha lên đường xuân nói ra đó là không có khả năng thị vệ tử y là ngu hoàng thân lĩnh đội thân vệ bất luận cái gì cấp dưới nha m ô n cũng không có tư cách t r a bọn hắn trừ phi là trong triều có tương đương phân lượng nhân vật vốn có rất nhiều chứng cứ dưới tình huống có thể hướng hoàng thượng đưa ra khiếu nại chúng ta hiện tại một điểm chứng c ứ đều không có hơn nữa mặc dù là muốn t r a độ khó cũng quá cao thị vệ tử y trong tiên thiên cao thủ thế nhưng mà không ít hơn nữa bởi vì thần bí cho nên mới không cho người t r a từ nay về sau đạo đi không có có hy vọng vương đại nhân lắc đầu nhìn đường xuân liếp nói như vậy đi việc này nếu là kháo sơn vương giao cho do chúng ta đô sắt viện hợp thành cùng thị vệ tử y cùng với đô đốc nha môn ba bộ hội thẩm bản án ngày mai ta ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận tới kiểm tra thực hư một chút tiến tình trạng phát triển bất quá việc này nếu là kháo sơn vương giao cho ngươi có thể hay không đem việc này tiên tri hội sẽ một chút kháo sơn vương phủ người việc này ta nghĩ biện pháp đường xuân nói ra chương một trăm năm mươi bốn ba tư hợp thành thẩm nam canh đến tốt nếu như vương phủ có thể phái người đích thân tới hiện trường giám sát thì càng xử lý rồi việc này liên lụy rất lớn lý quốc công đoán chừng chằm chằm được rất nhanh ngày mai còn có một hồi đường chiến ngươi trở về chú ý bảo vệ tốt bản thân vương đại nhân nói ra vương đại nhân ngươi đoán chừng cũng nghe hùng bá nói qua chuyện của ta rồi việc này có phải hay không còn liên lụy đến cung trong một ít người đường xuân bắt đầu thăm dò rồi việc này tự khó nói nếu như cung trong nhúng tay thì càng phiền thoái vương đại nhân c h o mày lấy có phải hay không là thủy cung người ra tay đấy lúc ấy kiểm nghiệm qua đi la ngự sử đều ký qua chữ rồi tự ngu tây bắc đô đốc phủ điền đông tướng quân không chịu ký tên nghe nói ngu tây bắc đô đốc phủ cùng thủy cung nương nương có chút quan hệ mà thủy cung nếu như cùng hỏa cung hai đại cung bất tương phù hợp mà nói mà vị hôn thê của ta là hỏa cung nương nương con gái tam công chúa tam công chúa là muốn dạy vò ta ba năm thời gian hiện tại mới đi qua m ấ y tháng thoáng cái đoán chừng nàng là không muốn làm cho ta chết mà thủy cung đám người kia mã tựu không giống với lúc trước tựu là muốn mượn l ý đẩy trời đầu người sự tình làm ta ví dụ như n h ắ c lên cái người giả đầu cuối cùng nói ta lừa gạt thánh thượng ta đây thật sự là chỉ còn đường chết rồi cho nên có phải hay không là cung trong thủy cung kia một khối người ra tay hay sao đường xuân cố ý chuyện tiêm chứng muốn moi ra thủy cung nương nương cùng ai quan hệ tốt hơn cũng tốt tìm hiểu nguồn gốc tìm được người liên hệ liên lạc với ha ha h a ngươi ở đâu nghe tới loạn thất bát tao đ ổ vật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy bất quá cung trong sự tình có chút phức tạp tứ đại cung đều dây dựa không rõ n g u tây bắc đô đốc phủ cùng thủy cung bên kia là không có quan hệ gì đấy ngươi đ ừ n g lung tung n ở vực vô căn cứ vô vọng dưới cây mạnh mẽ đối thủ vương đại nhân cười nói úc cùng thủy cung không có sao là tốt rồi nếu thật là hai đại cung cùng một chỗ đối với ta ra tay ta cái này viên đầu người thật đúng là đáng giá rồi bất quá còn có một số người mã tại ta suy nghĩ không hiểu được cái đó chi đội ngũ là thủy cung k i a một khối ta t u lo lắng cái này nếu quả thật cùng thủy cung không có sao ta cũng nhẹ nhõm nhiều lắm rồi bởi vì ta thật sự không muốn chứng kiến còn có cái khác cùng nhúng tay việc này đường xuân nói ra n g ư y i việc này nếu như làm â m ĩ bắt đầu đoán chừng còn phải bên trên ba tư hội thẩm mà đại lý tự tiểu tương đương trọng yếu mà đại lý tự chính khanh nói theo vừa đại nhân t i ể u là thủy cung nương, nương thân ca ca nếu như ngươi có thể sớm đánh chút ít quan hệ cũng lợi cho phía sau thẩm tra xử lý vương đại nhân vẻ mặt ngưng trọng nói ra đường xuân đi vòng đi ra sau thẳng đến kháo sơn vương phủ mà đi kháo sơn vương cũng là dứt khoát trực tiếp rời giường hội kiến đường xuân ngày hôm sau chín giờ sáng thị vệ tử ý người tới truyền lời yêu cầu đường xuân lập tức đến n g u tây bắc đô đốc phủ đại đường hậu thẩm cái này tiểu lộ ra tương đương tinh xảo rồi vốn là dùng thị vệ tử ý làm chủ như thế nào thẩm tra xử lý địa điểm ngược lại tại ngư tây bắc đô đốc phủ theo một chỗ điểm biến hóa trong có thể biết được thị vệ tử y bên kia chính mình nhất định là dựa vào không lên đường xuân ổn định tâm tình sau thuê bộ xe ngựa thẳng đến đô đốc phủ mà đi tiến đô đốc phủ mới phát hiện chủ thẩm quan rõ ràng đúng là lạc tây đông thằng này mà la ngự x ử cùng thị vệ tử y phái tới một cái lạ lẫm g ầ y mặt t r u n g nhân nhân nghe nói gọi khang một bên trong giá hỏa một trái một phải bồi thẩm khang một trong là thị vệ tử y đề hình tư phó trưởng lệnh theo tứ phẩm quan to thị vệ tử y phái khang một trong đến mà không phải n ô chính đạo tới n ô chính đạo mới được là vốn là phụ trách đường xuân việc này chính chủ nhi c ũ người là đề h là là bị bị tới đem đường xuân kéo xuống chức trọng đánh năm mươi đại bản gian đe vừa thấy đường xuân tiến đến vừa kính lễ lạc cây đông ba điệu một tiếng đập vang lên kinh đường một ném ra một chi lệnh t i ế n quát to trẫm đã lạc đại nhân còn chưa bắt đầu thẩm tra xử lý dựa vào cái gì đánh ta đường xuân tranh thủ thời gian đứng lên chất vấn dựa vào cái gì ngươi nhìn xem những này lạc đại nhân một ý bảo phủ nha một cái tên lính đưa cho đường xuân một cái túi đường xuân chở mình đi vào xem xét là về lý đẩy trời kiểm nghiệm báo cáo toàn bộ hướng phản thảo l u ậ n rồi cái gì người này dọc kiểm tra thực hư căn bản cũng không phải là lý đẩy trời mà được ra kết luận là đường xuân lừa gạt thượng quan cùng với thánh thượng v v dù sao là bày ra một đống lớn tội danh ngươi còn có lời gì nói đường xuân rõ ràng gào thét công đường cộng thêm hai mươi sáp t i c ô n lạc đại nhân lại quát ừ cái này kiểm nghiệm báo cáo căn bản là không thực đường xuân hô không thực phong tứ đây là kinh quá thị vệ tử ý đề hình tư nghiêm khắc kiểm nghiệm kiểm chứng qua thị vệ tử ý đề hình tư là chúng ta đại n g u hoàng triều nhất quyền ủy kiểm nghiệm tư rồi không người nào dám đưa ra khâm phục mà khi lúc la đại nhân cùng điền đại nhân đều ở đây bọn hắn đều có ký tên ngươi còn có lời gì nói đ ư ờ n g xuân không thể tưởng được ngươi vì b ố c lên lĩnh công l a o cư nhiên như thế lớn mật đã đến cả gan làm loạn tình trạng ngươi chẳng lẽ còn thực đã cho ta đại n g u hoàng triều quan viên đều là người ngu hay sao không cần phải nói rồi ta đương tuyên bố đường xuân bởi vì lừa gạt triều đình lừa gạt thánh thượng đại ị n hình. Hành hình trước đánh h vì quả trước trước lửa g t thánh thượng sát huy côn. Lạc Tây đông vẻ mặt côn. Đông n g huy Lạc vẻ ê m mặt khắc. h Vẻ uy p o ngu q ả mảnh quả hình thịt thành từng mảnh cắt bỏ thẳng đến chết mới thôi. Cái loại này thống khổ quả thực không cách nào hình người từng đến này nào dung. ngu tiểu cắt mới Cái loại Đại là đem ra bỏ vương t r i ề u giống như bình thường đều là dùng để trừng phạt quân bán nước cùng với một ít đặc biệt lớn nghi phạm ví dụ như phản triệu đình ví dụ như trọng đại giết nhiều người tội phạm giết người la đại nhân đây là của ngươi này ký tên sao đường xuân hét lớn cơ cái túi trong tay chết cười chẳng lẽ còn hữu nhân dám giả mạo la đại nhân ký tên tia a nhìn n g là tại tâm bất tử, đem ký tên cho、la、Đại Đường cái. Nhân nhìn một xác u muốn cho ngươi chết được tâm phục khẩu â tâm Tây n ngươi Đông cười lạnh nói.、Phủ、binh ta chết đem cho được phục phục. Lạc cười c Phủ i túi hiện lên h o La t â mặt Hải、đại、Nhân, la Ngự Sử cẩn thận nhìn Đại Kia Ngự cẩn La Sử sát xem. m bề ngoài giống như không nhiều lắm biến hóa bất quá đường xuân thiên nhắn hay vẫn là có thể cảm giác được nội tâm của hắn khiếp sợ cùng với phẫn nộ la đại nhân đây là thị vệ tử y cùng biết c h ụ công quân đại nhân thủ d ụ qua kiểm nghiệm tài liệu hơn nữa do、Đô、đốc phủ kiểm tra thực hư qua đấy chẳng lẽ còn có hư giả sao ngươi sẽ không ngay cả mình ký tên cũng nhìn không ra đi à nha khang một trong cùng lạc tây đông đô phân biệt hướng la ngự sử tạo áp lực rồi bởi vì chu công quân thế nhưng mà thị vệ tử ý cũng biết theo tam phẩm con to xem ra thị vệ tử ý hộp tối thao tác i ể u là người này sai sử đấy mà khang một trong cái này để hình tư phó trưởng làm cho chẳng qua là hắn nanh vuốt mà thôi đường xuân một cân nhắc hiểu rõ đường xuân còn không biết hiểu đúng là giờ phút này la ngự sử trong nội tâm đã rời sông lấp biển rồi bởi vì chu công quân họ chu triều đại kỳ lạ lý vương ra trong cựu vĩnh viễn định họ vương chu la tâm hải biết rõ chu công quân t i u là vĩnh viễn định vương người mà vị này lạc tây đông cùng lý quốc công giống như đi được khá gần một cái v ư ơ n g g i a một cái có thực quyền quốc công hai nhà một á p xuống tới la ngự sử còn có thể có cái khác lựa chọn sao ứng phải là của ta ký tên la ngự sử v ì tình thế bắt buộc chính mình tiểu ngũ phẩm ngự sử căn bản tựu i không khả năng có thể vai nâng lên như thế trọng đại áp lực nếu như mình hôm nay dám không thừa nhận đoán chừng kế tiếp nổi điên người tựu i là mình rồi la ngự sử cái này thật là ngươi ký tên ấy ư ngươi nhìn rõ rằng điểm ăn ở được có chút lương tâm a đường xuân ẫ dạ xuống xuống ngươi nộ c t còn h có lời gì nói bùn tướng quân cho tới bây giờ phá án theo lẽ công bằng vi bên trên dùng ta đại ngô hoàng triều y danh vi bên trên ta đại n g u hoàng t r i ề u là công chính lạc tây đông thả một đại đoạn cái dắm về sau vẻ mặt nghiêm khắc tuần mọi người liếp ừ hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực sự thật tin tưởng người tới kéo xuống đánh trước năm mươi đại bản về sau trực tiếp áp hướng giáo tràng hành hình đến lúc đó chiêu tập đô đốc phủ một ít tướng quân thiên tổng tới quan sát một chút cái này là lựa gạt thánh thượng kết quả muốn vẫn lấy làm rán a h ừ lạc tây đông ta đường xuân tuy nói là mang tội chi thân bất quá bất kể như thế nào mang tội nhưng là ta đường xuân hay vẫn là tam công chúa vị hôn phu quân chúng ta hôn ước thánh thượng thẳng đến trước mắt cũng còn không có giải trừ không có chiêu cáo thiên hạ cho nên các ngươi có cái gì quyền lực như vậy định tội ta muốn thẩm tra xử lý này án cũng phải bà tư thẩm tra xử lý qua đi mới có thể định án hơn nữa đến lúc đó còn phải mời ra phủ tông nhân đại nhân đi ra giám thẩm ta chỉ điểm triều đình t h i ế u nại đường xuân đột nhiên lời lẽ chính nghĩa buổi nói chuyện ra tự là lạc tây đông cùng khang một trong đều ngây người một chút bị hung hăng c h ẹ n họ một chút bọn hắn nhất thời làm cho đường xuân cái này có thai phần đem quân đi mang tội tri thân ngươi còn dám như thế quần vọng tuy nói ngươi cùng tàm công chúa hôn ước tạm thời còn chưa giải trừ nhưng kỳ thật đã danh nghĩa hơn nữa ngươi phạm chính là quân luật là lừa gạt thánh tượng h tội lớn không muốn giả ngươi cái này còn không có đại hôn qua mang tội chi phạm nhân t i ể u là đại hôn qua phò mã ra dám làm ra như thế sự tình chúng ta cũng có thể định tội ngươi lạc tây đông kịp phản ứng vô kinh đường một mạnh miệng lấy hô ha ha lúc nào thánh tượng h cho lạc đại nhân định tội cùng hoàng thất cực kỳ trọng yếu h ạ c h tâm tộc nhân có hôn ước quan hệ chi nhân quyền lực chúng ta đây đại ngô hoàng triều phủ tông nhân thiết tới làm gì đại lý tự t i ế t đến làm gì dùng lúc này, một giọng nói theo ngoài cửa vang lên lạc tây đông nghe xong lập tức biến sắc lời này nếu truyền vào phủ tông nhân những trưởng kia làm cho hoàng gia tộc nhân xử phạt thân vương trong thai kia vẫn còn được còn không nhổ chính mình thân thật ra người tham kiến vương đại nhân cứ việc lạc tây đông cùng khang một trong cũng khó khăn sắc khó coi lấy nhưng cũng không khỏi không bước nhanh đi ra đại lễ tham viếng phân công quản lý tây bắc bộ ngự sử vương khiêm vương đại nhân đứng lên đi ta chỉ là đi ngang qua nghe nói tam phủ đang tại thẩm tra xử lý áp núi quân doanh đường xuân sự kiện bởi vì chuyện này còn liên lụy đến ta vương khiêm p â n công quản lý địa vực đều xem xét công tác cho nên cứ tới đây dự tính một chút các ngươi tiếp tục thẩm tra xử lý vương đại nhân bề ngoài giống như vẻ mặt khiêm tốn cười cười chuyển ngươi kia mặt nghiêm thành bao màu đen đưa ra giải quyết chung chằm chằm vào lạc tây đông cùng với khang một trong còn có la ngự sử xem ba cái g a hỏa trong nội tâm đều có quỷ trong khoảng thời gian ngắn bị vương đại nhân hỏa lửa đốt sáng giống như ánh mắt chằm chằm đến độ gục đầu xuống đến bởi vì vương k i ê m đừng nhìn hắn t i u nghiêm tam phẩm đều xem xét ngự sử nhưng là một thân theo cương trực công chính tương tại dưới tay hắn cầm xuống đi lại với nhau nhị phẩm con to tựu là cả triều quan viên đều có chút nhút nhát thằng này cố chấp mà ngu hoàng giống như đôi khi cũng sẽ biết một mắt nhắm một mắt mở từ nào đó hắn hồ đồ chương một trăm năm mươi lăm xung đột sáu canh la ngự lịch sử xấu hổ mà khang một trong còn đỡ một ít bởi vì thị vệ tử y là lệ thuộc trực tiếp hoàng đế thân vệ quân vương khiêm dù nói thế nào cũng phải cho hoàng một cái đằng trước mặt m ũ i mà lạc tây đông tựu không giống với lúc trước thằng này b ắ p đùi tử giống như có chút như nhúm ra tay tranh thủ thời gian vươn đi ra nhẹ nhàng chống thẩm án bản tài bất trí tại ngã xuống đất vương đại nhân ta sai rồi vừa rồi ta nói chuyện là có chút không lo cũng là cho khí gặp đường tướng quân đã có lấy tầng này thân phận việc này vương đại nhân người xem muốn thế nào tiến hành thẩm tra xử lý lạc tây đông bởi vì vừa rồi một câu không lo mà nói toát ra giờ phút này khí thế lại giảm tương đương lực lượng chưa đủ nên làm cái gì bây giờ tự làm sao bây giờ vương đại nhân vẻ mặt nghiêm túc cái con kia có thể chuyển giao ba tư hội thẩm rồi vương đại nhân n g ư ờ i xem có thể thực hiện lạc tây đông nói ra nhìn khang một trong cùng la ngự sử liếp hai người cũng liên tục không ngừng gật đầu đạo cái gì gọi là ba tư hội thẩm đại n g u hoàng triều ba tư hội thẩm là chỉ tại thẩm phán trọng đại nghi nan vụ án lúc do hình bộ đại lý tự cùng đô sát viện ba trong đó tư pháp cơ quan cùng giải quyết thẩm tra xử lý tên cứ gọi tắt ba tư hội thẩm phan gặp có trọng đại nghi nan vụ án lúc đồng đều do ba pháp cục trưởng quan tức hình bộ thượng thư đại lý tự khanh trái đều ngự sử cùng giải quyết thẩm tra xử lý cuối cùng do hoàng đế cân nhắc quyết định chế độ đương nhiên giống như bình thường không phải họa và quốc gia đại bản án sẽ không do ba tư cao nhất trưởng quan đi ra thẩm tra xử lý giống như bình thường đều là từ dưới phái người viên cùng giải quyết thẩm tra xử lý vương đại nhân n ư v hay n vẫn là một câu cách ngôn đó là tức giận đến lạc tây đông nghiến răng ngứa đấy trong nội tâm một mực mắng chửi lão hồ ly bởi vì cái này bô h ỉ a tử có thể toàn bộ khấu trừ đầu mình lên đến lúc đó như vĩnh viễn định vương cùng với lý quốc hội trách tội xuống toàn bộ được hướng trên người mình vời đến người ta vương đại nhân lại không có chỉ rõ làm sao bây giờ vậy tạm định vì ngày mai ba tư hội thẩm ta sẽ hướng ba tư trình báo xin xem bọn hắn thế nào định rồi lạc tây đông bất đắc dĩ nói h ừ vương đại nhân nhẹ gật đầu đứng lên đắt đắt lấy rời đi la ngự sử đuổi bám chặt theo đưa đến cố t i ệ u bên cạnh tâm hải a n ở đôi khi cũng phải có chút điểm mấu chốt đương nhiên ta biết rõ ngươi áp lực lại nhưng là chúng ta là đang làm gì chúng ta tựu là chấp hành giám sát nha môn m ngươi dường như vi bê ta vương đại nhân nhàn nhạt nói vài câu bên trên kêu đi rồi lưu lại một mặt vẻ xấu hổ la ngự sử ngơ ngác nhìn xem cốt kiệu đi xa công tử công tử đường xuân vừa đi ra nha môn m xa xa tựu i chuyển đến nham thúc thanh â m d ư ơ n g mắt xem xét mai thiết nham chính khập khiễng chống một căn xài bổng đã tới nham thúc không phải bảo ngươi đừng đến sao ngươi xem liền lộ đều đi bất tổ đương đường xuân đau lòng lấy tranh thủ thời gian chạy tới đỡ mai t i ế t nham không có bị đánh đi mai thiết nham tại đường xuân trên người tìm kiếm rốt cục nhẹ nhàng thở ra chủ tớ lưỡng dắt díu lấy dứt khoát đi đường trở về ơ bạn thân cái gì lúc cho cả thành người thọ tà nha đi hai con đường về sau lúc này cùng lúc quen thuộc tiếng cười lạnh chuyển đến ngầm đầu nhìn lại không phải chỗ dựa tông cái tinh thần cái thằng này còn có ai thằng này dẫn theo mấy cái tùy tùng chính vẻ mặt cười đáp ý đường xuân xem xét sợ làm bị thương n h a n m thúc không đáp lời quay đầu muốn vượt qua một cái khác đầu phố rời đi bất quá cái tinh thần mấy cái đã cất bước tới ngăn cản đường đi giữa ban ngày ngươi muốn làm gì Đường Xuân, lạnh lạnh xuân b ỗ một hồi i ê n n quay g ư bạo hưởng không lâu cái tinh thần bốn cái tùy tùng cho đường xuân đoạt đến côn sắt phản nện đến chạy trốn chết đó là tức i ẫ n đến những cái tinh thần mắng một câu đồ vô dụng Về sau thao khởi một căn cánh tay thô lập tức bàn tay biên giới toát ra dài nửa xích trưởng khí đến nhìn về phía trên hình như là bàn tay trong lúc đó biến lớn thêm không ít tựa như ba điệu một tiếng giòn vang Cái i t người h thần n cả bị đường x u â sao tích chủ quán đó là tức giận đến vùng một cánh tay thô sải côn hung ác đập phá cái tinh thần phần eo một thanh đang muốn lại đá một cước lúc lưu thành bọn người phốc đem đi lên đem chủ quán đánh được té tức á é đái bắt tiểu từ túi kia cho ta đánh chết đánh chết cái tinh thần sát ba một chút trên mặt canh thị phẫn nộ gầm d u lấy bất quá lưu thành đảo mắt xem xét đường xuân chủ tớ sớm không thấy nhi rồi bên cạnh t i ể u lưu lại hơn một ngàn vây xem lấy cười ha ha của chúng lúc này cái cõi tiếng vang lên hơn mười người bộ khoái hung thần ác sát đã tới chủ quán bề ngoài giống như cùng những bộ khoái này còn có chút gia o tình mắng chửi muốn bồi bọn bộ khoái lập tức xông đi lên chiếu chuẩn cái tinh thần lưu thành bọn người t i ể u là một c h ầ u tử côn đ ồ n g đi lên song phương lập tức cựu đánh thành một đoàn tia chủ quán rõ ràng nhân duyên vô cùng tốt một hồi thét to bên cạnh hàng xóm cửa hàng người tất cả đều thao lấy côn đồng tiến lên đánh chó mù đường kỳ thật những bộ khoái này cũng là đường xuân cho đưa tới đấy vừa vặn đục với có theo lục phẩm trung dũng tướng quân lệnh bài ngược lại là tốt nhận người bất quá cái tinh thần rất là cường thế cuối cùng rõ ràng hung hăng càn quấy nói nha môn dám bắt hắn đợi chút nữa t ử thỉnh thần dễ dàng t i ệ n đưa thần khó đó là chọc g i ậ n những bình thường này vốn t i ể u lợi hại hò hét kinh đô đầu mục bắt người sửng sốt nhìn cũng không nhìn cái tinh thần cho đung đưa lệnh bài đem cái tinh thần một đám bắt giữ lấy thiệu nam phủ nha môn đại đường bên trên cổ tiếng vang lên người dám đánh ta ta cái tinh thần là đô đốc bộ quân tuần bổ nam doanh phó thống lĩnh xài thành tướng quân thủ hạng tướng quân giao đối đãi chúng ta tuần tra thích khách vừa rồi chính phải bắt được thích khách lúc cho các ngươi trộn lẫn rồi việc này ta nhất định phải bẩm báo cho xài đại nhân nhất định phải trọng phạt đây là xài đại nhân lệnh bài cầm lấy đi cái tinh thần b ầ m tím nghiêm mặt còn một bức h ổ thẹn cao khí dương tư thế trinh lên đến cung lập hừ lệnh một tiếng thủ hạ đem lệnh bài hiện lên đi lên cung đại nhân quét qua lập tức đem lệnh bài hướng án trên b à n q u ă n g ra máng ngươi tới được vừa vặn gần đây kinh thành có một đám phạm tội phần tử đang tại l à m bộ bốc lên lệnh bài cho ta đánh trước n ó i sau đánh trọng đánh những phạm tội này phân tử rõ ràng to gan lớn mật d á m chế giả này phong không thể chướng quốc to lớn hại đại nhân ngươi dám làm ẩu ta muốn tìm đô đốc nha môn khiếu nại cái tinh thần xem xét lập tức nhảy đem mà bắt đầu muốn ra bên ngoài sông bất quá vừa xông tới cửa t i ể u cho ba đạo nóng tính phủ một nổ bung nổ đầy bụi đất cái này thiệu nam trong phủ cũng có cao thủ b a đại hán tiến lên t i ể u là một trầu biển đánh m a n h lượt đạm không lâu t i ể u cho theo như ngã xuống đất những như lang như hổ kia bọn nha dịch đó là không lưu t ì n h chút nào đem cờ lê trọng kích tại trên mông đít đánh cho cái tinh thần một đám thảm kêu ngốc trời rõ ràng dám trùng kích công đường lại thêm hai mươi đại bản cung chi phủ ra lệnh một tiếng lại là một trầu tử gào khóc thảm thiết tiếng vang lên Chứng cơ vô cùng xác thực. cung h thực. ứ n cùng g cơ xác c vô chi phủ chính lẩm bẩm cái tinh thần bọn người tội danh lúc lúc này một hồi dồn dập tiếng vó ngựa vang lên một cái theo tam phẩm tướng quân mang theo một đội quân sĩ hùng h ổ đã đến thiệu nam phủ phủ nhà trước cung đại nhân cái tinh thần là ta c ử u môn đề đốc phủ hạ hạt tuần bổ bộ quân nam doanh người ngươi sao có thể tùy tiện tự loạn đánh người sài thanh tướng quân nộ khí vội vàng dương lấy roi ngựa của h ắ n tử chỉ vào sài chi phủ h u n g đạo hạ quan tham kiến sài tướng quân cung chi phủ tranh thủ thời gian từ trên ghế đi ra tham viếng ngươi rồi nói ra bản phủ cũng không dám tùy tiện đánh người đ á n h chính là đều là phạm tội thế hệ hơn nữa cái tinh thần tại n h á o sự Bù tướng quân không phải nói chuyện đã qua sao hắn là chúng ta đô đốc phủ người cung đại nhân người lô thai không có lông bệnh a sai tướng quân nổi giận đùng đùng bá địa một tiếng đem roi ngựa chịu dưới mặt đất lập tức đại đường bên trên phố d à y đến nửa xích bàn đá xanh rõ ràng cho hắn một mã tiên cho ngạnh xanh xanh chịu đã nứt ra sợ tới mức xài chi phủ sắc mặt đều thay đổi c h u y ề n ngươi khai nói sai đại nhân nơi này là thiệu nam phủ nha môn hy vọng đại nhân tự trọng họ cũng đấy hôm nay ta x à i thanh muốn quất ngươi và i r o i tử cho ngươi đ ế m thử cái gì gọi là tự trọng mã tích tại lao tử trước mặt c ư nhiên như thế vùng hăng tặc máy ngươi phản thiên hay sao chính là các ngươi ngu đô phủ đều tại cửu môn đề đốc quản hạt ở trong thúng chi ngươi một cái nho nhỏ chi phủ x à i thanh giận dữ rồi d ơ lên roi ngựa bá điệu một tiếng quất vào cung chi phủ trên người lập tức cung chi phủ vung ngã xuống đất quan bảo đều cho chịu liệt thành hai mảnh theo gió phất phơ lấy bất quá x à i thanh độ mạnh yếu nắm giữ được rất thỏa đáng chỉ chịu lột quần áo phục mà chưa kịp làm bị thương làn ra mảy may Phần này bản lúc ĩ n cũng hoàn toàn chính xác làm cho người bội phủ. Người nào, công nhiên tại thiệu nam phủ nhà môn đường hoành. náo công đường không nói, rõ ràng công nhiên bỏ qua triều đỉnh pháp luật, công nam muốn phản không. h cho phủ. thiệu phủ lịch pháp kích thiệu nam phủ, muốn tạo phản, có phải hay tử tại triều luật, tạo xác có làm l bội Đại bỏ qua rõ này cùng lúc uy nghiêm la dày âm thanh truyền đến đỉnh đầu thanh sắc cố kiệu đứng tại phủ nhà môn trước đi ra vẻ mặt uy tín ngu đô phủ doãn lạc đông đình lạc đại nhân x à i thanh xoay mặt xem xét lập tức sắc mặt tương đương khó coi bất quá cũng không dám lãnh đạo tranh thủ thời gian tiến lên trào phủ doãn đại nhân xài đại nhân công n h i n công kích đế q u n hơn nữa Cung hôm i phủ x nay r canh thứ sáu rồi top ba canh đặt ở bắp lại trường sau canh bốn đặt ở bên trong đây là cẩu ca đối với các vị các bạn đọc ưu đãi cử động hy vọng các vị chớ quên đặt mua cùng vẻ tháng g s chương một r m ư ơ i sáu một chờ gia phủ bảy canh đến hay vẫn là tiểu hầu gia ngươi bảy mưu nghĩ kế cái này xem x à i thanh như thế nào xong việc bất quá x à i thanh cùng cái tinh thần cái gì quan hệ liền lệnh bài đều giao cho hắn rồi chúng ta lại thêm một cái mạnh mẽ đối thủ mai thiết nham có chút lo lắng nói cái này cửu môn đề đốc ở dưới tuần bổ doanh ở kinh thành quyền lực quá lớn toàn bộ kinh thành trên cơ bản đều là tại nơi này phủ nha bao phủ phía dưới đoan chừng cũng là xuất thân chỗ dựa tông ta nếu như không có đoán sai mà nói cái này trong kinh thành còn có rất nhiều nha môn cấp quan trọng nhân vật đều là xuất thân từ chỗ r ử a tông hoặc là nói là chỗ r ử a tông đã sớm dự đoán an bài vào chỗ r ử a tông như thế làm chẳng lẽ mục đích gì khác đường xuân nói ra chẳng lẽ là muốn nước chạy thành sông thời điểm khống chế triều đình mai thiết nham nhỏ giọng vừa nói lập tức thân thể chấn động nếu như bọn hắn thực sự nghĩ như vậy pháp mà nói kia đại ngu vương triều t i ể u có trò hay để nhìn chúng ta m ỏ i mắt mong chờ là được đường xuân đáp lời bưng chén trả lên còn thể thống gì sai đại nhân đây là có chuyện gì lạc đông đình mặt nghiêm cất bước tiến vào phủ nha cái này cái này là cung đại nhân giảng hạ quan cho cái tinh thần lệnh bài là giả đây quả thực là đối với chúng ta tuần bổ doanh vũ van ta là khi bất quá mới nhịn không được xuất thủ vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động tại lạc đông đình trước mặt sài thanh là không có gì tốt khoe con đấy chỉ là một cái ngu đô phủ doán mấy chữ có thể đẻ sắp hạ hắn người ta hay vẫn là kháo sơn vương con lớn nhất cái này thân phận đáng sợ hơn căn bản cũng không phải là sài thanh cái này tiểu bả vai có khả năng gánh vác được cái tinh thần là tuần bổ doanh chính thức tên lính sao lạc đông đình hỏi cái này tuy nói không phải chính thức nhưng cũng là chúng ta tuần bổ doanh mời đến cao thủ trợ giúp đổi bắt thích khách sài thanh hơi do dự nói ra phóng tứ không phải chính thức phủ binh sao có thể đem ngươi lệnh bài cho hắn nếu hắn cầm lấy đi khắp nơi giả danh l ừ a bịp trách nhiệm này người đảm đương được tốt hay sao hả sai đại ngươi ngươi không phải không hiểu được lệnh bài tầm quan trọng đây là liên quan đến lấy quốc gia đại sự nếu rơi vào địch quốc gian tế trong tay vệ họa và chúng ta đại ngu hoàng triều rồi lạc đông đình vẻ mặt nghiêm túc xài thanh ngay xong sắc mặt thay đổi mười biến dọa lý băng điện một tiếng quỳ một chân trên đất thỉnh tội đạo thuộc hạ nhất thời sơ sẩy kính xin lạc đại nhân thông cảm sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh loại này sự tình h ừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bất quá n g ư ờ i đem cung c h i phủ quan bảo đều cho chịu đã nước ra tiểu trừng phạt là tránh không khỏi lạc đông đình giảng đến nơi đ â y tuần mọi người liếc t i ê u lên người tới mang củi thanh kéo xuống trọng kích hai mươi đại bản dùng đỉnh hắn công n h i n gào thét công đường chi tội phạt ngân ba trăm lượng với tư cách bồi thường cung đại nhân quan bảo sử dụng c hư m đã lạc đại lạc nhân, n thế h n g mà cung chi phủ n ràng ràng không rõ nhìn được c tình a l bài, có thể nguyên h còn chi phủ ố đây hết thể đều là cái tinh thần gây ra cái tinh thần một đám bắt giam mười lăm ngày sài thanh hai mươi đại bản không thể miễn mang xuống trọng đánh lạc đông đình bá khí hiển lộ rõ ràng vương gia chi khí tái hiện một khi kháo sơn vương tử vong hoặc là bảy mươi đại thọ qua đi lạc đông đình có thể thuận lợi tiếp nhận vương gia tước vị rồi sài thanh phẫn nộ không dám lên tiếng nhận biết cái này hai mươi đại bản cái tinh thần bị áp hướng đại lao lúc thình lình dương mắt xem xét rõ ràng phát hiện đường xuân hai chủ tớ người giờ phút này đang đứng tại đối diện dưới một cây đại thủ cười lạnh cái tinh thần s ứ n g sở cái t h ằ n g này sắc mặt thay đổi mười biến lập tức có chút hiểu rõ nhưng trong chốc lát lại lắc đầu cho rằng đường xuân không có khả năng có thể mời được đến lạc đông đình loại này vương phủ cấp quan trọng nhân vật đấy đây là trắng trận khoe khoan cùng uy hiếp một bên cung chi phủ xem xét lập tức chân đều đánh nữa mới tránh mà trái lại lạc đông đình thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cung chi phủ bà vai về sau mặt không biểu tình lạnh nhạt tiến vào cố kiệu mà đi cái tinh thần tại bị áp lấy kinh quá đường xuân bên người lúc chằm chằm vào đường xuân nghiến răng nghiến lợi khe nói đường xuân núi không chuyển nước chuyển bữa này đánh bữa ăn này cơm tủ ta cái tinh thần đem dùng gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả lại cho ngươi mà x à i thanh cao chặt lông mày nhìn nhìn đường xuân trọn vẹn một phút đồng hồ đúng vào lúc này thật xa đã có người kêu lên ai nha đường huynh ngươi cũng vào kinh ả nha ha h a là lý bắc huynh á ta cũng vừa đến kinh thành không lâu đường xuân bay đầu nhìn lại không phải lý bắc c á i này đại thi nhân còn có ai đi đi đi ta đang muốn tìm ngươi không thể tưởng được ngươi tựu xuất hiện tại trước mắt ta rồi lý b á c thân mật dắt đường xuân muốn đi vội vã người n g ư ơ i là đường xuân bằng hữu cái tinh thần giờ phút này có chút điên cuồng gặp ai cũng cắn hử như thế nào nhìn xem bị bắt nhanh áp lấy cái tinh thần lý b á c vẻ mặt nghi hoặc loại người này ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút và n g không thì cái tinh thần uy hiếp ý tứ hàm xúc rất rõ ràng đó là chúng ta sự tình lý b á c vẻ mặt lạnh nhạt ngắm cái tinh thần liếc tuất ngươi có c ố t khí tính cả ngươi một cái phàm là đường xuân bằng hữu chính là ta cái tinh thần được nhân cái tinh thần khai nói gặp lý bắc còn phải về lời nói đường xuân không muốn hắn kéo tiến đến tranh thủ thời gian kéo lấy hắn nói lý huynh chúng ta đi không sao lại để cho hắn đem lời nói lý b á c vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay h á o quay đầu nhìn cái tinh thần hử ta không ngại trở thành địch nhân của ngươi nếu ngươi đem đường huynh làm địch nhân vậy ngươi chính là ta lý b á c địch nhân hơn nữa ta cũng muốn quên ngươi cùng đường huynh đối nghịch người đều không có kết cục tốt các hạ tuy nói ngươi biết hai câu c h ó má thơ nhưng là khẩu khí đừng quá đại bằng không thì chết như thế nào đều làm không rõ ràng lắm lúc này sài thanh người k ở i ngợ hờ hững cái nói Các hạ hay, vẫn, sài m thanh ư t h nói c u n mặt có chút phát xanh một tiếng uống mấy cái tên linh tiến lên cầm côn đồng u y điệu tiêu một tiếng ta nói lý bắc vinh đảo mắt công phu ngựa như thế nào chạy tại đây đến rồi mau mau đào viên hội thi thơ muốn bắt đầu đừng lầm thời cơ lúc này cùng lúc nam tử tiếng kêu chuyển đến đường xuân ngắm người k â y liếp phát hiện bên cạnh bên cạnh đường đi bước nhanh đã tới một cái khuôn mặt bạch tích nam tử toàn thân tràn đầy một lượng thi văn chi khí hẳn là cái người đọc sách phía sau không đi theo mấy cái gia đình mô hình người như vậy uy lúc này x à i thanh tên lính lại cầm côn bổng tại dưới mặt đất đ ộ độ vang lên đánh lấy làm gì nơi này là phồn hoa phố xá sầm ấ t cũng không phải công đường quân quân l ăn đừng e ngại chúng ta bạch tích nam tử nhữ mày nói ra tiểu tử không thấy được bọn họ là bùn tướng quân thủ hạ s a người cái này xong mắt chó trường cái đó gặp tiểu tử này bỏ qua chính mình sai đại tướng quân mặt đều khí tái rồi roi bá điệu một tiếng tự chịu hướng về phía bạch tích nam tử bá soạt một tiếng trầm đục chỉ thấy s a i đại tướng quân trước mặt hắc ảnh loay lên mà s a i đại tướng quân cả người bị người vớt một con ngựa đến người k i a một cức còn giấm nát s a i tướng quân trên mặt lập tức x ư n g lên đường xuân phát hiện ra tay chi nhân lại là bạch tích nam tử một cái gia đình lập tức toàn tràng tìm n g i kể cả sài thanh thủ hạ tất cả đều ngốc núc ních miệng dương thật to nhìn xem đây hết thảy liên cứu người đều đem quên đi bằng không thì cái gì cậu cũng dám ở kinh thành trên đường cắn người ta đại ngô hoàng triều chẳng phải là chó giữ khắp nơi trên đất mất uy tín ngươi dám bổn tướng quân là cựu môn đề đốc bộ quân tuần bổ nam doanh phó thống lĩnh sài thanh lập tức bông ra bổn tướng quân bằng không thì diệt ngươi cả nhà sài thanh mặt bị người dẫm phải còn rất mạnh miệng phiến bạch tích nam tử không có lại rong dài ra lệnh một tiếng nhà của hắn đinh một thanh nắm sài đại tướng quân hầu nhất hầu nhấc lên nhắm ngay thằng này trên mặt tiểu hung ác đến rồi mời xuống lập tức đánh cho thằng này mặt mũi b ầ m dập thành đầu heo mà sài thanh thủ hạ muốn bên trên tới cứu người sớm bị mặt khác mấy cái gia đinh mấy quyền mấy chân để lại ngã xuống đất kêu r ê n không thôi mà cái tinh thần lại ở một bên cười lạnh thái nhãn hiệu ngươi lập tức trở lại bẩm báo lao ra tiểu nói đô đốc bộ quân tuần bổ nam doanh phó đô thống sài thanh sài đại tướng quân muốn tiêu diệt chúng ta nhất đảng hậu gia thái phủ thỉnh lao ra sớm làm chuẩn bị đừng thực cho sài đại tướng quân diệt mua rồi b sài thanh kêu mặt thành màu gan heo mà dưới mặt đất tên lính sớm bị dọa đến nỗi ngay cả đau nhức cũng không dám kêu nhất đ ẳ n g hậu gia thái phương hướng chẳng những là nhất đ ẳ n g hậu người ta hay vẫn là khí cương cảnh cường giả việc quân cơ đại thần bởi vì một thân công lực cao ở kinh thành đó là nổi tiếng đại nhân vật tiểu hầu gia chậm lấy sài thanh cảm giác mình kêu đi ra thanh âm hình như là đang khóc như thế nào ngươi muốn tiêu d i ệ t chúng ta thái ra cả nhà chẳng lẽ liền báo tin đều không cho báo sao thái tiểu hầu gia nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiểu hầu gia sài thanh có mắt như mủ ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho sài thanh một hồi sài thanh vẻ mặt cầu xin tê ơ thang này cũng hạ thủ được lập tức vung bàn tay hướng chuẩn đầu heo của mình mặt ba ba ba địa hung ác đến rồi vài chục cái thẳng đánh cho máu mùi lửa ra mặt đều xưng được nhanh hai cái đại lúc thái tiểu hầu ra mới h ừ lạnh một tiếng đạo coi như vậy đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa c ú t đi ly huynh chúng ta đi sài thanh không dám ở lâu tranh thủ thời gian không người thấy l ễ sau dẫn người vội vàng lẻn cái tinh thần cảm thấy đần độn vô vị đi nha thái h u n h ta giới thiệu cho ngươi một vị mới bằng hữu cựu la vị này đường xuân ta lý bắc minh đệ lý bắc cười ha hả dắt đường xuân giới thiệu nói úc đường minh có phải hay không cùng nhau đi a thái tiểu hầu ra bề ngoài giống như đối với đường xuân không ưa đoán chừng là e ngại lý bắc mặt mũi nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như mời đến phải biết rằng bình thường thái tiểu hầu ra rất cao ngạo người một cái không muốn giảng đường xuân giờ phút này một kẻ háo vải tự là tam phẩm quan to người ta không phải chiếu đánh nữa lý bắc cũng không nói phá nhấc lên đường xuân tự đi thực xin lỗi lý h u n h người nhà của ta có thương tích tại thân Ta trước t i nhưng đưa cái này thái nào đây? đ tiểu n hầu ra tự không đơn giản liền xài thanh loại này theo tam phẩm tướng quân nói đánh tự cho đánh nữa đánh cho thằng này còn muốn nhận đạo khiêm người ta tự là như vậy chảnh đường xuân trong nội tâm cảm thắn lấy cuối cùng có một ngày mình cũng phải có này thực lực mới được tiên thành người nhanh lên lý bắc cũng không nói phá bất quá đoán chừng nhấc chân quá nhanh không có đứng vững đ ư ờ n g cuối cùng vẫn là tại mai thiết nham trên người vươn tay vì một chút mới ổn định ở chân căn đường xuân kêu cỗ xe ngựa vội vàng mà đi hiện tại cũng tháng tám rồi theo lý thuyết hoa đảo đã sớm tạ rồi bất quá đảo viên hoa đảo nhưng lại chính khai được vợ ư lấy hơn nữa đảo viên đất đai cực kỳ rộng lớn xem chừng cùng tròn minh viên không sai biệt lắm phạm vi cho nên cũng là thành ngu đô thành một cảnh bất quá cái này đào viên cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi địa phương cái này vườn chủ tử có thể không quả thực b i ể n đông vương phủ nhị thiếu gia tây môn quét mở đích có thể vào đều là vương công quý tộc công tử thiếu gia tiểu thư cùng với đương triều danh sĩ chi lưu kỳ thật tiệu cùng xã hội hiện đại một cái cao đoan hội sở không sai biệt lắm hơn nữa đào viên cũng là dễ dàng nổi danh địa phương nếu như ngươi thực sự tài hoa một thơ có lẽ có thể danh dương kinh thành đương nhiên cái chỗ này hội thi thơ cấp bậc cao nghĩ ra tên người có khối người nhưng mất mặt người cũng số lượng cũng không ít đường xuân đem mai thiết nham giàn xếp tốt sau đánh nghe rõ ràng đào viên chỗ vị trí sau mớn cỗ xe ngựa thẳng đến mà đi xe ngựa ổn định đứng tại đào viên cửa ra vào hai miếng trầm trọng sơn son đại môn cao tới hơn một ư ơ i thước cửa ra vào đứng thẳng cũng không phải sư tử kỳ lần những uy vũ này manh thú mà là đứng thẳng một cao tới chừng ba mươi thước tượng đá cực lớn b ê ngoài n giống như cùng k h ổ n g phu t ử hình tượng có chút tương tự đường xuân biết rõ người này gọi cực biển song lớn mấy ngàn năm trước đại ngô hoàng triều chứ danh đại thi nhân cũng đảm nhiệm qua nội các đại học sĩ t r ư c thái sư thái phó nghe nói người này dùng văn nhập võ đạo an nói gian có thể múa bút bút giết địch tại mấy ngoài ngàn mét nghe nói có lần đi sứ đến đại nguyên quốc tại cung điện bên trên dùng một đã chi miệng phun choáng luôn đại nguyên quốc ba cái võ tướng và trong đó các đại học sĩ có thể thấy được hắn văn phong c a y độc sắc bén như mũi tên hắn là đại ngu vương triều văn phong trong chóng đo chiều gió khai sang giả rất có địa cầu đời sau một đời văn hảo kỷ hiểu làm phong cách chỉ thấy điêu tượng b à o phục hạ dựng thẳng viết một hàng chữ cực biển sóng giữ vạn dân phục bút lực như dòng bàn xoán động bút kình như thương ứng xe trời bút lực như mãnh liệt hồ khiếu thiên bút phong như người có tài da dày đường xuân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn phản phất thấy được hắn một số phi nhổ thiên hạ chi phong khoáng chi khí ôi đường hình nhanh đi vào lúc này chuyến đến lý bắc tiếng la đến ngẩng đầu nhìn lên lý bắc cái thằng này thái dương bên trên rõ ràng đổ mồ hôi rồi đường xuân trong nội tâm có chút n g h i hoặc suy nghĩ lấy cái này hội thi thơ cũng không phải v õ đấu cái này lý bắc thế nhưng mà võ công cao thủ như thế nào cũng sẽ biết đổ mồ hôi đ â u này đã xảy ra chuyện gì lý huynh đường xuân hỏi hôm nay rồi hôm nay hội thi thơ ứng đối phương là tây môn ra tiểu thư tây môn hồng lâu dẫn đội hắn nàng mười cái nữ từ trước kia đều gặp thế nhưng mà bên người nàng rõ ràng toát ra từ khi chưa thấy qua cô gái che mặt cô gái này lợi hại a trải qua rác trục xuống chúng ta cái này một khối đáp không lên thái cường đều gấp đến độ đều nhanh thành hầu tử rồi lý bắc nói ra lợi hại như vậy xem ra lý huynh cũng gặp gỡ đối thủ đường xuân ha ha cười nói hôm nay mạch suy nghĩ không k h ó á i người đều có ba nhanh trong thời điểm có phải hay không lý bắc còn muốn tranh chút mặt mũi trở về dắt lấy đường xuân t i u đi đến bên trong đi bởi vì có lý bắc dẫn đầu cho nên Rửa ra vào gia vào vài là giản đường hỏi lại đình đơn để Xuân chỉ câu tiến bất ả o b quá bề ọ n đình gia đ u ngoài h nhiều ì n n đ ư ờ Xuân lần. bài làm Bởi vì, có c thể h Lý Bắc Vị n y đ ạ danh n giống ư ờ như thế thân mật chi nhân nhất định ngoài thế chi phi phạm thế hệ mật Bất rồi. i bề quả, g như đường xuân người này chưa từng nghe nói qua đi vào mới phát hiện bên trong cùng bên ngoài quả thực tiệu là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới hoa đào cả vườn khắp nơi một số đào hồng phản p h ấ t thoáng cái tiến và o h ỏ a hồng thế giới bên trong lý h i n h cái này vườn có cổ cái a bên ngoài trời rất nóng Thế nghe h ư n mà trong vừa này trong còn giống n vừa ư Đường xuân tương đương có chi một mát một kêu lạnh xuân nghi bên hoặc, ia. x m xét hoa đào vừa nói k h ô năm g gì nhưng ngàn có Cái kỳ quái. Cái này đào viên này n đào mà mấy thế trước tiến thành. Tây môn ra thế nhưng mà thiết mũ thân một theo ra nhưng vương, vương còn khác noi môn hơn nữa còn là một khác họ vương ra. Mấy ngàn năm xuống họ mà là Mấy mũ ra. đó ế n còn đỉnh lấy thân vương bây lấy giờ c mũ, có thể thấy bọn hắn ọ bọn ra thực、lực. Nghe h lực. nói năm đó bọn hắn có một gọi tây môn thiên địa khí thông cảnh cường giả tổ tiên đi bích hải vân thiên bí cảnh ngẫu nhiên phía dưới đã nhận được một khối trọng đạt mấy vạn cân vạn trồng hạt ủ y loại này hàn thủy ít nhất phải một vạn năm mới có thể tạo ra mai táng tại trăm mét sâu băng cứng phía dưới tây môn thiên địa chuyển sau khi trở về tự bố trí tại cái này trong vườn đ à o hơn nữa thông qua xảo r ư ợ u nội khí phóng bên ngoài kết giới đem hàn thủy hàn khí tí ti tràn ra tài trí khiến cho mấy ngàn năm xuống cái này đảo viên đều là lâu dài có cảm giác mát tí ti mùa hè đôi khi ngu hoàng cũng sẽ biết mang theo đám nương nương đến nơi đây tiểu ở vài ngày nghỉ mát tại đây lại có hoàng gia nghỉ mát đừng trang tiếng khen lý bắc cười nói người bài kiến hàn t h y sao đường xuân x ứ sở hỏi không có loại này thần bí thứ đổ vật tây môn ra sao có thể lộ ra ngoài nếu như không có hạt thủy cái này đào viên đem đ ạ i giảm phong màu hơn nữa cái này đào viên cũng là biển đông vương phủ chủ muốn thu nhập nơi phát ra cự phú nhóm thích nhất đến nơi đây ngắm hoa phẩm t u rồi bất quá giá tiền mà cũng là đắt đến kinh người lý bắc cười nói một đường đi qua đình đài lầu các cầu nhỏ nước chạy đại thụ hoa hồng màu xanh hoa cỏ đệm đệm chính xác là cái hưu nhàn nơi để đi chẳng lẽ sẽ không người đến trộm lấy đường xuân có chút nghĩ hoặc trộm lấy cô cắt không nói biển đông vương phủ thanh danh tại bên ngoài tại đây đầu thế nhưng mà có cao thủ bảo hộ lấy hơn nữa khí thông cảnh cường giả bố trí đồ vật lại có mấy người có thể đánh cắp lý bắc g ử i hai người thẳng đến một tòa khắc hoa hành lang mà đi cái này hành lang phân nam bắc hai đầu tại hai đầu có tất cả một tòa cự đại đ ỉ n h giờ phút này trong đình chính mang lên rượu và thức ăn một đám văn nhân nhà thơ nhóm chính rung đùi đắc y minh tư khổ t ư n g lấy mà bên kia cách xa nhau trăm mét bên ngoài cũng có một cái cự đại đình trong đình ngồi chính là hai mươi cái thục nhã cao quý tiểu thư cùng với một đại bang đứng đấy xinh đẹp tỷ nữ ý anh oanh yến yến rất ao ước sát người bên ngoài khó trách văn nhân mặc khách nhóm đối với như thế hội thi thơ đều là chạy theo như vịt trong đình có đàn cổ cổ tiêu này một ít t r ợ hứng nhạc k h mỗi vị tiểu thư tiểu trên cái bàn tròn mang lên đi một tí tinh x ả o trà bánh đường xuân thiên nhãn mở ra phát hiện thật đúng là ngồi một cái một thân áo xanh lục m ô n g rượu nữ tử giờ phút này đám kia nữ tử trong có cái hồng y diễm lệ nữ tử đứng lên nàng kia tiếng cười như chuông bạc đâm rách trời cao tương đương hung hăng càn quáy kêu lên đúng vậy như thế nào đã lâu như vậy đều về không được một thủ lý bắc đâu này người đâu lý bắc sớm bị dọa được trốn á k h á c một bạch y nữ tử tiếp lời cười nói lập tức bên kia là cười sóng trở mình lăn trái lại thái cường lĩnh quân nam đội nguyên một đám hiệu s u đầu đạp náo mặt đỏ tới mang thai nhiều cái ra hỏa đều trong đầu b u ồ n bực cùng trên bàn rượu ngon so sánh hăng hái đầu rồi mà nước tiểu đội người thêm nữa thái cường cái t h ằ n g này đứng đấy đã sớm thành bao cơm mặt lý bắc đã về rồi lúc này mô quân mắt sắc mừng rỡ kêu lên ha ha ha bọn tỉ mội thấy không lý bắc trong tay còn dắt lấy một người chẳng lẽ là đi viện binh ả nha hồng y nữ tử cười nói lập tức lại là một hồi tao lãng chi cười tại phụ trợ l ấ y hồng y nữ tử tự là tây môn quét mội mội tây môn h ồ n g lâu cô gái này thế nhưng mà rất có tài hoa hiện tại hoàng gia tứ đại thư viện hướng đến thông sông thư viện đọc sách thích nhất ngâm thơ vẽ tranh hơn nữa đánh đàn được tương đương sinh động nếu như cuộc đời này nàng này có thể một mình cho ta đạn hướng đến khúc mà nói cuộc đời này là đủ lý bác sờ soạn từng cái ba vẻ mặt khao khát bộ dáng lý huynh đã nghe qua a đường xuân hỏi nghe là đã nghe qua năm trước bách hoa hội sẽ đạn cho mọi người nghe tại chỗ tựu i lại để cho ba vị lao huynh nghe được gặp mê cuối cùng rõ ràng tiến vào hành lang bên cạnh trong hồ nước khiến cho đầy người thật hò hét bùn nhão không nói còn đập chết người ta đắt đỏ cá vàng tầm mười chỉ hơn nữa trong đó một vị còn là bằng hữu ta khiến cho ta cũng tương đương xấu hổ lý b á c có chút buồn b ự c nói ra ai một mình nghe chi tải là tam sinh hữu hạnh a lý huynh vị công tử này là ngươi đưa đến cứu binh sao nhìn ngươi đi được vội vã như vậy nhất định là vậy rồi một cái gầy mặt tới lúc gấp rút được đầy mặt đỏ thâm công tử ca dành nói hỏi thái cường xem xét lại là đường xuân lập tức trên mặt m ộ t khắc lộ ra cực đoan thất vọng thần sắc cái thằng này đặt mông ngồi ở trên ghế thở dài nói ai các vị đừng hy vọng lấy hắn rồi hắn chỉ là lý huynh một cái bình thường bằng hưu nghe nói tại biên quan trong quân hiệu lực một cái theo lục phẩm tiểu tướng làm sao làm cái gì thơ động động nắm đấm đoán chừng con thành một cái dân dã vũ phu gọi tới làm gì ta nói lý bắc ngươi có phải hay không đầu v ó c đốt hồ đồ rồi chúng ta hôm nay là đấu thơ không phải võ đấu mặc dù là võ đấu tự hắn cái này tiểu thân thủ cũng lên không được mặt bàn mỗ công tử phẫn khí k h a nói người này ngoại hiệu hắc lôi hình như là nảy viên chủ nhân tây môn quét bằng hưu phụ thân là một bà phẩm tướng quân bởi vì vóc người hắc cho nên lấy ngoại hiệu này đúng vậy lý bắc đừng người nào đều hướng chúng ta cái này đảo viên mang rất mất thân phận mỗi quân hừ hừ nói tương đương bất mãn ha ha ha bọn tỷ muội có nghe hay không thấy không bọn hắn bên kia đã không có c h ấ p rồi rõ ràng đem một cái theo biên quan trở về theo lục phẩm tiểu tướng cũng kéo tới tham gia náo nhiệt bọn tỷ muội chẳng lẽ hôm nay muốn sửa võ đầu à nhà tây môn hồng lâu cười to nói hồng lâu muộn theo lục phẩm tiểu tướng nghe nói t i ể u sáu đoạn tiểu thân thủ tại trước mặt ngươi chỉ có bị đánh phần đầu a m ô i nữ cười khanh khắc đạo cố ý một cái ngực kia một đôi ý tứ sóng cả máy liệt kinh hại đối diện những quân tử kia bọn tất cả đều c h ấ n mất ánh mắt t h ầ y môn hồng lâu nếu không hôm nay sửa võ đấu như thế nào đây thái cường nghe xong tranh thủ thời gian muốn đổi phương thức bởi vì đại n g u hoàng triều võ phong thịnh hành cho nên khá nhiều tiểu thư khuê các đều võ hơn nữa võ công còn không thấp đi vậy gọi vị này theo lục phẩm tiểu tướng đi lên cùng ta luyện mấy tay như thế nào đây bọn tỉ muội các người nói có thể thực hiện tây môn hồng lâu cười khanh khắc đạo thái cường nghe xong lập tức trận tròn mắt tây môn hồng lâu thế nhưng mà ra truyền thân thủ có được chín đoạn thậm chí mười vị thân thủ đường xuân không có khả năng có thể đánh thắng được nàng đấy kia vẫn không thể bị người khỉ làm s ế p rồi không ổn không ổn hồng lâu mội mội là bên kia lĩnh đội ta là bên này lĩnh đội hai chúng ta võ đấu còn thành thái cường tranh thủ thời gian nói ra chương một trăm năm mươi tám tây môn hồng lâu chín canh đến cái này dạng phế vật gọi vào để làm gì thái cường n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta tây môn ra đảo viên t i ể u là bực này mặt hàng tụ tập chi địa có phải hay không gọi hắn tới để cho ta phiến mấy cái tắt lập tức xéo đi tây môn hồng lâu xứng sở vểnh lên ra khe nói lý huynh theo ngươi thì sao thái cường rõ ràng cũng có phụ họa tư thế ha ha vị huynh đệ kia là ta lý bắc tán thành huynh đệ đã hồng lâu mội mội muốn thơ đấu vậy hay để cho hai người bọn họ đến một hồi nếu như thua mà nói ta lý bắc gọi hồng lâu mội mội ba tiếng tỉ, tỉ từ ỉ t nay về sau sau không bước vào cái này đảo viên lý bắc cười lạnh nói đến nhà đến nhà, đến nhà. nữ đội kêu to mở lên a lên a lên a huynh đệ lên a bốn nam đội cũng gọi là trách mắc mở nói rõ hôm nay muốn cho lý bắc mất mặt bởi vì bình thường lý bắc thơ gió lớn thịnh phong lưu tiêu sái rất là làm cho những tiểu thư kia t â m vui mừng không thôi tự nhiên mấy cái này ra hỏa trong có khá nhiều trong nội tâm k h ô n g phục thậm chí đỏ mắt đâu này đường huynh đệ xem ngươi rồi lý bắc cho đã m ắ t kỳ vọng nhìn xem đường xuân huynh đệ ta cả đ ờ i tên tuổi anh hùng chủ tốn trong tay ngươi rồi đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt đi đến hành lang ra bên ngoài lồi ra một cái trên sân thượng một tay phụ ở sau lưng nhìn xem cả vườn hoa đ à o hoa đ à o ở dưới hồ nước cùng với đầy trì hoa sen lại nhìn nhìn đối diện cự trong đình oanh oanh y ế n y ế n nhóm nói ra ta là người đến từ biên quan quân doanh chỗ đó sinh hoạt cực kỳ gian khổ hơn nữa mỗi ngày đều muốn đối mặt tử vong cho nên so sánh chú trọng thật sự đường xuân lời này vừa nói ra thái cường bọn người tất cả đều lộ ra một tia xem thường đến cảm thấy thằng này quả thực tục không chửi được rõ ràng tại thần thánh đấu hội thi thơ bên trên đàm thật sự đồ vật ai lý m i n h loại người này ngươi cũng linh tiền đến về sau ta còn thật không dám mời lý m i n h tiến đào viên lên rồi thái cường tương đương bất mãn nói ha ha nếu như tiểu hầu già không nhận đường xuân cái này đào viên không tiến cũng thế lý bắc vẻ mặt lạnh nhạn ngược lại là làm cho thái cường đều cho nghẹn ở dám mắt chừng được sâu sắc nhất thời giảng không xuất ra lời nói đến bất quá thái cường một đám người cũng thầm giật mình bề ngoài giống như vị này tiểu tướng rất được lý bắc coi trọng hiện tượng này thật là quỷ dị trước kia trong triều có vị tam phẩm tướng quân cầu lý bắc một thơ người ta còn không có để ý tới qua thật sự người muốn cái gì thật sự tây môn hồng lâu nghe xong lập tức mặt ô x u ố n g dưới bên kia trong đình một đám mỹ nữ mội tử nhóm cũng tất cả đều là vẻ mặt xem thường thêm cái tặng thưởng đường xuân hay vẫn là bình tĩnh tự nhiên bỏ qua những có thể này sát nhân xem thường người muốn bao nhiêu hoàng kim tây môn hồng lâu có chút giận không muốn bất quá nếu như tiểu tướng ta may mắn thắng mà nói xin mời hồng lâu cô nương một mình vì lý bắc linh đánh đàn một khúc đường xuân bánh đi, đi bánh quý lại ngược lại là làm cho lý bắc xứng sở nếu như ngươi thua mà nói kia cứ tới đây lại để cho bổn cô nương phiến ngươi ba cái miệng rộng từ nay về sau về sau không cho phép bước vào kinh thành một bước tây môn hồng lâu k h ẽ nói phẫn nộ rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đều trướng đến đỏ lên bởi vì tây môn hồng lâu là cao ngạo cao quý đấy cuộc đời này trên cơ bản không có làm người một mình định qua tiếng đàn thành giao đường xuân như một cái thương nhân bắt đầu đi thái cường n h í u mày kêu lên giờ phút này toàn t r a n g đều yên tĩnh trở lại hôm nay hoa đảo c ả vườn diễm lệ lầy trời mà phụ trợ các cô nương hoa đảo càng thêm làm cho người quen mắt vậy coi đây là để đến một thủ a đường xuân nói ra nói nhảm hữu nhân nhỏ giọng khe nói tiểu tử này t h ú c ngựa muốn đập đến móng ngựa từ bên trên tục tục không chửi được tây môn hồng lâu bên kia m u nữ chịu dưới cái mũi khe nói ha ha ha tiểu tướng đường xuân ta chính là một tục không chửi được người đường xuân một tiếng cười to về sau quay người lại hướng phía bên kia lớn tiếng nhắc tới đạo năm trước hôm nay cái này môn trong mặt người hoa đảo tôn nhau lên hồng mặt người không biết nơi nào đi hoa đảo như trước cười gió xuân cái thằng này đem người ta thôi hộ đề đô thành nam trang cho chuyển tại đây đến lừa dối người rồi lập tức toàn trang yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ chỉ nghe thấy cá vàng nhi trong nước du động rầm rầm lay động âm thanh thơ hay a người nào đó rốt cục nhịn không được trầm trồ khen ngợi đạo hoa đảo cùng các cô nương hai t ư ớ n g ánh tuyệt phối a tuyệt phối a thái cường nhất thời tịch thu hướng miệng kêu lên lập tức thái cường bên này thế khí cao ngang trái lại tây môn hồng lâu bên kia toàn bộ t ị t ngoài rồi hơn nữa giống như hắn đắm chìm tại như thế tuyệt thơ chính giữa đường công tử là ở nhớ lại cố nhân a lúc này một mực che mặt không có lên tiếng cái kia áo xanh lục cô gái che mặt mở miệng cô nương hiểu đường mẫu ta tâm ý ai đường xuân làm ra vẻ lấy dạng cảm thán nói cái thằng này một bức phong độ thân sĩ không biết đường công tử cố nhân là người ra sao đã có thể làm ra như thế tuyệt thơ đến chắc hẳn n g u y ê vị cố nhân kia lớn lên rất đẹp a mặt người hoa đảo hai tường ánh cô gái che mặt nói ra ha ha nếu như cô nương chịu t r e o chọc cái khăn che mặt lại để cho đường mẫu một mình vừa thấy ta mới có thể bình phán ai mỹ bằng không thì không có đối lập rất khó xác nhận nàng vẻ đẹp đường xuân cười nhạt một tiếng ngạo khí đốn lộ ra đường công tử mội mội ta mặt là sẽ không theo liền lộ tây môn hồng lâu b i ể u môi tia đường mỗ i ể u không cách nào bình phán rồi đường xuân hai tay một quán nếu như đường công tử có thể lại ngâm ra cùng lúc lại để cho bổn cô nương thỏa mãn thi từ đến bổn cô nương cho ngươi vừa thấy che mặt rượu nữ tử sâu kín nói ra ai phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà một cố khuynh nhân thành lại cố khuynh nhân quốc ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc g i a nhân khó được gặp đường xuân há miệng sẽ tới mà nữ đội chính thích ngồi ở dựa vào bắc trong đ ỉ n h mà giờ khắp này cô gái che mặt đứng lên chính phù hợp cái này hàm xúc thú vị nhi m ộ i muội cái này thơ tránh hợp trên người của ngươi r ư ợ u liền tây môn hồng lâu cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi mà bắt đầu khuynh quốc k huynh thành r ư ợ u quá thay h a t i ể u hiểu được tiểu thư thái cường cái thằng này rung đ u ô i lắc ý mặt mũi tràn đầy mong mỏi có thể được cô gái che mặt vừa hiển phương dung đường công tử có thể không lưu lại bản vẽ đẹp tây môn hồng lâu dịu dàng cười cười cầm giấy bút đến đường xuân vung tay lên hào hùng đầy trời không lâu hai nữ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt về sau đường xuân tuyệt bút vung lên đường thị mục đích thể phun mực mà ra các vị khả năng còn không hiểu được đ ư ờ n g kim kinh thành chuyện chính hát ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách b ị sinh lục cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc cũng là đường hinh thủ bút ta ha ha ha lý b á c đứng lên một ngụm uống cạn trong chén rượu ngon cuồng tiếu đạo a khó trách ta thì ra là thế ta nói lý b á c huynh như thế nào như thế bình tĩnh tự nhiên thì ra sớm biết chi t a thái cường vẻ mặt bội p h ụ đương h u n h thỉnh tặng bản vẽ đẹp một bức lập tức thái cường bên này văn nhân mặc khách nhóm tất cả đều x u ố n g lại đi qua đường xuân tuyệt bút vung lên đường thị mục đích thể loạn thất bát tao phủi đi lấy ghi được đó là nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa rất hết sức lông đông ngay tại đường xuân rất là đắc trí khí phách phun trào thời điểm không thể tưởng được cô gái che mặt kia đột nhiên l o a lên cả người như một số lá rụng dạng theo trong đình bay tới không trung trong tay một đầu màu xanh lá băng hướng đường xuân chỗ một quấn lập tức sẽ đem vừa để bút xuống đường xuân thổi sang không trung bởi vì tốc độ nhanh đường xuân một thanh cựu cho nàng kéo đã đến trước mặt ngay tại xây dịch thân chi tế nữ tử che cái khăn che mặt đột nhiên hướng bên trên bị gió thổi qua phật mở hơn phân nửa lộ ra cả tuyệt thế khuôn mặt mặt như cái khay bạc mắt như nước hạnh môi không điểm mà hồng lông mày không họa mà thúy trời ra rét thúy tay áo mỏng trên đầu uy đoạn bụi tóc hai treo một đối với trăng sáng trâu tựa như tiên trong phi vũ đặc biệt là một đôi hàm yên hai mắt p h ả n phất như tiên núi chi lộ giống như bình thường làm cho người hồn phách tâm động đường xuân lập tức tịu ngây dại bất quá không đợi cái thằng này phục hồi tinh thần lại nữ tử đã băng buông lòng đường xuân nện xuống dưới thang này tranh thủ thời gian ổn định lại thân thể phiêu nhiên hướng đột xuất trên sân thượng mỏng đi mà ngẩng đầu lúc phát hiện k i a áo xanh lục nữ tử đã trượt không băng mà đi tựa như nguyện cung tiên tử chu hải ngân chu hải ngân con chín g á i tại hà chi châu yểu điệu t h ụ c nữ quân tử hào cầu so le giao hạnh tả h ư u lưu chi yểu điệu t h ụ c nữ n g ụ mị cầu chi cầu con không được n g ụ n g ủ tư phục đường xuân lập tức lớn tiếng hướng phía nàng kia phía sau lưng nhắc tới ra cái này thủ cổ đại nam cầu nữ tuyệt sắt truy nữ thơ đến đường xuân thiên nhãn phát hiện nữ tử rõ ràng thân ảnh dừng một chút chỉ tới nghe thấy đường xuân câu thơ sau mới tật phiêu mà đi tiểu tử nhìn ngươi không tiến cái b ấ y đ ư ờ n g mẫu người trong lòng cười đắc ý nhìn trời bên cạnh kia một vòng đi xa bóng xanh người này thật đúng là s ắ c tính không thay đổi tam công chúa mặt trướng đến hơi có chút đỏ lên tức giận cầm trong tay tờ giấy hung hăng xoắn thành một đoàn ném vào trong thùng rác sư muội ai s ắ c tính không thay đổi a sư tỷ trương hàm vũ cười khanh khách lấy thò tay cách không k h ẽ hấp sẽ đem tờ giấy hấp đã đến trong tay mở ra xem xét lẩm bẩm lập tức trương hàm vũ không khỏi khen thơ hay à tự l à cuối cùng này một câu gì quân tử hảo cầu lộ ra tương đương hết sức lông đông a đối với một cái còn không có mưu qua tại cô gái che mặt c ư nhiên như thế háo sắc thành cánh cái gì khuynh quốc khuynh thành người nào mặt hoa đảo tôn nhau lên cái gì tốt cầu phi phi phi căn bản chính là một cái sắc côn một cái tính chết đốn mạn g tam công chúa khí ủ cục nói ơ ơ nhà chúng ta tiểu công chúa hình như là tại g a n n h à trương hàm vũ cười khanh khắc đạo ai gan tị h cái kia sắc quỷ ta n ổ vào phi phi tam công chúa tức dẫn đến thỏ tay lôi sư tỷ một thanh không thể tưởng được tiểu tử này rõ ràng ở kinh thành đảo viên phong lưu khoái hoạt lấy ngươi cũng nên cho hắn trôi qua quá thoải mái có phải hay không một cái mang tội c h i thân chết phạm rõ ràng còn có như thế nha hứng nếu không ta tự mình vào kinh một chuyến một đao đem tiểu tử này kết quả là được trương hàm vũ m ặ t nghiêm s ắ t cơ lộ ra không ổn ta muốn lại để cho hắn sống không bằng chết mới được quá sớm kết liêu hắn đó là quá tiện nghi hắn ngày mai ba tư hội thẩm hắn là không có quả ngon để ăn chính là ta không ra tay lý ra người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn còn có cái kia vĩnh viễn định vương hiện được cũng c o i chút quái giống như đối với hắn cũng là tất yếu g i ế t chi cho thâu khoái tam công chúa thật lấy cái mặt chẳng lẽ vĩnh viễn định vương cùng lý quốc công đi cùng một chỗ trương hàm vũ nói ra chắc có lẽ không a hai người này giống như không thế nào đối phó tam công chúa xứng sở lắc đầu cái này kỳ quái đường xuân như thế nào sẽ chọc cho bên trên vĩnh viễn định vương hai người căn bản bên trên t i ể u không có gì cùng xuất hiện vĩnh viễn định vương đường đường khác họ vương ra dùng được lấy cùng một cái không đến điều tiểu tướng so đó sao thế nhưng mà theo cửa thành chuyện phát sinh có thể thấy được tuyệt đối có vĩnh viễn định vương ảnh tử đang tắc quái mà lý quốc công ngược lại là tự mình thao trên đao trận rồi kết quả rõ ràng bị kháo sơn vương trộn lẫn mất đoán chừng lý quốc công hiện chính khí được phun huyết ta trương hàm vũ hử lạnh nói cô gái này cười rộ lên lúc là một người xù mặt lúc giống như lập tức thay đổi người ca tựa như kỳ biến mặt cực nhanh tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt chương một trăm năm mươi chín việc lạ tại đây đầu phức tạp đấy đoán chừng còn không chỉ cái này hai nhà như hình bộ bên kia cũng có chút tinh xảo giống như không giống như là cái này hai nhà nhân thủ đốt rồi tam công chúa nói ra rõ ràng lại để cho tiểu tử này trà trộn vào đào viên nhưng lại phong quang đại trương có thể khí có thể khí a lý quốc công tức g i ậ n đến một cái tát sẽ đem cái b ả n thiếu chút nữa đập mệnh dã rời rồi đúng vậy a đại nhân tiểu tử kia còn kết giao lúc ấy ở đây không thiếu công tử mà ngay cả nhất đ ẳ n g hậu thái phương hướng c h i tử thái cường giống như cũng có chút thưởng thức khởi tiểu tử này đến đều là lý bắc tên kia gây ra đại nhân không bằng buổi tối ta ra tay trước phế đi lý bắc kia mầm t a i họa đầu lĩnh đã mất đi l ý bắc đường xuân còn có cái gì có thể cùng những công tử này đắp bên trên cầu tào mãnh liệt khe nói tựu là tây môn hồng lâu bên cạnh cô gái che mặt kia đến cùng là người nào lý quốc công nghi ngờ nói ừ tây môn hồng lâu nàng này có vài lần cầm con mắt nhìn hơn người nghe nói đối với cô gái che mặt kia có chút thân mật tựa như nàng này thân phận đã làm cho chú ý rồi tào mãnh liệt nói ra từ nay về sau nữ khinh thân công phu siêu cường đến xem tuyệt đối là cái cao thủ chẳng lẽ là xuất thân từ mỗi nhà cao cửa rộng thế ra có phải hay không là cung trong đi ra hay sao lý quốc công chủ lấy đột nhiên cả kinh đứng lên không thể nào cung trong những công chúa kia đám nương nương sao mà quý giá chính là muốn đi ra cũng sẽ biết danh chính ngôn thuận lén ra cửa cung nhưng là phải thụ trọng phạt tào mãnh liệt cũng là cả kinh không thể tưởng được đường xuân rõ ràng có như thế tài văn trường đông đình ngươi hôm nay kéo hắn một thanh xem như kéo đúng rồi kháo sơn vương cười ha ha đạo hừ lạc dũng có thể bái ông ta làm thầy không chừng có thể văn võ song toàn đường xuân thế nhưng mà liền lý bắc đều truy phủng chi nhân a lạc đông đình cười nói tâm tình không tệ nghe nói cung trong hữu nhân truyền lời rồi cái k i a đến từ chỗ r ử a tông cái tinh thần thả ra không vậy kháo sơn vương n h ư m à y hỏi không để có thể được không bất quá cuối cùng ta còn lại để cho hắn ăn xong bữa đau khổ mới phóng lạc đông đình có chút buồn bực nói ra người này quá kiêu ngạo rồi không phải là chỗ r ử a tông tông chủ biển đông phương một cái ký danh đệ tử sao rõ ràng dám ở kinh thành như thế đùa nghịch hành thực cầm dưới chân thiên tử đương tự gia hậu viên tử có phải hay không đông đình người bữa này đánh đắng đánh chẳng lẽ h ắ n còn dám theo chúng ta kháo sơn vương phủ khiêu chiến hay sao kháo sơn vương nhất thời đó là bá khí trung tiên khiêu chiến có lẽ không dám bất quá người này một cái ký danh đệ tử rõ ràng có thể lấy được hoàng thất đưa cho chỗ r ử a tông ngợi khen ngọc bài ngược lại là có chút làm cho người khó hiểu cựu là trưởng môn đệ tử hạch tâm muốn biết đến cái này đều khó khăn chẳng lẽ người này cùng biển đông phương còn có cái gì không muốn người biết quan hệ hay sao cái này ngược lại là phải chú ý rồi nếu quả thật có cái tầng quan hệ này chúng ta cũng phải để cao cảnh giác chỗ r ử a tông tên trên mặt không dám đối với chúng ta thế nào tự lo lắng bọn hắn hội sẽ dợ trỏ lạc đông đình nói ra bọn hắn dám kháo sơn vương b a khí bên cạnh giò h ả o t i u h ả o t i u a huynh đệ lại đến một ly chúng ta buổi tối không say không về đến chống đỡ đủ an nghỉ lý bác hôm nay đặc biệt thỏa mãn bởi vì hắn rốt cục một mình đã nghe được tây môn hồng lâu tiếng đàn hai người trở lại kinh đô khách sạn sau tịu i kéo ra chén rượu không được lý huynh buổi sáng ngày mai ta còn phải lên lớp cái này miệng đầy mùi rượu nhưng là phải ăn sát huy côn đường xuân tranh thủ thời gian q h á c tay ai cũng thế chúng ta lên lầu chống đỡ đủ an nghỉ đi cao hứng ngày hôm nay cao hơn g a lý bắc cũng say bởi vì hai người giảng rất chuẩn hóa đi rượu kình cái này mỗi người làm đi vào bà cân tả hữu rượu mạnh ai cũng n h ị n không được rồi lý bắc một nằm ngủ đi t i ể u khò khẽ l i ễ u díu i hàm thân dung trời trời vừa d ạ n g sáng đường xuân bị mai thiết nham đánh thất rồi làm sao vậy nham thúc còn không ngủ hai người ra ngoài gian tiểu bàn tròn bên cạnh mai thiết nham cho đường xuân rót trên trà rất kỳ quái giữa trưa sau khi trở về ta phát hiện thương thế của mình giống như thoáng cái tốt hơn phân nửa hơn nữa Trước kia k h ô ngày hôm qua ta cho ngươi kiểm tra lúc phát hiện một ít kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng hôm nay rõ ràng đều tốt rồi một điểm cản trở đều không có loại sự tình này theo như bình thường con đường mà nói t i ể u là cần phải thời gian đi chữa trị nếu như có thể gặp gỡ cao thủ dùng tinh thuần nội khí vi ngươi đả thông chữa thương cũng có hiệu quả như vậy thế nhưng mà chúng ta không có thỉnh đến cao thủ tới a mà ngươi bị thương cách hiện tại mới đi qua một ngày thời gian h ú n g chi cũng không ăn qua cái gì đặc thù dược liệu như vậy ngươi cũng chịu không được ngược lại là quái có phải hay không là có cao thủ đang âm thầm tương trợ bằng không thì khó để giải thích loại hiện tượng này mai thiết nham nói ra không có gặp a đường xuân nói ra cũng thế hơn nữa cùng chúng ta lại không có giao tình cái nào cao thủ nguyện ý làm loại chuyện tốt này vậy mai thiết nham nói ra ừ cạn ly cô nương đạn tích đàn rất hay ấm a lúc này lý bắc cái thằng này nhất định là tại nằm động hét to một tiếng thiếu chút nữa dọa đường xuân nhẹ dựng mai thiết nham nhìn nhìn nhỏ giọng n ở nụ cười lý huynh là cá tính tình người trong nghe nói năm đó tiến cung ngu hoàng nghe thơ cực kỳ vui mừng muốn cho hắn cái quan ngũ phẩm đương thế nhưng mà lý huynh cũng không có tiếp nhận nói là tự do đã quen không đảm đương nội quan ngươi xem hắn lưu lạc hồng trần tứ hải đều là ra thật sự là kỳ nhân một cái mai thiết nham cảm thán nói hơn nữa hôm nay có thể đem ngươi giới thiệu đến đ ả o viên tiểu hầu ra thu hoạch sâu a h ử nhận thức mấy người bằng hữu đương nhiên hiện tại chỉ có thể nói là còn kém kết giao không tính là bằng hữu đường xuân nói ra đây chỉ là cái mở đầu từ từ sẽ đến đặc biệt là vị kia thái cường tiểu hầu ra ta xem phải nắm chặt kết giao bên trên thái phủ danh vọng ở kinh thành rất cao có thể kết giao bên trên không chừng còn có thể trở thành ngươi một cái đắc lực chỗ dựa mai thiết nham nói ra đương nhiên vị kia tây môn hồng lâu cô nương lại càng không sai chỉ có điều nàng là cái cô nương nếu có thể kết giao bên trên hắn ca ca tây môn quét thì tốt rồi đáng tiếc người này hiện tại không kinh thành lý huynh khả năng ưa thích tây môn hồng lâu ngươi xem liền nằm ngộng đều tại khen người ra tiếng đàn nếu như có thể thúc đẩy lý huynh việc này cũng là ta đường xuân t r o n g đợi một kiện chuyện may mắn đường xuân cười nói tiểu hầu ra ngươi cũng là tính tình người trong như có hôm nay loại này cơ hội tốt người bình thường đều việc đáng làm thì phải làm trước tới gần tây môn hồng lâu cô nương đấy cơ hội rất khó khăn được hơn nữa Hồng lâu cô nương nhất định cũng có chút thưởng thức ngươi thi t ừ rồi thừa dịp cái này cơ sẽ từ từ chỗ chi trường kỳ xuống không chừng còn có thể đụng ra hỏa hoa đến đáng tiếc ngươi vì lý bắc mai thiết nham nói ra ha ha ha không sao duyên phận tự do thiên định lý huynh ưa thích t i ể u thúc đẩy lý huynh là được ta cảm thấy giống như lý huynh rất hợp duyên hắn chính là ta anh ruột cùng nhau đường xuân cười nói đường huynh đường huynh nhanh lại đến một thủ lúc này lý bắc lại kêu lớn lên đường xuân cùng mai thiết nham nhìn nhau cười cười nhẹ chân nhẹ tay về tới trên giường ngủ chung rồi ngày hôm sau chín giờ sáng đường xuân đến đúng giờ đại lý tự nha môn lý bắc vẫn còn nằm ngáy ho mai thiết nham nhất định phải cùng đến một hiểu rõ mới biết được đô sát viện chỉ định hội thẩm q u a n là phó đậu ngự sử đủ vận sóng lớn đại nhân hình bộ lang trung khâu chiếu thông đại nhân mà chủ thẩm q u a n nhưng lại đại lý tự chính khanh nói theo vừa đại nhân ba người đều là theo con lớn đối với ba vị đại nhân đường xuân đều là đầu lần nhìn thấy đủ vận sóng lớn cao cao gầy keo khâu chiếu thông ải bàn mặt mà nói theo v ư ợ nhưng lại xen vào cả hai chúng nó ở giữa ứng đến từ áp núi quân doanh theo lục phẩm tướng quân đường xuân khiếu lại về hắn đánh chết đại nguyên quốc hồng y vệ nhị đảng thị vệ lý đẩy trời một chuyện yêu cầu ba tư hội thẩm hôm nay ba tư chủ thẩm quan đều đã đến chúng ta bắt đầu thẩm tra xử lý này h n a nói theo vừa mới mặt nghiêm túc kinh đường một ba điệu một tiếng giọt vang kéo ra thẩm tra xử lý mặt tre việc này dọc triều đình của ta nhất quyền uy xem xét cơ cấu tím vệ y để hình tư xem xét có thể nhận định người này đầu cũng không phải lý đẩy trời đầu người hơn nữa tại chỗ còn có đô s á t viện c h ú bắc đô giang đô hai phủ tuần kiểm đôn đốc ngự sử là tâm hải đại nhân cùng với đô đốc quản hạ t á c núi quân doanh n g u tây bắc đô đốc phủ chính ngũ phẩm tướng quân điền đông cùng một chỗ ký tên chứng minh cùng với còn có thị vệ t ử ý đề hình tư tam đẳng đái đào thị vệ phương tiến phương đại nhân tự tay viết ký kết kiểm nghiệm tài liệu bên trên còn có nhiều vị kiểm nghiệm người duyệt lại người ký tên như vậy thận trọng xem xét cái kia chính là thiết sự thật bất quá đường xuân đã mang ra h ắ n cùng hoàng gia một ít quan hệ yêu cầu ba tư hội thẩm cho nên vì thận trọng để mới không thể không phúc thẩm kỳ thật nay á n đã không cần phải tái thẩm sự thật tin tưởng chứng cơ vô cùng xác thực hoàn toàn có thể đương đường kết tán rồi đủ vận sóng lớn mở miệng trước nói ra ta yêu cầu những chứng nhân này toàn bộ xuất hiện đối chất nhau bởi vì hạ quan hoài nghi phần này kiểm nghiệm tài liệu là giả đường xuân lập tức phản bác đạo phóng tứ nhiều người như vậy ký tên còn có giả đấy sao hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng đô đốc p h ủ lạc tây đông tướng quân với tư cách chủ thẩm mà trên công đường la tâm hải ngự sử đã thừa nhận đúng là hắn ký tên điền đông tướng quân cũng thừa nhận là hắn ký tên đường xuân ngươi còn có cái gì nói xạo cái gì đủ vận sóng lớn nghiêm nghị quắc hỏi đúng vậy a sự thật tinh tưởng nhân chứng vật chứng đầy đủ hết còn có kiểm nghiệm quá trình hoàn toàn phù hợp ta đại n g u hoàng triều kiểm nghiệm quy củ đ ư ờ n g xuân nói xạo là sẽ vô dụng thôi nhận tội đền tội tranh thủ lập công chuộc tội mới được là ngươi có lẽ rõ ràng nhận thức đến sự tình ngồi nói theo vừa bên phải khâu chiếu thông cũng là vẻ mặt nghiêm túc khen ó i la ngự lịch sử như thế nói qua rồi bất quá nhị vị đại nhân các ngươi không để ý đến một cái nhất nhân vật mấu chốt đ ư ờ n g xuân nói ra ai không thể tưởng được tề vân sóng lớn cùng khâu chiếu thông đồng thời lên tiếng thị vệ tử y đ ề hình tư phụ trách tiếp thu lý đầy trời đầu lâu dẫn đội tiến hành kiểm nghiệm phương tiến phương đại nhân nhưng lại không tới chảng đường xuân nói ra một câu trong địa phương Phương đại nhân đâu này nói theo vừa hỏi ai tiếp thị vệ tử y thông báo phương tiến phương đại nhân ngày hôm sau được mất tâm i ê n hiện chính khống chế tại thị vệ tử y trong chủ yếu là sợ hắn chạy đến đả thương người hơn nữa nghe nói hắn hiện tại liền thì liền đều hướng trong mục nhét ai đáng tiếc một cái tam đẳng thị vệ hoàng triều muốn bồi dưỡng một cái cao như thế thân thủ thị vệ không dễ dàng a thế vân sóng lớn bề ngoài giống như còn tương đương tiếp hận trong lúc đó được mất tâm điên t r a ra nguyên nhân có hay không nói theo vừa n h ữ n g mày hỏi đại khái nguyên nhân điều tra ra rồi đoán chừng là bởi vì làm nhiệm vụ lúc khẩn trương cao độ tâm thần một mực treo ở trên lồng ngực từ lâu rồi đột nhiên bạo phát đi ra rồi đủ vận sóng lớn thở dài không có khả năng hôm trước ta nhìn thấy phương đại nhân lúc hắn phi thường tình tưởng bình thường như thế nào vừa kiểm nghiệm con người toàn vẹn đầu sau phải mất tâm điên rồi ta yêu cầu đương đường nhìn thấy bản thân của hắn đường xuân kiên quyết yêu cầu c h ư ơ n một trăm sáu mươi long uy c h ấ n thiên một canh đến không phải đã nói với ngươi điên rồi sao hơn nữa phương tiến là cao thủ muốn là vì nổi điên khiến được hắn tại trên công đường làm ra cái gì quá kích hành động trách nhiệm này người tới phụ có phải hay không chính là ngươi muốn phụ chúng ta cũng đảm đương không nổi bổn tướng quân còn đỡ một ít thế nhưng mà nói đại nhân thế nhưng mà chính tông q u a n văn không có luyện võ qua công mà khâu đại nhân công lực cũng không cao muốn là xảy ra điều gì tình huống làm sao bây giờ yêu cầu này quá vô lý rồi không thể làm đủ vận sóng lớn nghiêm nghị giáo hấn đại lý tự là triều đình của ta pháp luật cơ cấu tề đại nhân chẳng lẽ ngươi dám nói phủ nha nội không có so phương đại nhân rất cao thân thủ nha môn cao thủ sao nếu như ngay cả một cái được mất tâm bị điên mười một đẳng cấp cường giả đều sợ rồi ta đại ngu hoàng triều nào dám đàm thiết kỵ muốn chinh phục tứ hải hơn nữa tề đại nhân như thế địa giảng cũng quá coi thường nói đại nhân cùng khâu đại nhân đường xuân phản bắc được phi thường s ắ c bén đem nói đại nhân cùng khâu đại nhân đều kéo tiến bảo ta cũng chưa nói đại lý tự không có cách khắc tiến cao thủ lợi hại hơn đương nhiên là có rồi đại lý tự là ba tư hướng đến trong chùa tiên thiên cao thủ đều có bất quá ta nói là vạn nhất có phải hay không đủ vận sóng lớn xạo xạo nói đã đường xuân có này mãnh liệt yêu cầu vậy chuyện phương tiến đến đường mặt khác gọi tiền tổng bộ đầu mang mấy người cao thủ tới đây một chút giữ gìn phủ nha đại đường trật tự nói đại nhân nhẹ gật đầu không lâu tiến đến mấy người kia thân k h í thế đường xuân thật xa t i ể u có thể cảm giác được vị kia tiền bộ đầu trên người phát ra tiên thiên k h í thế mà phương tiến không lâu bị thị vệ từ ý người đưa đến đại lý tự trên công đường thiên dưới mắt đường xuân phát hiện phương tiến bồng đầu phát ra liên y bảo đều cho xé rách được gần giống gần thành gần bằng vải rách đầu rồi giờ phút này bị c h ó i gô lấy tiến công đường t i ể u gào t h é t mở hơn nữa còn muốn bắt đầu đi đụng chủ á n b ả n tự nhiên bị tiền bộ đầu dẫn người áp ngã xuống đất rồi bất quá tại phương tiến ngã xuống đất trong nháy mắt đường xuân hay vẫn là phát hiện phương tiến bọt tới chính mình mà ở cùng chính mình mặt tương sắt trong nháy mắt hắn quay đầu thống khổ hướng phía chính mình nháy một chút con mắt miệng đống núp ních về sau hai mắt tựu là một số ngốc xi、si、tương giả điên đường xuân trong đầu toát ra cái này từ đến thằng này tranh thủ thời gian dùng linh sóng chấn âm hỏi phương huynh không điên có phải hay không ngươi nếu quả thật không điên t i ể u chép miệng hạ miệng yên tâm ta dùng bí thuật bọn hắn nghe không được bởi vì đường xuân linh sóng chấn âm chỉ dùng để linh lực phát ra đấy võ giả nếu như không giống là khí cương cảnh loại này cường giả là rất khó cảm giác được quả nhiên phương tiến chép miệng ba lấy miệng theo nhà cồn khiếu l ấ y hết thể đều hiểu rõ đây hết thể đều là âm mưu đương nhiên thiên nhãn dư d ư i ánh sáng đường xuân cũng có thể thấy rõ ràng đứng tại tề vân sóng lớn thân thủ một cái áo đen láo giả cặp kia mắt vẫn đang ngó chừng chính mình cùng phương tiến k i a thân tiên thiên chi khí mặc dù là che giấu được lại tốt hay vẫn là cho đường xuân thiên nhãn cảm thấy nếu như giờ phút này chính mình cùng phương tiến cho dù là có một tia thanh n â m chuyển ra đoán chừng phương tiến t i ể u sẽ không toàn mạng a a a phương tiến bị tiền bộ đầu bọn người dối ra côn sắt kìm đầy đất đầu lưỡi còn liều mình vươn liếm lắp trên sàn nhà giấu chân cùng cho bụi giống như đây là mỹ vị món ngon tựa như đường xuân trong nội tâm một hồi kịch liệt đau nhức tay niết được răng rắc v ă n g lên đây hết thảy đều là bởi vì chính mình không có năng lực cứu hắn đường xuân ngươi còn có lời gì nói đủ vận sóng lớn một tiếng q u á t lên bởi vì hai cái quê quán đều giả vờ giả vị thẩm vấn khởi phương tiến đến phương tiến ngoại trừ thẹ lưỡi ra liếm thực dưới mặt đất buồn nôn người chết cho b ù i bên ngoài t i ể u là y y y hẻ nha nha giống như một không nói gì đầu mục bắt người hơi chút thư giãn sẽ nhảy bật lên vọt tới chủ thẩm quan cuối cùng tự nhiên lại bị trọng đánh nữa hơn mười đại bản da chóc thịt b o n g vẫn còn điên cười nói đại nhân ta có bằng chứng ta muốn mời ngươi một mình tới cha nhìn một chút đường xuân không để ý tới đủ vận sóng lớn hô lớn muốn xem xét cũng là ta cùng nhị vị đại nhân cùng một chỗ xem xét đây là ba tư hội thẩm vân tỏng h vừa n h u mày nói ra ta không tin tưởng bọn họ ta t u tin tưởng đại nhân ta chỉ có cái này một điều thỉnh cầu trước hết mời nói đại nhân kiểm tra thực hư một chút hơn nữa là tại đây trên công đường kiểm tra thực hư lại giao cho nhị vị đại nhân nếu như ba vị đều cho rằng đường xuân đáng chết ta không nói hai lời nhận tội đền tội đường xuân vẻ mặt nghĩa tránh đường đường thấy chết không sờn khí thế h ừ đã đường xuân không tin tưởng chúng ta hai vị vậy thì mời nói đại nhân trước kiểm tra thực hư một chút về sau lại cho chúng ta chúng ta muốn cho đường xuân đền tội được tâm phục khẩu phục đủ vận sóng lớn vô kinh đường mục cho rằng tại trên công đường đường xuân tuyệt chơi không xuất ra hoa chiêu gì lão gia hỏa nhìn khâu chiếu thông liếp hắn cũng k h ẽ gật đầu vì vậy đã đáp ứng vân t ổ n g vừa mới mặt nghiêm túc đã đi tới mà trên công đường chỗ có mắt đều chằm chằm vào đường xuân nhất cử nhất động m u ố n ở chỗ này chơi bị bợm ví dụ như xuất r a lạc đông hải trường mệnh phú quý khóa đến đó là không có khả năng đặc biệt là áo đen láo giả một đôi mắt sáng quắc chằm chằm vào đường xuân đấy tự l à xuất ra một hạt cắt mịn đoán chừng đều cho phát hiện vân tỏng mới vừa đi tới đường xuân trước mặt thời điểm đại ư phương tiến mời người đưa ờ mời n Xuân tiến nghiệm tài liệu hai cao khỏi đầu. Hồ, nói g đầu liệu đầu. lấy tay ra hai cao đêm đó đ hôm khởi khỏi Hồ, dơ tới tài nhân đây đêm đó đầu mới khởi là ta à i liệu. Đại nhân, t đại n g u hoàng triều trinh chiến khắp nơi long uy trấn thiên a cũng không thể oan u ổ n g ở tiền tuyến trinh chiến ác núi quân doanh nhiệt huyết các tướng sĩ hoàng triều long uy trấn thiên long uy trấn thiên còn có đường xuân trong sạch long uy trấn thiên đường xuân một mực lặp lại hô hào khẩu hiệu long uy trấn thiên tự nhiên là có thâm ý đấy bởi vì năm đó lạc đông hải đến bắc đô bí cảnh xuất phát chức tựu cùng mẫu hậu có thương lượng qua gặp gỡ khẩn cấp sự tình lúc chắp đầu ám hiệu tự là Long Trấn Tiên. Y bởi ấ t Thỏng thể cô cắt thử một quá, hiểu hiểu Xuân Vân vừa không Đường cũng không ràng lần. chỉ rồi, cô được có rõ b vì đêm qua đường xuân cũng vụng trộm muốn vào trong mây đại nhân phủ chỉ bất quá phát hiện rõ ràng có thị vệ tử y cao thủ hộ phủ bởi vì nói đại nhân mội mội t i ể u là hỏa cung nương nương thanh nói đại nhân định đứng lên hay vẫn là đương kim thánh thượng đại c ứ u ca tự nhiên thuộc về hoàng thân quốc thích chi lưu đã bị hoàng triều thị vệ tử y bảo vệ không thấy được nói đại nhân lại không thể xuất ra trường mệnh phú quý khóa đến đường xuân đành phải dùng những lời này đánh cược một lần rồi cái này căn bản là đường xuân đáp ý giả tạo đấy nói đại nhân ngươi xem liền ngay đó tại hiện trường cùng kiểm nghiệm đô đốc phủ điền đông tướng quân hữu ký tên đều không có cái này làm giả cũng tạo được quá thô giáp rồi nhất định là vội vàng giả tạo đối với loại người này có lẽ tới trước năm mươi sát huy cờ lê cho hắn biết làm giả người kết cục người tới đủ vận sóng lớn muốn hạ độc thủ tuy nói là tại đại lý tự hội thẩm chủ thẩm là đại lý tự khanh nhưng ba tư kỳ thật là bình đẳng đều có t r ư ờ n g phạt quyền đương nhiên giống như bình thường như loại này sự t ì n h cùng đều chưng cầu khác bà phương ý kiến xuống lần nữa cờ lê thế vân sóng lớn lộ ra có chút nóng n ả y tê đại nhân không có kinh quá nghiệm chứng ngươi t i ể u chỉ trích ta đưa ra chứng cứ là giả mạo liền nói đại nhân đều không có lên tiếng ngươi tự gấp khó dằn nổi muốn đánh ta cờ lê đây là mục đích gì bản thân rất là hoài nghi tề đại nhân hành vi khả nghi đường xuân nghiêm nghị hỏi đủ vận sóng lớn càng là bạo nộ rồi chỉ vào đường xuân khai nói thấy không nói đại nhân khâu đại nhân người này thật sự đắng giận rõ ràng dám vu oan chúng ta ba vị chủ thẩm quan d i p tâm bất lương đối với cái này loại điêu ngoa tiểu t ử không đánh không đủ để chính triều cương người tới trọng đánh năm mươi trẫm đã tề đại nhân bất kể là không phải giả tạo đấy trước kiểm tra thực hư hạ nói sau nha nói đại nhân khoát tay áo nhìn khâu đại nhân liếp hỏi khâu đại nhân ngươi cho rằng đây này nếu như ngươi cho rằng không cần kiểm tra thực hư tự u đánh chính là lời nói ta cũng không phản đối nói đại nhân thông minh lấy lui làm tiến nếu như khâu đại nhân không đồng ý kê liền trực tiếp thành trái pháp luật chi nhân rồi tê đại nhân hay vẫn là theo như nói đại nhân theo như lời trước kiểm tra thực hư một chút đi bằng không thì hữu nhân hội sẽ giảng chúng ta ba vị qua loa làm có phải hay không khâu chiếu thông xứng sở tranh thủ thời gian nói ra bất quá lão gia hỏa cũng rất quỷ đem ý tứ biến thành là theo như nói đại nhân ý tứ xử lý t r á c hai nhiệm toàn bộ hướng Vân Tổng bộ v ừ trên n g ư ờ khấu hữu nhân ghen ghét lại để cho bọn hắn tiểu trừ. Đến đó, để bọn hận lúc lại vị â Xuân tâm n Tổng Đường trong nội tâm có chút cảm khái. Cái này trong chiều quan to nhóm không có một cái là ngu ngốc, toàn chút to một thuộc vừa về v lao hổ ly chi lưu. Hai là là ly lưu. được. có cảm Cái chiều có cái bộ khái. chi hổ đại nhân đều đồng ý đủ vận sóng lớn đành phải tức giận thu hồi lời nói đã hai vị đại nhân đều đồng ý như thế ta còn có lời gì nói t u theo như nhị vị đại nhân theo như lời xử lý là được bất quá này án không nên kéo quá lâu tại sự thật đã tinh tường dưới tình huống hay vẫn là nhanh chóng kết án chúng ta ba vị sự tình rất nhiều không có thời gian một mực lệ mề tại nơi này bản án bên trên bởi vì xuất hiện mới kiểm nghiệm tài liệu cho nên bản án tạm thời áp sau lại thẩm rồi chúng ta trước được phái người đến thị vệ tử y cùng với tương quan nha môn xác minh một chút tài liệu lại quyết định bà thẩm thời gian v ề phần đường xuân cùng phương tiến trước bắt giữ tại đại lý tự trong lao nghiêm mật trông coi nói đại nhân vô kinh đường mục bá đạo nói tại đây sự tình bên trên hắn hiện ra bá đạo đến l ế n rồi đủ vận sóng lớn chép m i ệ n g ba một chút miệm gặp khâu chiếu thông đều không có động tĩnh bề ngoài giống như chấp nhận đủ vận sóng lớn đành phải cũng câm miệm chấp nhận dù sao vân tỏng vừa quốc c ứ u ca tên tuổi còn bảy ở chỗ này cung trong còn có một vị thủy cung nương nương tại t r ố n g mà vân ra bản thân cũng là thế lực cường hãn không phải đủ vận sóng lớn có khả năng chống đỡ đường xuân bị bắt giam ngược lại là trong nội tâm đại hỷ đoán chừng là của mình tiếng lóng đưa tới vân tỏng vừa chú ý phải nghĩ biện pháp cùng chính mình tiếp xúc một chút bởi vì chuyên thuộc về đại lý tự ngục giam là địa bàn của mình hơn nữa vân tỏng vừa không chừng còn có tạm thời bảo vệ mình dùng biết rõ sự thật ý định đây cũng là đường xuân đã sớm tính toán tốt rồi nói đại nhân người nhà của ta vẫn còn nha môn bên ngoài đang chờ có thể hay không cho hắn lên tiếng kêu gọi đường xuân bị áp chạy hỏi tiên bộ đầu ngươi đi tiên tri một tiếng nói lại nhân nhẹ gật đầu tiên bộ đầu đi ra ngoài sau khi trở về nói cho đường xuân mai thiết nham chết không chịu đi nói là muốn nha môn bên ngoài t r ô n g coi công tử đi ra nếu như công tử đi không đi ra hắn chết ở nha môn bên ngoài cùng một chỗ đi đường xuân tâm lại là một hồi chát đau nhức ai trung bộ trung chủ c h i tâm có thể tốt nha môn bên ngoài không phải còn có hai gian không lấy phòng trọ gọi hắn tạm thời ở lại a vân tổng vừa bề ngoài giống như bị cảm động thiết tổng bộ đầu tự nhiên đi ăn bài buổi chiều ba điểm vân tổng vừa vội vàng tiến cung thẳng đến thủy cung mà đi cái gì ngươi thực nghe đường xuân hô lên long uy c h ấ n thiên bốn chữ thủy cung nương nương lập tức xứng sở thốt ra hỏi đúng vậy tuyệt đối đúng vậy bởi vì mọi mọi ngươi trước kia đang tìm kiếm đông hải lúc có nói cho ta biết cái này chắp đầu ám hiệu đấy cho nên ta một mực n h ớ kỹ hơn nữa ta còn sợ đường xuân có phải hay không ngẫu nhiên đối bất quá về sau hắn lại liền hô nhiều lần hơn nữa đang bị giam giữ tiến đại lao lúc còn hô vài tiếng đương nhiên ta cũng không dám khẳng định có phải hay không hắn tại tạ thánh thượng mà nói nhưng là thật sự khả nghi a vân toàn vừa nói ra chương một trăm sáu mươi một để lộ nội tình hai canh đến ca ngươi lập tức trở lại điều tra rõ việc này phải chú ý nhất định phải giữ bí mật phải bảo vệ tốt đường xuân mệnh thanh kích động lên rồi theo trên giường phượng đứng lên chân giống như đều có chút bất lợi t ắ c rồi từ lúc nhi tử lạc đông hải sau khi mất tích thanh không có một ngày tâm tình sống khá giả mà nàng t i ể u sinh ra như vậy mỗi đứa con trai về sau một mực sinh đều là con gái thật sự nếu không có thể sinh lời của con nàng cái này thủy cung chủ nhân bảo tọa đoán chừng đều không thể bảo chủ rồi vân tỏng vừa đương nhiên cũng nóng nổi vân gia cũng tuyệt không có thể mất đi cùng trong cái này gốc t r e trời đại thụ một khi n g ã xuống có lẽ thiệt nhiều t r ư ớ c k i a không dám đối với vân gia ra tay đối thủ đều còn công đến lúc đó vân gia thì có cao ốc đem sập nguy hiểm ta lập tức trở lại kiểm tra thực hư bất quá nhiều mặt đội ngũ đều c h ầ m c h ầ m cực kỳ ta lo lắng phủ nha nội cũng có người của bọn hắn không tốt tiếp xúc đến đường xuân vân tỏng vừa nói ra ta gọi dòng âm thiên âm thầm xuống tương trợ ngươi dùng thân thủ của hắn ngăn t r ở những người khác mã giám thị hay vẫn là không có vấn đề thanh nói ra cường trong còn có cường trong tay ta sẽ cẩn thận đấy yên tâm vân tỏng vừa cùng m g ộ i m g ộ i lại mưu đồ bí mật một hồi sau vội vàng trở lại đại lý tự không lâu một đạo bóng đen lặng lẽ đã đến đại lý tự năm giờ đồng hồ đường xuân bị tiền bộ đầu theo nhà giam trong đưa ra đã đến một cái mật thất dưới đất về sau tiền bộ đầu lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài rồi ta đại n g u hoàng triều long uy c h ấ n tiên đây là không tranh sự thật nhưng cũng là dung trời long uy a hiển lộ rõ ràng ta đại ngô hoàng triều hoàng gia long uy vân t h ả n g vừa bề ngoài giống như tại hô khẩu hiệu về sau một câu dung trời long uy ngược lại là làm cho đường xuân s ữ n g sở đây chính là lạc đông hải giao cho cho mình cùng hắn mẫu hậu chắp đầu tiếng lóng dung trời long uy nói đại nhân ngươi như thế nào lý giải đường xuân đương nhiên còn được không cần t ă n g chứng vật chứng a long uy c h ấ n thiên vừa vặn ghép thành đôi dung trời long uy đường tướng quân ngươi không cho rằng cái này b ứ c đối với tử đối với được không t ệ sao đều là khen ngợi ta đại n g u hoàng triều uy phong bắt diện vân toản vừa nói ra hai mắt một mực sáng quắc chằm chằm vào đường xuân ai đông hải nói như vậy sao mà đồ sộ đường xuân một tiếng cảm thán vân tỏng vừa khó hơn nữa dùng n h ì n xuống cả người từ trên ghế đứng lên đi tới bị dùng thép tinh đánh chế ngũ hoa đại bang tại thiết trên mặt ghế đường xuân trước mặt đường tướng quân đông hải giải thích thế nào vân tỏng vừa đã ở không cần t ă n g chứng vật chứng á hai người đều là người thông minh việc này gây chuyện t h ể đại qua loa không được đông hải huynh nắm ta mang mà nói đường xuân nói ra không có khả năng ngươi có gì chứng cứ đường xuân đừng cầm lời nói lừa gạt ta cho rằng như thế ngươi có thể bảo trụ mạng nhỏ có phải hay không ngươi đây là biến khéo thành v ụ vân tổng vừa mới mặt nghiêm khắc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân đại nhân để cho ta dọn ra một tay đến đường xuân vẻ mặt bình tĩnh đi vân tổng vừa lấy ra cái chìa khóa mở ra buộc chặt đường xuân tay phải xiềng xích đương nhiên cung trong mội mội phái tới người áo đen kia ngay tại cách đó không xa tại đây hết thể đều ở đằng kia người xem cách xuyên tấu h pha vi vân tổng vừa cũng không lo lắng đường xuân t i ể u là nổ lên cũng không kịp ra tay đường xuân vũ ngô hoàng ngự tứ trường mệnh phú quý khóa theo càn không đại trong bước lên đằng đã đến k ô n g trung vân tổng vừa mới xem ổ khóa này lập tức biến sắc tranh thủ thời gian thò tay cầm trong tay xem một thân tay đều đang kịch liệt sợ run lấy xem ra mặc kệ nhiều chấn định người đến gặp gỡ quan hệ lấy chính mình ra tộc sinh tử tồn vòng chuyện trọng đại lúc đều không thể không kích động rồi vân t ổ n g vừa lật qua lật lại nhìn nhiều trở về lại sơ lại nắm bắt thanh âm đều có chút sợ run hỏi ngươi cái này từ đâu tới đây nói đại nhân ta bây giờ còn là dưới bậc c h i tủ bị người ám toán tại đại lý tự trong lao đường xuân giảng xong lời này sau t i u nhắm mắt lại g i ả n g ngủ đó là hận đến vân tỏng vừa nghiến răng ngứa suốt đêm vân tỏng vừa bà nước vào cung biển khắp b nơi n đều chằm chằm dắt cực kỳ nếu như do ta ra mặt hướng hoàng thượng cầu tình cái này vô cớ xuất binh ngược lại làm cho người ta hoài nghi hơn nữa đ ư ờ n g xuân sự tình lại liên lụy lửa cháy cung vị kia tam công chúa kk có hay không sách lược vẹn toàn thanh vội vã hỏi đ ư ờ n g xuân hướng ta trình một phần ngày đó kiểm nghiệm báo cáo ta đã gọi người âm thầm kiểm tra thực hư qua đ o a n trường phần này mới được là bản chính bởi vì ngày đó đô đốc phủ điền đông căn bản là cự tuyệt ký tên mà ở thị vệ tử y cung cấp kiểm nghiệm tài liệu bên trên lại là có thêm điền đông ký tên rõ ràng thị vệ tử y trong có nội ứng đ o a n trường phương tiến cũng là bị người bức bị điên vân p h n vừa nói ra la tâm hải không phải có ký tên sao Nương nương c vân r toàn g vừa nói ra gọi giống ngâm thiên tìm tòi phương tiến ta hoài nghi người này là tại giả điên nhất định vi tình thế bất bách mà phần này tài liệu nhất định là phương tiến sai người cho đường xuân đấy bằng không thì bằng đường xuân hắn không có khả năng theo thị vệ tử y trong tay làm đến khởi đầu tài liệu nói nương nương nói ra nếu như muốn cho phương tiến mở miệng đoán chừng phải cho hắn bảo đảm bằng không thì người này rất khó tin tưởng tới vân toàn vừa nói ra vạn bất đắc dĩ mà nói ngươi lộ ra bài là được vì biển nhi chúng ta chỉ có thể bắt một thanh rồi nói nương nương vẻ mặt tâm trầm phương tiến tỉnh lại đột nhiên một tiếng lôi đình giống to giống như cương châm đâm vào phương tiến trong đầu giống như bình thường bất quá phương tiến hay vẫn là ngốc si lấy hàm âm thanh như sợm đừng ra bộ ta biết rõ ngươi không điên một cái đầu đội nón cỏ h á y nhân cười lạnh nói mà vân tỏng vượt nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở án bên cạnh bàn chỉ có điều phương tiến lật ra hạ thân tiếp tục khò khẽ lấy kia bản tôn tịu không khắc khí h á y nhân hư phát cách không hướng phương tiến thân đập chọc lấy mấy chỉ xuống dưới một cỗ băng hàn cương khí hình thành ngưng thực băng x ư ơ n g mù đánh tiến vào phương tiến trong thân thể không lâu phương tiến như sốt giống như bình thường kịch liệt dày v à mở nếu không lâu toàn thân đổ mồ hôi như mưa miệng thống khổ kêu gào lấy chỉ có điều hắn hay vẫn là vẻ mặt si ngốc trạng giống như t i ê n đ i ê n gọi xuân giống như bình thường ai mắt thấy p h ư ơ n g tiến miệng s ù i bọt mép nhanh không được hắc ý nhân thở dài lại là mấy chỉ cách không đâm xuống người này có lẽ thực đ i ê n rồi ta thi triển sư môn bí thuật ngàn người trong cũng khó có một người có thể đính đến ở vân tỏng vừa thở dài cũng có chút ủ rũ chuyển ngươi lại chuyển tới phòng kế gặp đường xuân cái thằng này vẫn còn giả ngủ ngươi chỉ cần giảng r a lạc đông hải chân thật tình huống ta vân tỏng vừa đáp ứng ngươi nhất định cho ngươi lật lại bản án vân tỏng vừa mới mặt chân thành chỉ có điều đường xuân liền mí mắt đều không có cúi một chút hắc ý nhân dòng n g â m thiên tức giận mấy chỉ lại đâm tới lập tức một c ỗ hàn được có thể thấu nhân tâm t ủ y hàn cương chi khí tiến nhập đường xuân trong thân thể cái thằng này thống khổ v ạ n b ẹ o lấy thân thể không lâu thằng này rõ ràng bất động rồi bề ngoài giống như ngủ rồi k i a tiếng lẩm bẩm vẫn còn lớn q u á i ngươi cái này bí thuật như thế nào một điểm mất linh giống như hắn còn rất hưởng thụ hay sao đi tới sau vân tòng vừa mới mặt buồn b ự c cái này nó mẹ thật đúng là quái dị sự tình a cho tới bây giờ không có gặp được qua loại tình huống này bắt đầu ta còn lo lắng thằng này chịu không được sợ cạo chết hắn t r ò nên n chỉ dùng một thành lực kình dù sao người này còn là tam công chúa trên danh nghĩa vị hôn phu quân cho nên về sau lại liền đến rồi ba lượn lực kình thêm lớn đến tám phần rõ ràng còn là vô dụng thằng này giống như không sợ cái này hàn thủy chi khí tựa như ta cái này hàn thủy chi khí cũng không phải nhân thể luyện công đi ra đấy mà là năm đó có kỳ ngộ hấp thu vạn năm hàn thủy ngưng tụ thành như tám phần lực kình đi qua lập tức là có thể đem người băng đông thành băng người tiểu tử kia rõ ràng một điểm đánh rắm không có việc lạ giống ngâm thiên vẻ mặt xấu hổ tương lao tử vừa rồi luyện hỏa thuộc tính công lực quá thừa chính nóng đến khó chịu không thể tưởng được rõ ràng có hàn thủy chi tinh khí t i ệ n đưa tới c ự l à quá ít một ít lao ra hỏa không có nhiều đâm vài cái cái này hàn thủy chi khí rất khó khăn đã tìm được bề ngoài giống như hay vẫn là tự nhiên đường xuân trong nội tâm tại cười lạnh đường xuân ta biết rõ ngươi không ngủ xin thứ cho vừa rồi vô lễ tiến hành ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi muốn vi ngươi lật lại bản án thế nhưng mà phương tiến cái này nhân vật mấu chốt điên rồi bất quá ngươi yên tâm ta mới tử cung trong đi ra t h ủ y cung nương nương chính là ta thân mội mội nàng đáp ứng vi ngươi dọn dẹp việc này ngươi hay vẫn là trước tiên đem lạc đông hải sự tình nói ra vân tỏng vừa có chút nóng nảy lại tiến vào m ậ t thất nói đại nhân thật có lòng sao đường xuân nửa mở mắt ra tuyệt đối cố tình ngươi nên biết lạc đông hải đối với mội mội ta tầm quan trọng vân tỏng vừa hết cách rồi cứ nói rồi n g ư ơ i d ẫ n ta đi v g tiến bất quá đầu tiên các ngươi được hứa hẹn xuống bảo hộ phương tiến an toàn đường xuân nói ra đi theo vân tỏng vừa mới tiến phương tiến mất thất vân tỏng vừa trước lui ra ngoài đường xuân cùng phương tiến hai người một mình tại mật thất đúng vào lúc này dòng ngâm thiên truyền âm tới nói ra vừa nhận được mật báo la tâm hải ngự sử tại thư phòng thắt cổ tự sát đối phương ra tay độc cắt rồi vân t h ỏ n g vừa mặt chầm xuống từ lạnh nói phương hình ta là đường xuân ngươi có thể tỉnh táo lại rồi đường xuân nói ra bất quá phương tiến hay vẫn là vẻ mặt gốc si ta biết rõ ngươi hữu nan nôn c h i ẩn bất quá đã ngươi chịu đem chứng cơ giao cho ta điều này nói rõ ngươi cũng không điên hơn nữa ta nhất định ngươi không có nổi điên hiện tại mặt khác có một việc quan hệ lấy thủy cung nương nương đường xuân dứt khoát đem lạc đông hải sự tình nói ra ai phương tiến thở dài đường xuân đi ra ngoài ý bảo nói đại nhân cùng nhau tiến đến phương huynh ngươi có thể giảng lời nói thật rồi đường xuân v ẻ mặt tân cần huynh đệ chúng ta đồng tâm ta cũng không tin qua không được cái này có thể nhi hơn nữa hiện tại có thể giúp chúng ta tiểu thủy cung nói nương nương cả nhà của ta già trẻ khoảng bốn mươi khẩu toàn bộ tại trong tay bọn họ bọn họ là một đám lanh huyết lang nếu như ta tỉnh táo lại cả nhà của ta hơn bốn mươi khẩu toàn bộ phải chết cho nên nếu như muốn ta làm chứng có thể nhưng là trước cứu ra ta một nhà già trẻ phương tiến thở dài mở mắt ra ai làm đấy ngươi một nhà hiện ở địa phương nào cái này hỏa cương đạo phản thiên không thành vân t h ỏ n g vừa một cái tát v ô vào án trên bàn vẻ mặt nghiêm khắc ta cũng không rõ ràng lắm bất quá nhất định cùng thị vệ tử y thoát không khỏi liên quan đề hình tư phó trưởng làm cho khang một đúng trọng tâm định biết rõ việc này b ằ n g không thì như thế nào không p h ả i vốn là phụ trách này án ngô chính đạo phó trưởng làm cho mà đổi thành khang một trong phương tiến nói ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai một chờ nam tước ba canh đến ta đã biết vân t h o n g vừa nhẹ gật đầu đi ra ngoài cùng dòng ngâm thiên giao cho việc này một đạo bóng đen trượt không mà đi thủy cung nương nương thế lực thật đúng là không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp gần kề một ngày thời gian t i ể u làm những sự tình này khang một trong bị cầm xuống mà phương tiến ra người đã chết m ộ ư ơ i cái nhưng là hay vẫn là cứu về rồi hai mươi cái là tối trọng yếu nhất t i ể u là phương tiến thê nhi còn sống tuy nói có nhi tử bị đánh cho tàn p h ế chắc lần này t i ể u không thể vắn hồi phương tiến đương đường làm chứng hơn nữa khang một trong bị khống chế sau khi xuống tới cũng chứng minh đường xuân cung cấp tài liệu là chân thật mà điền đông tướng quân bởi vì làm bộ chứng nhận cũng bị bắt rồi chỉ có điều chính thức phía sau màn làm chủ nhưng lại không có t r a được đoán trường vân tổng vừa cũng thu tay lại không muốn t r a được thật muốn rút ra củ cải trắng mang ra bùn mà nói t i ể u là vân gia cũng muốn cân nhắc đối thủ khắp nơi thực lực cuối cùng thị vệ t ử ý bên kia nổi đen bị khang một trong cóng đô đốc nha m ô n nổi đen bị điền đông cóng này á n như vậy chấm dứt phía sau màn làm chủ làm theo tử nhận nhân ngoài vòng pháp luật đường xuân cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nhận biết cái này kết cục hai ngày về sau hoàng đế lệnh khen ngợi đã đến ngay tại đại lý tự trên công đường cung trong đến rồi một cái thái giám tuyên bố việc này theo lục phẩm tướng quân đường xuân bởi vì đánh chết hồng vệ y kể ngu hoàng đặc làm cho tăng lên đường xuân vi chính lục phẩm hộ quốc tướng quân thưởng trung phẩm nguyên thạch mười viên hoàng kim t r ă m lượng vải vóc mười thất cung trong thái giám trần công công r i ắ t r ộ n g vừa nhắc tới hoàn tất trên công đường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay đủ vận sóng lớn cùng khâu chiếu thông cũng chỉ có thể câu được câu không giảng lấy giả mù xa mưa nói nhảm chúc mừng một phen bùn đương quyết định buổi tối tại la nhớ quán r ư ợ u thiết t h i ế n ăn mừng đường tướng quân thăng chức vi chính lục phẩm hộ quốc tướng quân đến lúc đó kính xin tề đại nhân khâu đại nhân bao gồm vị đại nhân hãnh diện đến ngồi một chút nói đại nhân vì lung lạc đường xuân giảng lời nói thật không t i ế p vi đường xuân tổ chức tiệc ăn mừng công tử công tử người rốt cục đi ra một mực chờ đợi tại phủ nhà cửa lớn lao ra nhân mai thiết nham gặp đường xuân đi ra cao hứng được nước mắt g i a ra nham thúc đường xuân trong hốc mắt cũng có tí ti xương mù chạm vận rồi hai người chăm chú ôm lại với nhau không có việc gì nham thúc việc này đi qua ta thăng chính lục phẩm hộ quốc làm khó rồi buổi tối nói đại nhân tại l à nhớ quán rượu thiết yến ngươi cùng đi chúng ta ngồi chung một bàn như vậy thì làm sao được không ổn không ổn mai thiết nham thẳng lắc đầu ta nói khiến cho liền khiến cho nhất định phải cùng một c h â u ngồi bằng không thì ngươi làm giòn trở về quê quán đường xuân thái độ kiên quyết chung chung ta t h u đứng công tử bên cạnh mai thiết nham toàn cơ bắp đường xuân cũng chỉ tốt bất đắc dĩ gật đầu tại nơi này đẳng cấp xâm nghiêm quốc gia ở bên trong đánh chết mai thiết nham cũng không thể bên trên bàn bởi vì thân phận của hắn tựu i là gia phó năm hát triều đúng giờ khai tịch vì cho đường xuân chống đỡ nơi gần cổng thành nói đại nhân còn đặc biệt mời mấy cái lao hữu cùng lên trợ hứng đương nhiên nói đại nhân bằng hữu cũng đều là người trong q u a n trường hơn nữa nguyên một đám quan giai còn không thấp nhị phẩm tam phẩm đều có đủ vận sóng lớn cùng khâu chiếu thông cũng là mang theo nhi tử đã tới đây không phải cho đường xuân mặt m ũ i đây là cho vân ra mặt m ũ i vân t ổ n g vừa đặc biệt gọi con lớn nhất nói tu cùng đường xuân cùng một chỗ tại cửa ra vào tiếp khách nói tu cũng tựu hai mươi tuổi người ta cũng là chính lục phẩm tướng quân ở k i n hơn thành thể binh mánh doanh nhậm chức. không thể ngoại lệ, cùng sở hữu này dũng Người cũng ngoại cùng kỵ ư lệ, sở v g c ô nữa g gia công không ngạo thường đường xuân. Tuy nói phụ thân có an bài, nhưng cũng chỉ là lạnh lùng đứng tại la nhớ đại đi đều đại lạnh tại sai biệt nói bài, tiểu ra ca an la tộc tử Tuy thân có Căn có chỉ cửa bản Xuân. nhớ lớn. Hơn n khí. phụ lắm là là lâu xem hắn hoàn toàn đem đường xuân trở thành hắn tùy tùng tư thế còn kém không có hết đến uống đi đấy bởi vì đến đều là vân ra thỉnh quan to nhóm bề ngoài giống như chiêu đãi khách nhân không có đường xuân chuyện gì rồi vân ra đến một cái khách quý nói tu liền cho đường xuân giới thiệu một chút cơ hội đều chưa cho bản t hơn nữa vân ra đến khách nhân tự nhiên cũng sẽ đem đường xuân bỏ qua rồi liền con mắt nhìn hắn liếc đều không có nói tu khách nhân đều đến đông đủ hai người các ngươi cũng trở về đến chuẩn bị khai tịch rồi đường trong sảnh truyền đến nói đại nhân tiếng cười nói tu quay người muốn đi vào trong đi ngồi ở phụ thân dưới tay cả bản tròn lớn bên trên bởi vì nói đại nhân kia một b ả n toàn bộ cho ngồi đầy tự nhiên là nói đại nhân thỉnh quan to bằng hữu cùng với tề đại nhân khâu đại nhân một năm rồi gia phó mai thiết nham ngạnh gạt ra cười đứng tại đường xuân bên cạnh thân trong nội tâm đó là đương nhiên không phải cái mùi vị ha ha ha đường minh thăng t r ư ớ c ta lý bắc khẳng định phải tới chúc mừng một chút có phải hay không nho nhỏ hạ lễ không thành kính ý ngay tại đường xuân chuẩn bị quay người trở lại đường trong sành lúc một giọng nói cởi mở mà cười cười đã tới lý bắc minh làm phiền ngươi rồi đường xuân cười chắc tay mai thiết nham vội vàng đem lý bắc t i ễ n đưa tranh chữ cho hai tay tiếp nhận thu vào nói tu chỉ là nhìn nhìn cửa ra vào không có đứng lên ý tứ một cái lý bắc còn không tại hắn mà nói ở dưới ha ha ha đường minh thăng t r ư ớ c ta thái cường không đến có thể làm sao đ ư ờ n g minh một điểm lễ mọn không thành kính ý lúc này nhất đẳng hậu thái phương hướng nhi tử thái cường cười lớn theo trên xe ngựa đi xuống người nhà mang mấy khiêng hạ lễ đường xuân tranh thủ thời gian cười nhận lấy mai thiết nham kia căng cứng khuôn mặt cũng bông lỏng xuống đến nói tu xem xét không đứng ra đi không được đành phải bất đắc dĩ đứng lên cùng đường xuân cùng một chỗ n ê n đón thái cường thái đại thiếu ra rồi đ ư ờ n g đại nhân tứ hải trang c h ú kinh thành b à quản sự liêu tắc thì đặc biệt đến đây chúc mừng đường đại nhân tháng trước thu đại tiểu thư vị thác một căn bách niên nhân xâm trò chuyện tỏ tâm ý không thành kinh ý liêu quản sự đến rồi lập tức mà ngay cả vân t ỏ n g vừa đều có chút ghé mắt rồi đủ vận sóng lớn cùng khâu chiếu thông trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì liêu tắc thì thế nhưng mà tứ hải trang phụ trách kinh thành nghiệp vụ tam đương ra có được lấy tiên thiên đại viên mãn thân thủ ở kinh thành cũng là có chút ít danh khí vậy phần nói tu cũng khó giấu trên mặt trấn kinh rồi đ ư ờ n g đại nhân bản thân biển đông vương phủ ba quản sự tây môn lưu thủ tiểu thư tây môn hồng lâu ủy thác đưa tới thượng phẩm nguyên thạch nam viên một điểm tây môn lưu nói ra cái này một đám người mã liên tiếp mà đến khiến cho trong nội đường sở hữu khách mới ánh mắt toàn bộ cho hấp dẫn tới mà ngay cả nói đại nhân kia một bàn quan to nhóm cũng tất cả đều đình chỉ nói chuyện với nhau chằm chằm vào cửa lớn hơn nữa những người này tới toàn bộ cái thứ nhất xưng hô cựu là đường đại nhân mà không phải nói kỵ binh dũng ánh người ta nói rõ tựu là hướng về phía đường xuân cái này chính chủ nhi mà đến đường đại nhân chúc mừng chúc mừng lúc này vương khiêm ngự sử theo trong xe ngựa chậm rãi mà đến lão phu không có gì t i ệ n đưa đấy sẽ đưa ngươi một bức chữ a vương đại nhân đã đến cái này tựu là vân tổng vừa đại nhân đều ngồi không yên đứng lên tới cửa n h ê n h đón ha ha ha đường đại nhân thăng t r ư ớ c lạc đông đình thụ gia phụ ủy thác đặc biệt tới ăn mừng ngu đô phủ doãn lạc đông đình theo trên xe ngựa đi xuống lập tức vẫn ngồi ở vân tổng vừa mới bản những nhị phẩm kia tam phẩm quan to nhóm rốt cuộc ngồi không yên vội vàng từ trên bàn bắt đầu bước nhanh đến cửa lớn nên đón lạc đông đình ngược lại không có gì thế nhưng mà lời kia nói ra dọa người cái gì gọi là thụ gia phụ ủy thác hắn gia phụ thế nhưng mà kháo sơn vương lạc phi vân cái nào còn dám đại đầu ngồi trên bàn cho nên toàn thể đứng dậy tới cửa n h ê n h đón khách quý rồi mọi người tại cửa ra vào hàn huyên mở rất náo nhiệt thật lâu gặp không có lại khách tới rồi mới trở lại đường trong sảnh tọa hạ khai tịch cái này thế nhưng mà không tốt ă n bài vân tỏng vừa kia một bàn đã đầy không có biện pháp rồi đành phải đem dưới tay nói tu kia một bàn gọi công tử ca nhóm tất cả đều chen đến phía s a u đ i đ ổ i t h à n h lạc đông đ ỉ n h cùng với vương đại nhân một đoàn người rồi đường xuân cùng nói tu tiếp khách mới vừa lên thêm vài bản đồ ăn uống mấy chung tiểu rượu nói đại nhân đứng lên đang muốn phát biểu một ít đọc diễn văn ăn mừng một chút đúng vào lúc này bên ngoài đứng đấy ra phó la lớn cung trong tống công công đến nghe xong lời này rầm rầm một hồi dịch chuyển khỏi cái ghế đứng lên theo t i ể u là đắt, đắt hướng phía cửa bước nhanh tiếng bước chân vang lên tại nói đại nhân dưới sự dẫn dắt sở hữu quan to nhóm đều chen đến cửa lớn đầy mặt định nọt mà cười cười nên đón tống công công đại giá quang lâm đi vào đường sau phòng tống công công cũng không có tòa hạn hơn nữa hất lên phát triển n Xuất g a cao o ý chỉ, nương nương chỉ công công r phong đường xuân làm một chờ nam tước đất phong vi nam man tiết kiệm thuộc giao găm huyện toàn cảnh gần đây nghe phong phanh giao găm huyện một đám sơn tặc làm loạn chiếm lĩnh giao găm phủ nha họa và giao găm huyện nha nội toàn cảnh con dân đặc làm cho đường xuân tạm thay giao găm huyện h u y ệ n l ệ n h t r ư ớ c trong vòng ba ngày đến n g u tây nam đô đốc phủ lĩnh tinh binh ba mươi đi giao găm huyện thu hồi huyện nha mất đi tống lương thương cảm giao găm huyện con dân thống khổ đặc biệt tặng bạch ngân năm trăm l ư ợ n g làm cho đường xuân đến nam man tỉnh sau mua chút ít lương thực phân phát cho giao găm huyện con dân một lần nữa nhất thời cả sảnh đường tức cười ha ha đường tương quân lại là thang quan lại phải tước vị lại phải đất phong ba hỷ lâm môn đây là tống nương nương đối với ngươi đặc biệt c h i ế u cố hy vọng ngươi không muốn vụ tống nương nương ban ân sớm ngày thanh đao tử huyện các hạng sự vụ bắt lại lại để cho huyện dân nhóm đều vượt qua hạnh phúc an khang sinh hoạt đem ta đại n g u hoàng triều tri ân trạch vung hướng giao găm huyện toàn cảnh tống công công đem ý chỉ đưa cho đường xuân sau vẻ mặt cười hì hì đấy còn thò tay vô vô đường xuân b ả vai bề ngoài giống như rất thân mật tư thế đường xuân lần lượt bà lượng hoàng kim đi qua đắp lễ thỉnh nương nương yên tâm đường xuân tất thu phục giao găm huyện lại để cho huyện dân đều lướt qua hạnh phúc sinh hoạt được hưởng thụ ta đại ngu hoàng triều ơ n lộ đường xuân vẻ mặt đứng đắn nói ra tống công công cười hì hì đi nha bất quá phía sau bề ngoài giống như một ít thì ra đối với đường xuân vừa nhiệt tình lên quan viên cũng bởi vì đường xuân được tức vị đất phong về sau ngược lại là mặt l ệ n h mà bắt đầu mà yến hội cũng là qua loa xong việc tất cả tự rời đi rồi chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn hảo hảo đấy như thế nào phong tức về sau ta ngược lại thành ôn thần nguyên một đám gặp ta tránh không kịp chẳng lẽ tống nương, nương cho đất phong có vấn đề không phải là một đám sơn tại sao đ ư ờ n g xuân có chút buồn b ự c cùng lý bắc mai thiết nham ba người ngồi xe ngựa trở về khách sạn ai đường h i n h lúc ấy trước mặt mọi người ta không tốt nhắc n h ỏ ngươi bất quá tình hình thực tế hoàn toàn chính xác rất là không xong nam an tỉnh giao găm huyện ta ba năm trước đây vừa vặn đi ngang qua qua bất quá chỗ đó sớm không phải chúng ta đại nguyên quốc lãnh địa rồi lý bắc thở dài không phải đại nguyên quốc lãnh địa kia tống nương nương dựa vào cái gì còn phân phong cho ta đ ư ờ n g xuân có chút kinh ngạc sớm cũng cảm giác có chút không lo hiện tại rốt cục có chút mặt mày rồi c h ư n một trăm sáu mươi ba thủy cung nương, nương. bốn canh đến. cái này tống nương nương là tam công chúa chi mẫu chắc chắn sẽ không như vậy hảo tâm lại là phong tức lại là đất phong đấy cái này một cái huyện đất phong mặc dù là chính ngũ phẩm tướng quân đạt được đều đem miệng cởi vỡ ra đấy húng chi chính mình bất quá một cái vừa bước vào quý tộc cánh cửa nam tước ai cái này khu v ô n chính là có tranh luận giao găm huyện cùng hỏa lan quốc giáp giới hỏa lan quốc trước kia còn giảng cây đao này huyện là bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì sơn tặc cưỡng chiếm giao găm huyện mà là hỏa miền nam quân đội chính quy đoạt quá khứ đích mấy năm trước tự đoạt đi qua nghe nói ngay lúc đó giao găm huyện phủ nha người liên can chờ toàn bộ cho diệt s á t rồi huyện dân cũng tử thương vô số hiện tại bảo ngươi l ĩ n h quân ba mươi đi thanh đao tử huyện đ o ạ t lại bên kia đóng quân lửa cháy lan quốc năm tinh binh hơn nữa bên i c ả n h tuyến bên trên canh là có thêm tứ phẩm tướng quân l ĩ n h quân hơn vạn binh sĩ phòng thủ lấy ngươi tiểu chừng ba mươi người theo chân bọn họ đánh k i a không giống lấy trứng trọi đá lý bắc lắc đầu cái này tống nương nương căn bản chính là bảo ta ra tiểu hầu ra đi chịu chết sao mai thiết nham tức giận nói ra không sai biệt lắm tiểu cái này tình huống mặc dù không phải gọi ngươi đi chịu chết cũng là cố ý g i à y vào ngươi ví dụ như ngươi một mực không giải quyết được vấn đề này ngươi có phải hay không một mực đều được sen lẫn trong g i a o găm huyện lân cận huyện đánh du kích chiến đến lúc đó khẽ é kéo lại kéo ba năm kỳ một đầy đường hinh u cùng tam công chúa đổ ước đã đến đường ra cả nhà bi lý b á c nói ra độc nhất là lòng dạ đàn bà ta cuối cùng là cảm nhận được rồi đường xuân răng đều cắn được khanh khách vang lên việc này ngu hoàng không tốt ra mặt rõ ràng có sởi âm mưu nổi vị có phải hay không sợ hư mất thánh thượng thanh danh cho nên rẽ vào cái loan do tống nương nương hạ ý chỉ cũng là hợp tình hợp lý người ta hậu cung nương nương thương cảm hoàng triều con dân sinh kế nha lý bắc nghĩa mai nói đạo sự thật không cách nào cải biến đau thương cũng vô dụng vì kế hoạch hôm nay t i ể u lạ như thế nào muốn chiếc thu thập giao găm huyện tuyệt không thể để cho âm n h u của các nàng thực hiện được đường xuân hai mắt kiên nghị ha ha ha đường huynh hảo khí phách đúng vậy đã cung trong có người muốn làm khó dễ chúng ta chúng ta muốn dũng khí đem cái này kế tiếp thu hồi đất đai bị mất sau xem bọn hắn như thế nào đây lý bắc cười nói cảm ơn lý huynh rồi bất quá không phải chúng ta là ta đường xuân việc này cùng lý huynh không có sao đường xuân nói ra việc này vốn không quan hệ với ta à bất quá giao găm huyện tuy nói hiện tại tình trạng không tốt bất quá k i a huyện cảnh nội phong quang ngược lại không tệ hơn nữa ta cũng đang có sự tỉnh phải về giao găm huyện một chút vừa vận tiện đường cùng một chỗ rồi đường huynh sẽ không liền con ngựa đều không cho nắm đoạn đường a lý bác cười nói ai lý huynh ngươi đây cũng là tội gì chuyến đi này ta rất có thể muốn chết giao găm huyện rồi ngươi là đại thi nhân hoàng chiêu danh nhân tội gì lẫn vào tiến đến đường xuân tâm không đành lòng sợ cái gì sợ mà nói ta t i ể u không gọi lý b á c rồi lý b á c lạnh nhạt cười nói kia phần tử công phu chấn định đường xuân thiệt tình bội p h ụ tốt thành đường xuân sợ nằm đấm kỳ thật tình huống cũng, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng b ế t bát như vậy giao găm huyện trước kia cho đại n g u hoàng triều khống chế thời gian nhiều mà gần đây mấy trăm năm đều tại hoàng triều trong tay chỉ có điều mất đi mới vài năm cho nên giao găm huyện trên trăm vạn con dân đều cho là mình là đại ngô hoàng triều con dân mà không nhận có thể hỏa lan quốc cho nên c hơn ỉ Chỉ một đám thể thành đám cháy. Chỉ cần đánh ra hoàng triều kia lửa ra có cháy. cần c đánh hoàng hiệu, khi thể một có đ á h nữa h nhất trận chiến, không chừng phía sau thì có huyện thu phục Hơn a sau u quân tiếng trận tới tổng mất nổ dân đền nợ nước thu phục mất động. n đệ có ta nghe nói giao găm huyện vốn đang âm thầm thì có một tổ chức một mực tại mang một ít tạp binh nhóm cùng hỏa lan quốc quân đội làm đúng đích chúng ta xuống dưới sau lập tức c h ỉ n h hợp những lực lượng này về sau gấp rút huấn luyện muốn dùng tốc độ nhanh nhất hình thành sức chiến đấu lý bắc rõ ràng bắn ra ra vạn trượng hào hùng lý h u n h ta cảm giác ngươi bây giờ không giống như là một cái thi nhân mà là một cái nhà quân sự một cái có thể lĩnh quân mang sâu đại soái đường, mã nương nương đường xuân nói ra ngươi nói được đối với đường hình u binh mã chưa động lương thảo đi trước cho nên như thế nào kiếm đến một khoản tiền lớn rất quan trọng yếu đây không phải là mấy ngàn lượng i ể u có thể giải quyết vấn đề ít nhất được chuẩn bị hơn vài chục vạn thậm chí bên trên trăm vạn lượng bạch ngân mới thành chúng ta không thể đánh không chuẩn bị trận chiến đây là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng như vậy đi còn có ba ngày thời gian ngày mai ta đến cửa mua tranh chữ đi chỉ bằng ta lý bắc hai cái này chứ còn có thể kiếm một ít tiền trở về chúng ta tất cả nghĩ biện pháp tận lực tại trong vòng ba ngày nhiều làm chút ít tiền lý bắc nói ra thế nhưng mà tranh này lý huynh nhất thời sao có thể họa được đi ra đường xuân cao chặt lông mày ha ha ha điểm ấy không cần lo lắng ta vốn t i u tồn được có mấy tấm bây giờ lập tức trở về đi làm việc cũng có thể thấu hỏa lấy làm ra mấy tấm đến kiếm đủ thập phúc tranh chữ vẫn phải có bộ dạng như vậy tính toán ra một bức năm mươi lượng hoàng kim mà nói cũng có năm trăm l ư ợ n g rồi ai trên lệnh còn là rất lớn lý bắc cũng là mày ủ mặt ghế mở lý huynh chúng ta không thể lại đi đường xưa rồi được muốn chút ít mới biện pháp trụ tiền đường xuân nói ra úc đường huynh có cái gì tư tưởng mới tranh thủ thời gian nói đến lý bắc truy vấn nếu như đến cửa đi cầu người ta mua mà nói người ta sẽ cho rằng ngươi rất cần tiền hoặc đều cái gì nhất định sẽ trả ra đấy đến lúc đó đoan chừng liền năm mươi lượng hoàng kim đều bán không đến hơn nữa dạng như vậy cũng d á n g chức lý huynh thanh danh bởi vì lý huynh trước kia thế nhưng mà đối với hoàng kim coi như c ặ t bã chúng ta t i ể u chọn tại đào viên làm một hồi đấu giá hội trước tiên đem đấu giá tin tức thả ra cái này có thể tìm thái cường bọn người trợ giúp cho những vương công quý tộc kia chuyện cai tín đến lúc đó bọn hắn tụ tập lại sau dùng n â n giá phương thức cạnh tranh người trả giá cao có được hơn nữa còn phải an bài mấy cái cái an nắm. Đường Xuân nói phải bài ra, mấy g ì gọi là chi là v i nắm? Lý Bác hưng thì ú mà bắt t đầu. h ra l à an bài mấy người cố ý lên n à o hào giá cả ví dụ như ngươi xuất ra một bức tranh chữ đến giá quy định năm mươi lượng hoàng kim nếu như không có lại nâng lên hô giá mà nói chúng ta nắm t i ể u đi ra hô sáu mươi hai còn không người lối ra mà nói cái khác nắm t i ể u hô bảy mươi hai bộ dạng như vậy một tạo thêm hào khí đến nhất định hữu nhân hội sẽ mắc lửa đi theo hô giá cuối cùng nhất định có thể lấy được tốt giá cả Cái cũng nói gọi này nắm mà lý à Thái Cường a ha ha ha, bắc rất là tán thán nói việc này xử lý ta lập tức ghi phong thư phái người mang đến hậu gia phủ thái cường bằng hữu nhiều đều là vương công hậu gia gia ngàn kim công tử nhóm những người cũng này còn có tiền đến lúc đó tự là nâng cái tiền c h à n g mà nói cũng phải cho chút mặt mũi có phải hay không chỉ sợ lý huynh họa quá ít ta cũng cả mấy tấm chữ bán bán thử xem còn có ta tại đây còn có chút nguyên thạch cũng cùng nhau đưa ra đấu giá mất đường xuân nói ra hoàng thượng ngự tứ loại này trung phẩm nguyên thạch có thể là rất khó mua được đấy đường huynh đ ừ n g bán đi rồi thật là đáng tiếc lý bắc ngăn cản ó i chúng ta hiện tại cần có nhất tiền mà không phải nguyên thạch nếu ta ngay cả giao găm huyện cái này khảm đều gây khó dễ mà nói giữ lại những nguyên thạch này còn có làm gì dùng đương nhiên ta sẽ lưu lại một một số nhỏ lý huynh ta trước tiến đưa ngươi năm viên a dù sao còn có một chút ta biết rõ ngươi cũng luyện được có võ công đường xuân nói ra ngươi l ạ n như thế nào hiểu được hay sao lý bắc xứng sở cười nói lúc ấy không phải tại cái đó cái gì trong lầu thị vệ tử ít triệu thị vệ nhìn ra được hắn nói ngươi so công lực của hắn cao hơn đoán chừng đang nghe tiếng đàn lúc một ngón tay đạn đến giúp ta đột phá cao nhân cũng là lý huynh a đường xuân cười nói không phải ta lý bắc lắc đầu đừng giấu diếm lý huynh chúng ta hiện tại thế nhưng mà huynh đệ đường xuân nhìn xem hắn thực không phải ta ta lừa gạt ngươi làm gì thế lý bắc nói ra vẻ mặt đứng đắn không phải ngươi lúc ấy trong phòng tiểu ta và người cùng vị kia chắc cô nương chẳng lẽ là chắc cô nương hay sao đúng rồi nhất định chính là nàng đường xuân như có điều suy nghĩ một cái thanh lâu nữ tử nếu như không có võ công phòng thân cái đó còn có thể bảo trì ở thân thể sạch sẽ có phải hay không lý bác nói ra cũng thế đường xuân nhẹ gật đầu ba người trở lại khách sạn về sau lý bác lập tức bắt đầu viết kép đại họa mà bắt đầu mà mai thiết nham c ũ ớ i tuấn mã tiểu chuyên môn khắp nơi đưa tin đi không sai biệt lắm cùng người hiện đại g i á n quảng cáo cũng không sai biệt lắm mà đường xuân nhưng lại thay đổi mặt nạ ra người sau lặng lẽ chạy tới tiền đồng tự đây là cùng nói đại nhân thương lượng tốt chắp đầu địa điểm trong chùa tăng nhân đã sớm cho nói đại nhân chuẩn bị tốt rồi đường xuân là thẳng đến hậu đường mà đi không thể tưởng được tiền đồng tự hậu viện có một lầu nhỏ đường xuân vừa tiếp cận cũng cảm giác được một lượng k h á c khí cơ một cố cường hãn sát cơ bao phủ tại lầu nhỏ b ố n phía ít nhất đường xuân có thể cảm giác có vài cổ sát cơ đều là tiên tiên cao thủ phun trào cảnh bày ra tính giết sắc cơ cái thằng này trong nội tâm chấn động cũng không hiểu được vân tổng vừa an bài bao nhiêu cái cao thủ canh giữ ở bờ phía đây là bởi vì đường xuân thiên nhãn đặc thù nguyên nhân liền hoàng linh chi mũi tên đều có chút sợ run Đây đã là lực và ngoài khí cảnh cho hãng cương cường cường mang nó giả áp tại nhiên ứng. vân i lại thiên nhãn bên trong hoàng linh chi mũi ê bên tên n mãn vẫn không nhãn trong hoàng run. cao cho thủ thể Tại v để sợ tổng vừa dẫn đầu hạ đường xuân tiến vào lầu nhỏ một cố giá cao mùi đàn hương nhi tràn ngập tại toàn bộ lầu nhỏ đường xuân lên lầu hai phát hiện lầu hai đại đường bên trên thủ một thanh đại hào trên mặt ghế giờ phút này đang ngồi lấy một cái mang mạng che mặt nữ tử hơn nữa nữ tử phía trước còn bày được có một cái bình phong nhìn vào đi chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra mấy nữ tử ở bên trong Đường đi đến Xuân Thiên Nhãn mở ra đi đến bên trong muốn Thiên Nhãn quá, một chút, bất hỏi mở ra rò v ừ a theo i ế p cận n b ì phong phản lập phù cho hàn chi chất nhảy dựng tranh thủ thời gian thu hồi Thiên Nhãn. Biết có cao thủ hoặc giá cao hộ thân ngọc tại bảo hộ không thứ h cao cao bảo tạo cùng băng đến, Đường Xuân dựng gian ngọc nàng Đường Xuân giác giá tiểu tức mắt Biết tại tái t kia, rồi. lúc lực cảm có lấy mà mí dám Ừ, theo như ngươi vừa rồi hành vi là muốn quả hình xử chết Đường đến. ngươi có biết tội của ngươi như Xuân, không? Bên trong nàng kia lạnh như băng thanh âm chuyển、đến. Thuộc âm biết tội kia có của bởi vì trời h u ộ mới ộ t m vừa tờ mở sáng phi ưng bắt đầu hạ thấp đường xuân phát hiện phi ưng ơ rõ ràng đắp xuống một mảng lớn ruộng bậc thang phía trước theo núi dưới lên trên cũng không hiểu được có bao nhiêu tầng ruộng bậc thang giờ phút này tháng tám hạt thóc chính thục khắp nơi vàng tươi một lần dõi mắt phía dưới thiên nhã liếc rõ ràng trông không đến ruộng lúa bên cạnh bên cạnh đoán chừng theo chân núi hướng bên trên không dưới mấy ngàn mét xa ngoại trừ một số vàng óng ánh cái khác không có cái gì liên hộ nhà nông cũng không thấy t ự chớ nói chi là thôn trang các loại rồi cái này cái gì địa phương a rõ ràng loại nhiều như vậy hạt tóc đường xuân hỏi ngươi muốn tỉnh h người ở này phiến cây lúa trên mặt cỏ nhìn ngươi vật khí đi thôi dọc theo cái này ruộng bậc thang một tầng tầng tìm đi ta trước tìm thị trấn nhỏ nghỉ chân một chút nó mẹ đấy bữa tiệc này bay tới cũng mệnh m ỏ i được nửa chết rồi ta được trước tìm khách sạn ngủ một hồi rồi giống â m t i ê n rối l ư n g một cái đánh nữa cái sâu s ắ c ngáp quay người nhảy lên phi ưng ơ xoay quanh mà đi không lâu chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ rồi g i n g ngâm thiên ngươi là tên khốn kiếp bắt vương bánh m ọ c tử đường xuân tức g i ậ n đến chỉ lên trời phẫn nộ m ắ n g một tiếng tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi những lời này rồi chúng ta sau này chậm rãi lại tính toán không thể tưởng được cách xa mấy ngàn mét lời này rõ ràng bị giồng ngâm thiên nghe thấy được xa xa truyền đến thằng này tiếng h ừ lạnh nhớ kỹ t i ể u nhớ kỹ lao ra hỏa vương bắt đản một ngày nào đó ta đánh cho ngươi răng rơi lấy đất ta nhổ vào còn khí cương cảnh tao thủ theo chó không bằng đường xuân cực kỳ tức giận lại m a n g một câu một cái bay lên không trượt vào tiếng cây lúa trên mặt cỏ loạn đá loạn đạp lập tức tựu bổ nhào một mảng lớn ruộng lúa bất quá phi ương liền chấm đen nhỏ cũng không trông thấy tiến nhập tầng mây ở bên trong đoán chừng là nghe không được rồi đúng vào lúc này xì xì quái âm vang lên đường xuân kinh ngạc tìm tòi đi qua lập tức trợn tròn mắt ngắn ngủn phân đem chung ruộng lúa ở bên trong rõ ràng chui ra mấy ngàn chỉ c h u ộ t đồng cái này c h u ộ t đồng thật đúng là chỉ trị cực đại vô cùng cùng mèo hiểu được vừa so sánh với hơn nữa đều là bộc ộ bộ mặt hung ác nhìn thấy đường xuân giống như nhìn thấy mỹ vị món ngon giống như toàn bộ như ong vỡ tổ đánh tới hơn nữa còn chia làm biển lục không tam quân tác chiến có chuột đồng vô hụt đạt tới hơn 1 0 m m cao bề ngoài giống như không quân mang lấy đạn đạo tại tiến công có tại ruộng nước ở bên trong hành động hải quân kia kích thích thủy tiễn rõ ràng có chứa cường hạn khí sóng chấn động mà bờ ruộng bên trên nhào đầu về phía trước tất cả đều là lục quân cuốn mang theo cường hạn gió thổi giống như nổi lên một hồi cô lo r a đâu có lơ r a đâu vòi rồng chủ yếu là số lượng quá nhiều mấy ngàn chỉ cùng một chỗ tấn công kia u y danh thật có chút dọn người đường xuân tranh thủ thời gian đằng đến không trung thế nhưng mà cũng không thể cùng một chỗ treo trên bầu trời lấy hơn nữa không trung cũng có chuột đồng đại quân nào h đầu về phía trước Trượt mấy trăm mét vừa rơi xuống đất phát hiện người ta cũng truy kích đã tới một quên nện xuống khi sóng tặc nhưng mà ra oanh điệu một tiếng nổ vang đường xuân thiếu chút nữa chấn mất cái cảm bởi vì biển lục lương thê chuột đồng đại quân rõ ràng quái dị đồng thời há mồm phun ra một ngụm thật đàm đến kia thật đàm rõ ràng tại lập tức t i u ngưng tụ thành một cái bóng rổ t r ạ n đồ vật cùng đường xuân quên sóng đụng vào nhau dưới mặt đất lập tức tựu cho tạc ra một cái đường kính đạt hơn mười thước hố to đến mà chuột đồng đại quân nhưng lại chút nào không có đã bị tổn thương những chuột đồng này các lao huynh mới không cho ngươi nghỉ ngơi đợt thứ hai đợt thứ ba thứ tư sóng liên tục công kích tới đường xuân liên tục c ù n g n ệ n bất quá đoan t r ư ờ n g bộ dạng như vậy làm xuống dưới mệt mỏi cũng phải mệnh chết chính mình rồi lại giữ vững được hơn nửa canh giờ cảm giác linh lực nhanh đã tiêu hao hết phát hiện chuột đồng nhưng lại càng công càng nhiều cái thằng này không có biện pháp rồi đành phải theo cản không đại trong suất g i hỏa linh phù xuống nệ nổ bung dùng ngăn cản chuột đồng công kích đúng là vẫn còn không có tác dụng đâu không lâu hỏa linh phủ đều cho đã dùng hết cái thằng này muốn thối lui đến dưới núi đi thế nhưng mà cho chuột đồng đại quân toàn bộ bao vây cái thằng này đành phải dẫm phải cây lúa tiêm đầy ruộng lúa chạy mà bắt đầu phía sau đi theo mấy ngàn chỉ chuột đồng đại quân giống như là chiều truy kích tới đồ đần bên trong ruộng bùn n á o nhiều hướng trong đất toàn a đại hoàng phong bay tới nhập tôn mắng đường xuân xưng sở lập tức tỉnh ngộ vừa rồi quýnh lên làm cho nhập tôn chuyện sở trường bản lĩnh cấp quyến hết thằng này loan nguyệt đao vừa ra tức chết phun lấy vòng tròn xuống cắt đi ẩ á lập o Đao sao hoàn toàn a n Nguyệt quyền binh chính xác cứng hãn. hữu kêu rủ sở phẩm khí, cấp cực lực xác vi l tức theo loan nguyệt đao thi triển chuột đồng xì xì kêu thảm phun huyết nghiêng lấy tàn g ra lập tức cựu cho đường xuân xoay tròn ra một cái huyết lỗ thủng đến đường xuân hướng huyết lỗ thủng ở bên trong vừa chui cả người xích trượt một tiếng cựu chui vào bùn nhau trong đất cái thằng này vừa định nhả ra khí nghỉ ngơi một chút d ư ơ n g mắt quét qua tiếng kêu khổ thật n h ậ p tôn ngươi cái chết bà hàng hết cách rồi tranh thủ thời gian đi phía trước tháo chạy thế nhưng mà bùn nhão điển phía dưới rõ ràng tất cả đều là chuột đồng hạ h hắn chuột đồng số lượng so sánh với bên cạnh còn nhiều hơn hơn nữa tại hạ bên cạnh hành động nhập tôn đào đất thuật còn không bằng chuột đồng lao đệ đám bọn chúng tốc độ nhanh xuống toàn a phía dưới đất ngạnh một ít cái này chuột đồng ổ tuyệt sẽ không nhiều bao nhiêu nhập tôn kêu lên đường xuân cảm thấy cũng có đạo lý mã đủ sức mạnh đem mình tưởng tượng thành một đài khoan giỏ xuống t i ể u mánh liệt toàn âm ầm giống như một tiếng vang thật lớn đường xuân cảm giác trên đầu vừa mới không bề ngoài giống như tiến vào một cái quái dị địa phương tại đây quá an tĩnh yên tĩnh làm cho người khác đáng sợ tại đây hẳn là tại ruộng lúa phía dưới chiều sâu đạt ba mươi bốn mươi m địa phương may mắn cấu tạo và tính chất của đất đai còn so sánh sốt u mà đường xuân ở chỗ này phát hiện vốn là màu đỏ nhạt bùn ở chỗ này biến thành mực nước cùng nhau màu đen hát được câm trầm hát được đáng sợ một cổ quái dị khí tức bao phủ tại đây bùn đen mà chuột đồng rõ ràng một chỉ cũng không trông thấy rồi cái này bùn có cổ quái a nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong rõ ràng cũng đi theo đường xuân toàn đến nơi này đến sẽ không tại đây lại chôn giấu cái gì đáng sợ sát cơ a đường xuân dùng linh sóng chân âm nói ra、55. ngươi nghe giống như hữu nhân đang khóc tựa như nhập tôn nói ra ừ hình như là đang khóc hoặc như là tại khóc thút thít đường xuân nói ra không lâu người kia khóc đến canh thê thảm mà đường xuân khiếp sợ phát hiện những màu đen k i a bùn tất cả đều sinh động hẳn lên tựa như bùn đen tất cả đều phân giải làm viên bi lớn nhỏ tại đường xuân bốn phía toát ra bước lên lấy hơn nữa k i a bi tiếng khóc càng lúc càng lớn nhắm đường xuân trong t hai trong tâm khảm trong đầu c h u i vào thời gian dần trôi qua đường xuân cả người nằm ở bùn đen ở bên trong bất động rồi mà bùn đen ở bên trong một ít màu đen hơi bụi dạng viên bi nhắm đường xuân toàn thân lỗ thủng ở bên trong chui vào ai còn sống còn có ý gì không bằng chết đi coi như xong á nhập tôn thanh â m bi buồn dầu thê c h u y ể n đến đường xuân phát hiện đại hoàng phong rõ ràng nổi điên như vậy hướng bùn đen ở bên trong đi l o ạ n lấy liền k i ế t i ể u xí、sí、bảng đều nhanh đụng g ấ y rồi ngươi làm cái gì đường xuân tranh thủ thời gian linh lực khẽ động đem nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong cho cuốn đi qua cùng hắn giống như ta vậy tử người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống không bằng chết cho thỏa đáng chết cho thỏa đáng a nhập tôn kêu to đại hoàng phong rõ ràng không muốn sống hướng đường xuân trên người chết đi ngươi nổi điên có phải hay không đường xuân v ẫ n nộp ê ờ thò tay t i ể u muốn đem đại hoàng phong đánh ngắt x ỉ u bất quá tiêu bi âm giờ phút này rõ ràng ngâm vào toàn thân đường xuân hơi chút do dự cảm thấy nhân sinh vô sinh thú gia tộc không được ý làm người không được ý khắp nơi đều tràn ngập hát cám tràn ngập sắc cơ không bằng bỏ mặc tự do chết cho thỏa đáng thang này cũng dừng lại tay hơn nữa cũng đi theo đại hoàng phong điên cuồng rõ ràng vung nắm đấm đánh tới hướng chính mình thang đến cảm giác đem mình tự mình hại mình rồi d i ệ sát thành mảnh vỡ đường xuân mới tiêu ngừng lại cảm giác cả người bể hạt cắt lớn nhỏ cùng những bùn đen này phần tử hòa thành một thể tức bùn đen chính là ta ta chính là bùn đen mà đại hoàng phong đã ở đường xuân trước mắt bể phấn hạt chui vào bùn đen trong tại đường xuân chu vi vòng quanh hình thành một đầu màu vàng nhạt bùn dây lưng giống như một ít cầu vồng vây quanh đường xuân tựa như ngay tại đường xuân cảm giác mình muốn chui vào vực sâu thời điểm thiên nhãn bên trong hoàng linh chi mũi tên run r u dậy đột nhiên toát ra đã đến đường xuân trên đầu phương lập tức tia hoàng linh chi khí chiếu lên quanh mình sáng trưng bùn đen tại hoàng linh chi khí chiếu dọi bắt đầu sợ run bắt đầu run sát không lâu một cỗ mảnh như ở trước mắt cắt đ u ổ i mấy một phần m ư ờ i màu đen phần tử hướng hoàng linh chi mui tên quanh mình dung tụ đi qua như t r ă m sông đổ về một biển bình thường toàn bộ rộng lớn dơm dạ bên trong bùn đen chi khí đều cho hoàng linh chi mui tên khẽ động đi qua hội tụ thành một cỗ đáng sợ bi tình lực lượng đoàn tụ tại hoàng linh chi mui tên quanh mình lúc này hoàng linh chi mui tên l ó ạ i lên đường xuân trong đầu xuất hiện tám chữ to phá rồi lại lợp không phá thì không xây được lập tức đường xuân thức tỉnh chu thiên bí quyết tinh thần toàn lực vận chuyển cái này khẽ hấp kéo phía dưới ruộn lúa bên trên hạt t ó c tất cả đều lay động mà bắt đầu nếu không lâu ruộng lúa ở bên trong màu đen nguyên tố toàn bộ cho đường xuân hấp thu đi vào mà hạt thóc giống như bị hút đi tinh túy tựa như nhan sắc do vàng nóng ánh dần dần thành màu trắng vô cùng quỷ dị sau một khắc đường xuân phát hiện những màu đen kia nguyên tố trùng kích lấy chính mình toàn thân kinh mạch mạch máu mà ở cản trở không khóe dưới tình huống tựu trùng kích lấy những lỗ thủng kia oanh, oanh oanh oanh ba cái nửa mở trừ ra đến lỗ thủng trong tràn đầy màu đen nguyên tố mà nê hoàn cung trong cái kia sao trổi mang chạm vật ra tăng lên ba cái điểm sáng tại lóng lanh lấy hiện tại điểm sáng đã đạt tới mười tám cái biểu thị đường xuân chu thiên bí quyết tinh thần đã thành công đột phá đã đến ngưng tinh cảnh trung kỳ tuy theo đường ra đại phục ma trời cao công đột phá đã đến võ công thứ m ộ ư ơ i đẳng cấp mà cựu thiên hạo thế bí quyết đã đến l u y ệ n khí tầng thứ tám cảnh giới đường xuân thực lực hoàn toàn có thể cùng m ộ ư ơ i hai đẳng cấp cường giả chiến thành ngang tay rồi đường xuân tỉnh dậy đi qua phát hiện quanh mình bùn đen màu đen d i ệ t hết đã lui thành vốn là màu đỏ nhạt mà đường xuân tiên h nhãn vừa thu lại hoàng linh chi mũi tên cho thu trở về nhập tôn đường xuân mới nhớ tới lao gia hỏa này đến thiên nhãn quét qua p mình, mình người nhìn quay xem người hồn thần có phải hay không sáp nhập vào cái này bùn đen bên trong hiện tại biến thành màu vàng đường xuân nói ra hẳn là ta cảm thấy ta giống như bị nó khóc gâm một h a n h hóa thành bùn rồi xong đời đại hoàng phong không thấy rồi thành bùn đất ba nhập tôn tuyệt vọng kêu lên nhớ kỹ phá rồi lại lập không phá thì không xây được ngươi nhanh lẩm bẩm cái này yếu quyết tranh thủ thời gian toàn lực tu luyện t r ù n g vương biến thân bí quyết bên này ta giúp ngươi một thanh đường xuân t đều vội vàng đem cựu thiên hạo thế bí quyết toàn lực động chuyển bởi vì nhập tôn tu luyện t r ù n g vương biến thân bí quyết kỳ thật cựu là yêu tu đám bọn chúng tu luyện c h i đạo cùng cựu thiên hạo thế bí quyết thuộc tính giống nhau đường xuân động chuyển đem quay chung q u n h tại chính mình quanh mình bùn đất tất cả đều kéo mà bắt đầu thời gian dần trôi qua đường xuân tưởng tượng thấy thì ra đại hoàng phong hình dạng thật đúng là quái Bùn gian dần trôi qua ngưng tụ thành đại hoàng phong thân đất đại đến. thời trôi tụ thể Trước tình qua một t i nói không thôi. Đường xuân một dòng dài, máng, an chút cũng sẽ không. Một nói tranh thủ thời gian toàn lực tập trung tư tưởng suy nghĩ trợ giúp nhập tôn cải tạo đại hoàng phong thân thể nhưng thật ra là đem thì ra đại hoàng phong hơi bụi một lần nữa ngưng tụ mà thôi thật lâu ánh sáng màu vàng lóe một cái lớn o n g vàng lại sống sờ sờ xuất hiện ở đường xuân trước mặt thằng này dương mắt xem xét lập tức trợn tròn mắt bởi vì cái này chỉ đại hoàng phong trong thân thể khác bộ vị đều phục hồi như cũ thế nhưng mà đại hoàng phong đầu dưa nhưng không thấy rồi cánh chân cái gì tích đều tại t ự là không thấy đầu đường xuân nỗ lực muốn đem đại hoàng phong đầu cho ngưng tụ trở về thế nhưng mà đúng là vẫn còn không thể hoàn thành đường xuân ngươi đã làm nên cho gì nhập tôn bề ngoài giống như phát hiện mình cái này tân sinh thành quái thai bộ dáng phẫn nộ gào t h é t mở liền chúa công đều không gọi rồi rong dài cái gì còn không trách chính ngươi lại la hoảng lời nói ta cây đao này có thể không buông tha người đường xuân h ừ l ạ n h nói tranh thủ thời gian cố ý bản lấy cái mặt trang được nghiêm trang ta đầu đâu này đầu đâu này nhập tôn thắng cái lực lượng yếu đi không ít bởi vì cùng đường xuân có bái chủ khế ước gây thẳng này căm tức mà nói đau lòng đem là mình vẫn không thể trách ngươi vừa rồi đang giúp ngươi miêu tả đầu ngươi không phải hét to một tiếng cái gì có m ô n a thêm chút sức ga kết quả ta một dòng dài ngươi phong đầu đã quên ngưng tụ trở về hiện tại như thế nào làm đều làm không trở lại đường xuân lệnh hư l ạ n h nói tự nhiên là muốn đem cái này vô đ tử khấu trừ nhập tôn trên người kỳ thật thằng này cũng là cho khiến cho không hiểu thấu đấy như thế nào nhỏ vào tôn phong đầu đã không thấy t â m hơi hơn nữa thiên nhãn tìm tòi qua b ù n ở bên trong cũng không có phát hiện có quan hệ đại hoàng phong đầu một tia khí cơ đấy tuyệt không có khả năng tại bùn bên trong À, t r á c h ta ai chắc ta ta nhất thời cao hứng tịu i kêu đi ra à song đời song đời không có đầu như thế nào đi ra ngoài gặp người à ta đường đường hợp lý năm bát đại khí cương cảnh cao thủ a nhập tôn hối hận được muốn đi gặp trở ngại liều mình p h i ế n cánh v ố t chính mình kia phong thân thể quái ngươi không có đầu như thế nào còn có thể nói chuyện như thế nào còn có thể chứng kiến bên ngoài đ â u này đường xuân ngược lại là nghi hoặc hỏi không rõ ràng lắm đ o á n chừng là của ta hồn thần tự dung nhập cái này phong trong thân thể rồi không có đầu làm theo tử có thể cảm giác được bên ngoài hết thảy nhập tôn nói ra coi như vậy đi đừng nóng nổi về sau chờ ta công lực cao cho ngươi thêm trang cái giả đầu là được ví dụ như thạch đầu dung điêu đáng tin đụng khởi người đến so ngươi thì ra phong đầu còn muốn khỏe mạnh đường xuân ă n ủi trong nội tâm thiếu chút nữa cười phá cái bụng không muốn không muốn giả lấy ra làm gì vậy lao tử lại không chết nhập tôn phiến cánh hát lớn ai nếu không về sau chết một chút đường xuân nói ra chết như thế nào tiếp nhập tôn vội vắng hỏi ví dụ như cây ăn quả mà nói đem cây đào cành chặn lại đến chết đến cây mận trên cây có thể dài ra quả đào cùng cây mận kết hợp trái cây đến hương vị đã có quả đào hương vị lại có cây mận hương vị mà cùng lý ta có thể lại chọn một chỉ ưu phẩm chất đại hoàng phong đem đầu của nó c h ặ t đi xuống chết đến ngươi cái này một mình bên trên chẳng phải là cùng vốn là cùng nhau sao đường xuân chuyển ra hãn ngụy biện luận đến ừ Còn có c giống như h ừ ta cảm giác giống như đột phá đã đến trùng vương biến thân bí quyết tầng thứ hai thì ra là ngươi giảng luyện khí tầng thứ hai rồi c ũ người không hiểu đ ợ c t có tu luyện xuống là dưới sẽ c、so、á thể, thể tái thế làm người rồi bởi vì côn trùng là thuộc về yêu t i n h đấy cho nên n g ư ơ i công kích đi ra đúng là yêu khí rồi đường xuân cực lực cổ vũ lao ra hỏa này đạo trong nội tâm suy nghĩ lấy có phải hay không bởi vì luyện trùng vương biến thân bí quyết khiến được thằng này đem phong đầu luyện không có chẳng lẽ là lại đột phá lúc mà bắt đầu biến thân rồi theo phong đầu bắt đầu biến lên không hiểu được sẽ biến thành cái gì đầu đến, đến rồi đường xuân trong nội tâm đương nhiên không có ngọn nguồn rồi chính mình vốn chính là một cái gà mở tu chân người vốn là lại để cho nhập tôn tu luyện cũng là dùng để lừa dối thằng này không thể tưởng được thật đúng là có sợ thanh cựu ừ ta nghe lời ngươi ta muốn biến thành người ta muốn là người ta muốn làm cao thủ nhập tôn cao hứng lên đỉnh lấy không có đầu thân thể kêu to la h ế t mở đã đủ rồi xuất hiện đi lúc này cùng lúc tiếng hừ lạnh truyền đến đường xuân trông thấy ruộng lúa bên trên bùn đột nhiên bị người hấp xả đi lên tựa như lộ ra một cái tỉnh đại động đến cái thằng này để phòng nhảy đi lên bất quá cảm giác cũng là phí công bởi vì k i a tiếng uống hỏi chi nhân t i ể u là hắn sóng âm chấn động mang tới sát cơ cũng ép tới đường xuân thiếu chút nữa không nốc đầu lên được rồi lên tới mặt đất về sau cái thằng này quét qua lập tức trợn tròn mắt bởi vì vốn là ánh vàng rực rỡ ruộng lúa giờ phút này tất cả đều héo rũ một số hạt thóc rõ ràng biến thành nhàn nhạt màu trắng hơn nữa tất cả đều khô quát quát giống như bị cái gì hấp thu đi tinh hoa tựa như yên đầu đạp nao để không nổi sức mạnh đến đây là n g ư ờ i làm chuyện tốt một giọng nói giống như là hàn băng chuyển đến đường xuân theo thanh em nhìn lại phát hiện một cái chừng năm mươi tuổi l á o giả dối tung lấy tóc một thân thanh sắc áo vải đều giặt rửa được trắng bệnh ô n g quần bên trên dính đầy bùn mà người này mặt nửa tre nửa đậy lấy hắn trong tay cầm một thanh cái cuốc chính vẻ mặt đau lòng nhìn xem kia mảng lớn chút ít hạt th van bối đường xuân tham kiến tiền bối những hạt thóc này tại sao trở về đường xuân vẻ mặt nghi hoặc trong nội tâm suy nghĩ lấy người này chẳng lẽ tựu là nói nương nương yêu cầu cao thủ liền dòng ngâm thiên loại này khí cương dai sơ dai cường giả đều có chút nhút nhát cao nhân bất quá nhìn về phía trên một điểm cao nhân tương đều không có hiển nhiên một cái thôn giã nông phu hình tượng tại sao trở về lão phu đột phá lúc hình thành bi tỉnh sắt vốn là cái này ruộng l ú a nhất ôn nhuận dinh dưỡng hiện tại toàn bộ cho ngươi hút xác hết chúng đã mất đi dinh dưỡng là được bộ dạng như vậy rồi lão giả nói xong nhưng đường xuân tại trên mặt hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì cảm xúc chấn động dấu hiệu bi t ì n h sát đường xuân sờ lên đầu khó hiểu cái này cái gì ý tứ ừ lão giả giống như tức giận đột nhiên từng thanh trong tay cái q u ố c ném hướng về phía ruộng lúa ở bên trong tư trượt một tiếng đường xuân tại chỗ thiếu chút nữa chấn mất cái cảm bởi vì lão giả cái q u ố c rõ ràng như là một đài tràn ngập sát khí mở đường cơ giống như bình thường theo ruộng bậc thang trên đỉnh một mực xuống s ú c dưới đi không lâu tự tạo thành một đầu rộng chừng hơn mười thước dài đến mấy ngàn mét sâu đặt chừng hai mươi thước hạ đường núi dốc dạng chiến hào đến đây mới là người ta tiện tay quăng r i á a nếu xúc trên thân người vài trăm người cũng cho hắn xúc thành thịt nát rồi tiền bối tựu là biển không một hận đường xuân có thể nhất định cái này rồi g i n g ngâm thiên kia đổ vô liêm sĩ tiết lộ cho người qua ta rồi biển không một hận hơi có vẻ bất mãn n h ư mày khí cương cảnh g i n g ngâm thiên cái này đại cao thủ ở trước mặt hắn thành đổ vô liêm sĩ đường xuân trong lòng âm thầm liễu lươi không thôi ta là thay một người đưa tin đến đường xuân trang trọng thi lễ tay vô dọn ra lá thư này đến lão giả mí mắt nháy một chút h cũng không t h làm a tiểu ba hoa rõ ràng còn có càn không đại người khác tiễn đưa đấy ta cùng được bỏ đi đường xuân tranh thủ thời gian nói ra cũng không lo lắng loại này cao nhân hội sẽ làm đoạt cái túi việc đương t ạ i lao phu trước mặt mồm mép lém lỉnh h o a lưỡi cái này càn không đại tuy nói phẩm cấp thấp nhưng các mặt của xã hội bên trên rất khó nhìn thấy tiểu loại này vay sắc cũng có thể đổi hơn vài chục viên thượng phẩm nguyên thạch có thể nói nó giá trị xa xỉ tiểu hoa hoa còn phải chú ý tại không ngoài lộ bằng không thì tiểu n g ư ơ ê điểm ấy tiểu thân thủ chết như thế nào đều không rõ ràng lắm biển không một hận bề ngoài giống như còn tương đương quan tâm đường xuân ngược lại là làm cho đường xuân có chút nghi hoặc khó hiểu đa tạ tiền bối nhắc nhở ta tin tưởng tiền bối cho nên mới dám lộ ra ngoài người bình thường ta không dám lộ đường xuân n ắ m chặt cơ hội tiểu vớt m ư n g ngựa úc biện không một hận bề ngoài giống như còn có chút hưởng thụ chuyển ngươi mở ra tín đột nhiên lão gia hỏa giống như nổi điên như vậy từng thanh tín hướng không t r u n g quăng ra lập tức tín gào thét lên bị vẻ này cương khí vọt tới hơn một m trên bầu trời lập tức tiểu hóa thành mảnh vỡ tên kia hét lớn ngươi hại ta còn sâu sao ngươi cái tiện nhân rõ ràng còn dám đến cầu ta cứu cái kia tạp chủng Tạp trùng. điên rồi tuyệt đối điên rồi biển không một hận quyền đấm c ấ p đá thiện tay một trường hướng bên trên một kéo tư soạt một tiếng trường tiếng nổ trường lực kia ế như gió đao giống như bình thường cắt tới lập tức bước lên một khối dài đến trăm mét rộng chừng hơn mười em mở ruộng bậc thang giống như cái này đồng ruộng bậc thang toàn bộ bị ở trước mặt ra dạng vạch trần đã đến không trung bị biển không một hận ra bên ngoài mánh lực hất lên ruộng bậc thang trở thành băng giống như một khối trầm trọng thiết bản hung hăng quất vào mấy ngàn mét bên ngoài núi lớn bên trên âm một tiếng vang thật lớn tia núi kịch liệt sợ run lấy lập tức tự là đá vụn không may hoa cỏ kể cả mười mấy người vớt ve đại thụ đều đẩy trời bay lên không đã đến hơn trăm mét chỗ bụi đất đá vụn bao phủ ở mấy ngàn mét p h m vi chờ được hết thể tan mất thời điểm đường xuân phát hiện kia núi đã bị nạnh xanh xanh chịu vỡ ra đi thành hai mảnh bề ngoài giống như khai đường cái phá núi mà qua tư thế lộ ra một đầu sâu đạt hơn mười m khe danh đến đường xuân thiếu chút nữa miệng đều không khép lại được trong lòng tự đ ủ đây là cái gì cảnh giới chẳng lẽ t ự là khí thông cảnh giới chẳng lẽ tựu là khí thông cảnh giới chẳng lẽ tựu là khí thông i ả n h giả vi lược sao đường xuân cũng suy nghĩ ra một điểm gì đó mùi vị đến rồi xem chừng cái này biển không một hận cùng nói nương nương tuổi trẻ thời điểm có mấy thứ gì đó liên quan rồi tiểu ba hoa, hoa lời này của ngươi có ý tứ gì bá điệu một tiếng đường xuân bị biển không một tình một quyền nện đến bay đến trăm mét có hơn may mắn làn nện vào ruộng nước ở bên trong bằng không thì cái này trọng thương nhất định khó tránh khỏi lạc đông hải không họ lạc là tạp t r ù n g đấy tạp t r ù n g đường xuân cũng căm tức rồi đứng lên lớn tiếng kêu la đạo cái lạc đông hải làm sao lại không họ lạc rồi không họ lạc làm sao lại thành tạp chủng biện không một hận giống như lại có chút khôi phục bình tĩnh nhìn xem đường xuân ngươi chửi mình là tạp chủng ta chỉ có thể giảng rõ ràng đường xuân nói ra chương một trăm sáu mươi bảy một cảnh giới lời này của ngươi có ý tứ gì ta không hiểu hải không nhất hận chỉ lên trời quát giống như chân trời trong lúc đó đánh nữa đạo sấm rền tựa như chấn đắc đường xuân màng thai soạt soạt c h â n tiếng nổ ngươi hiểu đường xuân giờ phút này thần kỳ bình tĩnh giống như, một thần giống như bình thường đỉnh thiên lập địa lấy chàm chàm vào hải không nhất hận hai người bốn con mắt đều chằm chằm vào đối phương đường xuân phát hiện hải không nhất hận kia trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo cùng nổi giận sau một khắc cuồng bạo dần dần dập tắt lại sau một khắc trong ánh mắt lại tràn đầy làm cho người đáng sợ u b u ồ n lại sau một khắc khôi phục bình tĩnh nói đi như thế nào cứu đông hải hải không nhất hận bề ngoài giống như toàn bộ khôi phục khẩu khí lạnh nhạt hỏi đường xuân đạo khiến cho đường xuân cảm thấy thằng này có phải hay không muốn cách phân liệt điên cuồng lúc một người tỉnh táo lúc lại là một người khác đường xuân cũng không có lại sĩ diện cãi láo đem trong kết giới sự tình nói ra khí cương cảnh sơ g a i người ta như bắt con gà con cùng nhau có thể bắt lấy cái này cái đến từ vực bên ngoài thái đông dương công lực thâm bất khả chắc ca hải không nhất hận nói ra nghe nói thằng này còn sống lúc là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả bất quá hiện tại chết mấy ngàn năm rồi hơn nữa hắn giống như bị v õ vương giam cầm rồi có lẽ thực lực giảm lớn tối đa t i ể u là so khí c ư ờ n g cảnh sơ giai cường một ít như tiền bối loại này khí thông cảnh cường giả hắn có lẽ không chịu nổi một k í c h rồi đường xuân nói ra tiểu bối đừng hướng ta trên mặt thiếp vào rồi ta còn chưa tới khí thông cảnh hải không nhất hận một câu ra xuân lão đại cho hung hăng trẹn họ một chút chọn tròn mắt ấp đúng đạo không thể nào đâu còn chưa tới khi thông cảnh sao có thể vừa ra tay t i ể u chịu vỡ ra một ngọn núi đến cái lúc này rồi tiền bối có lẽ hướng ta nói rõ ngọn ngành bằng không thì chúng ta cùng đi cứu người tiểu nguy hiểm không tới sẽ không đến ta lừa ngươi có ý nghĩa gì cao thủ đều ưa thích chính mình trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ còn ưa thích giảng chính mình yếu hải không nhất hận k h ẽ nói cái này phiền thoái tự là khí cương cảnh đại viên mãn người ra đoán chừng đều có đại phiền thoái đường xuân sắc mặt tương đương khó chịu nổi rồi ha, ha. gần so với khí cương cảnh đại viên mãn cao hơn một chút hải không nhất hận đột nhiên n ở nụ cười cao một chút đó là cái gì cảnh giới đường xuân đều cho lão gia hỏa này làm mơ hồ nửa khí thông cảnh nghe nói qua sao hải không nhất hận tương đương phiên muộn nửa cái này thực chưa nghe nói qua còn có loại cảnh giới này đường xuân trung thực lắc đầu ai cảnh giới này kỳ thật không thể xem như một cái chính thức cảnh giới thường thường đều là những cố gắng kia đột phá cuối cùng đã thất bại đến nửa đường mà rừng cường giả hết sức khó xử một loại cảnh giới năm đó ta cũng là như thế vốn cho rằng một lần hành động có thể đột phá đến khí thông cảnh bởi vì ta năm đó đã nhận được đến từ chư thiên đảo tàn t h i ế n bên trên một giọt t r ọ n g thủy đường xuân lập tức cảm giác đầu một hoành bởi vì chư thiên đảo chư thiên đảo có phải hay không võ vương cái thế tao nhã chỗ ở đường xuân cảm giác mình hô hấp dồn dập mà bắt đầu ha ha a tiểu bối vốn tưởng rằng ngươi công phu chấn định rất c a o minh xem ra cũng không gì hơn cái này a ngươi cùng sở hữu tiểu bối thậm chí một ít lao ra hỏa đều không sai biệt lắm vừa nghe nói chư thiên đảo tiểu tim đập không thôi kỳ thật chư thiên đảo là thần bí cũng là bởi vì nó quá thần bí ngược lại là đã mất đi rất nhiều lại để cho người nhất định phải làm tinh tường hứng thú bởi vì minh h i ể u được tìm không thấy còn tìm cái gì hải không nhất hận thật đúng là có chút ngụy biện lý luận ha ha tiền bối phê bình rất đúng tiểu tử ta là có chút kích động rồi bởi vì hàng kênh dạch rất nhiều sự tình đều cùng võ vương nhắc lên quan hệ ta không thể không kích động bất quá ta muốn hỏi hỏi chư thiên đảo tàn phiến bên trên tại sao có thể có trọng thủy trọng thủy lại là một loại gì nước tiền bối có thể không đem chư thiên đảo tàn phiến cho ta xem liếp đương nhiên ta sẽ không để cho tiền bối nhìn không đường xuân nói ra úc ngươi còn có cái gì cùng ta trao đổi thẻ đánh bạc sao t i ể u ngươi một cái tiểu mười đẳng cấp tiểu tử cũng có thể lấy được nhượng lại ta tâm động đồ vật sao chê cười hải không nhất hận một mặt là điên cuồng mặt khác t i ể u là ngạo khí lạnh lùng trùng thiên ngươi nhìn xem cái này đường xuân tay hướng không trung dương lên vung lên một chuyến võ vương thiên đâm tám biến thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng phủi đi một chút quay đầu lại nhìn hải không nhất hận phát hiện lao tiểu tử đó rõ ràng ngây ngốc nhìn xem bàn tay của mình trọn vẹn vài phút đường xuân biết do t h ằ n g này bề ngoài giống như tiến nhập võ giả ngàn năm khó gặp gỡ đốn lộ trả thành đường xuân cũng không b y d ầ y hắn yên lặng nhìn trời ai thật đáng sợ một trường tiểu bằng h ư u người nơi nào đến hải không nhất hận khẩu khí rõ ràng đại biến xưng ơ hô biến đổi lại biến hiện tại thành tiểu bằng h ư u rồi bắt đổ bi cảnh trong ngẫu nhiên phía dưới đạt được đường xuân cũng không có lửa gạt hắn vừa rồi ta có thể cảm giác được tiền bối có lẽ từ nơi này trưởng thức trong cảm n ộ đã đến cái gì là không phải hừ năm đó ta đột phá lúc nếu như có thể gặp gỡ này trưởng thức đoán trường tiểu cũng không dừng bước tại nửa khí thông cảnh rồi hải không nhất hận thở dài đột nhiên một đôi ánh mắt sáng quách chằm c h ầ m vào đường xuân đạo khoản này giao dịch ta làm chàng trai ngoại trừ một trưởng này còn có cái khác sao đã không có ta t i ể u thấy được một cái trưởng ấn đường xuân đương nhiên sẽ không giảng lời nói thật ai đáng tiếc bất quá mặc dù là tiểu một trưởng này cũng cho ta nhìn xem đã đến khí thông cảnh một điểm môn lông mày tiểu b ă n g hữu ngươi hảo hảo biểu thị một chút ta phải học được này trưởng đúng rồi cái này trưởng tên gì hải không nhất hận hào hứng tăng vọn không gió cũng dậy sóng đường xuân nói ra ngươi có thể biểu thị rồi hải không nhất hận nói ra ha ha trước mắt ta công lực không đủ không cách nào hoàn toàn diễn nghĩa đi ra t i ê n bối thật muốn học mà nói chờ ta đột phá đến tiên tiên tri cảnh lúc lại đến a đường xuân cười nói tự nhiên sẽ không làm kia n g ố c bê sự tình ta biết do ngươi đang gặp ta bất quá ta trước nói cho ngươi biết ngươi muốn biết dùng bày ra t h a n h ý hải không nhất hận g i ả n g lấy đã trầm mặc tốt một hồi biểu lộ lại tương đương ubern thật lâu mới lên tiếng trước tiên là nói về nói trọng thủy a trọng thủy kỳ thật cũng không phải giống nhân xâm các loại đại bổ chi vật nó duy nhất đặc điểm t i ể u là trọng được k i người h n năm đó ta chỉ lấy được ngón cái thô một dọn ngươi đoán nó có đa trọng ngón cái thô một dọn nước theo như bình thường nước mà nói t i ể u vẫn chưa tới một lượng trọng nếu như nói là trọng thủy mà nói có khoảng một cân t i ể u cao nữa là đi à nha bởi vì là hải không nhất hận nói được thận trọng như thế đường xuân đương nhiên là hướng đại ở bên trong nói ha ha ngươi nói được quá nhẹ rồi trên thực tế đoán chừng có năm sáu vạn cân sức nặng hải không nhất hận vừa nói ra đường xuân quá sợ hãi nặng như vậy ngón cái đại một dọn làm sao có thể trên đời này có một số việc ngươi muốn không có khả năng nhưng ở chư thiên ở trên đảo thì có thể bởi vì nó quá nặng đi cho nên tại đột phá lúc ngươi đem nó thi triển đi ra có phải hay không trong lúc vô hình cho mình tăng cường áp lực cực lớn kỳ thật cao thủ tại đột phá lúc tựu i cần muốn áp lực c ư ờ n g đại áp lực càng lớn càng tốt đương nhiên không thể vượt qua ngươi thừa nhận cực hạn ta giảng là cực hạn như năm đó ta do khí cương cảnh đại viên m ạ n hương khí thông cảnh chạy n ư ớ rút mặc dù là có mấy mười vạn cân áp lực tựu là cực hạn của ta rồi trọng thủy cho ngươi tạo áp lực cái này chính phù hợp rồi phá rồi lại lập không phá thì không xây được quan điểm đáng tiếc ca tại ta sắp đột phá thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra rằng đến nơi đ â y hải không nhất hận răng cắn được khanh khách tiếng nổ hận chi cực kỳ tự là cái này ngoài ý muốn cản trở ngươi đột phá cuối cùng rơi xuống cái nửa khí thông cái này xấu hổ cảnh giới cho nên ngươi hận hết thảy đường xuân hỏi cái này chỉ có thể coi là là một nửa nguyên nhân tự la lạc đằng biển trời cái này tiểu nhân hèn hạ tạo thành tại ta nhất thời k ắ c mấu chốt cái này thụ đại ngũ quốc vài tỷ dân chúng kính yêu cái gọi là thánh minh quân chủ cái này uy phong không ai bị nổi một đời đế vương hắn rõ ràng ngự giá đích thân tới ta đột phá ngọn núi kia đầu biểu hiện ra xem hắn cũng không có quấy g i à y ta trên thực tế thủ đoạn bị hội ngu h o à n g ngự giá đích thân tới có phải hay không được phái thị vệ tử y đem trên núi thanh lý sạch sẽ mà ta lúc ấy đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt thị vệ tử y trong những khí kia cương cảnh cường giả mang đám người yêu cầu ta lập tức rời khỏi thông hải sơn ta sao có thể rời khỏi đương nhiên không chịu kết quả bọn hắn tự xuất thủ hơn trăm người vây công ta lại là mũi tên lại là phi tiêu có cái gì tự công kích cái gì hết cách rồi cuối cùng vì toàn ự b ả vệ m h bộ cho ỉ c ta đuổi xuống núi rồi bất quá lạc đằng biển trời rõ ràng mệnh lệnh đình chỉ công kích mang đám người đi vòng đi nha hắn h è n hạ tựu h è n hạ tại điểm này nếu như hắn một mực hạ mệnh lệnh công kích ta tựu là đem ta giết ta cũng không chút nào câu hắn hận bởi vì thị vệ tử y trong có khí thông cảnh c ư ờ n giả g hắn có thực lực này đã di ta t hải không nhất hận nói ra xem ra hắn tựu là chuyên môn đến làm phá hư đấy chính là muốn cho ngươi đột phá không được đường xuân nói ra trong nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi không thể tưởng được hải không nhất hận đối đầu lại là ngu hoàng cái này đối đầu địa vị cũng quá lớn a đúng vậy hắn không d á m trực tiếp đã di ta dạng như vậy hội sẽ bại hoại thanh danh của hắn cho nên t i ể u nghĩ ra như vậy cái bị ổi chủ ý đến ta nhổ vào còn một đời đế vương ta xem so phố phường vô lại còn hạ bán á c hải không nhất hận nói ra quái ngươi đột phá hắn như thế nào sẽ biết hay sao bởi vì đột phá đối với một cường giả mà nói thật là bí mật nhất định sẽ lựa chọn một cái tuyệt mật địa điểm đường xuân có chút n g h i hoặc việc này ta chỉ cùng vũ thanh đã từng nói qua thiên hạ to lớn ta chỉ nói cho nàng một người hải không nhất hận k h e i nói thanh âm hàn được thấu xương úc đường xuân hiểu rõ n g u hoàng nhất định là theo thủy cung nương nương thanh châu đó làm đến tin tức mà n g u hoàng cùng thanh cùng với hải không nhất hận ba người đoán t r ừ n g tự là đang làm cuộc t ì n h tay ba rồi bọn hắn ba người tầm đó có kéo không rõ quan hệ chỉ có điều hải không nhất hận cái này lao già họn hẹp ít nhất sáu mười mấy tuổi rồi mà thanh nghe nói vẫn chưa tới bốn mươi tuổi làm sao có thể vừa ý hắn cùng n g u hoàng địa vị so sánh với hải không nhất hận căn bản chính là một đồ rác rưởi rồi tiểu bằng h ư u có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng trong như vậy trong đó phức tạp lấy không kéo những thứ này hải không nhất hận khoát tay h á o đúng rồi người kia t r ư thiên đảo có được tàn phiến ở đâu có thể hay không đưa ra một chút đường xuân đương nhiên cũng không muốn hỏi tự dưng quấn vào ngu hoàng cùng nói nương nương cùng với hải không nhất hận ba người chi gút m ắ t đi c h â đó là nhất không sáng suốt ba người này tùy tiện một cái rỗi một đầu ngón tay cũng có thể diệt chính mình mười lần ha ha ha ha hải không nhất hận đột nhiên lại điên n ở nụ cười rất có sợi cồn g loạn mùi vị kia khi song chấn đắc dơm dạ tất cả đều bay vút lên đã đến không trung biểu diễn vạn thảo cồn g loạn n g ả y múa cái này có cái gì buồn cười hay sao đường xuân hử lạnh nói chương t r ư thiên đảo tàn phiến tiểu b ă n g hữu ngươi biết chư thiên đảo có bao nhiêu sao hải không nhất hận hỏi chư thiên đảo nhất định đại cái này ta không cần nghĩ có thể đoán được bởi vì nó là võ vương địa bàn đường xuân nói ra chư thiên đảo có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm bởi vì không có người đi qua bất quá ta giảng chư thiên đảo tàn phiến cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi một khối lớn cỡ bàn tay hoặc là nói vài mét đại nó rất lớn t i u làm ộ t khối tàn phiến phạm vị thì có một cái đại huyện như vậy đại nghe nói năm đó chư thiên đảo đã xảy ra kinh biến mới đụng ra tàn phiến đến hải không nhất hận này giảng vừa ra đường xuân há to miệng cả b u ổ i không có khép lại bên trên cũng quá lớn a một khối tàn phiến thì có một cái huyện lớn như thế vậy coi như cái gì chư thiên đảo vốn tựu rất thần bí mấy ngàn năm xuống sở h ư u khí thông cảnh cường giả đều đang tìm đột phá kế tiếp cấp độ bị pháp cái này hy vọng tất cả chư thiên ở trên đảo rồi hải không nhất hận nói ra k i a chư thiên đảo tàn phiến hiện ở địa phương nào đường xuân hỏi ha ha chỉ có trọng thủy mới có thể cảm giác được nó hơn nữa c ò n muốn tại hàng trăm mét trong phạm vi ngươi tựu là bảo ta hiện tại đi tìm ta cũng tìm không thấy rồi cái này phải xem vật lý hải không nhất hận cười nhạt một tiếng cái này trọng thủy tiền bối có lẽ còn có còn lại một điểm a đường xuân hỏi đã không có năm đó tức giận phía dưới toàn bộ cho ta vung hướng về phía thị vệ tử y thì hải không nhất hận nói ra đường xuân bị hung hăng chẹn họng một chút ngươi t i ê u không ở lại một điểm ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại chư thiên đảo tàn tiến hiện tại ta chỉ còn lại hận cái khác hai bàn tay trắng cái gì chư thiên đảo cũng không sao cả hải không nhất hận hừ lạnh nói bất quá nha nếu như ngươi có thể đem không gió cũng dậy sóng nguyên vẹn diễn nghĩa xuống không chừng ta còn có thể nói cho ngươi biết một cái có quan hệ trọng thủy bí mật ở đâu đường xuân hỏi trước diễn nghĩa a hải không nhất hận nói ra ha ha muốn tới tiên thiên cảnh giới mới được trước mắt ta diễn không xuất ra nguyên vẹn ngươi phải biết rằng nếu thật là võ vương tuyệt học mà nói ta cái này tiểu thân thủ sao có thể diễn nghĩa nguyên vẹn có phải hay không đường xuân núi u bay chính là muốn đem l á o gia hỏa này cột vào cùng trên một cái thuyền vì có thể biết nguyên vẹn không gió cũng dậy sóng một chiêu này không chừng gặp gỡ nguy hiểm lúc lao gia hỏa này sẽ ra tay bảo trụ chính mình một cái m ạ n nhỏ coi như vậy đi ngươi chừng nào thì có thể diễn nghĩa đi ra ta lúc nào nói cho ngươi trọng thủy sự tình hải không nhất hận k h o á t tay áo hai người đều g à o hạn o tám lạng nửa cân cũng không nhất định phải dùng trọng thủy dẫn đường không phải nhất thủy hàn trực tiếp có thể chỉ hướng chư thiên đảo sao đ ư ờ n g xuân vẻ mặt bình tĩnh cười ha ha nhất thủy hàn so trọng thủy canh thần bí hải không nhất hận rõ ràng nở nụ cười ha ha bản thân đã biết rõ nhất thủy hàn ở đâu hơn nữa bãi kiến đ ư ờ n g xuân cười thần bí ngươi xác định hải không nhất hận bị hung ác chẹn h ọ một chút trứng mắt đường xuân đương nhiên đường xuân nói ra ở đâu hải không nhất hận hỏi bất quá người sẽ không giảng ngươi nói cho ta biết trọng thủy ta cho ngươi biết nhất thủy hàn như thế nào đây đường xuân nói ra ta vẫn còn muốn kia một cái nguyên vẹn trưởng thức ta có thể cảm giác được nó đối với ta rất trọng yếu có lẽ chính là ta đột phá cơ hội hải không nhất hận lắc đầu k i u tiền bối chỉ có thể đợi đường xuân cắn chặt không đúng khẩu chúng ta vài chục năm còn sợ chờ lâu hơn mấy năm hải không nhất hận cũng không mắc mưu tức dẫn đến đường xuân nghiến răng ngứa không lâu k hải ô không n trung truyền đến một tiếng Dòng ngâm tiên ưng xoay tròn mà xuống. Ta không muốn gặp hắn, lúc nào ngươi truyền g gặp một hót. Ta xuất phát phi điều thư cho ta. đều xoay chim mà lái phi phi lúc cho h không nhất hận nói xong tay khẽ vẫy một chỉ phi điêu đã rơi vào trên tay hắn về sau hắn gọi đường xuân nhỏ ra một dọa huyết tại phi điêu trong thân thể thành ngươi mang nó đi thôi như vậy cũng có thể thành đường xuân có chút nghi hoặc ha ha cái này phi điêu là ta dưỡng nó hiện tại t i ể u nhận thức ngươi một cái hải không nhất hận cười cười hướng từ hướng dơm dạ ở bên trong vựa trận ngắn ngủn vài giây đồng hồ tựu đã mất đi thân ảnh lúc này tiểu lưu lại một chồng chất cục diện rối r á m tiểu tử thành có hay không dòng ngâm thiên vấn đạo thành trở về đi đường xuân nói xong một cỗ đại lực chuyển đến đường xuân bị dòng ngâm thiên kéo đã đến phi ương trên người dương cánh bàng bay lên không mà đi buổi trưa về tới tiền đồng tự đường xuân tại nói nương nương trước mặt đưa ra này chỉ phi điêu nói nương nương sững sờ thở dài khoát tay á o không có lại nói tiếp hiện tại ta không rảnh muốn đi giao cam huyện bất quá ta sẽ trước đi ngang qua ác núi quân doanh đấy đến lúc đó người an bài cao thủ tới ta liên hệ với hải không nhất hận chúng ta đi hẳn những câu tử cứu lạc đông hải bất quá ta hiện tại thiếu ngân lượng đường xuân nói ra đã biết nói nương nương gừ một tiếng k h o á t tay á o đường xuân biết điều lui ra ngoài đường xuân có phải hay không tại giảng lời nói dối hải không nhất hận bởi vì năm đó sự tình như thế hận ngươi làm sao có thể ra tay đi cứu đông hải đường xuân vừa đi nói đ ạ i nhân t i ể u nói ra sẽ không cái con kia phi điêu ta nhìn thấy là hắn dưỡng không thể tưởng được đường xuân thật đúng là có chút biện pháp rõ ràng có thể nói động đến hắn cũng không hiểu được dùng cái biện pháp gì nói nương nương nói ra đây đều là năm đó sự tình rồi sai tại ta à m u ộ i m u ộ i năm đó sự tình ngươi cũng là vi tình thế bất bách nói đại nhân ă n ủi bất kể thế nào nói là ta thực xin lỗi một hận a nói nương nương trong hốc mắt có nước mắt rồi ai nhân sinh cả đời thiệt nhiều sự tình đều là sinh không khỏi đã không muốn giảng ta và ngươi tự là đương kim n g u hoàng mà nói cũng có thiệt nhiều sự tình đều không thể làm được cũng không bằng ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy đế vương uy phong được rất chuyện gì đều có thể dọn dẹp nói đại nhân cũng thở dài sắc mặt tương đương âm trầm đường xuân buổi chiều sẽ ở đào viên muốn mở cái gì đấu giá hội ngươi mang chút ít hoàng kim đi qua mua vài món đồ a nói nương nương nói ra cái này ta sớm sắp xếp xong xuôi vì cứu ra đông hải xài bao nhiêu tiền cũng không có phương nói đại nhân nói đạo đường xuân trở lại khách sạn phát hiện lý bắc cái thằng này đang tại nằm ngáy ho ho hắn cũng quả thực mệt mỏi hôm qua trời xế chiều đến bây giờ một mực không ngừng v u n g bút như vũ trọn vẹn vẽ lên tầm mười chương đi ra lợi hại mai thiết nham nói ra lý h u y n đây hết thệ cũng là vì ta đường xuân ai đường xuân thở dài lúc này vang lên tiếng gõ cửa đường xuân kéo cửa ra xem xét một đống mà cục cục thân thể thiếu chút nữa giữ cửa khung đều n h ẹ ở ha ha ha không thể tưởng được tiểu tử ngươi lại là làm k h ó rồi cuối cùng cho ta bắt được rồi lúc mới bắt đầu ta còn không thể tin được đây này bây giờ nhìn đến chân nhân rồi thật đúng là thích ban cầu tên kia hà hơi cười mấy ngày liền ban ca cái gì lúc đi dạo đến kinh thành đến chuẩn bị tiếp tục vốn ban đầu đi có phải hay không đường xuân cười khan một tiếng đem hắn kéo tiến vào gian phòng chính là ta giảng mao người chuyện này ngươi chuẩn ứng phó thế nào ban ca hỏi ta nào có không còn phải đi giao găm huyện một chuyến đường xuân nói ra ai nha kia châu ngồi ngươi cũng có thể đây ban ca quá sợ hãi ta biết rõ bị hỏa lan quốc chiếm được đường xuân đắng chất nói đã biết còn đi chịu chết đầu góc ngươi không sốt hồ đồ a ban ca hỏi còn đưa thay sở sở đường xuân thái dương có cái gì biện pháp triều đình ở dưới thánh chỉ không đi tựu là kháng chỉ làm theo đầu người rơi xuống đất đường xuân thở dài ai cũng là a bất quá vừa vặn rồi ta cũng muốn đi giao găm huyện nghe nói kia châu ngồi đang có một cổ mộ chúng ta cùng một chỗ trộm mộ làm việc bàn ca cười nói ngươi không sợ ném đi mặt nhỏ đường xuân hỏi sợ q u ọ n g lông bóng xuân ca ngươi còn không sợ ta sợ cái gì nát mệnh một đầu ngươi hay vẫn là tướng quân có phải hay không ta cựu là cái trộm mộ bàn ca cười nói không đúng ngươi cái tên này cho tới bây giờ sợ chết lần này rõ ràng chịu cam b ư ớ c lên nguy hiểm như thế đến hỏa lan quốc sở chiếm diện tích khu đi trộm mộ cái này mộ có phải hay không có cái gì sân p h ơ i đường xuân hỏi đương nhiên bằng không thì ta mới chẳng muốn đi bàn ca đắc chi nói nói nghe một chút đường xuân hỏi kỳ thật cũng không phải mộ mà là một cao thủ khi còn sống chỗ ở chỗ kia ngay tại giao găm huyện hồng cốc trong vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm làm tấm bản đồ thế nhưng mà bỏ ra ta năm viên nguyên thạch hồng cốc chủ người gọi nam bá tiên h này nhân sinh trước nghe nói đã là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả hơn nữa rõ ràng vận may đã nhận được thông sông làm cho bàn ca vừa giảng đến nơi đây đường xuân nhưng lại nhịn không được hỏi thông sông lệnh tự là đi cái kia thần bí thông s ô n g lệnh bài nghe nói còn có thông sông tam bảo có thể giúp người đại lực đột phá công lực có phải hay không đúng vậy bất quá nam bá thiên vận khí không thế nào tốt đạt được thông sông làm cho là chuyện tốt nhi có thể là vì cướp đoạt thông sông làm cho cũng là bị ngang cấp mấy người cao thủ vây công cuối cùng bị trọng thương một đường trốn về hang ổ hồng cốc từ nay về sau sau lại không có đi ra qua đến bây giờ đều bốn mươi năm mươi năm nhất định sớm chết rồi bàn ca nói ra hai mắt bắn lấy tham lam chi quang ý của ngươi là thông sông làm cho tiểu dấu ở hồng cốc đường xuân cũng tới hưng thú bởi vì cảm giác được cái này thông sông có phải hay không cùng võ vương có quan hệ nhất định đấy thông sông làm cho một mực vô dụng mất thì có hiệu đến lúc đó nếu quả thật có thể làm đến thông sông làm cho mà nói chúng ta có chỗ tốt một nửa phân ra ban ca cười nói không kêu lên dạ miêu tào trấn tên kia đường xuân cười nói không muốn gọi nhiều lắm quá nhiều người một điểm hàng tốt còn chưa đủ mọi người phân đích hơn nữa như tào chấn t h ằ n g này công lực cao thường thường đều muốn phân đầu to huống hổ nghe nói ngươi bây giờ đều chính lục phẩm làm k ó rồi ít nhất cũng phải sáu bảy đẳng cấp mới có thể có được vị này đưa bàn ca cười khăn nói ngươi cũng khá tốt nha giống như đột phá đã đến sáu đoạn đi à nha đường xuân ngắm thẳng này liếc thiếu chút nữa cười ra tiếng bàn cẩu vì biểu hiện thực lực rõ ràng một mực đem nội khí ra bên ngoài buộc khoe khoang lấy thực lực của mình ngươi cũng không thấy được mệnh mọi a trong lúc này khí thế nhưng mà rất quý quý hh tại xuân ca trước mặt hay vẫn là không đủ xem a nó mẹ đấy thật vất vả đã có kỳ ngộ vẫn không thể nào vượt qua ngươi không có tí sức lực nào bàn ca buồn ngực nói cái gì kỳ ngộ đường xuân hỏi cái này sau này hay nói nghe nói ngươi muốn làm cái gì đấu giá hội có thể hay không đem của ta kim chân cầm lấy đi cùng nhau vỗ bàn ca nói ra miễn a ngươi kia kim chân ta với ngươi nói qua là cái mầm thai h ỏ a tử ngươi không tin t i ể u coi như vậy đi ta là không dám đem ngươi kia y tứ cùng nhau đấu giá mất đường xuân khoát tay áo xoẹt không đập t i ể u không đập lao tử xem trước một chút như thế nào đấu giá về sau bản thân làm không chừng còn có thể đấu giá ra giá trên trời đến bàn cầu cắt một tiếng cái này quan sát học tập cũng muốn thu phí tích đường xuân cười khan một tiếng n g ư ơ i đi chết ta ta bản ca cho ngươi làm việc lặt vặt ngươi còn muốn thu cái giam phí bàn ca tức giận khai nói coi như vậy đi không tham gia náo nhiệt rồi ngươi lập ngươi ta đây đi tìm thú vui đi c h ư n một trăm sáu mươi chín nóng nảy đấu giá này này thực không đi a không thu ngươi phí hơn nữa đào viên khó tiến a ngươi cả đời đều không thể tưởng được chỗ kia diệu dụng đường xuân hô có cái gì tốt tiến đấy không có hương vị bàn ca nói xong quay người nhanh như chớp đi nha một giờ chiều chung đường xuân cùng lý bắc mang theo mai thiết nham ba người tới trước đào viên không thể tưởng được a n bài tại ao mặt cực lớn lót đá mặt đường bên trên đã tới mười cái gấp khó dằn nổi người mua nhóm mà tây môn hồng lâu cùng thái cường cũng sớm đã đến đường xuân tại trong đám người tìm kiếm ngày đó cái kia chúng gió quất vào mặt chỉ như kinh hồng vừa hiện cô gái che mặt bất quá cũng không có gặp nàng kia cái thằng này không khỏi có chút thất lạc thái cường hướng về lý b ắ c nháy một chút con mắt ý là ngươi muốn nắm đã sắp xếp xong xuôi đợi chút nữa t ử lớn mật cạnh tranh là được hai giờ đội ngũ đến rồi trên trăm để vây quanh tinh xảo tiểu bản tròn uống trà nói chuyện phiếm đánh cái rắm đây cũng là cái tiếp cận những bình thường kia không thấy được thiên kim tiểu thư đám bọn chúng cơ hội thật tốt hơn nữa cũng có thể tăng cường người tế kết giao xem ra lý bắc cùng thái cường cùng với tây môn hồng lâu hiệu triệu lực hay vẫn là tương đương cao thủ ở kinh thành trong vòng hay vẫn là tương đương có danh tiếng đương nhiên ngu đô thành to lớn như thế danh môn công tử thế ra không giới hơn và đấy cùng cái này cái cự đại con số so sánh với chỉ có thể nói là đến hơi có chút số lẻ thái cường ba người cái này vòng tròn chỉ là kinh thành một cái cái vòng nhỏ hẹp mà thôi đương nhiên thời gian quá vội vàng cũng là một nguyên nhân đường xuân cùng lý bắc vẻ mặt đứng đắn đi tới tạm thời dùng ngăn tủ chống đỡ lên cái kia đấu giá người chủ trì cái giá đỡ trước bên trên còn đặt một đồng cái chiêng cùng với một căn treo vải đỏ đầu gỗ c h ả y gỗ các vị khách quý công tử các tiểu thư tốt lý bắc huynh cùng đường xuân ta ở chỗ này hữu lễ đường xuân mặt treo mỉm cười cùng lý bắc một cái không người lập tức thái cường dẫn đầu vỗ tay tự nhiên nên đón một hồi dậy sóng giống như tiếng vỗ tay ngươi cái này đấu giá hội đến cùng thế nào cái bán chúng ta còn chưa nghe nói qua mỗ quân giáp g ọ n hô đường xuân cũng t i u mặt treo mỉm cười cùng mọi người giới thiệu một chút cạnh tranh quá trình không thể tưởng được có đạo thanh âm kêu lên cái này cái quái gì đấu giá nhiều phiền thoái còn phải kêu tên cái gì tích trực tiếp mua nhiều phương tiện đường xuân thiên nhãn quét tới phát hiện là cái gầy vóc dáng dạng ra hỏa cười nói đợi xem ngươi sẽ cảm giác được đấu giá cùng trực tiếp mua rượu dụng tất cả không có cùng rồi chúng ta hôm nay ở chỗ này là ở đấu giá văn hóa đấu giá chính là nghệ thuật sao có thể bình thường bán đi k i a nhiều tục tặng có phải hay không ngươi một cái tiểu lục phẩm tiểu tướng cũng hiểu được nghệ thuật ta nhổ vào đúng vậy a nghệ thuật văn hóa là công tử thiên kim tiểu thư đám bọn chúng sự tình ngươi một cái chỉ h i ể u được chơi nắm tay nhỏ h i ể u cái gì còn giả mạo người làm công tác văn hóa phi phi phi c ú t nhanh lên a đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi đường xuân mà nói lập tức lọt vào mười mấy người hư âm thanh đối đãi thằng này thiên nhãn q u é t tới lập tức hiểu rõ bởi vì cái tinh thần cái thằng này giờ phút này đang ngồi ở phía sau trên một cái ghế cười lạnh hơn nữa thằng này còn vẻ mặt bình tĩnh đong đưa một thanh cây quặn xem ra thằng này chiêu tập mười mấy người chuyên môn đến chỉ trích hơn nữa đoán chừng hôm nay trình diện hơn một trăm n g ư ờ i ở bên trong còn có nhà khác đến chỉ trích sao c h à n g tử người ví dụ như lý quốc công vĩnh viễn định vương g i a tộc người chúng ở bên trong tìm hắn trăm ngàn lượn đ ỗ n g nhiên quay đầu người kia cũng tại ngọn đèn dầu g ã rời chỗ vị kia lao huynh đúng vậy giảng đúng là ngươi ngươi cũng làm một thủ không sai biệt lắm ý cảnh thơ đi ra lại để cho đường mẫu người ta nghe một chút có thể được đến mọi người tán thành mà nói ta lập tức xéo đi đường xuân chỉ vào phía dưới ồn ào mẫu quân nói ra ta là tới mua đồ cũng không phải làm thơ gây mặt người nóng nảy diễn giải、Hừ. thái cường nhân mã lập tức đáp lại hư thanh âm ngươi liền thơ cũng sẽ không làm nói rõ ngươi căn bản là không hiểu thơ cái gì đó một người thô h ả o cũng trà trộn vào đến giả vờ nhã nhặn xéo đi xéo đi lập tức gầy xuân trướng đến đỏ mặt t i ế n thai nói ra ta sẽ không làm thơ chẳng lẽ mua một thủ trở về thưởng thức một chút đều không thành ngươi đây cũng là cái gì ngụy biện chẳng lẽ mua ngươi thơ đều là thi nhân hay sao ha ha đã muốn mua phải an tính chút còn không có cạnh tranh bắt đầu không có bắt đầu ngươi làm sao lại chỉ trích bản thân một ít đem cựu cũng không làm thơ rồi giống chúng ta đại n g u hoàng triều có thể là có thêm khá nhiều danh tướng đều làm thơ như đồng đông nhìn qua tướng quân t i ự u là một v õ tướng thế nhưng mà hắn làm biên tái thơ phi hổ đem không phải danh dương tứ hải còn có như tống thị vệ muốn nói về biên tái thơ ta hiện tại tựu i ngô hưng đến một thủ bản tiểu tướng tại ác núi quân đội cũng đã giết không ít đ ị c h nhân đường xuân đủ số định chân cái tinh thần một đám người lập tức tịt vòi rồi tức g i ậ n đến cái thằng này đem nước trà đương rượu hướng cái bụng ở bên trong mánh liệt rót chúng ta đây thật đúng là được mọi mắt mong chờ đường tiểu tướng đến một thủ các vị đợi chút nữa t ử n ế u như ngẫu hưng phú được không tốt lời nói chúng ta lập tức gọi hắn xéo đi một cái khác bàn tử mặt ra hỏa ồn ào đạo lập tức cái tinh thần nhân mã vừa thấy hôm nay bể ngoài giống như còn có tâm tư cùng chúng ta không sai biệt lắm đồng loại a lập tức đi theo ồn ào rồi xéo đi xéo đi địa phương một tiếng lý bắc đánh dưới đồng cái chiêng khe nói cho mời đường tướng quân ngẫu hứng làm thơ một thủ không tốt lời nói mọi người đến hư thanh âm tốt lời nói mọi người cho ta bắt tay trưởng đập m ệ t ra rời mới được vào đường tướng quân đến một thủ thái cường nắm cùng kêu lên kêu lên hiện trường lập tức khí thế tăng vọt kia bản tiểu tướng t i ể u từ chối thì bất kính rồi ta t i ể u lấy á c núi b i ê n quan làm thí dụ các vị nghe tới hồng hải trường nói ám tuyết sơn cô thành nhìn xa á c núi chu hải ngân cắt vang bách chiến mặc kim giáp không phá đại nguyên cuối cùng không trả hơn nữa đường xuân kia hùng bá đầy cói lòng khí khái lập tức toàn tràng chân t r ò n váng tuyệt phẩm c h i tác hảo khí thế a á c núi bên cạnh không phải là hồng hải tuyết sơn sao á c núi chu hải ngân thật đúng là một cô thành a thật lâu đột nhiên tập xoáy lên một hồi giống như là triều tiếng vỗ tay đến mà ngay cả cái tinh thần bên kia có mấy cái hiểu thơ không tự chủ được cũng đi theo cổ đi lên tức g i ậ n đến cái tinh thần một cước đem một tên đạp được thiếu chút nữa ngã tại trong hồ nước rồi đám tiêu ra hỏa mới kịp phản ứng hóa ra là vỗ tay đập phản rồi hào khi thế không phá đại nguyên cuối cùng không trả lúc này một tiếng vang r ộ i thanh âm chuyển đến lập tức t i ự u áp đã qua sở hữu thanh âm có thể thấy được một thân công lực độ cao mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện theo trên hành lang đi tới mấy người dẫn đầu đeo đỉnh đầu hàng tre chúc mũ dập vành khuôn mặt nhìn về phía trên rất lạ lẫm đường xuân nhìn, nhìn thái cường hắn cũng hơi lắc đầu tỏ vẻ không biết này quân bất quá hắn mấy cái tùy tùng bề ngoài giống như toàn bộ là cao thủ tựu i là không có hành công vận khí kia tự nhiên khí cương chi lực tràn ra tới đều tương đương áp bách người khí cương cảnh cao thủ đương tùy tùng một thân lợi hại đến loại trình độ nào có thể nghĩ rồi bất quá đường xuân lại là có chút ngây người một chút bởi vì hắn phát hiện bàn ca thằng này rõ ràng tựu i đi theo vị kia mũ rộng vành lão giả thân như một tùy tùng giờ phút này chính dương cái phật di lặc phật mặt cười tùng tìm đấy liền đôi mắt nhỏ đều nhanh cười không có、Quái. con lẳng lơ này bao hàng như thế nào trà trộn vào lao giả này đội ngũ lao giả này địa vị tuyệt đối không quả thực đường xuân trong nội tâm suy nghĩ l ấ y n g ư ờ i bài thơ này bản thân đang m u ố n mũ rộng thành người hà hơi nở nụ cười một tiếng quay đầu nói ra cầm năm mươi lượng hoàng kim đến đ ư ờ n g đường xuân đem đồng cái chiêng một gõ hô hiện tại có khách quý ra năm mươi lượng hoàng kim đấu giá mua bản tiểu tướng đường xuân tòng quân đi còn không có tăng giá đấy tranh thủ thời gian kêu giá Thà ra thái cường nắm bắt đầu ra miệng dù sao không cần hoa chính mình trong túi heo tiền gọi chứ sao đương nhiên thái cường nắm tất cả đều là công tử ca cũng không phải gia đình chi lưu ai hội sẽ nghĩ tới những thứ này danh môn công tử có thể rõ ràng cũng sẽ biết làm nắm loại này b ừ a công việc t a ra bảy mươi hai một cái khác nắm đón lấy r a miệng tám mươi hai mũ rộng vành người tức giận vung tay lên một trăm hai m ũ công tử cũng ưa thích bài thơ này một trăm m ư ơ i hai cuối cùng rõ ràng thoáng cái cao đã tăng tới một trăm ba mươi lượng hoàng kim mà ngay cả kia mũ rộng vành người đều cảm thấy quá mắc không có lại nhấc tay thành dao đường xuân gặp thời cơ không sai biệt lắm biết rõ người kia không phải nắm tranh thủ thời gian gõ vang đồng cái chiêng đường minh thắng ngay từ trận đầu a lý bắc cười ha ha đạo thái cường nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ phải biết rằng một cái quan ngũ phẩm một năm đ ồ n g lộc cũng không quá đáng mười lượng hoàng kim t à h ư u không thể tưởng được cùng lúc thơ t i ể u đấu giá ra hơn một trăm hai giá trên trời hơn nữa hay vẫn là hoàng kim quả thực kinh người mà ngay cả thái cường loại này nhất đảng hậu c h i tử cũng có chút l u lưới bởi vì hán phụ nhất đảng hậu một năm tổng lộc cũng không quá đáng hơn mười lượng hoàng kim vậy phần nói ly b ắ t cái t h ằ n g này càng là sớm cười đến không ngậm miệng được rồi trong nội tâm đối với đường xuân càng thêm bội phục mà bắt đầu trái lại bàn ca tên kia đã sớm miệng há hốc một đôi mắt tham lam chằm chằm vào ánh vàng rực rỡ vàng lá quét tới ngắm đi thiếu chút nữa chảy nước miếng đường tương quân ngươi có gan sẽ thấy ngẫu hưng phú bên trên một thủ nếu như có thể đả động chủ nhân nhà ta mà nói hoàng kim sâu sắc nếu như không thể đánh động mà nói t i ể u a n ta bàn ca mười bàn tay ngươi có dám đánh bạc không thể tưởng được bàn ca đột nhiên hô lập tức toàn tràng đều hướng hắn đi trú mục lễ như thế nào cái đánh bạc pháp đánh cuộc tiền bao nhiêu đường xuân ngắm lao giả kia liếp trong nội tâm suy nghĩ lấy hay vẫn là bàn ca tốt rõ ràng hiểu được vì chính mình kiếm tiền ba trăm l ư ợ n g hoàng kim ngơi ngẫu hưng phú ra một thủ lại để cho lao phu thỏa mãn biên tái thơ đến lao phu không hài lòng mà nói t i ể u theo như bàn tử nói mười bàn tay người trẻ tuổi có dám đánh bạc lão giả trung khí mười phần mà hỏi hắn dám đánh bạc không muốn đánh bạc tranh thủ thời gian rỗi mặt lại để cho bàn tử đánh là được cái tinh thần tùy tùng nhóm lại bắt đầu ồn ào rồi đánh đi bàn ca hừ các vị nghe kỹ đến rồi hoàng t r i ề u đuổi ngủ tại bắc đô ngu đem từ nhà tan tàn tặc đàn ông bản tự trọng hoành hành thiên tử phi thường ban thưởng nhan sắc giáo uy vũ sách phi h á n biển đại nguyên săn hỏa chiếu các núi thân đương ân gặp không thinh địch lực tấn hàn núi tận giải vây đường xuân cái thằng này đem người ta nhiều ra tên thơ dung hợp cùng một chỗ hơn nữa sửa được bảy linh làm rơi đích đ ư ờ n g xuân ngươi rõ ràng dám chỉ trích chúng ta đại ngô thiên tử ngươi đây là tử tội cái tinh thần tự thân xuất mã hô đúng vậy rõ ràng dám xuất hiện thiên tử một từ hơn nữa còn cái gì nhan sắc đều đi ra nhan sắc t i ể u là phỉ bán g chúng ta đại n g u thiên tử tại con x u ấ t sắc một khối bên trên cái gì đại nghịch bất đạo a ha ha ha tục đường xuân đột nhiên một tiếng c ù n g tiếu chỉ vào cái tinh thần tục lời này của ngươi có ý tứ gì hôm nay không đem lời nói giải nghĩa sở ta cái tinh thần không k h á c h khí cái tinh thần giận dữ rồi nói ngươi tục t i ể u là tục người ta đường tướng quân ban thưởng nhan sắc là chỉ thiên tử ban cho chiến tướng đám bọn chúng áo giáp tươi sáng do nét xinh đẹp cái tinh thần ngươi thật đúng là cái t ụ không chửi được người ban ca hà hơi cười nói ngươi dám mắng ta cái tinh thần ba điệu một tiếng một vỗ bàn đứng lên đồng thời đi theo phía sau mười cái ra hỏa cũng bá lạc một tiếng đứng lên chương một trăm bảy mươi đế quốc học viện tốt một cái thiên tử phi thường ban thưởng nhan sắc h ả o h ả o đúng là phô b à y đại ngu thiên tử đối chiến đem nhóm coi trọng lúc này m ũ rộng gành lão giả trầm trồ khen ngợi đạo cầm ba trăm lượng hoàng kim chúng ta chụp được bài thơ này lập tức cái tinh thần cho lão giả khí thế chối xuống tịt ngoài rồi kia mặt trướng đến so gan heo còn muốn gan heo bởi vì người ta chính chủ nhi đều khen rồi ngươi người bên ngoài còn khởi cái dám hướng a cái tinh thần chúng ta tây môn ra không hoan hỉ như ngươi loại này tục nhân lập tức dẫn người cút tây môn hồng lâu đứng lên lạnh như băng khe nói cút thái cường cũng khe nói đi thì đi lão tử còn không có thèm cái gì cho má hội thi thơ đấu giá hội giờ thai ta đoá loại này cho má văn chương không đáng một đồng cái tinh thần giận dữ r ồ i thế nhưng mà biết rõ người ta đảo viên chính chủ nhi là biển đông vương p h ụ gia không dám lỗ mãng muốn vung hạ vài câu tình cảnh l ờ i nói rời đi bá cùng lúc âm thanh cái tắt tiếng vang lên cái tinh thần cả người bị mũ rộng giả sau lưng một ũ r n bành lưng g giả lao sau m ộ c á thân ắ c y n h phiến được bùn nháo thật hò hét theo trong hồ nước nhảy sắp xuất hiện đến chỉ vào lão giả một đám lập tức sợ tới mức bên cạnh các tiểu thư quá sợ hai bịt mũi né tránh không thôi trở về nói cho biển đông phương gọi hắn hảo hảo quản giáo ngươi một chút loại này tục không chửi được đệ tử hắc y nhân thế khí cao ngang vẻ mặt khinh thường ngươi cái gì đó rõ ràng dám gọi thẳng sư phụ ta chỗ dựa tông tông chủ đại danh cái tinh thần há mồm hung hăng càn quay mắng lại là b á đ ị a một tiếng giọt vang lần này toàn bộ mặt đã thành đầu heo rồi trực tiếp t i ể u vung nện vào này hỏa tùy tùng trong đống bị đâm cho mười cái ra hỏa đã thành lăn đất hồ lô mà hắc y nhân lại cách không một kéo sẽ đem cái tinh thần v u t đến không trung thuận tay tự làm mấy cái cái tát xuống dưới tây môn hồng lâu xem xét dù sao tại đây chính mình là chủ nhân là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đánh nhau ẩu đả nàng lúc này đứng ra nói ra ách các h ạ vương hắn ra nơi này là biển đông vương phủ tư nhân nơi sản sinh không cho phép tây môn hồng lâu lời nói còn không có nói nào biết hắc ý nhân kia một điểm không bán số sách hư lạnh nói cúc ngay đế quốc học viện giáo h ư ớ n người cho phép lấy n g ư y i một tiểu nữ t ử ở chỗ này kêu gào sao tây môn hồng lâu nghe xong mặt lập tức đỏ lên đã đến cái cổ đường xuân cho rằng kia hắc ý láo ra hỏa muốn xui xẻo không thể tưởng được làm cho đường xuân mở rộng tầm mắt đúng là tây môn hồng lâu rõ ràng sâu xoay người vé náo thi lễ vẻ mặt cung kính bên ngoài mang vẻ mặt khiếp sợ lại bên ngoài mang vẻ mặt hâm mộ nói ra tiểu nữ tử không hiểu chuyện kính xin hộ viện tôn giả thứ tội hừ cái tinh thần n g ư ơ i cái thứ gì thật lớn mật t i u lạc biển đông phương nhìn thấy đế quốc học viện ba vị cầm lái đều được hỏi ba tiếng tốt tiểu tử lập tức xéo đi trở về núi tự tỉnh h xử phạt bằng không thì tiếp theo trưởng bản hộ viện muốn ngươi một cái mạng chó hắc ý láo giả giận dữ rồi lập tức toàn tràng người ngoại trừ đường xuân bên ngoài đều rụt rụt cái cổ đường xuân phát hiện cái tinh thần liền trên mặt máu mũi cũng không d á m sát ba đứng lên quay người bỏ chạy tia căn bản chính là tại chạy trốn bình thường bề ngoài giống như cái này cái gì tích đế quốc học viện là ác ma tựa như trái lại bàn cậu nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ bên ngoài mang sợ tráng váng bộ dáng thang này làm cái q u ỷ gì không phải theo chân bọn họ cùng một chỗ vào sao đường xuân trong nội tâm mười phần nghĩ hoặc đúng vào lúc này cái tia mang mũ rộng t à n h người vung tay lên cùng lúc bóng xanh vọt đến đường xuân trước mặt đường tiếp ánh mắt x qua quét qua AC p điệp điệp ha á ha i ệ ha n h như m tự hướng về phía ngươi bài thơ này lão phu thưởng cho ngươi chờ ngươi công lực đạt tới mười đẳng cấp đỉnh giai lúc có thời gian có thể đến đế quốc học viện đưa tin thí luyện một chút nếu như vận khí tốt mà nói có thể trở thành học viện chính thức học sinh hơn nữa bước vào nội viện học tập mà nói lao phu đáp ứng thu người làm đồ đệ lao giả sau khi nói xong dẫn người đi rồi bàn ca tranh thủ thời gian mịt mở hướng đường xuân làm chúc mừng thủ thế cùng đi theo rồi phía dưới đấu giá ngược lại là rất thuận lợi t i u hoàn thành như nói phủ kháo sơn vương phủ thái cường tây môn hồng lâu đều chụp được một bức tranh chữ tổng cộng được kim năm ngàn lượng đương nhiên hội sẽ lấy được nhiều như vậy tiền đường xuân trong nội tâm cũng hiểu rõ như nói phủ cùng kháo sơn vương phủ người ta đều là tại mượn cớ đưa tiền cho mình Lý minh, cái này đế quốc học viện là liền huynh, học thần thánh phương nào? Rõ ràng liền cái tinh quốc đều này viện nào? ràng thần cái cái đế Rõ sau ợ tới mức kẻ r q ầ n tông cũng rồi. Chỗ rửa khi ô n g p h ả là nhuễn đảng khi Sau tử. ăn cơm xong đường xuân cùng lý b ắ c một bên tàn bộ một bên nói chuyện tào lao ha ha bình thường chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục không dưới mấy trăm tỷ dân chúng có được tất cả lớn nhỏ quốc gia không dưới hơn một ngàn như đại n g u hoàng t r i ề u như vậy quốc gia tại hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên chỉ có thể coi là là trung đẳng quốc gia như cường đại hắc mã đế quốc có m ư ơ i cái đại ngô hoàng triều như vậy đại dân chúng càng là cao tới mấy chục tỷ bất quá hắc mã đế quốc cách chúng ta rất xa xôi trên cơ bản nó chính là một truyền thuyết mà hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên tất cả lớn nhỏ võ công môn phái càng là nhiều đến mấy vạn mặc kệ rất cường đại môn phái đối với hạ o n g u y ệ t đại hạo bên trên sáu đại học viện đều phi thường tôn kính mà đế quốc học viện tựu là trong đó lục cường hướng đến bởi vì có thể đi vào đế quốc học viện học tập tất cả đều là đại lục ở bên trên rào rào người dùng kinh tài diễm diễm để hình dung cũng không đủ lý bác cảm thắn một tiếng nói ra tia đế quốc trong học viện chẳng phải là cường giả như mây đường xuân cũng là trong nội tâm chấn động hỏi thang này cũng đang suy nghĩ lấy đại đế quốc học viện như thế có danh tiếng bề ngoài giống như đại n g u hoàng triều đại đa số quý tộc giai cấp đều tin tưởng vì sao với tư cách tiểu hầu ra đường xuân lại không biết hiểu đoán chừng là tại chính mình hồn thần dung nhập cái này cỗ thân thể lúc bị mất khá nhiều trí nhớ đó là đương nhiên như đế quốc học viện bình thường đạo sư đều là tiên thiên đại viên mãn c ư ờ n giả g những đạo sư này trên cơ bản đều là thuộc về tại học viện làm việc l ậ t vật chi lưu ví dụ như truyền chuyển, chuyển giáo cụ thay đám học sinh giải quyết một điểm trên sinh hoạt tiểu khó khăn cái gì mà hơi chút đẳng cấp cấp một điểm đạo sư tửu i là khí cương cảnh cường giả như ba vị trưởng viện nghe nói tất cả đều là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả thậm chí rất cao hơn nữa nghe nói đế quốc học viện còn có ba vị thần bí hầu như cực thiếu mặt mày dạng giữa hộ viện tôn giả hai người này truyền thuyết đã đột phá đã đến khí thông cảnh kế tiếp cấp độ thì ra là võ vương cấp độ đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết đến cùng thế nào ai cũng không rõ ràng lắm lý bắc nói ra không có chứng minh là đúng đồ vật ai tin tưởng có lẽ căn bản chính là đế quốc học viện lấy ra dọa người sung nơi gần cổng thành nếu như đế quốc học viện có võ vương cấp độ cao nhân mấy ngàn năm xuống vì cái gì còn có nhiều cao thủ như vậy một mực tại đau khổ tìm kiếm lấy võ vương chư thế nào không bằng trực tiếp tràn vào đế quốc học viện bái kia hai vị hộ viện tôn giả vi sư chẳng phải là được rồi đường xuân có chút không tin cái này ta cũng hiểu được tương đương nghi hoặc cái này bất quá nghe nói mấy ngàn năm trước có ba cái khí thông cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ đi đế quốc học viện mới móc kết quả tự nhiên bị đế quốc học viện ba vị trưởng trong nội viện nhị vị vừa ra tay tự giải quyết hết bọn hắn kia ba cái ra hỏa khâm phục cho rằng đế quốc học viện cũng không có gì bổn sự vì vậy lại bỏ ra vài thập niên thời gian mời mời tới m ộ ư ơ i cái khí thông cảnh đại viên mãn cường giả nhưng lại hợp luyện một bộ uy lực cường đại trận pháp lại đã đế quốc học viện náo sự cái này lợi hại ba vị trưởng viện liên thủ rõ ràng chiến không giới kia m ộ ư ơ i cái ra hỏa liên thủ dù sao ba vị trưởng viện một cái có thể đối phó bà đến ba cái cùng giai cao thủ nhưng đơn đối với năm sáu cái t u lực có chỗ thua rồi húng chi bọn hắn còn có hợp luyện trận pháp trận pháp này uy lực lại là có thể được ra đang ở đó mười mấy người cao thủ đắc ý cuồng h i ế u lấy muốn san bằng đế quốc học viện chi tế đột nhiên một tiếng tiếng quát đạo cốt t i ể u tiêm một giọng nói hô lên lập tức mười mấy người cao thủ như bị xét đánh tất cả đều chảy như điên máu tươi bị sóng âm chấn đ ắ c ngã bay đã đến mấy ngàn mét có hơn hơn nữa các cường giả kinh hãi phát hiện t h a n h âm k i a giống như t i ể u là theo ngươi hồn thần trong tạc đi ra tựa như căn bản liền ở đâu công kích đều khiến cho không hiểu thấu những cái này như bức h ò hét ra hỏa nếu không dám ở lâu một đường cùng chạy trở về nghe nói hồn thần tất cả đều bị trọng thương vài thập niên mới dần dần khôi phục nguyên khí từ nay về sau về sau không có người còn dám đến đế quốc học viện tới móc rồi mà n g ư ợ c lại dùng có thể đem tộc nhân đưa vào đế quốc học viện vi cao nhất vinh quang chúng ta n g u hoàng cửu đã từng đến đế quốc học viện học tập qua ba năm thời gian người hôm nay vận khí tốt không thể tưởng được đế quốc học viện ba trưởng viện hướng đến rõ ràng sẽ thích được n g ư ờ i tơ h hơn nữa tiến đưa n g ư ờ i thí luyện lệnh bài đây là n g ư ờ i lớn lao cơ hội lý bắc nói ra ai ta nào có không đi học tập bên này sự tình đã sớm hỏa thiêu bờ m ô n g rồi hơn nữa ước hẹn ba năm ta là đi không được lý m i n h ngươi cầm đi đi ta dù sao giữ lại cũng vô dụng lãng phí đáng tiếc đường xuân lấy ra ngọc lệnh nhét hướng về phía lý bắc kỳ thật thằng này trong nội tâm đau lòng được liệt răng ha ha ngươi quá coi thường cái này ngọc lệnh rồi lý bắc không có tiếp nói như thế nào đường xuân hỏi trường viện tặng cho ngươi lúc đã đem tên của ngươi cùng với nhân vật hình tượng đều sắp nhập vào cái này ngọc lệnh chính giữa đến lúc đó đến học viện có chuyên môn kiểm nghiệm lao sư người ta nội khí một đẩy vào tựu rõ ràng cho nên ngươi cái này ngọc lệnh người khác chỉ có thể đỏ mắt tự lạc ư ớ p đi cũng vô dụng đương nhiên cũng có biến báo phát môn ví dụ như Cho cho c lý bác cười nói ta đây lập tức nhỏ máu lý huynh ta tuyệt đối là thành tâm thành ý cho ta đường xuân nói xong muốn cắn nát ngón tay lần này ngược lại là tâm thành không cần ta cũng không g i à n h đi lý b á c lắc đầu một tay đè xuống đường xuân tay đường h u y n h đừng xúc động như vậy trước giữ lại sau này hay nói không chừng không cần ba năm ngươi cùng tam công chúa đổ ước lại có mới biến hóa không chừng có thể dùng tới rồi cơ hội khó được cái này đối với ngươi cả đời mà nói đều là lớn lao cơ duyên ví dụ như ngươi tiến vào học viện có thể đột phá đến khí cương cảnh giới hoặc tiên thiên đại viên mãn cảnh giới ngươi khi trở về tựu i không giống với lúc trước tựu i là triều đình cũng sẽ biết xem trọng ngươi liếc vậy được rồi ta trước cho ngươi t u ồ lấy ngươi cái gì lúc có rảnh tùy thời tới、lấy. đường xuân nói xong thu hồi ngọc lệnh đúng rồi lý huynh ngươi nói cái tinh thần có hay không trở về núi chương một trăm bảy mươi một thạch kích thích tầng sóng nhất định đi trở về h ắ n dám không quay về sao đế quốc học viện trưởng viện lên tiếng tiểu t ử này lần này xem như xui xẻo tận cùng trở về khẳng định phải thụ trọng p h ạ t lý bác trên mặt hiện lên một tia hạnh quá thay vui cười họa không phải nghe nói chỗ r ử a tông cũng có khí thông cảnh đại viên mãn cường giả sao có tất yếu đối với đế quốc học viện như thế tôn trọng sao đường xuân hỏi ha ha n hơn ư như người. hưởng như như hưởng. bọn Bất học học hắn loại này trong đại môn phái nhất định mạnh nha, không nhiều. Cùng viện vẫn là không、so. viện ảnh hưởng là cả đại lục. Cái nào tông môn ảnh phái thế hay, thế thực lực có như thế h loại là là lục. lực so. đại đại đối Cái tuyệt rất đế Đế quá có quốc có quốc cả có có sẽ nữa đế quốc học viện như thế có danh tiếng mấu chốt chỗ còn tại ở học viện có một bộ đầy đủ hoàn mỹ huấn luyện người phát m ô n so trong tông phái tốc độ nhanh nhiều lắm hơn nữa trụ cột đánh rứt xuống so đối với nên đệ tử sau này cả đời phát triển đều có điểm rất tốt chỗ hơn nữa học viện danh khí đại nếu như ngươi nói là đế quốc học viện trở về đấy mặc dù chỉ là đạt tới tiên thiên s ơ giai những đại môn phái kia đều nguyện ý thu làm môn h ạ bởi vì ngươi có phát triển tiên đồ lý bắc cười nói ha ha ha xuân ca ngươi ở nơi này à? bàn ca thằng này lại cười hì hì lấy chạy tới đúng rồi bàn ca ngươi chẳng lẽ là đế quốc học viện đệ tử hay sao đường xuân hỏi đệ tử cái g i ắ m bọn hắn chịu nhận lấy ta cái này lười hàng sao theo ta cái này gà mở sáu đoạn người ta liền con mắt đều không nhìn một chút đương nhiên nếu như ngươi chỉ có bảy tám tuổi đi ra sáu đẳng cấp bọn hắn hay vẫn là hội sẽ nhận lấy lao tử đều hai mươi vài người rồi cái này công lực không nói bỏ đi bằng không thì mất mặt chứ sao ban ca vẻ mặt p h i ề n muộn nhìn ngươi còn đi theo cái gì kia trưởng viện sau lưng quan hệ có lẽ không x a lý bác sen và o hỏi giống như đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú không phải hôm trước ta tại cách n g u đô thành hơn một ư ơ i dặm địa phương một cái tiểu điếm ăn cơm vừa vặn gặp gỡ cái này một đám người tiến đến mà cái này nhóm người đối với tiểu điếm đồ ăn không hài lòng nhưng lại nói cái này đại ngu hoàng triều không có gì ăn ngon ta tức giận t u lộ liễu một tay kết quả tại chỗ lại để cho kia mang ngũ rộng b à n h l á o giả ăn được thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi cho nên hai chúng ta t u quen thuộc lên đương nhiên ta cũng không hiểu được l á o gia hỏa kia là đang làm gì chỉ là cảm thấy bất phà mà m thôi lời nói lời khó nghe ta còn muốn đem cái con kia kim chân heo kêu lên giá cao bán cho hắn kết quả không có cơ hội t u gặp gỡ các ngươi không may toàn bộ đưa cho ngươi cái giám thơ đã đoạt danh tiếng bàn ca nói ra ngươi nấu cái gì đồ ăn có thể làm cho kia trưởng viện ăn được đều nuốt đầu lưỡi chẳng lẽ chúng ta ngưu bức trưởng viện không ăn qua thứ tốt hay sao đường xuân tò mò hỏi hắc hắc ngu đều lý nhớ trao kỳ thật không phải ta làm đấy ta trong ba lô vừa v n có cho nên t i ể u giả v ừ giả vịt đến phòng bếp làm một phen bất quá cũng không tệ lão r a hỏa vừa rồi thời điểm ra đi còn thưởng ta hai viên thượng phẩm nguyên thạch cuối cùng là không có tòi công bận rộn rồi, rồi bàn ga đắc chí mà cười cười giật giật sau l ư n g ba lô ngươi n ố c gã như thế nào không dính bên trên bọn hắn hoặc là cầu một chút lao giả kia đến đế quốc học viện học tập bên trên bà ba năm ví dụ như cho hắn nâu trao về sau vừa về nước ngươi tựu là rùa biển rồi hơn nữa đột phá đến m ộ ư ơ i đẳng cấp có lẽ không có vấn đề đường xuân nói ra cái gì rùa biển con rùa bàn ca hỏi úc tựu là đế quốc học viện trở về xuất ngoại danh sĩ、si、ý tứ đường xuân giải thích nói trong nội tâm đổ mồ hôi một chút cái này dập q u â n trên địa cầu danh từ tật xấu luôn không đổi được nói cũng phải bất quá đi theo này lao đầu tử không có ý nghĩa quá câu thúc ngươi xem hắn những cái kia thủ hạ liền đại khí cũng không dám ra ngoài nguyên một đám còn khí cương cảnh cương giả cùng cái theo đôi tựa như bàn ca ta là tự do đã q u e n người hơn nữa ta phát hiện xuân ca ngươi đột phá tốc độ cũng không chậm không chừng đi theo ngươi hôn tiền đ ổ càng thêm q a n h minh về sau chúng ta thiên lúc trời tối ngủ chung mượn mượn xuân ca người xuân khí nhi bàn ca vẻ mặt cười hì hì đường xuân trong lúc đó giống như nuốt chỉ chết con ruồi tranh thủ thời gian kêu lên b i ệ t giới ngươi hay vẫn là chính mình ngủ đi ta không thích hai người cùng giường không thích cự không thích lao tử gọi một cái xinh đẹp m ộ i tử đến ôm ngủ, ngủ mị quá thay đấy bàn ca nhung a i một b ứ c tiêu sái bộ dáng bàn công tử lai lai lai tiến đến mà không thể tưởng được bên cạnh bên cạnh truyền đến vài đạo nữ tử kia n g n hẹn ở bên trong h ò n hẹn khí thanh âm đường xuân hai người quay đầu nhìn lại bên trên sách thúy h ư n g lâu giờ phút này cửa ra vào chính có mấy cái son phân khí có thể đem nam nhân s ô n g chết cái gọi là từ nương hơi giả tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan l i ề u mình vặn m ẹ o lấy bờ mông tại hướng bàn tử ngọc lấy ha, ha, ha bàn công tử đi vào nha đường xuân kéo trường thanh em gượng cười không thôi ta nhổ vào tất cả đều là lão hàng bàn ra ta để i e ư, xuân ca bắc ca đi đi đi chúng ta đi nhanh lên bàn ca xấu hổ cực kỳ mặt đỏ dần bước lên đường xuân nhị nhân bỏ chạy hóa ra là ba cái nghèo kiết xác phi phi phi đầu kia heo như vậy bàn may mắn không có vào bằng không thì đẻ chết lao nước rồi ha ha ha tên hôn đàn này tại sao lại dấm cất chó tam công chúa tức g i ậ n đến một thanh sẽ đem phi đ i ề u bên trên lấy xuống tờ giấy ném bên ngoài rồi lại thế nào lạp sư muội trương hàm vũ cười tủm tìm theo bên ngoài tiền đến trong tay cầm kia tờ g i ấ y đến đến rồi quét qua lập tức cũng là s ứ c sở không thể tưởng được rõ ràng có thể được đến đế quốc học viện ba trưởng viện hướng đến tự mình cho thí luyện ngọc lệ đúng vậy nha chúng ta chỗ r ử a trong tông những sao kim kia cấp các sư huynh đánh vỡ t ú i đầu tiến đế quốc học viện đều hết cách rồi loại chuyện tốt này rõ ràng cho đường xuân phi phi phi tên hôn đàn này chẳng lẽ ta tam công chúa thật đúng là muốn thua bởi hắn hay sao tam công chúa tức giận đến hàm răng cắn được khanh khách vang lên Ai chỉ bằng đường xuân kia tiểu thân thủ làm sao có thể lại để cho hắn để mắt bất quá sư muội ngươi cũng không cần phải lo lắng xem chừng đường xuân là không có biện pháp đi trương hàm vũ cười nói chuyện tốt như vậy hắn còn không đi lại không phải người ngu nếu hắn vừa đi chính là chúng ta đại ngu hoàng triều muốn cầm hắn đều không có biện pháp rồi đế quốc học viện a hơn nữa tên hỗn đ ả này nếu như có thể tiến vào trong học viện viện cái kia chính là ba trưởng viện hướng đến đệ tử mặc dù là chúng ta hoàng triều đều không thể trêu vào a tam công chúa vẻ mặt p h i n m u n gấp đến độ nước mắt đều tại đập vào truyền nhi rồi hắn dĩ nhiên muốn đi bất quá hắn dám đi không trương hàm vũ cười lạnh nói nó i như thế nào sư tỷ tam công chúa ngẩng đầu nhìn nàng rất đơn giản nha hắn chẳng lẽ không muốn ra nhân sao nếu như hắn thực có can đảm không muốn người nhà mà nói hắn còn có cái gì mặt trở lại chúng ta đại n g u hoàng triều hơn nữa cũng phải phòng phòng tiểu tử này t r ố n đi cho nên phải đem nó khóa lại tại hoàng triều quốc thổ nội mới được trương sư tỷ hừ lạnh nói hừ chắc có lẽ không vứt bỏ người nhà bất quá tên hôn đản này làm tình đều làm được đi ra quả thực heo chó không bằng cho nên cũng nói không c h í n được ta không nên tra tấn hắn ba năm mới thôi bằng không thì quá tiện nghi hắn rồi hơn nữa quá nhanh hành hạ chết hắn ta chẳng phải là thua không nên không nên tam công chúa đầu lắc giống như nhổ sóng cổ yên tâm mặc dù là chúng ta không ra tay cũng có n g bởi Tiểu hiện vì cái tinh thần là cái tiểu nhân trương sư tỷ cười nói đế quốc học viện quản được cũng quá rộng đi à nha chúng ta chỗ dựa tông chẳng lẽ còn thực hội sẽ nghe kia trưởng viện lời nói của một bên chúng ta đây chỗ dựa tông thành cái gì tam công chúa khé nói ha ha trên mặt mũi sẽ cho dù sao hắn là đế quốc học viện ba t r ư ở n g viện hướng đến đương nhiên nếu như nói chúng ta chỗ dựa tông rất sợ đế quốc học viện vậy cũng là không thể nào đây chỉ là một tôn trọng vấn đề mà thôi hơn nữa đế quốc học viện cách chúng ta chỗ dựa tông quá xa rồi căn bản là không hợp trương sư tỷ nói ra cũng thế lần này mẫu hậu xuất thủ ta tin tưởng mẫu hậu sẽ để cho đường xuân biết rõ cái gì gọi là h ỏ a cung tam công chúa bề ngoài giống như biểu lộ lại thống khoái bắt đầu cái gì tiểu tử kia rõ ràng đã lấy được đế quốc học viện ba trưởng viện tự tay thưởng thí luyện lệnh bài điều này sao có thể lý quốc công tức g i ậ n đến một vũ bản tào mãnh liệt đứng một bên không có lên tiếng đúng vậy ta tự mình nhìn thấy tào mãnh liệt nói ra liền chỗ r ử a tông cái tinh thần đều cho người ta đương hầu tử đùa nghiệp rồi cái kia thằng xui xẻo thật sự là không may về đến nhà rồi không sao hỏa cung tống nương nương không phải tự mình xuất thủ à việc này đoán chừng hoàng thượng đã ở một mắt nhắm một mắt mở rồi bên này khao thưởng bên kia tùy ý hậu cũng làm chút ít mờ ám dù sao hoàng gia uy nghiêm không thể xâm phạm đ ư ờ n g xuân hắn tựu i là một thu được về châu chấu rát nhảy không được mấy ngày lý quốc công cười lạnh nói nếu không chúng ta cũng phái những người này mã đến giao găm huyện cho đường xuân thêm bản đồ ăn như thế nào đây hơn nữa đường xuân mặc dù là chết ở giao găm huyện cũng là vì nước thuần phục có phải hay không cái này thì chén đĩa tự nhiên sẽ khấu trừ tại hỏa cung tống nương nương trên người đấy cùng chúng ta không có sao sơn tạc nha cũng có cao thủ tao mãnh liệt cười khan một tiếng không cần thoáng cái tựu i giết chết hắn ta muốn tra tấn hắn bởi vì hắn hại con ta ta muốn cho hắn mình không được giao găm huyện đến lúc đó mặt rồng trong cơn giận dữ đường xuân cả nhà t i ể u không sai bịt lắm ta muốn cho đường xuân trông mong nhìn xem đường ra cả nhà bởi vì hắn mà diện đây mới thực sự là cắt tủy chi thống khổ ha ha ha lý quốc công một vô bản lại cùng nợ nụ cười không thể tưởng được đường xuân thật đúng là có chút năng lực rõ ràng có thể làm cho đế quốc học viện ba trưởng viện hướng đến cao thủ thân phát thí luyện bài đây đối với một cái võ giả mà nói t i ể u là cực cao vinh quang cũng là lớn lao cơ hội nếu đường xuân thật có thể tiến đế quốc học viện học tập không chừng còn có thể thông qua hắn chi thủ đem lạc dũng cho làm cho đi vào cái đó chúng ta k h á o sơn vương phủ áp đảo bọn hắn phía trên cũng ở trong tầm tay rồi lạc đông đình cười nói vẻ mặt vui sướng ha ha đây thật là cái đại cơ duyên bất quá hỏa cung vị kia sẽ không để cho đường xuân thực hiện được đ o a n chừng t i ệ u là đường xuân trong lòng mình cũng mâu thuẫn lấy cái này nhập viện hướng về d ậ m d ạ p lấy bùi gai a k h á o sơn vương thở dài hừ cho nên phụ thân chúng ta muốn cực lực thúc đẩy việc này nhìn chúng ta đại n g u hoàng triều giống như có thể đi vào đế quốc học viện học tập đệ tử cực thiếu ngô hoàng cựu là một cái trong số đó nếu như lạc dụng cũng có thể theo đế quốc học viện đi ra cùng ngu hoàng cũng là học huynh học đệ rồi đến lúc đó nhất định phải ngu hoàng hào cảm ta kháo sơn vương phủ địa vị không cần phải nói t i ể u củng cố rồi lạc đông đình hào khí đại phát chương một trăm bảy mươi hai hung hăng vẽ mặt ha ha ha đương nhiên muốn cực lực thúc đẩy trước kia chúng ta còn lo lắng rất nhiều sự tình không dám hiển nhiên hiện theo ý ta cũng muốn hơi chút lộ hàng đầu bên ngoài ủng hộ một chút đường xuân đao tử huyện một chuyến chúng ta muốn làm chút ít m ắ t sáng đi ra đường xuân giờ phút này cần có nhất đúng là ủng hộ rồi kẻ này một khi thực có thể đi vào đế quốc học viện tiền đồ vô lượng nhìn t r u n g triều đình của ta tiến vào qua đế quốc học viện học tập về sau toàn bộ thành tuyệt thế cường giả thậm chí thiệt nhiều vị đều là một ít tông phái trưởng môn phó tông chủ chi lưu đế quốc học viện h ư ớ n g v ề là từng cái hoàng triều con dân cao nhất học tưởng tự là thành viên hoàng thất làm theo tử đều trông mong được ánh mắt sáng ngắt Kháo sơn vương cười ha ha. Thông chi xuống dưới, tạm hoan hải Sơn vương xuống cười dưới, đối tạm sát. Tứ、hải、trang tru xuân dưới tay một cái lam bào người c ư ờ i đạo ha ha nàng cũng không có khả năng lúc t r ư ớ c t i ể u tính toán đã đến chỉ có điều vừa vặn đánh lên mai thất cười nói không bằng lại để cho đại tiểu thư tiếp cận đường xuân nếu như có thể mượn hắn c h i thủ đại công tử cũng có thể đi vào đế quốc học viện vậy chúng ta tứ hải trang lực gáp mặt khác bảy đại trang cũng hoàn toàn có khả năng rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là đường xuân tại đế quốc học viện có thể đi vào nội viện hơn nữa có thể trở thành ba trưởng viện hướng đến thân truyền đệ tử vậy hắn muốn làm cho mấy người đi vào học tập cựu dễ dàng hơn nhiều rồi lam bào người cơ đạo không bằng mai thất cười nói rượu rượu a lam bảo người gật đầu liên tục khen vào lúc ban đêm đến kinh đô khách sạn bái phòng đường xuân rõ ràng có một số người mã là thái tiểu hầu ra thái cường dẫn đội đến mỗi một cái đều là chúc mừng đường xuân đạt được đế quốc học viện gõ cửa gạch thí luyện bài đ ư ờ n g minh một ngày kia có thể thì tới đế quốc học viện học tập cũng đừng quên huynh đệ ta nhóm a không có sao có thể chứ đ ư ờ n g minh đây là ta thái cường dưỡng video cho ngươi nhìn thấy một chút về sau có thể giúp nhau truyền thư rồi đa tạ thái h u n h như thế để mắt ta đường xuân rồi đ ư ờ n g huynh nhà của ta còn có tòa nhà khu nhà cũ không lấy cũng vô dụng mà đường huynh ở kinh thành còn không có mua sản nghiệp cả ngày ở cái này khách sạn cũng bất tiện ta an bài mấy cái hạ nhân cho ngươi thu thập một chút chuyển vào đi trở về kinh cũng có lâu dài đặt chân t r i điểm mô quân vẻ mặt nhiệt tình không được không được như vậy đi nếu như đường xuân ta sau này thực sự lâu dài ở kinh thời điểm nói sau hiện tại không cần lần này đến đao tử huyện vừa đi đoán chừng phải một hai năm không có lãng phí trong lúc này ta tựu tạm gác lại đường h u n h trở lại rồi cất bước sở hữu khách nhân đều là nhanh m ộ ư ơ i một điểm rồi ai một khối đế quốc học viện thí luyện bài rõ ràng lại để cho nhiều như vậy người chạy theo như vịn cái này thời đại thói đời ngày sau a ai ban ca cảm thán lấy lắc đầu ban tử người không hâm mộ có thể đi vào đế quốc học viện sao lý bắc ngắm hát liếc cười nói có cái gì nha học tập học tập nào có tại việc làm thêm được tiêu diêu tự tại càng lợi hại học viện chúng ta đi vào cũng là học viên có phải hay không nghe nói đế quốc học viện quản lý rất nghiêm khắc hơn nữa đẳng cấp sâm nghiêm không chút nào bại bởi chúng ta những hoàng triều này chế độ hơn nữa trong học viện đệ tử đều là đến từ hạ o nguyệt đại lục từng cái quốc gia tinh anh hơi không như ý sẽ hướng ngươi liều mạng kiêu chiến chết cũng là bạch chết rồi học viện còn cổ vũ loại này sinh tử chém giết nói là có thể xúc tiến đệ tử đột phá luyện công cái di tích dám chó không kêu nha người đều chết hết có phải hay không bàn tử nói ra quái bằng ca giống như ngươi xảy ra đế quốc học viện tựa như đường xuân vẻ mặt quái dạng nhìn xem bằng ca không không không. ta chỉ là tin đồn chỉ bằng hình dáng này của ta khả năng sao kia xuân ca ngươi cũng đem chúng ta hạo nguyện đại lục đường đường lo sợ không yên đế quốc học viện bỡn c ậ n không đáng một đồng rồi bàn ca thẳng lắc đầu cũng thế t i ể u ngươi bộ dạng như vậy cũng có thể tiến đế quốc học viện mà nói kia học viện thật đúng là không đáng giá ai còn không thể đi vào có phải hay không đường xuân cũng cho rằng như thế ha ha kể cả bán đồ ăn bác gái cũng có thể lý bác cười khăn nói ngươi bàn tử cho hung hăng c h ẹ n họ một chút sáng ngày thứ hai đường xuân đến đúng giờ đô đốc nha môn bởi vì nam man tỉnh thuộc về ngu tây nam đô đốc phủ quận phạm vi cho nên tiếp ố n nương nương đường Xuân chọn quân nha môn g cho chỉ thị t lửa sĩ u là chỗ này. chỗ t i đại đường xuân chính là đô đốc Xuân chính phủ là tống h phẩm e o ngũ tướng quân đô cùng. Tiếp t đô nương nương ý chỉ, ngụ tây nam đô đốc phủ phó tổng giáo đầu an đầy đại nhân tự mình cho ngươi lựa chọn ba mươi tên tinh binh trong đó còn có ba vị võ công vượt qua năm đoạn bách phu trưởng với ngươi cùng đi đào tự huyện chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ giáo tràng an đại nhân đã sớm đi giáo tràng đỗ cùng tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói ra đường xuân nhẹ gật đầu đi theo hắn cưỡi ngựa hướng giáo tràng mà đi cái này giáo tràng bình thường đều là lấy ra huấn luyện binh sĩ phạm vi tương đối lớn dài rộng chừng tốt mười mấy ngàn mét đã đến giáo tràng phát hiện giờ phút này chính huấn luyện binh sĩ thật đúng là không ít trên vạn người mã thao luyện âm thanh tiếng kêu r u n g trời động điện hơn nữa ầm ầm tiếng v õ ngựa t r ậ n t r ậ n bùi đất tung bay rất uy vũ đỗ tướng quân mang theo đường xuân không lâu tựu vọt tới an đại nhân đi theo xuống ngựa trào đường tướng quân dân tặng thống nương nương ý chỉ đặc biệt theo bổn giáo tập danh chọn lựa ba mươi tên tinh binh cho ngươi tạm thời đầu hành động đao tử huyện bộ khái nha dịch hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế cấp dưới hơn nữa một khi dẹp loạn đao tử huyện sơn tặc chi loạn sau có thể đem cái này ba mươi vị tinh binh còn cho chúng ta đô đốc phủ an đại nhân vẻ mặt nghiêm túc thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực đường xuân vẻ mặt kiên nghị đem đường tướng quân tinh binh thủ hạ mang tới an đem một tiếng này uống không lâu ba mươi kỵ thiết kỵ đắt đắt mà đến đường xuân xem xét trong nội tâm thẳng cười lạnh cái này kêu là ba mươi tên tinh binh đầu tiên những quân sĩ này tuổi tuyệt đối thiên đại không có một cái ba mươi tuổi trở xuống đích nguyên một đám nhỏ gây thấp bé không nói nhưng lại không tinh đánh màu đấy Bề liền ngoài giống như thứ u ổ i tả u yếu già cũng binh cái. tàn vậy t như lão h có mấy hai, kia ba binh khí tất cả đều là trường thương Loại này trường thương đầu thương đút lấy một đoạn t h i ế t nhận phía sau gậy tre tất cả đều là chỉ vẹn vẹn có bà chỉ r ộ n g đích côn gỗ t ử trèo t r ố n g lấy đoạn trường không cần ra tiền tuyến chiến tranh tuy tiện một đặt sẽ cắt thành vài đoạn thứ tư tất cả đều là áo vải dày vải không có một người mặc phòng hộ dùng áo giáp trái i ể u n lại an tướng quân vẻ mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười chỉ vào mấy cái năm mươi mấy tuổi liền leo đều đứng không thẳng lao ra hỏa nói mấy vị này tựu là bách phu trưởng bọn hắn công lực đạt đến năm đoạn tả hữu đến ố i cái phó mấy s lúc đó dẹp loạn đao tử huyện sơn tặc chi loạn sau công lao này tất có an đại nhân một phần đường xuân ta sẽ không quên đường xuân liền ố n quyền vẻ mặt cảm kích cảm tạ chẳng phải tất rồi cũng là vì ta đại ngu hoàng triều nha ra sức vì nước nên phải đấy an phó tổng giáo đầu vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dáng một điểm nhỏ ý tứ không thành kính ý đường xuân lấy ra mấy lượng hoàng kim đưa tới đây là quy củ hử ngươi cho rằng ta an tràn đầy loại người này sao đường tướng quân lập tức thu hồi đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bằng không thì an đầy ngay lập tức mặt nghiêm bề ngoài giống như hắn là thiên hạ nhất thanh thanh quan t ư như cáo tử đường xuân vừa thấy lễ quay người dẫn người rời đi ăn đầy sức sở lập tức khoe miệng không khỏi run rẩy vài cái mặt lập tức gâm trầm xuống thang này căn bản chính là tại trêu trọc an đại nhân ngươi trả hết phẩm nguyên thạch vãi cả chừng a hắn một cái nho nhỏ lục phẩm tiểu tướng có thể xuất ra cái loại này loại người tốt sao đỗ tướng quân nhìn xem đường xuân bóng lưng cười lạnh nói cũng thế thượng phẩm nguyên thạch kia là mặt hàng gì không muốn giảng hắn cầm không đi ra tự là những quốc công kia phủ cũng cầm không xuất ra mấy viên an đại nhân cũng là cười lạnh bất quá đúng vào lúc này mai thiết nham chạy trở về hai tay cung kính đưa cho đỗ tướng quân một viên nguyên thạch đạo vừa rồi công tử vốn muốn đem cái này thượng phẩm nguyên thạch đưa cho an tướng quân đ ấy an tướng quân thanh liêm không đáng mớn cho nên công tử quyết định đem điểm này chút lòng thành đưa cho đỗ tướng quân rồi đỗ tướng quân thỉnh xin vui lòng nhận cho cái này thật đúng là thượng phẩm nguyên thạch cái này đỗ cùng muốn lấy được muốn chết bất quá an đại nhân ở một bên cười lạnh nói đỗ đại nhân cái này thượng phẩm nguyên thạch đổi thành hoàng kim mà nói tự là tầm một ư ơ i hai theo như ta đại n g u hoàng t r i ề u làm cho mà nói cái này nhưng chỉ có n g ư ờ i cùng đường tướng quân giảng đ a tạ hắn có ý tốt rồi cái này nguyên thạch quá quý trọng rồi ta không thể thu đỗ cùng đau lòng được liệt r ằ n g chỉ có thể buộc chính mình đem tốt ý tứ ra bên ngoài đầy ai nha đỗ đại nhân đường tướng quân nói đây là cho đỗ đại nhân ra lệnh công tử luyện công dùng đấy chưa tính là đốt lót thì đỗ đại nhân nhất định phải nhận lấy mai thiết nham vẻ mặt chân thành nếu là cho ta nhi luyện công dùng cái kia ta t i ể u từ chối thì bất kính rồi thay ta cảm tạ đường đại nhân k h u y ê n tử ngày ấy thành công nhất định thỉnh đường đại nhân uống rượu đỗ cùng thật sự là không cách nào chịu đựng như thế hấp dẫn cực lớn hơn rồi khẽ vươn tay nhận lấy đó là tức giận đến an đại nhân mặt đều thiếu chút nữa tái rồi hư lạnh một tiếng xoay người rời đi túng cái gì một cái giáo đầu mà thôi đỗ đại nhân trong lòng cười lạnh một tiếng đạo đ ú n g rồi ta bên này bất hữu một thất n g a tốt sẽ đưa cho đường đại nhân với tư cách tọa kỷ rồi mai thiết nham hơi chối từ khiến bên trên đi rồi đỗ đại nhân tiễn đưa thật đúng là ngựa tốt chính thức tuấn mã ha ha ha công tử ngươi không phát hiện an đại nhân kia sắp mặt v ư ợ n cười đến cực điểm rồi bất quá đáng tiếc kia miếng nguyên thạch thượng phẩm a mai thiết nham đau lòng nói không sao nguyên thạch không có có thể kiếm lại ta muốn đánh an đời mặt hung hăng vẽ mặt ma tí tích dám chơi ta đường xuân cười lạnh nói chương một trăm bảy mươi ba lập uy đúng vậy hung hăng vẽ mặt mai thiết nham eo lại đứng thẳng lên chuyển ngươi nhìn một đội kia dàn mua yếu đ t lại có chút một mực nói ra ai tựu những người này còn đánh cái gì trận chiến đoán chừng đánh nhau còn phải chúng ta chiếu cố bọn hắn rồi ha ha nham thúc chúng ta làm gì dùng dựa vào bọn hắn sao đây là tống nương nương tiễn đưa đ ạ i lễ được cung cấp lấy ta sớm liền nghĩ đến đường xuân cười nói vẻ mặt lạnh nhạt thế nhưng mà trước mắt chúng ta không có nhân thủ à, cũng không thể bảo chúng ta mang lên lý bắc bản ca bốn người ra trận rồi mai thiết nham nói ra không có việc gì nham thúc xe đến trước núi át có đường chúng ta tới trước gác núi quân doanh tin tưởng hô tướng quân sẽ cho chúng ta lựa chút đội ngũ đường xuân nói ra ừ Ta t làm cho ư ớ người nha dù sao cũng phải tìm một chút chuyện đứng đắn làm ta có cái gì biện pháp ngoại trừ có thể sở kim bên ngoài cái khác cái gì cũng không biết luận văn mới mà nói đấu đại chữ không nhìn được mấy cái luận võ mà nói hiện tại t i ể u tiểu lục đoạn thân thủ hướng trong quân doanh một đập liền cái bên ngoài ủy thiên tổng đều kiếm không đến bàn ca nhún b a i vẻ mặt phiên muộn tướng quân bên người đều có màn binh ngươi không bằng cũng toàn quân đi theo đường huynh hôn coi như vậy đi tổng so ngươi cái này làm chuyên âm người phần mộ tổ tiên tao sự tình muốn tốt không chừng đường huynh ngày nào đó lên cao rồi ngươi không phải cũng đi theo dính vào bên cạnh rồi lý bắc nói ra thế nào cân nhắc một chút trước đ ư ờ n g của ta thân m ệ đến lúc đó có chiến công chức làm cái bách phú trưởng về sau từ từ sẽ đến như thế nào đây đường xuân hỏi cái này cái này bàn ca lười biếng q u e n rồi có chút không tình nguyện bộ dáng người nhà tích t i u không giống cái nam nhân xuất r a nam nhân khí khái đến bằng không thì chạy trở về ngươi quê q u á n đi ta đường xuân không thích như vậy bọn h è n nhát đường xuân hừ lạnh nói kích thích thằng này ai dám nói ta không là nam nhân rồi ta bàn ca đỉnh thiên lập địa một nam tử hán hướng dưới mặt đất ngồi xuống tịu i tiếp cận hai trăm đến cân t ò n g quân tịu i t ò n g quân chẳng lẽ t r i ề u đình còn có thể đem ta bàn ca ăn hết không thành tham rồi bàn ca cho khơi dậy hào hùng ha ha hào hào lập tức tiến hành t h ò n g quân thủ t ụ ngày mai theo quân cùng lúc xuất phát đường xuân cười lớn vô vô bàn ca bà vai cái thằng này thẳng mắt t r ợ n trắng trong nội tâm suy nghĩ lấy có phải hay không trong người nào đó cái bẫy nói làm tự làm xế chiều hôm đó đường xuân đã giúp bàn ca làm tốt t h ò n g quân thủ tục á i thằng này dẫn tới một bộ áo vải binh sĩ phục tại gương đồng trước mặt rằng cò cả buổi cuối cùng che che lấp lấp không dám ra môn hay vẫn là cho đường xuân một cước đá ra môn ngày hôm sau buổi sáng chín điểm đường xuân người g i yếu binh nhóm tập trung vào kinh đô khách sạn trước cửa trên đất trống mà đường xuân vẻ mặt nghiêm túc đứng tại phía trước đội ngũ lý bắc cùng bàn ca cái này thân vệ đứng tại bên người mà mai thiết nham như một cái lánh khóc bảo phiêu mà vào tôn cái này chỉ không có đầu đại hoàng phong tại đường xuân bên trên cao xoay quanh lấy giống như tại kiểm duyệt lấy đường xuân quân đội tự như chúng ta đã sắp xuất hiện phát đi nam man tỉnh đao tử huyện chúng ta đều là ngu hoàng bệ hạ tinh anh giữ vững tinh thần đến dùng no đủ kích tình đi dẹp loạn đao tử huyện sơn tặc chi loạn đường xuân giật ra giọng phát biểu lấy kích tình xuất sư bề ngoài bất quá trước mặt những người kia căn bản là để không nổi sức mạnh đến hơn nữa vừa nghe nói đao tử huyện tất cả đều cái cổ rột rụt lập tức lộ ra cho đ á m m ắ t khiếp sợ cùng người chết giống như bình thường biểu lộ đến đường tướng quân đao tử huyện sớm đã bị hỏa lan đội chiếm đi rồi nghe nói thủ vệ đao tử huyện còn có mấy ngàn đội ngũ một cái có được m ộ ư ơ i một đoạn thực lực tướng quân dẫn đầu t i ê u chúng ta điểm ấy đám ma cũ xuống dưới chẳng phải là không c ô n g chịu chết Lúc lớn cái 50 tuổi bách quốc này, trưởng tôn điền lớn tiếng、hỏi. Phong ng một tuổi tứ, hỏi. gia gia phu vì mang xuống trước trọng đánh hai mươi sát uy bổng đường xuân khí thế đại tác cảm giác thằng này hình như là hữu nhân cố y an bài hạ tới quấy dối ngươi dựa vào cái gì đánh ta chẳng lẽ hỏi một chút đều không thành sao ngươi muốn mọi người đi không công chịu chết chẳng lẽ chúng ta hỏi một chút quyền lợi đều không có sao các vị huynh đệ ta tôn điền nói được đúng không gặp mai thiết nham cùng bàn ca hai người lạnh như băng đi tới tôn điền rõ ràng một điểm cũng không sợ sợ lớn tiếng quát hỏi đúng vậy à đường tương quân dù sao cũng phải cho chúng ta nói nói đào tử huyện tình huống có phải hay không hữu nhân phù hợp đạo trong lúc nhất thời phía dưới toàn bộ la h ế t tầm ý mở những lao binh này trên căn bản là đô đốc n h à môn không tốt quản lý càng già càng lao l u y ệ nhóm lên chức không quên và không muốn về nhà cho nên ở lại quân doanh kiếm c ơ m ăn nhưng là những cái thứ này lúc tuổi còn trẻ cũng lập được một ít công lao cho nên triều đình cũng không có ý tứ một gậy đem bọn họ đánh về quê còn đi đem tôn đ i ể n cái này giao động quân tâm sợ trước hổ nghĩ mà sợ la người nhát gan cho ta kéo ra ngoài chém đường xuân vung tay lên ban cậu cùng mai thiết nham hung ác hung ác phốc đem tiến lên một thanh sẽ đem tôn điền đá ngã theo như ngã xuống đất Chém của Họ đầu đưa ta. n g ư ơ i dám đánh ta biết rõ nam man tỉnh tổng binh phủ tôn đại nhân là người thế nào của ta sao ban tử b à n cậu tử ngươi tôn điền ra già ghi nhớ ngươi rồi đến nam man sau không nổ người ra người bố không gọi tôn điền tôn điện hung hăng càn q u ấ y được rất ta hóa ra là sau l ư n g hữu nhân đường tương quân ta thỉnh cầu đảm đương chấp hành chém đầu đao phụ thủ bàn ca cho khó thở rồi quay người hướng đường xuân một cái c h à o sinh đạo phê chuẩn lập tức ngay tại chỗ chém cái này theo kẻ cả bịa đặt sinh sự không phục theo quân lệnh giao động quân tâm người nhát gan đường xuân hét lớn một tiếng tay xuống mãnh lực vung lên bàn ca xuất ra hắn chuyên dụng đúa một đúa xuống dưới giang r á c một tiếng một cái đầu lâu mang theo cực đoan không tin thần tình quay tròn phun huyết xoay tròn lấy n ệ n vào trong đội n ũ lập tức toàn chàng tìm n g i những cái kia chính l à hét tầm ý lấy đám ma cũ sợ tới mức toàn bộ không dám lên tiếng rồi biểu lộ tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được cùng kiếp sợ chu lâm ra khỏi hàng đường xuân một đôi lệ mắt quét toàn thể liếc n g ó tay chỉ vào vừa rồi cũng phù hợp qua tôn điền cái khác bách phu trưởng chu lâm hô chu lâm sợ tới mức một rong dài sắc mặt toàn bộ bạch run sắt lấy chân cả buổi không có c h u y ể n thiên bước chân cuối cùng vẫn là cho bàn ca một thanh cho sách đi ra l a o ra hỏa thoáng cái t i ể u có q u é p ngược lại dưới mặt đất ngươi mới vừa rồi là không phải cũng cùng tôn điền cái này tội nhân g a o động quan tâm hay sao đường xuân thế khí cao ngang quý không có không có không có đêm qua tôn điền đi tìm ta cổ động ta cùng một chỗ phản đối ngươi linh quân còn nói hắn có chỗ dựa ta lúc ấy không dám đáp ứng bởi vì quân lệnh như núi thế nhưng mà tôn điền uy hiếp ta không đáp ứng cùng hắn hùn vốn về sau đã đến đào tử huyện cái kia tổng binh p h ụ thân thích tựu muôn thế nào tích ta sợ a hoan uổng a đường tướng quân ta một cái bách phu trưởng ngươi nói có cái gì năng lực cùng hắn thân thích chống đỡ ta không dám thỉnh tha ta một mạng ta chu lâm muốn lập công c h u tội chu lâm dun sắt lấy thân thể chân một rong dài trong quần truyền đến một hồi mùi khai nhi bàn ca cho hắn hung ác đến rồi một ước m o á n g còn không có ra tiền tuyến tựu i đồ c ư ớ p đái quần rồi lưu loại người như ngươi người làm gì dùng đường tướng quân cùng nhau chém coi như vậy đi thang này bề ngoài giống như chém đầu chặt lên nghệ rồi coi như vậy đi đã nguyện ý lập công chuộc tội ta tạm thời ghi nhớ đầu của ngươi bất quá da thịt nỗi khổ không thể miễn đi bàn ca dẫn đi trọng đánh hai mươi sát huy bổng đường xuân khai nói bàn ca nghe xong đó là vẻ mặt đứng đắn ba ba ba trọng đánh nữa hai mươi con côn đó là đánh cho chu lâm bờ mông ra chóc thịt bông đều thảm thiết không thôi t ự u là bên cạnh vây xem còn chúng nhóm đều thân thể thẳng đánh rau dài thực thông khoái cựu là chưa đủ nghiền bàn tử đem quân côn khiêng trên bờ vai ấp úng đạo sợ tới mức phía dưới người già yếu binh nhóm càng là liền nhìn hắn cũng không dám rồi còn có không muốn đi đao tử huyện ra sức vì nước đấy sao đường xuân vẻ mặt nghiêm khắc quét còn lại hai mươi chín vị liếc chúng ta kiên quyết nghe theo đường tướng quân hiệu lệnh thê sống chết vì nước dẹp loạn sơn tặc thu phục đao tử huyện tạo phúc ta đại ngô hoàng triều con dân tướng quân vi phong tướng quân anh minh tất ư ớ n g q u â cả mọi người nhận thức đến cho ta đại ngô hoàng triều hiệu lực tầm quan trọng tất cả đều cho bùn tướng quân nhô lên eo căn đến lập tức bá điệu một chút mà ngay cả bị đánh đích chu lâm bề ngoài giống như đều nhịn đau thẳng lên eo ban thân b ệ lập tức cho chúng ta đại n g u hoàng triều mỗi vị các dũng sĩ cấp cho hoàng kim hai lượng với tư cách quân b ổ lại để cho bọn hắn đi trên đường mua chút ít sinh hoạt phẩm mang đi ta cho các ngươi mỗi người hai canh giờ chúng ta m ộ ư ơ i một điểm đúng giờ xuất phát cái nào dám lầm xuất phát thời gian quân pháp nghiêm trị t u y ệ t không khinh xuất tha thứ đường xuân vẻ mặt u y lực khoát tay chặt lại cấp dưới tất cả đều tán đi rồi đây là đường xuân nhân tính hóa chính sách bởi vì những lao binh này ra thuộc người nhà tất cả đều ở kinh thành lại để cho bọn hắn trở về cuối cùng phóng một pháo vui cười a một chút đương nhiên ừ ân uy tịnh thi không thể tưởng được đường huynh thật đúng là dụng tâm lương khổ rồi lý bắc bề ngoài giống như tương đương thưởng thức điểm ấy ai cái kia tôn điền sau lương hữu nhân cái này còn chưa tới đao tử huyện mà đắc tội với nam man tổng binh phủ tôn đại nhân về sau phiền thoái c u ố n lên rồi mai thiết nham nhỏ giọng nói tương đương lo lắng nên đắc tội nhất định phải đắc tội nham thúc không cần phải lo lắng xe đến trước núi át có đường đường xuân an ủi vẻ mặt kiên nghị t ố t ta nghe công tử công tử không sợ ta thì sợ gì cùng lắm thì một cái đầu lâu mà thôi mai thiết nham cũng cho khơi dậy hào hùng ta bản ca ngày tốt lành mới mở đầu chết cái gì bàn ca cười nói giữa t r ư a m ộ ư ơ i một điểm nhưng một lần nữa này trở về lao binh rõ ràng tất cả đều thay đổi quần áo nguyên một đám giống như ăn hết nha phiến t ự a n h ư tinh thần tình huống cùng lúc trước so sánh với tưởng như hai người chương một trăm bảy mươi bốn bao đại hiệp bốn canh đến hôm nay liền bạo tám canh cầu vẽ tháng cầu đặt mua huynh đệ cầu ca thiết cả nhóm n n ô lên võ tôn đạo đến phía sau hội sẽ càng ngày càng đặc sắc tốt các huynh đệ không lỗ vi đại ngu hoàng triều tinh anh đi lạc đường xuân ngồi trên lưng ngựa vung tay lên đúng vào lúc này chuyển đến một hồi trận báo giống như tiếng v õ ngựa hữu nhân thật xa tự hô lớn chờ một chút đường tướng quân đường xuân vung tay lên đội ngũ ngừng lại d ơ lên mắt nhìn đi thật xa t i ể u chứng kiến hơn m ộ ư ơ i k ỵ khói mã chạy như đ i ê n mà đến trên đó viết một cái sâu sắc nói phủ không lâu khói mã đã đến đường xuân trước mặt dẫn đầu mày dẫm mắt to một thân màu bạc tơ lụa bào p h ủ hắn khoát tay c h ặ n lại tất cả đều nhảy xuống ngựa đến hướng phía đường xuân thấy lễ ngươi rồi nói ra bản thân nói phủ trong mây tiên thêm vi nói phủ hộ viện phó tổng giám đốc giáo viên nói đ ạ i nhân nghe nói đao tử huyện sơn tặc làm loạn huyện dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng nói lại nhân thương cảm hoàng triều c o dân đây ặ c biệt bản mệnh t h n dẫn đầu nói phủ mười vị hộ viện đi theo đường tướng quân xuống dưới dẹp loạn sơn tặc chi loạn. Đường tướng quân, ngươi người ngoài biên chế chi binh dùng ngươi lệnh chuẩn. dưới dẹp đầu đi đi đ hiệu mười chi giờ chi rồi. vi phủ hộ theo chế Hết thể của vị tặc từ trở ta â là sẽ là nói đại nhân thủ dụ đường tướng quân tỉnh h phê duyệt đường xuân sau khi nhận lấy chăm chú nhìn một chút gật đầu nói hoan nghênh đại lý tự vân tổng vừa nói đại nhân trong phủ hộ viện cao thủ gia nhập chúng ta bình tặc đội ngũ lập tức những lao binh kêu kích bắt đầu chuyển động tiếng vô tay kéo dài không thôi bởi vì nói phủ đến nhất định có cao thủ nơi này người có thực lực gia nhập đương nhiên t á n h mạng thì càng đã có bảo đảm mất hứng cũng không được nói giao viên thỉnh mang binh đứng vào hàng ngũ chúng ta xuất phát đường xuân nói ra bất quá đúng vào lúc này tiếng v õ ngựa lại vang lên đến lại là kháo sơn vương ra b à quản sự kháo sơn vương đưa tới là ba mươi mấy con tuấn mã đương nhiên hắn quản sự cũng rong dài một đống lớn hướng đường xuân quân đội đã mang đến vương ra tấm lòng yêu mến đã có ngựa tốt đương nhiên thì ra mã tựu i cho đường xuân thay đổi giao cho, cho kinh đô khách sạn lao bản cho quy ra tiền bán đi cái này đã tăng cao tay lại thêm n g a tốt đường xuân thì ra đám ma cũng đều là hăng hái gót sắt chật trận xoáy lên một số bụi đất thẳng đến cửa thành mà đi đương nhiên đường xuân hiểu rõ vân ra ra người xuất mã cũng không phải là vì trợ giúp chính mình thu phục đao tử huyện mà chủ yếu là vì đi vòng đến hàn câu tử cứu hoàng tử bởi vì nếu như nói phủ m ạ o m ngội mất tích nhiều cao thủ như vậy đối đầu nhất định sẽ hoài nghi mà mượn đường xuân tên tuổi t i ể u dễ làm nhiều lắm rồi hơn nữa quang minh tránh đại ngoại nhân thật đúng là cho rằng vân tổng vừa người này có quan tâm nhiều hơn dân chúng khó khăn bởi vì kháo sơn vương tiễn đưa toàn bộ là thượng hạng quân mã cho nên một chuyến này người tốc độ t i u là phi thường nhanh nửa tháng sau lâm đông báo lại đạo phía trước t i u là cựu hoàn cốc rồi nghe nói trong cốc chứa chấp lấy mấy trăm sơn tặc bất quá những sơn tặc này chỉ d ự tiền cũng không muốn mạng người trừ phi n g ư ờ i phản kháng muốn mạng của bọn hắn mới có thể ra tay định đứng lên những người này đều là người đáng thương không có tiền nuôi sống gia đình đành phải làm chuyện kinh doanh này rồi đúng rồi lý huynh chúng ta tựu i cái này hơn mười người ta xem hay vẫn là lực lượng quá đơn mặc rồi đao tử huyện thế nhưng mà đóng quân lửa cháy lan quốc mấy ngàn tinh binh không có thực lực cuộc chiến này căn bản là không thể nào đã ra động tác đường xuân ngồi trên lưng ngựa nói ra đường minh có ý tứ là thu phục đám này s ơ n tặc lý bắc một điểm tự thấu đúng vậy muốn đi đao tử huyện t r i ề u đình lại không có quân đội cho chúng ta chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi cho nên chiêu binh mãi mã là phải được rồi bằng không thì ta vì cái gì một mực chú trọng kiếm tiền cái này cùng lúc đường xuân nói ra bộ dạng như vậy đương nhiên tốt chỉ cần có tiền có thể làm được bất quá bọn hắn thế nhưng mà s â tặc xuân ca sẽ không sợ rơi miệng người mất đến lúc đó h ư u nhân chỉ trích bắt đầu k i ệ t nhưng chỉ có muốn chết rồi không cẩn thận một câu mưu phản tội danh hoặc là cùng sơn tặc hồn vốn cái gì tội danh giữ lại đến đã có thể cực kỳ khủng khiếp á. bên hông bàn ca nói ra hai vị không như thế làm lời nói chúng ta muốn từ chính quy con đường đi chiêu binh đoán chừng thoáng cái chiêu không có bao nhiêu đội ngũ những sơn tặc này theo như lẽ thường mà nói là không thể thu đấy nhưng là chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể rất mà l i ề u rồi bằng không thì đao tử huyện còn thế nào thu phục đường xuân nói ra tay hướng không trung vung lên bá đạo mà nói việc này quyết định như vậy đi nhân sinh muốn bác được làm vua thua làm giặc ha ha ha đường hinh nói được tốt được làm vua thua làm giặc bác rồi lý bác cười ha ha bác là có thể bác bất quá chúng ta tựu i hơn m ộ ư ơ i người người ta thế nhưng mà có tốt vài trăm người hơn nữa có thể đương sơn tặc đã lâu như vậy quan phủ đều cầm bọn hắn không có biện pháp điều này nói rõ bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có cao thủ tại t i ự u chúng ta hiện tại cái này điểm lực lượng thế nhưng mà không đủ xem b a n ca có chút bận tâm a không có sao chúng ta đến địa phương quan phủ cầu trợ g ú p đến lúc đó làm cho chút ít bọn quan binh bên này chính diện đánh nghi binh c ự u hoàng cốc bên nào chúng ta phái mấy người cao thủ xuyên thẳng c ự u hoàng cốc bắt giặc trước bắt vua đường xuân cười nói hơn nữa đường hinh bàn ca các ngươi có hay không phát hiện nói phủ bọn hộ viện có đặc sắc toàn bộ là cao thủ lý b á c nhỏ giọng nói ra không thể nào một ít hộ viện nói phủ không có khả năng đem cao thủ cho chúng ta mượn chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là đại công vô tư vì nước xuất lực hay sao bàn ca hiển nhiên không tin ừ ngươi ánh mắt quá nhỏ bé thật sự của bọn hắn toàn bộ là cao thủ nếu như ta không có suy đoán sai bên trong còn có tiên tiên cao thủ hơn nữa thấp nhất thân thủ người cũng có m ộ ư ơ i đoạn đã ngoài như cái k i a hộ phủ phó giáo đầu trong mây t i ê n đoán chừng có m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh giai thực lực đường xuân cười lạnh nói thực tích bàn ca tròng mắt thiếu chút nữa đều lồi đi ra đường huynh nói được đúng vậy tuyệt đối cả ta cũng cảm thấy cái này ta cũng tương đương nghi hoặc nói phủ lực lượng giống như dốc toàn bộ lực lượng rồi bọn hắn chẳng lẽ còn thật sự là muốn thực tâm tương trợ ngươi đường h u n h hay sao lý bắc cũng là nghi hoặc không có khả năng cái này thế đạo bên trên có loại này người tốt sao bàn ca lắc đầu hai người các ngươi không phải ở trong đó đại biểu sao đường xuân cười nói chúng ta bàn ca s ư ơ n g sở cười hắc hắc một tiếng nói kỳ thật ta cũng là có mục đích mà đến chủ yếu là ngươi gần đây phát triển được không tệ muốn ba coi trọng ngươi về sau cũng có thể lên cao có phải hay không ta là kính trọng đường huynh thi từ c h i tài cái này coi như là tham một phương diện a lý bắc lạnh nhạt cười nói ha ha ha kỳ thật làm bằng hữu đương nhiên đều có nhất định được lợi ích chô xu thế sử nhưng phải xem cái này lợi ích là cái gì nếu vì lợi ích sau lưng hạ đao tử chọc bằng hữu huynh đệ kia cũng không phải là bằng hữu rồi đường xuân cười nói ta t i ể u ưa thích đường huynh tính cách này bằng hữu tầm đó có lợi ích quan hệ kia bình thường nhưng là gan là gan hay là muốn có lý bác cười to nói không lâu đã đến cách cựu hoàn cốc gần đây thị trấn thang nhu huyện đường xuân dẫn người thẳng đến huyện phủ mà đi huyện lệnh trần cả đời cũng không dám lãnh đạo dù sao đường xuân là chính lục phẩm tướng quân phẩm cấp so với hắn cao hơn đương nghe đường xuân giới thiệu nói trong mây thiên hay vẫn là đại lý tự chính khanh nói đại nhân ra phó tổng giám đốc giáo viên trần cả đời càng phát ra cung kính mà bắt đầu thấy không xuân ca người cái này chính lục phẩm tướng quân còn không bằng người ta nói phủ một cái giáo viên bàn ca gom góp đường xuân bên thai cười khăn nói vẻ mặt hạnh quá thay vui cười hoạn có cái gì biện pháp tể tướng trước cửa thất phẩm con n h à người ta một cái phó tổng giám đốc giáo viên dù nói thế nào cũng đ ỉ n h được là quan ngũ phẩm rồi đường xuân tự rêu giống như cười nói t r â n đại nhân nghe nói cựu hoàn cốc sơn tặc làm loạn hữu nhân đều bẩm báo thượng cấp rồi như thế nào thang như huyện phủ một mực không có giải quyết cái này hòa sơ tặc tuy ý bọn hắn cướp bóc người qua đường cứ thế mãi kia thành cái gì đường xuân vẻ mặt nghiêm túc ép hỏi tới ai không phải chúng ta thang như huyện nha môn không với tư cách chủ yếu là lực lượng đối lập kém quá cách xa cựu hoàn cốc có ba vị chủ nhà đại đương g i a bao kiên quyết người này có m ộ ư ơ i một đẳng cấp thực lực mà nhị đương g i a liễu hương mội có tiếp cận m ộ ư ơ i một đoạn thực lực tam đương g i a con báo đầu lâm phong phú lực cũng không sai biệt lắm ba vị chủ nhà luận bàn lúc trăm chiêu nội đều không sai biệt lắm chỉ có điều đại đương gia lực bền bỉ lâu một chút mới ngồi trên đại đương g i a vị trí mà ba vị chủ nhà thủ hạ còn có bảy tám đẳng cấp cao thủ ba bốn tên mà lâu la từng chủ nhà thủ hạ đều có hơn nghìn người đường tướng quân ngươi nhìn bọn ta thang như huyện nha môn đầu mục bắt người nha dịch tăng thêm làm việc lặt vặt quét rắc toàn bộ gom góp một khối cũng không quá đáng bên trên trăm người ở đâu là đối thủ của bọn họ lời nói mất mặt bọn hắn không có tìm chúng ta phiền thoái cũng đã là thắp nhang t h ơ m cầu nguyện rồi nghe nói trước nhâm huyện lệnh cũng xuất binh vây quét một lần kết quả toàn bộ cho đả thương cuối cùng bao kiên quyết người này to gan lớn mật rõ ràng dẫn người tới sốc huyện phủ sợ tới mức t r ư ớ c nhâm huyện lệnh thiếu chút nữa thắt cổ tự sát trần đại nhân vẻ mặt phiền muộn nói ra huyện phủ không có biện pháp có thể hướng quận ở bên trong phòng giữ doanh thỉnh cầu trợ giúp nha đường xuân hỏi mời thế nhưng mà chúng ta quận cách thang như huyện quá xa rồi phòng giữ doanh binh mã phải đi vài ngày mới có thể thì tới đến một chuyến không dễ dàng hơn nữa cũng đã tới mấy lần cuối cùng đều là đánh không xuống ngược lại là bị thương đội ngũ cũng t i ự u đi trở về từ nay về sau sau chúng ta mỗi năm báo cáo bọn hắn cũng không có động tĩnh hơn nữa bao kiên quyết người này tuy nói là sơn tặc nhưng theo không giết người hơn nữa gặp gỡ trong huyện nhà ai người cùng đến nỗi ngay cả quan tài cũng mua không nổi lúc còn có thể ném mấy lượng bạc xuống có chút dân chúng thậm chí ở sau l ư n g gọi hắn bao đại hiệp từ nay về sau sau cái này ngoại hiệu t i ể u rơi xuống trần đại nhân nói đạo kêu bao kiên quyết còn là một hiệp phỉ hay sao đường xuân nói ra người này tâm tính có lẽ không xấu chính là lần mang sơn t ạ c s ố c phủ nha sự tình mà nói cũng chỉ là hù dọa bên trên nhâm huyện lệnh cũng không có làm đưa ra nó áp sự tính đến trần đại nhân nói đạo đ ư ờ n g xuân hiểu được thang này tại hết sức giải vây chính mình chị không được bao đại hiệp lý do như vậy đi vì lớn mạnh thanh thế ngươi cho ta chuẩn bị bên trên năm trăm binh mãn g à y mai phối hợp chúng ta đánh nghi binh cửu hoàn cốc là được không cần nhờ thân cận quá đường xuân nói ra năm trăm đi nơi nào tìm đ ư ờ n g đại nhân ta vừa rồi nói người toàn bộ gom góp một khối cũng không quá đáng chừng trăm người hơn nữa liên huyện phủ ở bên trong thư lại quản sự làm việc lặt vặt quét rác đều tính cả rồi những người này sao có thể chiến tranh nếu tử thương vô số thì phiền t h á i trần đại nhân nghe xong mặt đều sợ tới mức có chút nhìn không có việc gì ý của ta là ngươi đi chiêu tập chút ít hương dũng đến ví dụ như trong huyện đại gia đình hộ viện cái gì đã thành lớn như vậy cái huyện thu được năm trăm n g ư ờ i hay vẫn là không khó đến lúc đó mượn bộ đồ binh trang cho bọn hắn thay đổi trang giả vờ giả vịt là được cũng không phải gọi các ngươi đi thực đánh có phải hay không đường xuân nói ra vậy làm sao thành người ta không chịu mượn trần đại nhân thẳng lắc đầu ừ cái này không thành cái đó không thành ta đây đành phải theo thực báo cáo rồi đến lúc đó đường xuân giận chỉ là bảo ngươi phối hợp đánh nghi binh một chút đều không phối hợp ngươi hay vẫn là cái này thăng như huyện quan phụ mẫu sao ta hoài nghi ngươi cùng bao đại hiệp một đám sơn tặc có phải hay không có cấu kết đương đại nhân ngươi cũng không thể như thế vu oan hạ quan trần đại nhân cho khí gặp c h ư một trăm bảy mươi lăm hồng điện nam canh đến ngươi liền phối hợp dũng khí đều không có quả thực làm cho người hoài nghi nói trong phủ nói hộ viện cũng xen vào nói đạo trần đại nhân nghe xong lập tức mặt đều tái rồi tranh thủ thời gian nói ra thành ta đi chiêu tập bất quá chúng ta chỉ là cự ly xa phối hợp các ngươi đánh nghi binh thật sự là không có cao thủ không thể trách chúng ta thành ngươi tựu phối hợp là được buổi sáng ngày mai ngũ điểm xuất phát đường xuân nói ra mà lâm đ ô n g mang theo mấy cái binh đi trước dò được rồi buổi tối m ộ ư ơ i một điểm thời điểm lâm đ ô n g phi đ i ê u truyền thư báo lại nói là cựu hoàng trong cốc tiếng kêu rung trời hơn nữa ánh lửa đầy trời khói đặc c u ộ n c u ộ n giống như có biến cố gì đường xuân nghe xong cũng chờ không được trần đại nhân năm trăm linh chín hiệu có rồi mang theo nhân mã của mình ra roi t h u c ngựa lao thẳng tới cựu hoàn cốc mà đi hai canh giờ sau đã đến cựu hoàn cốc quả nhiên thật xa đã nhìn thấy trong cốc ánh lửa đầy trời k i a dâng lên sương mù đều đằng đã đến hơn trăm mét cao bầu trời đường xuân dẫn người tới gần đứng tại một cái thung lũng khẩu nhìn lại đường tướng quân giống như cựu hoàn cốc người lọt vào cái gì đối thủ cường công rồi lâm đông nói ra vừa rồi ta ẩn vào trong cốc nhìn một chút thật đúng là do người khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông đem theo trong cốc chạy ra suối nước đều nhộn hơn cả một đám áo xanh người rất là hung hãn gặp người l i n giết người già yếu đều không công tha hơn nữa tiểu hài tử thi thể trả lại cho những người k i a dùng thương khơi màu đến cách thành hai mảnh chẳng lẽ là bị bao đương g i a cướp bóc qua đối tượng quay đầu lại báo thủ xem ra nhiều biết không nghĩa tất tự đánh chết ta ban ca cười nói không giống nếu như là bị đoạt đối tượng quay đầu lại cũng sẽ không như thế tàn nhẫn không phải nghe nói bao đương g i a cho tới bây giờ nương tay không giết người sao chỉ là đoạt một ít tiền tài làm gì như thế tàn nhẫn nhất định là cùng c ử u hoàn cốc có thâm c ử u đại hận chi người mới sẽ như thế đường xuân lắc đầu lý bắc cẩn thận kiểm tra dưới mặt đất thi thể đột nhiên nói ra những áo xanh này người thống nhất t á n mặc hình như là mô môn phái hành vi bọn hắn đây là muốn diện tận trong cốc chi nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ngươi xem những phụ nữ này bị g i ế t sau liền hạ thể đều cho dùng thương chọn thành hai mảnh quá độc ác hơn nữa thủ đoạn cũng quá bị ổi rồi lý b á c trên mặt ít có hiện lên nộ khí đi ra chúng ta xuống ngựa lặng lẽ tiếp cận nếu thật là sát nhân cùng chi lưu chúng ta không ngại bang cửu hoàn cốc một thanh đường xuân nói ra mấy chục người xuống ngựa giờ phút này trong cốc tiếng kêu rung trời khói đặc quần quận ánh lửa phóng lên trời đường xuân hơn m ư ơ i người lặng lẽ tới gần cũng không ai phát hiện một đường đi qua phát hiện cái này cựu hoàn cốc đáy cốc phạm vi còn tương đối lớn một đầu rộng chừng hai trăm ba trăm linh dòng suối nhỏ theo đáy cốc chạy qua mà m a u lâu chúc lâu cùng với lầu gỗ đều thấp thoáng tại hai bên sơn cốc cự trong bụi cây chỉ bất quá bây giờ toàn bộ cho đốt rồi xoẹ t xoẹt bạo hưởng giống như thiêu đốt lên k i a trùng thiên ánh lửa hơn nữa khói đặc trong cốc tràn ngập một lượng có thể sắp chết người mùi vị xem cách cực kỳ mơ hồ xoạt xoạt vài đạo đâm sau l ư n g phong tới nói hộ viện mang đến người một thanh cách không chịu phản xạ trở về phía trước truyền đến vài tiếng trầm đục lập tức phản xạ chết nhiều cái Áo xanh Xuân ra người như thế tàn nhẫn, gặp người trước hết giết. Đường Xuân hử lệnh lệnh, thế hết hử thủ hạ gặp giết. trước tất cả đều lấy một ở ra lao lao tiểu binh đi cung nhân nô. Những lao binh này đừng nhìn số là m tí, nhưng là tác nhưng chiến kinh nghiệm phong、phú. Hơn nữa, nghiêm trình huấn luyện, không cần phú. là đường Xuân xong. tiểu chuẩn giảng bọn hắn sớm tiểu chuẩn bị sớm Một đường đi ư ờ n g đ qua có nói hộ viện chờ cao thủ t ư ơ n g t r ợ ngược lại là đã diệt mười mấy cái áo xanh người mà cạnh mình tạm thời đều không có người tử vong đám ma cũng bị thương năm cái lúc này phía trước chuyển đến hữu nhân phấn ổ mắng hoành i ệ n ông ngươi cái con rùa đen vương bắt đản Ta bao xong lao ra còn có một con đường sống quả nhiên là kẻ thù chuyện tiếp còn truy sát mấy trăm năm xem ra bao ra đến cái này cửu hoàn cốc vào rừng làm cướp là giặc cũng là bị buộc được rồi ban ca cảm thán một tiếng bị li bắt một kéo theo lập tức ngã xuống thằng này đang muốn há mồm mắng chửi người x o á t điệu một tiếng cùng lúc màu đen kiếm quang theo bản ca bên thai sắc qua sợ tới mức cái t h ằ n g này sắc mặt đều thay đổi nằm sấp dưới mặt đất run sắc một chút chân mới nhảy dựng lên đường xuân ném ra cùng lúc hỏa linh phủ vanh điệu một tiếng nổ vang màu đen kiếm quang cùng hỏa linh phủ hung hăng đụng vào nhau dâng lên hơn 10 em mở sương ngủ khí sóng sau khi nổ tung chấn đắc thô n h á m như thùng nước cây đều răng rắc vài tiếng nga xuống mà nói hộ viện trở tay cách không một đao xẻ qua kia dài một thước hậu bối đao rõ ràng như như mũi tên bay vút mà đi răng r ắ c một tiếng màu đen kiếm quang phía sau năm m ở chỗ một cái đầu phun huyết xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài mà còn lại ăn mặc áo xanh lục thi thể đập lấy bên cạnh trên cây bề ngoài giống như người này hay vẫn là áo xanh lục người bên trong một cái tiểu đầu m ụ bởi vì đường xuân tiên nhãn phát hiện người này ống tay áo bên cạnh có viên nho nhỏ năm sao xông qua sương mù dày đặc trước mắt tình cảnh thật đúng là đồ sộ đáy cốc đến nơi đ â y giống như đột nhiên sáng sửa rồi hai bên núi lớn tầm đó khoảng cách đạt vài dặm mà ở trong đó rõ ràng còn có một quảng trường đoán chừng là bình thường bao đại hiệp dẫn người tụ hội địa phương giờ phút này áo xanh lục người xếp thành tường thành tựa như rậm chẳng trị không dưới hai người tới còn đối với mặt đoán chừng là cựu hoàn cốc nhân mã cũng có hơn một ngàn người à n n g tư thế bất quá theo bề ngoài bên trên xem cựu hoàn cốc người tất cả đều bị thương rồi tình huống bề ngoài giống như không ổn mà giờ khắc này một cái vòng tròn rộng rãi mặt hất lên cái nghệ thuật da kiểu tóc thân cao đạt m é tám một thân vải xanh bảo phục hán tử chính vẻ mặt phẫn nộ chừng mắt áo xanh lục trang dẫn đầu một cái cao tới ba m cường tráng t r u n g nhân nhân Đường Xuân phát hiện, người Xuân hiện, này tay áo bên trên dấu hiệu phát áo tay là ba một ngôi sao bị nói giáo viên đã diệt chính là cái kia thẳng xuôi xẻo đường xuân đoán chừng thì có mười đẳng cấp thực lực cái này ba viên tinh ra hỏa thực lực tuyệt đối không kém bao nghị mang thứ đó giao ra đây b â n g không thì hôm nay cựu hoàn cốc các ngươi bao gia mang đi ra tộc nhân một tên cũng không để lại ba viên tinh vẻ mặt nghiền ngẫm tựa như nhìn xem bao đại hiệp ha ha ha ta bao ra người tử quang cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được hoành điên đông ngươi sẽ gặp báo ứng đấy báo ứng bao nghị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ báo ứng ha ha ha cái này thời đại nắm đấm lớn tựu là báo ứng các người bao ra bị chúng ta đã diệt mấy trong nhật ăn có bao ứng qua ta hoành điền đông sao bao nghị lập tức đem vật kia giao ra đây giao ra đây mà nói còn có một con đường sống ta có thể đáp ứng ngươi bao ra người có thể bất tử nhưng tất cả đều đạt được chúng ta hồng điện làm nô đây là các ngươi duy nhất lao động chân tay bằng không thì toàn bộ đều phải chết hoành điền đông liều lĩnh cười to nói ta bao ra người tựu là tất cả đều tử quang cũng sẽ không đến hồng điện loại này dơ bẩn địa phương cậu thả sống cả đời muốn muôn cái gì ha ha ha đừng suy nghĩ vật kia sớm cho ta hủy hoành điền đông đến đây đi đem chúng ta diện xảy ra bao nghị một bức bi tráng tư thế thực sự sợi r u n g động đến tâm can cảm giác hồng điện cái gì địa vị đường xuân dùng linh s o n g chấn tin tức nói giáo viên đạo đường tương quân chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trước bỏ chạy nói giáo viên bề ngoài giống như trong thanh â m có chút nhút nhát cảm giác hồng điện rất có lai、like、lịch sao đường xuân cảm thấy cái gì ta cũng là nghe nói qua nghe nói thực lực rất cường hãn những người này thống nhất ăn mặc áo lục trang phục dùng sao kim với tư cách trong điện thực lực thân phận đẳng cấp hoành điện đông đạt tới tam tinh Tại trong Điện Hồng diệt diệt chỉ có điều thị vệ tử y trong cao thủ tra xét vài chục năm vẫn không thể nào phát hiện hồng điện sơn môn đoán chừng trên đời này trừ bọn họ ra bên trong hạch tâm tầng không có ai biết bọn hắn sơn môn ở nơi nào hơn nữa nghe nói hồng điện trong cao thủ nhiều như mây t i ể u là chỗ rửa tông lớn như vậy phái cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn đương nhiên theo bên ngoài giảng chỗ rửa tông cũng không sợ hồng điện chỉ bất quá đám bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó ngươi ở ngoài sáng bọn hắn muốn làm phá hư rất dễ dàng nói giáo viên nói ra kia hồng điện tôn chỉ là làm gì một cái đại phái dù sao cũng phải có một ít chuyện đứng đắn muốn làm có phải hay không đường xuân hỏi bọn hắn chuyện đứng đắn t i ể u là cướp bóc cái này căn bản là một cái chuyên môn cướp bóc bảo bối một phái ở đâu có thứ tốt bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi rồi đương nhiên Thứ đồ tầm thường bọn hắn không đồ bọn cái ó hương thú. Như Hoàng、Kim、Bạch Ngân thạch bọn hắn hương thú đều không cao. Trừ phi là cực phẩm thạch bọn hắn Ngân nguyên bọn nguyên bọn đoạn. Trừ tay cao. là Kim mới cực cấp c đều ra sẽ này hồng điện a căn bản bên trên chính là một đạo phỉ môn phái tại đại n g u hoàng triều quanh mình cái này mấy cái quốc gia khu vực nội cũng là tên xấu chiêu l ấ y cái này bao g i a đoán chừng có cái gì rất quý trọng đồ vật bị bọn hắn theo dõi mới sẽ đưa tới thái họa nói giáo viên nói ra đường tương quân cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta trôi không dạy nổi nếu như cho hồng điện nhìn chằm chằm vào kia thì phiền t o á i những người này nhai này tất báo hoành điền đông ra lệnh một tiếng bên tiêu bị chảo cửu hoàn cốc phu nhân bị đẩy ra một cái âm vài tiếng phu nhân gần kể vài giây tịu cho áo xanh lục người dùng đao thành từng mảnh cắt bay mất quần áo không lâu lộ ra trọn vẹn tại trước công chúng trước mặt p Hoành u thuê nhân thê lương tiếng kêu tiếng nổ chấn t kêu bộ đáy cốc. Muốn đi tìm cái c Muốn tìm đi ế t ta người hoành điền đông không cho.、Bao、nghị hai mắt phóng hỏa, hàm Bao mắt ra ă n cắn g được k h n văng h khách lệnh ê n Hoành điền đông Giết. ra l một tiếng thủ hạ đem thương hướng phu nhân cái bụng bên trong một đâm hơn nữa còn là thời gian dần qua đông đi vào lập tức máu tươi vẩy ra liền bụng đều cho thương câu đi ra mà phu nhân bị áo xanh lục người dùng thương khơi mào trên không trung chuyển có cho hay không Hoành điền đông c h ầ m chằm vào bao nghị rết đi rết sạch là được bao nghị người bên kia tất cả đều giống kêu lên kế tiếp hoành đ i ề n đông sắc lánh gốc đê u lại một cái phụ nữ chịu khổ cùng lúc kết cục phía dưới ba cái cùng một chỗ hơn nữa một không hải hoành đ i ề n đông còn gọi là đạo g i ế t đường xuân cũng nhịn không được nữa mà ngay cả nói giáo viên bọn người cũng là trong mắt phóng hỏa căn bản là không cân nhắc khắc rồi vốn là một loạt cường lực cùng nộ bắn ra đường xuân cùng bản ca liền ném ra vài t r ư ơ n g nóng tính phủ đến toàn bộ đội ngũ theo ánh lửa đánh g i ế t đi vào bao nghị bên kia xem xét giống như đã co biến hóa lập tức tất cả đều cũng kẹp tấn công mà đến hồng điện người nhất thời hai mặt bị công lập tức lúng cuống tay chân mà bắt đầu t r ư ớ c 176, ba cao thủ sáu canh mà đường xuân đầu tiên vọt tới đóng kia người già yếu cùng với phụ nữ trước mặt một dưới đao đi đánh gây trên người các nàng dây t h ư ờ n g đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp ta bao nghị c h ọ n đời không quên bao nghị kêu to một thanh bề ngoài giống như chu hải ngân công thanh long h i ể n nguyệt đao hướng áo xanh lục người trong hô bổ lấy mỗi hoành cắt một dưới đao đi đao khí tăng vọt chừng dài đến một xích lập tức thì có mấy viên đầu lâu phun huyết đã bay đi ra ngoài có chút thái thịt dưa cảm giác mà cựu hoàn cốc nhân mã tất cả đều phẫn nộ rồi tất cả đều không muốn sống sùng phong liều chết tới Thiết nhiều tộc nhân đều là đồng thời nổ bung hai chương nóng tính phủ cùng áo xanh lục quân cao thủ đồng quy vô tận nhất thời tiếng kêu rung trời máu tươi trong cốc bốn phía vẩy ra lấy không trung tràn ngập một lượng làm cho người buồn nôn mùi vị đầu lâu cùng máu tươi cùng với nội tạng tại cảnh ban đêm bao la mở m mịt ở dưới không khí khí trong thỉnh thoảng bốc lên lấy bay ra tại đây đã thành tàn nhẫn nhất lò sát sinh rồi kỳ quái chính là hoành điền đông nhìn xem thuộc hạ của mình bị g i ế t rõ ràng t h ờ ơ chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy đột nhiên hư lạnh một tiếng hoành điền đông động băng một quyền nện đem tới g i ố nói g đang tiếng, như run n đại địa đều địa sợ. Xoát địa một tiếng, nói phủ một cái mời cái đ n giáo cấp hộ ệ n người bị Hoành Điển Đông cả c bị c cương c h không thấy h quyền liền đều trái tim rõ, đánh ra thân thể bay đến giáo thân không chung. Nói thể ra bay viên xem xét giận dữ đao ảnh loại lên cùng lúc màu xám nhạt đao ảnh thẳng đến hoành điền đông mà đi bất quá hoành điền đông tại cười lạnh lại là một quyền đi qua bên cạnh địa một tiếng nói giáo viên địa giai cực phẩm bảo đao cho hoành điền đông quyền cương đánh cho nghiêng bay đến mấy ngàn mét có hơn mà nói giáo viên cho cái này cổ lực phản chấn nện đến sau này ngã lăn tiến trong đám người đem đang tại t ử đ ấ u đống người ngây người thần dùng thân thể sát ra một đầu huyết nói ra đến n à y huyết đạo rộng chừng ba mét dài đến bảy tám mươi mét mà một đường đi qua bị hoành điền đông quyền cương nện thành thịt nát có đoán chừng có một mươi bảy m ư ơ i tám cái trong đó cũng có hồng điện thủ hạ thang này thật đúng là lãnh huyết vô tình ngay cả người mình đều hạ thủ được mà nói giáo viên chỉ lên trời phun ra một ngụm máu tươi bay lên chừng hơn một ư ơ i thước cao cả người lập tức tự là sắc mặt thảm trắng như tờ giấy liền đứng lên bề ngoài giống như đều khó khăn rồi thủ hạ của hắn vội vàng đem hắn cho bước lên đến đưa đến dưới một cây đại thụ dựa vào đường xuân xem xét lập tức giận dữ đang đến không trung loan nguyệt đ a o một cái xoay tròn lập tức đã đến hoành điền đông trước trung nhiên nhân hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh lại là một quyền đường xuân phát hiện không trung lập tức xuất hiện một đống rất rõ ràng quyền cương tới một tiếng ẩm vang nổ vang hoành điền đông lập tức bị nổ bung khí sóng chấn đắc g ơ cơ thân thể đó là lập tức giận dữ quắt tiểu tử dám nhiều thu nhạc sự hơn nữa còn buồng nghịch lừa dối an ta một quyền bởi vì vừa rồi đường xuân đem cả hỏa linh phủ giấu ở loan nguyệt đao phía sau theo vào nổ bung đấy hoành điền đông cũng ăn một chút áng huy lao tiểu tử trên mặt mũi nhịn không được rồi hoành điền đông đại giận tay rõ ràng cung thành một chỗ ngoặc c o n g trạng ra bên ngoài đột nhiên r ỗ i ra co lại bắn ra một cỗ thép đống giống như khí cương phá không gào t h é t mà đến kia quyền cương ma sát lấy không khí chính là phát ra chói thai tiếng vang không khí đều cho cái này vừa hung hãn khí cương đánh ra một đầu thô nhám như thùng nước khí động đến mặc dù là cường quyền đi qua khí này động rõ ràng nhất thời đều không có biện pháp biến mất một cái hộ viện nhảy đem đến không trung muốn bảo hộ đường xuân bất quá băng điệu một tiếng hộ viện rõ ràng bị tại chỗ trên không trung đánh bại khai thành một đoàn huyết vụ liền xương cốt cha đều không có lưu lại một điểm quá c ứ n g hãn tránh mau người này tiên thiên đại viên mãn lý bác nóng này hét lớn b a n ca cái t h ằ n g này rõ ràng còn có chút nghĩa khí gặp đường xuân tránh không mở kia phỉ bản thân thể đi phía trước va chạm bên này một cước đá vào đem một cái áo xanh lục người nâng lên không trung b a n tử sức sờ xinh xinh đem đường xuân người đụng vào trên mặt đất một tiếng ầm vang bạo hưởng áo xanh lục người lập tức cho khí cương bạo thành huyết vụ mà khí cương dư ba hay vẫn là tại đường xuân bên cạnh nổ tung rồi cái thằng này mở ra hai chương bọc thép phủ đi theo nổ tung cảm giác một hồi thiên chóng mặt tám mang hai ông ông c h ấ n tiếng nổ đường xuân cổ họng ngọt ngọt nhịn không được hay vẫn là thổ một đ ú n máu tới mà thiên nhãn phát hiện khí cương dư ba cuối cùng còn nện ngược lại chăm thức bên ngoài một viên ba người ô m hết đại thụ mới cuối cùng nhất tiêu tán mở đi ra bàn ca đường xuân một tiếng bi vẫn kêu to nhịn đau nhảy tương khởi mà ba chương hỏa linh phủ cùng với loan nguyệt đao nện đem đi qua giờ phút này hoành điền đông bởi vì vừa rồi một q u y ề n kia đoán chừng tiêu hao lực kỉnh số lượng cũng không ít đúng là hắn để thở thời điểm đường xuân cũng là được ăn cả ngã về không rồi bởi vì hắn phát hiện bàn tử trên lưng tất cả đều là máu tươi ngã xuống trong đám người bất động rồi vừa rồi bàn tử ít nhất đã nhận lấy như vậy lợi hại khí cương ba thành lực kỉnh dùng bàn tử sáu đoạn túi người tay tám phần giữ nhiều l à n h ít mà ánh mắt xéo qua trong phát hiện lý bắc bề ngoài giống như cũng vung ngã xuống bên kia hồng điện trong đại quân đập chết năm sáu cái hồng điện đệ tử đường xuân trong nội tâm ngược lại là có chút một mực Cái một chỉ n g n ngoài bề g i ố mơ hồ trậu rửa mặt đại linh lực trưởng ấn nện ở quyền cương bên trên khe suối giống như đều chấn động nổ bung mi lực lập tức sẽ đem bên cạnh bảy tám cái ra hỏa nổ thành mạch vỡ mà đường xuân như là ngồi phi cơ giống như bình thường phi nện vào mấy trăm mét có hơn nện đứt hơn m ộ ư ơ i căn nhánh cây mới ngừng lại được tiểu tử bất quá lúc này t r u y ề n đến hoành đ i ể n đông k i a phẫn nộ đến cực điểm thanh âm đến bởi vì một đạo h ắ t mang tại trong lúc nổ tung lập tức đã đến trước mắt hắn hắn đã tới không kịp ra quyền rồi đành phải phất tay tựu i đi ngăn cản cực nhận a mặc dù là một thanh đao cùn cũng là thiên giai hạ phẩm binh khí ở đâu là hoành đ i ể n đông k i a cánh tay có khả năng gánh vắt được phun huyết bay ra ngoài rồi hoành điền đông một nhịn đau khẽ vươn tay đem đoạn tí cho hấp xả trở về bởi vì dược tông có một loại đặc biệt thuốc rán có thể đem đoạn tý đón thêm bên trên hơn nữa một điểm di chứng đều không có cắt nhanh đã hôn mê đường xuân phun lấy cuồng huyết hô lên câu nói sau cùng hoành điền đông xứng sở muộn à cực nhận rõ ràng không hiểu được lúc nào rõ ràng rán tại đoạn phách lên đột nhiên đạn tương khởi đến cái này đương nhiên là đường xuân làm chuyện tốt hắn khống chế được cực nhận chém đứt hoành điền đông cánh tay sau cực nhận cũng không có rời khỏi còn chui vào đoạn tý trong cái này đương nhiên cũng là bởi vì đường xuân hiện tại có m ư ơ i chín cái đan điền t i ê cường hãn linh lực tại trèo trống lấy đấy và không thì sớm khống chế không nổi rồi ẩm giống như lật ra thịt cuốn tựa như hoành điền đông ra mặt toàn bộ bị cực nhận cắt ra một khối lớn hơn nữa cho cực nhận một kéo cả khuôn mặt ra cho sống sờ sờ kéo tới chở mình cuốn lại bay tới không chung như trang giấy cùng nhau bay mất hoành điền đông cuối cùng kêu đau phía dưới bằng cảm giác cuối cùng một quyền đánh tới hướng đường xuân bất quá đúng vào lúc này một đạo kiếm quang vô thanh vô tức đã đến hoành điền đông trước chắn ngang lập tức cắt thành hai mảnh hoành điền đông kia quyển cường chỉ chạy đến nửa đường nện ở mấy tên thủ hạ trên người lại không tới đường xuân trước mặt mạ tích che giấu được đủ sâu đường xuân trong lòng phẫn nộ m ắ n g một tiếng bởi vì vừa mới ra tay nhất định là nói phủ hộ viện trong đội tiên thiên cao thủ thiên giới mắt đường xuân phát hiện người kia thấp thấp vóc dáng thằng này rõ ràng mắt thấy lấy hoành điền đông đã diệt ba cái hộ viện đả thương nói giáo viên bên ngoài mang theo còn đánh bại m ộ ư ơ i cái lao binh thân thể đều n h ị n xuống không có ra tay cuối cùng một kiếm này phi kiếm mà ra ngược lại là đến hái quả đào rồi khó trách đường xuân không phẫn nộ đều không được rết rết dết. hoành điền đông vừa chết đường xuân hóa trang kiên quyết bên này ngược lại là thế khí phóng đại nhất cổ tắc khi tiếng kêu rết tới mà cái kia tiên thiên cao thủ hộ viện kiếm quang tại hồng điện đệ tử trên người như là một đài thu hoạch tánh mạng thu hoạch cơ bình thường kiếm quang lóe lên t i ể u làm ấy viên đầu lâu hoặc thân thể ngã xuống đường xuân có thể nhất định cái này gây mặt hộ viện tuyệt đối cùng hoành điền đông thực lực tương đương tiên thiên đại viên mãn cờ ư n giả g hồng điện đệ tử sợ hãi cho sông l ê n kích tất cả đều kêu t h ả m hướng cốc bên ngoài chạy trốn mà đi mà bao đại hiệp mang theo bao gia đội quân con em truy sát đi ra ngoài trên đất huyết đục mơ hồ thơi ngang khất đồng nói trọng người có cao như thế thân thủ như thế nào không còn sớm điểm ra tay bằng không t ì chúng ta thủ hạ cũng sẽ không chết nhiều người như vậy đường xuân hơi chút x a hơi phẫn nộ chỉ trích án đạo ngươi xem liền nói giáo viên đều bị thương ta có thể ra tay cũng không t ệ rồi nhiệm vụ của ta không phải cái này không thể tưởng được nói trọng vẻ mặt l ê n h khóc khe nói những hộ viện này không phải ngươi vân ra người sao bàn tử cho lý bắt chỉ hoán chỉ hoán sau rõ ràng cũng nhảy bật lên rồi nó mẹ đấy làm hại bàn ca ta thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ vân ra hộ viện thì như thế nào không thể tưởng được nói trọng vẻ mặt đạo mạc nói ra nói trọng nói đại nhân không có giao cho ngươi sao vân g ra hộ viện đội ngũ đi theo ta đi đ à o tử huyện toàn bộ được nghe ta lời này thế nhưng mà nói giáo viên tại kinh đô khách sạn chính miệng cùng mọi người đã từng nói qua ta nói được nhưng đối với nói giáo viên đường xuân vẻ mặt nghiêm khắc nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hay ta là nói qua nói giáo viên sát ba một chút trên mặt máu tươi gật đầu nói đạo hắn nói qua cũng không có nghĩa là bản thân nói qua nói trọng nhàn nhạt khe nói ngươi chẳng lẽ không phải nói phủ hộ viện trong đội ngũ người sao bàn ca cười lạnh nói kia thì thế nào nói trọng bày ra một mức lao tử là cao nhân giọng điệu ừ n g ư ơ i bây giờ có thể đi nha ta đường xuân đội ngũ không chào đón một cái gặp bằng hữu bị g i ế t đều không cứu chi bọn chốn nhát đường xuân hử lạnh nói đường đại nhân cái này nói giáo viên tranh thủ thời gian muốn bà phải không cần phải nói rồi hết thể hành động nghe chỉ huy đây là có thể gia nhập ta đường xuân đội ngũ duy nhất điều kiện nếu như đều không nghe này sau này riêng phần mình v ì trận ta đường xuân đội ngũ sớm m u ộ n hội sẽ cho người khác đã diện hôm nay nói trọng nếu như xuất thủ trước chúng ta cũng sẽ không thương vong nhiều như vậy người một cái không thể làm chung người lưu hắn làm gì dùng đường xuân khoát tay á o vẻ mặt bá đạo t r ầ m t r ầ m vào nói trọng tiểu bối n g ư ơ i rõ ràng dám giảng ta nói trọng là bọn chuột nhắc n g ư ơ i ăn hết tim gấu gan báo có phải hay không t i ể u là nói đại nhân cũng không dám như thế giảng bản thân là ở nói phủ bất quá bản thân là vân gia tộc nhân không phải hộ viện t i ể u hướng về phía ngươi vừa rồi câu nói kia cho lão tử và miệng mời xuống bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cao thủ chân chính đ ừ n g tưởng rằng ngươi đánh lén hoành điền đông thành công sẽ đem tiên thiên đại viên mãn cao thủ thấy như thế năng lực kém có phải hay không ta nói trọng chỉ cần chịu ra tay một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi mười lần nói trọng hung hăng càn quái được vẻ mặt xem thường h ừ n g ư ơ i thử xem xem đường xuân thanh âm đặc biệt lạnh lý bắc cùng bàn ca cùng với mai thiết nham toàn bộ đứng ở đường xuân bên cạnh thân nói hộ viện xem xét tranh thủ thời gian nói ra các vị chúng ta là người một nhà đừng ở chỗ này lại nội chiến đến rồi bộ dạng như vậy làm xuống dưới liền đao tử huyện đều đi không đến hiện tại lại dưới cây hồng điện cái này một cương định chúng ta canh có lẽ đoàn kết lại nhất chi đối ngoại mới được là bằng không thì thật đúng là có bị toàn bộ diệt nguy hiểm bàn ca huy phong bảy canh đến loại này vô tình vô nghĩa thế hệ lưu hạ lai làm gì dùng đường xuân hử lạnh nói ít nhất tại còn không có cứu gia lạc đông hải trước khi vân ra cũng không dám đối với chính mình thế nào ngươi dám nói tiếp một câu nói trọng tức giận thiên thiên cao thủ khí thế phát ra kia khí cương chấn đắc bên cạnh không khí đều tại ba ba v ă n g lên đi ngươi sao tích giảng còn nhẹ một chút cho ta xéo đi đi cút đường xuân tức giận điên rồi loan nguyệt đao trên không trung xoay tròn lấy m u ô n đánh xuống mà lý bắc cùng bàn ca bọn người tất cả đều bá đ i ệ một tiếng rút ra binh khí mà những hộ viện kia rõ ràng hống địa một chút tiểu tản ra rồi nói rõ ai cũng không rút kỳ thật đối với nói trọng lanh huyết những hộ viện này là giận mà không dám nói gì tốt tiểu hướng về phía n g ư ờ i đường xuân cái này hung hăng c ả n q u ấ y thái độ ta nói trọng hôm nay tiểu m u ô n giáo hấn một chút một ít không biết trời cao đất rộng thế hệ nói trọng đại nổi giận nắm đấm d ư n g lên cương phong vừa ra thẳng đến đường xuân mà đi dừng tay nói thị vệ đây là nói đại nhân lệnh bài thượng cấp cho nói giáo viên không có cách nào rồi tranh thủ thời gian bắn người ngăn ở đường xuân trước mặt trong tay g ơ một khối điêu khắc lấy hai cái huyên lương chính lịch nước ngọc bại tử nói trọng quả nhiên s ữ n g sở tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nghiêng một cái đem quyền cương nghiêng đánh tới trăm thước bên ngoài một gốc cây bên trên c h ấ n đắc đại thụ l ạ n h r u n g thằng r u n cái thằng này quay mặt lại biểu lộ phi thường khó chịu nổi thuộc hạ nghe theo đường tướng quân hiệu lệnh t h ằ n g này thật đúng là quả làm một cái một gối quỳ xuống hai tay ôm quyền nói ra bất quá đường xuân có thể cảm giác được này trong lòng người tuyệt k h ô n g phục đoán chừng cái này xuống núi cựu h o á n xem như kết xuống rồi mà hắn biến hoa to lớn như thế nhất định cũng là lệnh bài kia bất bách ừ người có thể lưu lại đường xuân cũng thấy tốt thì lấy rồi thực làm phát bực thằng này đánh nhau chịu thiệt có thể là cạnh mình toàn bộ gom góp một khối đoán chừng còn không phải thằng này đối thủ nếu như ta không có đoán sai mà nói cái này tấm lệnh bài cũng không phải nói đại nhân có khả năng có được lúc này chuyển đến lý bắc thanh âm đường xuân lập tức ngây người một chút vẻ mặt kinh ngạc q u a y đầu nhìn lý bắc bởi vì lý bắc loại này truyền âm phương thức gọi khí âm nhập mật điều này cần tiên t i ê n và đã ngoài cường giả mới có thể làm được sự tình nói chuyện không cần nói chuyện ngoại trừ truyền âm đối tượng ngoại nhân căn bản là nghe không được ha <cười> ha Ta Úc cũng thế nếu như ngươi sớm đạt tiên thiên sớm xuất thủ làm gì cả được bộ dạng như vậy cái thẳng cục bất quá ngươi nói lệnh bài kia không phải nói đại nhân sở hữu chẳng lẽ là cung trong vị kia nói nương nương cho hay sao đường xuân dùng cũng là linh sóng chân âm ngoại nhân cũng không nghe thấy rất có thể vừa rồi nói giáo viên không phải gọi nói trọng nói thị vệ thang này không chứng hay vẫn là cung trong đái đao thị vệ thân thủ cao như thế ít nhất cũng phải là cái nhị đẳng thị vệ hắn quan giai so người cao hơn lý bắc nói ra khó trách như thế hung hăng càng quái đường xuân nói ra người này hình như là cái mang t h ủ chi nhân chúng ta được đ ể phòng hắn lý bắc nói ra ta cũng cảm thấy bất quá không cần lo lắng ít nhất tại thu phục đao tử huyện trước khi hắn không dám cầm chúng ta như thế nào đây đường xuân vẻ mặt tin tưởng ngược lại là khiến cho lý bắc trong nội tâm tương đương n g h i hoặc không hiểu được thằng này tin tưởng nơi nào đến trời mới vừa tờ mờ sáng bên ngoài giết địch trở về bao nghị bao đại hiệp mang theo hơn một ngàn tộc nhân trở lại rồi thang này vừa thấy được đường xuân lập tức theo lập tức nhảy đem xuống một cái quỷ một chân trên đất nói ra đa tạ nghĩa sĩ cứu được cựu hoàng cốc bao nghị chọn đời không quên sau này nghĩa sĩ chỉ cần có chuyện gì một tờ tương chiêu bao nghị máu chạy đầu rơi dùng g i a tộc danh nghĩa thể tuyệt không hối hận nói thang này lời nói nói được là chém đinh chặt sát xem ra cũng là ngay thằng người ha ha ha bao h u n h xin đứng lên chúng ta đứng đứng lên mà nói đường xuân hà hơi c ư ờ i tiến lên kéo nổi lên hắn tại bao nghị mời xuống mấy người tiến vào quảng trường q u n mình một trong sân động Phát hiện kỳ i kiến mới thiều đi kiểu ngồi a may hỏa nghĩa ngang qua chúng ta kiểu hoàn cốc sao. Ngồi xuống sau lầu lọt là xuống gỗ ràng trong động, không Đường chúng Song phương nương rõ trả. vào hoàn sân mắn như xinh thế một sơ sĩ đẹp được mỉ. cô có cốc cô thật bao đại hiệp ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy h à o nghĩa vốn tới là có mục đích là đường xuân m ẫ n h ấ p trà nói ra ừ ngươi cũng là vì vật kia mà đến đấy sao bao nghị sắc mặt bờ biến mà ngồi tại hắn ra tay sau mấy người xoát địa một chút liền đứng lên mắt hổ chằm chằm vào đường xuân một đám vật kia cái gì đó đường xuân không đếm sỉa tới mà hỏi Khi thật, thằng này đối với này bao, bao, bao nghị nói ra các ngươi một mặt trốn cũng không phải chuyện này các ngươi đều né mấy trăm năm làm theo tử cho bọn hắn đã tìm được lần này muốn lại trốn nhất định khó với lên trời bởi vì bọn hắn nhất định an bài được có thám tử phục ở địa phương nào thập vạn đại sơn ngươi sao có thể đem thám tử giết sạch đường xuân nói ra bắt đầu ném bài rồi ta biết do muốn làm đến điểm ấy rất khó bất quá trước mắt cũng chỉ có thể như thế bao nghị sắc mặt tương đương đong trầm kỳ thật bản thân là triều đình nghiêm lục phẩm tướng quân lần này dâng tặng triều đình chi mệnh đến nam man tỉnh đ à o tử huyện thu phục mất đi bất quá chúng ta tay đủ cho nên tìm đã tới đường xuân ném át chủ bài rồi đường tướng quân có ý tứ là bao nghị một điểm tự t ấ u đúng vậy đến chiêu an các ngươi các ngươi cùng hán đông t r ố lấy không bằng t ò n quân đền l ợ nước ít nhất còn có quốc gia tại làm hậu thuẫn còn có thị vệ tử y đang giúp lộ ra các ngươi hồng điện mặc dù là đã biết các ngươi nhưng cũng không dám như thế hiển nhiên hơn nữa ta đại n g u hoàng triều trong quân doanh cũng không có thiếu cao thủ càng có nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đường xuân nói ra thị vệ tử y kể không phải ta bao nghị xem nhẹ bọn hắn giảng câu không khách khí bọn hắn tựu là một đống rác rưởi phế vật hồng điện làm ác nhiều năm có thấy bọn họ t r a ra qua cái gì tới sao bao nghị khinh thường niệm a i đạo thì vệ tử ý lại trên lệnh tùy tiện lệnh vệ ý lại lấy ra mấy các i tới ũ ngươi có các thể tiêu diệt n g c không Quốc. Nói. Nói nói phải n năm g t r hết cách rồi các ngươi căn bản là không dám đi gây hồng điện sợ bọn họ chạy tới đối với hoàng triều tạo thành càng lớn thảm sự đi ra cái này bởi mông còn được các ngươi đi lao ba chớ vì những mặt người kêu bên trên thiếp vào rồi bao nghị nói ra phóng tứ nói trọng một vũ bản khí thế phát ra thẳng bức bao nghị lập tức bao nghị dưới tay nhị đương gia tam đương ra bọn người cho nói trọng làm cho đều đứng không vững đương c h â n căn đơn giản chỉ cần lui về phía sau mấy đi nhanh mà đường xuân nhưng lại cố ý giả ngu đương nhiên muốn cho bao đại hiệp gây một điểm áp lực mới được ngươi muốn làm gì nơi này là cựu hoàng cốc nhị đương gia liễu hương mội một cái nữ nhân chút nào quắc quốc không thua đấng mày dâu chằm chằm vào nói trọng muốn làm gì giáo hấn ngươi một chút nhóm bọn này không biết trời cao đất rộng phế vật né mấy trăm năm còn như thế không biết phân biệt nói trọng áp khí ra lại lập tức bao nghị bên kia bốn người đẹ được không người xuống bọn hắn liều mình dãy rồi lấy thế nhưng mà nói trọng công lực quá mạnh mẽ giam giác răng rắc vài tiếng giòn vang cái ghế bể phá xài phiến ẩm bao nghị tức giận đến rút ra tùy thân giao bầu muốn động thủ bao đại hiệp cựu hoàn cốc còn chống lại trải qua giày vò chẳng lẽ muốn dùng ngươi nhất thời xúc động thật làm cho bao họ tộc nhân tất cả đều bị diệt hay sao đường xuân nhàn nhạt đặt hạ chén trà trong tay hừ một tiếng bao nghị x ư n g sở hắc lấy cái mặt g a o bầu thu trở về Khi đường tướng quân thực ậ nhập mật t ta tòng trên. muốn âm quân chúng không? nghị bên ngươi bước Bao có các phải hay hừ Đây là l a h nhất, hơn nhàn nhạt ọ n nữa, vốn muốn cũng ngươi Đường Xuân nhàn nhạt nói duy tốt. vì các là rất a ma quan A. Chó chính có thực không phải, ngươi là vì chính ngươi có thể thăng quan phát ngươi ngươi Đường tướng quân, tài là vì r cần tiền mà nói giảng một tiếng những năm trôi qua này chúng ta cựu hoàn cốc còn thừa được có chút tiền vì báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi chúng ta có thể cho ngươi ngàn lượng hoàng kim bao nghị nói ra ngươi thấy ta giống cái tham tài thế hệ sao đường xuân hư lạnh một tiếng loảng x o à n g đương một tiếng đem chén trà đốn tại trên bàn dứt khoát vừa nhắm mắt mục giảng ngủ chúng ta đây t i ể u chơi mấy tay nói trọng khí thế canh vượng liền lầu gỗ đều cho áp khí ép tới lạnh r u n g sợ run phát ra giải thể trước tiếng răng rắc đến đại đương ra chúng ta theo chân bọn họ biệt rồi t a m đương ra con báo đầu lâm s u n g vẫn nộ tới cực điểm hô lớn bá s o ạ t một tiếng giọt vang thang n à y bị bàn tử một cước đạp được ngã đập vào tường gỗ bên trên lại bắn ngược trở về bởi vì bị nói trọng áp lấy cái thằng này muốn hoàn thủ nhưng lại không có biện pháp tay g ơ lên như thế nào khâm phục có phải hay không đến a cùng bàn ra ta đến b à i cái bàn ca đắp thế không bông thang người hung hăng c ả n quái kêu lên ha ha bàn tử muốn cùng người chơi đùa tam đưa ra các người ra ngoài bên cạnh luận bàn một chút cũng tốt không thể tưởng được nói trọng rõ ràng cười nhạt một tiếng đem đẻ nặng lâm sung khí thế cho thu liếu hồi lai bàn tử s ư n g sở lập tức mặt tựu đen xuống dưới tranh thủ thời gian hướng phía đường xuân nháy mí mắt á m chỉ hắn tranh thủ thời gian ra mặt cho giảng vài câu đường xuân rõ ràng còn tại giảng ngủ hận đến bàn tử nghiến răng ngờ đấy cái thằng này ngực một cái trang hảo hắn nói bàn ra ta ngay cả hoành đ i ể n đông một kích toàn lực đều có thể thừa nhận còn sợ ngươi một cái tiểu báo tử không thành đi à chúng ta ra đi chơi lý bắc ở một bên thấy quả muốn cười nỗ lực đình chỉ b ả n tử đây chính là chết sĩ diện m u ố n t h ụ mang vạn người ta còn báo đầu lâm sung thế nhưng mà mười một đẳng cấp cường giả ngươi b ả n tử tiểu sáu đoạn kia hết thể tha trên cơ bản tiểu là đương thịt người cái túi phần đầu rồi lý bắc cũng không dám tưởng tượng b ả n tử đợi chút nữa tử trở về là bực nào một cái thảm trạng đầu heo sao đi lâm sung một tiếng giống mà nói trọng là vẻ mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười nói rõ muốn cả bàn tử nha xuân ca ta đi trước bị đánh một trận cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một thanh rồi trở về hàn h u y ề n với ngươi thiên bàn ca bi tráng lần nữa hướng phía đường xuân nói ra hơn nữa thanh âm đặc biệt cao thế nhưng mà đường xuân cái thằng này dối lưng một cái rõ ràng vang lên ngáy thanh âm bàn tử nghe xong mặt lập tức h ắ t được khóc như mưa được rồi tự nhiên đem đường xuân bát đại tổ tông đều ân cần thăm hỏi rồi mấy lần rồi bất đắc dĩ đành phải liếm chậm rãi đi ra ngoài mà nói hộ viện một đám còn cười to nói bàn thân vệ đợi chút nữa tử chúng ta vi ngươi cố gắng lên thêm chút sức ca có thể được khiến cho xem b à n ca như thế nào thu thập thằng này bàn ca còn ôm q u y ề n đầu uy lực được rất ca c h ư n một trăm bảy mươi tám mở không ra cái hộp tám canh đến mấy người quay mặt đi bởi vì này lầu gỗ lại là mở ra thức bên trong có thể chứng kiến bên ngoài chỉ thấy b à n tử kéo ra tư thế thừa dịp người ta lâm sung còn không có đứng vững thời điểm t i ể u mãnh liệt nào tới một thanh t i ể u ngạnh ôm lấy lâm sung lập tức hai người lăn thành một đoàn b à n tử thể trọng ít nhất là người gầy lâm sung gấp hai thằng này nghe nói đã hai trăm cân ngôi đầu lên rồi lập tức trong lầu người tất cả đều trận tròn mắt rõ ràng có như thế đấu pháp bàn tử l i ề u mạng hai tay siết chặt lấy giữ lấy lâm sung hai chân xoắn lấy lâm sung hai chân trong khoảng thời gian ngắn song phương rõ ràng rằng có lấy tại dưới mặt đất trở mình lăn mà bắt đầu thấy nói trọng thẳng lắc đầu lý bắc nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc đang đăng đằng lâm sung giận dữ rồi ngẫu nhiên lúc r ô i ra một cái chân đến có thể bay lên trời bất quá bàn ca hay vẫn là ôm chặt hắn cho nên hai người cùng một chỗ vọt tới bên cạnh đại thụ giam giác vài tiếng bàn ca thế nhưng mà xui xẻo cây là đụng gây một mảng lớn bất quá làm cho đường xuân bọn người nghẹn họng nhìn chân trối đúng là thằng này bề ngoài giống như luyện qua bị đánh công tựa như da dày thịt béo được dứt đại thụ rõ ràng không có thân thể của hắn mạnh hắn bề ngoài giống như một điểm thương không có thụ tựa như giang qua hơn mười phút lâm sung bởi vì dùng sức qua gấp quá mạnh bởi vì thật lâu thoát thân không ra cảm thấy tại tộc nhân trước mặt mất mặt cho nên giờ phút này ngược lại là không còn khí lực rồi lúc này bàn ca thế nhưng mà huy phong ôm lấy lâm sung hai người thoáng cái mãnh liệt địa đánh tới một khối cực lớn trên tảng đá cho cự thạch va chạm bàn tử không nhiều lắm sự tình lâm sung kia gầy bản thân thể thế nhưng mà ăn không tiêu lập tức trên lưng bộ ngực trước đều chảy máu gặp không sai biệt lắm b à n tử vung hắn nổi đất đại nắm đấm hướng phía lâm sung trên đầu tiểu biển đánh mở đánh chết ngươi cái này cháu con rùa dám cùng bàn ra ta l u ậ i bàn ngươi tính toán cái gì b à n tử một bên hô hào một bên vung mạnh quyền thẳng đánh cho lâm sung máu mùi đứa ra ngừng lâm sung thua bao nghị nhịn không được kêu lên ha ha ha thấy không bàn ca ta chính là huy phong bàn ca cuồng tiếu cùng một chỗ đứng lên bất quá qua trong giây lát t h ằ n g này bắt đùi tử mềm nhũng đặt mông ngồi dưới mặt đất không đứng dậy được rồi xem ra vừa rồi một cỗ khí tại cái này toàn bộ không còn khí lực rồi mai thiết nham tranh thủ thời gian đi qua muốn rác hắn rõ ràng giật vài cái mới kéo t h ằ n g này méo máu ngược lại đảo lưu lấy máu mũi về tới đường trong sảnh kỳ thật người ta lâm xung là nhường cho bàn tử một điểm rồi lúc mới bắt đầu không dám hạ nặng tay về sau khí lực sau khi dùng xong muốn hạ nặng tay lại cho bàn tử ô m đụng nửa ngất đi thôi đánh xong a ha ha đường xuân mở mắt ra cười cười đột nhiên mặn nghiêm bao đại đương ra đấy đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi tham không tòng h quân không tòng h quân t u toàn bộ đánh ngã bọn hắn ban tử khôi phục một điểm khí lực khoa trương bắt đầu tòng h quân có thể có thể là tộc nhân của ta những lao nhân kia phụ nữ tiểu h à i tử làm sao bây giờ bao nghị bị buộc bất đắc dĩ hôm nay điệu bộ này không tòng h quân mà nói đoán chừng toàn bộ cốc người đều được đặt tại đây rồi đối phương tựu cái kia nói chọn một người tựu đủ diệt bọn hắn mấy đại cao thủ rồi còn lại người già yếu cùng với một ít bình thường tộc nhân còn có cái gì tốt đối kháng đối phương cao thủ có thể số lượng cũng không ít chúng ta đến đao tử huyết đi b ọ ngày hắn có thể đi theo vào thành cái khác có cái đi vào i hôm sau đường xuân bọn người tương trợ cựu hoàn Người cốc người đem tàn cuộc thu thập xong đã là buổi tối rồi bởi vì quân trang còn không có phát hạ đến cho nên còn phải chờ thêm bà ngày thời gian bất quá cái này cựu hoàn quốc quá nguy hiểm không thể lâu lốc cho nên suốt đêm đường xuân đem tất cả mọi người mang về thang nhu huyện sau khi ăn cơm xong bao đại hiệp mời đường xuân u ố n g trà ai đường đại nhân thuộc hạ muốn hợp tác với ngươi đi làm một chút ít sự kiện không thể tưởng được bao nghị đi thẳng vào vấn đề có phải hay không có quan hệ các ngươi bao ra cái kiện đ ổ vật kia sự tình đường xuân biểu lộ bề ngoài giống như bình tĩnh kỳ thật cái t h ằ n g này trong nội tâm sớm vui cười khai thành bông hoa rồi đúng vậy vì cái này đồ vật chúng ta bao g i a bị hồng điện người đã diệt hơn m ộ ư ơ i khẩu rồi tăng thêm toàn bộ thôn người hợp lại không dưới hơn một chúng ta vốn không phải người ở đây về sau không có biện pháp đành phải vừa đi một bên trốn trên cơ bản vài năm muốn đổi một chỗ cái này c ự u hoàn g cốc là dạo chơi một thời gian dài nhất địa phương rồi chúng ta né v à i thập niên rồi đường đại nhân nói được đúng lại trốn ở đó cũng không có ý nghĩa hơn nữa mấy trăm năm xuống liền nhuệ khí đều cho trốn không có của ta tổ tiên còn có khí cương cảnh cương giả thế nhưng mà đến ta thế hệ này lúc liền cái tiên thiên cao thủ đều tìm không ra đến rồi hơn nữa bởi vì không dám hỏa tan vào thế gian trong sinh hoạt chúng ta cái này trồng chất người giống như là một đống du hồn cùng nhau bốn phía phiêu bạt l ấ y liên hai từ đọc sách đều thành vấn đề về phần nói khảo thủ công danh tựu i càng không cần phải nói loại ngày này không thể lại tiếp tục nữa rồi đã cùng hồng điện thù đã kết xuống rồi ta quyết định từ giờ trở đi tựu i dũng cảm đối mặt cùng lắm thì một cái chết tổng so cái này trốn đông trốn tây người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống muốn tốt bao nghị nói ra đúng vậy tổ tiên của các ngươi nếu như sớm có thể như thế không chừng các ngươi bao g i a thôn người thịnh vượng mà bắt đầu mà cao thủ cũng là lần ra cho đến lúc đó cũng không nhất định t u sợ hồng đ ị a rồi một m ắ t trốn trốn là không có được ra các ngươi cao thủ thời kỳ giáp hạn càng ngày càng kém cựu là đạo lý này bởi vì các ngươi không có chuyện đứng đắn làm cho nên chỉ có thể vào rừng làm cướp là giặc cuộc sống của các ngươi là càng qua càng khó rồi hiện tại các ngươi tòng quân rồi có hoàng t r i ề u với tư cách hậu thuẫn t u là hồng đ ị ệ n g ư ờ i cha được chúng ta bọn hắn cũng không có khả năng không k i ê n n g gì cả có phải hay không Hoàng thị nói triều tử tuy t vệ y ạ một thời không có tra không hắn, nhưng họ đối với bọn họ mà nói bọn bọn cũng có được mà m là một cái uy hộp i nói ra, Ai, chúng ta hiểu Đường đạo lý này đã Xuân chúng này quá u ra. rõ ta lý m n nên, cùng tộc nhân thương lượng một chút. Quyết định cùng đường đại nhân người Cho tộc chút. h ta một Quyết ợ đại tác. bao nghị nói ra Vật thế kia không cái nói rồi, bao đến Đã đường cùng nghị như Xuân cũng gì? là l à một kiều. m cái hộp Bao ra. nghị nói ra, Một cái hộp. chẳng á i ộ p c h lẽ cái này trong hộp có bí mật gì hay sao đường xuân lập tức đến rồi hứng thú a đường đại nhân thì xem bao nghị lấy ra một bàn tay đại cái hộp đến thượng diện còn dán được có cả màu vàng giấy niêm phong đường xuân lập tức chấn động bởi vì cái này cái hộp như thế nào như vậy như là cái con kia nữ nhân thần bí nơi bàn tay thiên nguyên trên đá cung cấp lấy cái kia chỉ gỗ từ đàn cái hộp lúc ấy cái con kia trong hộp tràn ra nồng đậm mâm gỗ thảo mùi vị hơn nữa thượng diện cũng dán cả màu vàng giấy niêm phong chỉ có điều bao nghị xuất ra cái hộp chính là chỉ cái hộp hơi co lại sau mô hình mà thôi mở ra nhìn xem đường xuân nói ra thực xin lỗi đường đại nhân chúng ta cũng mở không ra bao đại hiệp vẻ mặt xấu hổ mở không ra chẳng lẽ các ngươi chưa từng mở ra qua đường xuân lập tức có chút trận tròn mắt đúng vậy chúng ta chưa từng mở ra qua bởi vì mở không ra bao nghị nói ra các ngươi tổ tiên đến bây giờ tổn thất thảm như vậy trọng chết thương nhiều như vậy người t i ể u vì một cái mở không ra cái hộp đường xuân thật đúng là cho hung hăng c h ẹ n họ một chút ta biết rõ việc này nghe mười phần buồn cười thế nhưng mà đây là tổ tiên một mực thận trọng tại truyền thế thư ký ở bên trong có giao cho qua với tư cách hậu đại t ử tôn chỉ có thể tuân theo tổ tiên di vấn hơn nữa tổ tiên còn nói rồi nếu như k i a m ộ t đời có thể đánh nhau khai cái này cái hộp cái kia chính là đã nhận được cái này cái hộp tán thành đó chính là chúng ta bao ra lâu đài người chính thức thịnh vượng danh dương thiên hạ lúc sau bao nghị nói ra thịnh vượng còn không có thịnh vượng đã toàn bộ cho người ta đã diện ta xem các ngươi thật đúng là ngu không ai bằng cựu vì một cái không biết tên cái hộp đấu tranh đến bây giờ ý chí của các ngươi lực ta đường xuân thật đúng là bội phục đường xuân đều có chút giận ta biết rõ đường đại nhân nhất định sẽ chê cười chúng ta đấy bất quá tuy nói cái này cái hộp mở không ra bất quá về cái này cái hộp tổ tiên vẫn có một ít bí mật ghi chép lại bao nghị nói ra úc nói nghe một chút đường xuân hỏi nghe nói cùng võ vương có quan hệ t ổ tiên di lục bên trong nói cái này cái hộp là về địa biển bí mật bao nghị nói ra địa biển dưới mặt đất còn có biển sao đường xuân kinh ngạc hỏi đúng vậy tổ tiên nói năm đó có mấy cái tông môn cùng với mấy đại điện đều đang tìm cái này cái hộp hơn nữa vì cái này cái hộp đó là tử thương vô số cuối cùng rõ ràng bị nhà của chúng ta tổ tiên bao kế tông đạt được bất quá từ nay về sau sau chúng ta bao giờ cũng cho hồng điện theo dõi thậm chí cả thiếu chút nữa bị diệt môn bao nghị nói ra trong mắt sắp phóng hỏa rồi ngươi tổ thượng đi qua địa biển sao đường xuân hỏi không có bất quá tổ tiên có ghi chép nói là lúc ấy đạt được cái này cái hộp lúc cái hộp bên trên có vẻ bày ra một đoạn văn tự miêu tả đúng là địa biển nói là trong lòng đất mấy vạn mét sâu chỗ có một chỗ biển kia chỗ biển rõ ràng chìm không chết người bao nghị nói ra chìm không chết người cái gì ý tứ đường xuân hỏi rất là kỳ quái nhưng g người ư ờ i n ả hải y vào Cho kia không tiểu nổi chìm chết lý lên. tự sẽ động nên, n g ờ i Bao h ị nói ra, cái này địa trên đầu, làm làm cái ra. Úc, đối i biển cái đại phục sinh tại gian người. giác cái điệu u Xuân đầu, Xuân trên nhất mật. gật một tử tình định Đường nhẹ song song không gian người. Đường Xuân cảm giác cái này địa biển cùng bí phục hải h có cảm làm làm vĩ n đoán chừng không g s a bị lắm, bởi lắm, với ì hàm mối lượng rất cao, cho nên, người là chìm không、được. Nhưng là mối người đối lượng được. nên, rất cao, v còn ở vào cổ đại thời kỳ bao g i a người đến nói t i ể u là không thể tưởng tượng nổi bí mật đúng rồi địa biển có cái gì đặc điểm biểu hiện sao có cái một bên trên cũng biểu hiện qua nói là về địa biển bí mật ngay tại trong hộp chỉ có đ i ề u ai chúng ta bao giờ chưa từng người có thể đánh nhau lái qua lúc mới bắt đầu còn không dám lộn xộn nó về sau có đ ờ i thay tổ tiên tức giận xuất ra đại đao chém dùng thạch đầu nện dùng hỏa thiêu bong bong cái biện pháp gì đều nghĩ qua rồi rõ ràng còn làm ở không ra khiến cho cái này cái hộp càng phát ra lộ ra thần bí rồi phải biết rằng tổ tiên đã từng vụ n trộm chạy đến la hải phái đem cái này cái hộp ném vào bọn hăn chế khí trong lò t i ê nhiệt độ có thể đem người lập tức tự hòa tan liền xương cốt cặn b á đều tìm không thấy thế nhưng mà cái này cái hộp cho đốt đi một ngày một đêm một chút việc đều không có kiếm đi ra lúc cái hộp rõ ràng còn là lạnh như băng vị t i a tổ tiên sợ ngây người từ nay về sau về sau bao da người càng là nhớ kỹ tổ tiên di h ấ n ai chỉ có điều cái này cái hộp thần bí là thần bí thế nhưng mà t i ể u là mở không ra bao nghị nói ra mở không ra t i ể u không cách nào biết được bí mật việc này thật đúng là có chút ít khó làm rồi đường xuân tiếp nhận cái hộp thiên nhãn mở ra cẩn thận quan sát nhất định cùng cái này cái hộp bên trên giấy niêm phong có quan hệ t r ư ớ c 179, ánh sáng màu vàng phổ chiếu cái hộp giống như tựu là gỗ tử đàn chế thành đấy mà màu vàng giấy niêm phong bên trên có nhiều đạo quái dị phú văn đường xuân nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu là cái gì biểu diễn tựu cùng hiện đại những thần côn kia loạn bôi loạn họa không sai biệt lắm q u a n cảnh đúng vào lúc này thiên nhãn bên trong hoàng linh chi mũi tên khẽ động vèo một chút tựu đã bay đi ra ngoài thẳng chát kia hộp bên trên giấy niêm phong mà đi lập tức giấy niêm phong lóe lóe không lâu nguyên một đám cổ quái văn tự cùng với ký hiệu như là giao giá đồ ăn giống như bình thường ở màu vàng ánh sáng trong bước lên đằng đi ra nhưng ữ n văn thẳng đến g cổ quái kia phủ đ mà, mà, mà, mà phủ văn không hiểu đường xuân tâm vẫn còn tiếp tục đi đến bên trong chui vào đường xuân muốn khống chế được hoàng linh chi mũi tên lui về đến thế nhưng mà một a giấy niêm phong giống như có tập trung công năng tựa như chăm chú khóa lại đường xuân cái t h ằ n g này căn bản cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích một chút loại tình huống này xem sớm được bao nghị là trận mắt há h ố c mồm ngây ngốc rất lâu mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian chạy đến cạnh cửa đem cửa đóng lại đem cửa sổ cũng đóng lại vàng không thì loại này ánh sáng lệ ra đi không chừng sẽ đưa tới cái gì thì phiền thoái ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh thời gian dần trôi qua đường xuân nghe hoàn cung trong toát ra rất nhiều hoàng khí đến hơn nữa không lâu cả người thành vàng t ư ơ i đấy bao nghị xem cái t h ằ n g này giờ phút này tự là một kim phật đó là phật quan g phổ chiếu sợ tới mức cái t h ằ n g này tranh thủ thời gian tìm đến mấy giường chăn đ ô n g trao hướng về phía đường xuân có thể là vô dụng n h ư n g ánh sáng màu vàng kia rõ ràng xuyên thấu qua chăn đ ô n g xuyên thấu qua nóc nhà như chiến tranh lúc đại công suất đèn pha giống như bình thường bắn thẳng đến không trung mà đi vừa vặn buổi tối lại không có ánh trăng tại đêm đen như mực không ở bên trong đặc biệt rõ ràng Chuyện gì xảy ra? chẳng xảy gì ra, lẽ tông môn trong lập tức tuân ra rất nhiều cao thủ thẳng đến cái này ánh sáng màu vàng mà đến mà cách thang như huyện còn có bà ba trăm linh m cổ lâm quận t r ư ở n g bị đại nhân lâm chín h giờ phút này đang theo theo kinh thành xuống làm việc thị vệ tử y nhị đẳng đái đao thị vệ hòa thuận đại nhân nói chuyện phiếm đánh cái rắm chuyện gì xảy ra hòa thuận cùng đại nhân cùng lâm đại nhân lập tức vọt đến ngoài cửa nhìn xem không c h u n g kia xuyên thẳng nói tiêu một trụ ánh sáng màu vàng tương vệ phổ chiếu không tốt nhất định có tuyệt thế bảo vật xuất thế đạo này hoàng khí tuyệt không thể so với thánh thượng đang tại quân sơn chinh chiến hoàng khí muốn tới được thiện Ta tức một thuận thân thể bắn ra trượt không đi mấy trăm mét rồi. Lâm phòng giữ ngây người một chút, trời, tức tức một qua Hòa ra phía kia được đuổi đi đại đi điểm điệu đi. người hướng cái. chỗ chi lập lấy Lâm lại lập lên, Lập lập phòng bầu kêu quân màu nói rồi. giữ nhìn nhân bắn không ngây nhìn nhìn trời, lên, ngàn ánh sáng màu vàng h mấy mã. mà bị sĩ ừ ánh sáng màu vàng phổ chiếu ta được đi xem nhất định có thứ tốt xuất thế mỗi cao thủ đang tại thâm sơn tu luyện xem xét lập tức bay lên trời thẳng đến thang như huyện mà đến bao nghị sẽ lo lắng tranh thủ thời gian chạy ngoài cửa suy nghĩ quan sát một chút đ ộ n tĩnh lập tức trong nội tâm cả kinh bởi vì hắn phát hiện toàn bộ thang lưu thị trấn y mắng chuyện gì xảy ra cái này ánh sáng màu vàng trùng thiên thang lưu huyện rõ ràng không có cao thủ sang đầy xem xem bao nghị trong nội tâm khiếp sợ lấy tại trong khách sạn chạy một chuyến xuống phát hiện một cái khiếp sợ được cái thằng này thiếu chút nữa mất cái c ầ m đại sự bởi vì trong khách sạn sở hữu kể cả mãi những x u ấ t sinh này đều ngủ rồi kể cả nói phủ đi ra sở hữu hộ viện kể cả tiên tiên đại viên mãn cảnh giới nói trọng loại cao thủ này đều tại nằm ngáy ho ho bề ngoài giống như bên ngoài cùng hắn không có gì quan hệ bao nghị chạy vào khắc một cái phòng phát hiện tam đương ra lâm súng cũng ngủ được say x ư a thằng này thử đi lắc tên tiệt rõ ràng không ngủ bao nghị tại hắn bên thai giống lớn một tiếng lâm súng rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có thật là quỷ dị thế nào chuyện quan trọng nhi theo ta một cái thanh t ỉ n h lấy bao nghị không tin cái này q u á tà dị bỏ qua bước chân quay trúng quanh thang như huyện toàn thành theo một chuyên xuống phát hiện thật sự toàn bộ ngủ rồi mà huyện lệnh trần đại nhân chính cầm một bản thu tử binh pháp đứng đấy liền ngủ mất rồi canh buồn cười đúng là t h i t nhiều nhân huynh đang tại quán rượu uống rượu có cầm chén rượu liền ngủ mất rồi mà điếm tiểu nhị rõ ràng bưng đồ ăn đứng đấy cũng ngủ rồi mà đồ ăn vẫn còn mạo hiểm nóng hổi hương khí bao nghị phát hiện một cái hiện tượng quỳ dị tuy nói đồ ăn vẫn còn mạo hiểm hương khí nhưng làm ù i thơm này vẫn luôn là như thế cũng không thể chạy đến nóc nhà đi giống như thời gian trong nháy mắt này tất cả đều đọc lại nhất định cùng cái hộp kia cùng với đường xuân trên người hoàng khí có quan hệ rồi bao nghị vội vã cùng trở về phòng phát hiện đường xuân trên người hoàng khí c a n h vượn g cả người giống như bao phủ tại hoàng khí bên trong như một kim giáp thần người bình thường thấy bao n h ị không khỏi tự do rõ ràng nửa đầu gối quỵ xuống đất cúng bái xuống、dưới. Ta làm sao làm vậy? đứng lên sau bao nghị vẻ mặt khiếp sợ bởi vì chính mình quy l ạ đường xuân t i ự u ngay cả mình đều không thế nào tin tưởng giống như trên người hắn t i ự u là phát ra một cỗ có thể làm cho người khuất phục khí thế cường đại đến ngươi không thể không cùng bái đau chết lao thử a đường xuân trong nội tâm thống khổ muốn dãy giụa thế nhưng mà thân thể bị ánh sáng màu vàng tập trung cũng không cách nào nhúc nhích mảy may hơn nữa còn phát hiện bao nghị thằng này như một tên điên tựa như chạy tới chạy lui trong chốc l ắ t còn quỳ bái khởi chính mình đến đường xuân trong nội tâm cảm giác buồn cười thế nhưng mà giờ phút này liền cười đều cười không nổi chẳng lẽ bao đại hiệp điên rồi phải không dầm dầm dầm đường xuân thân thể chấn động cảm giác trong đầu giống như thoáng cái đã thông ba cái huyệt vị mà những chướng đến kia phát đau nhức p h ủ văn trong mạo hiểm hoàng khí thoáng cái toàn bộ sông kia ba cái huyệt vị mà đi ra rồi chẳng lẽ đột phá đến ngưng tinh cảnh hậu kỳ hay sao đường m ỗ u trong lòng người mừng rỡ lấy thiếu chút nữa lưu hà hơi lạp nước rồi bởi vì ngưng tinh cảnh hậu kỳ thực lực cùng luyện khí một ư ơ i một tầng cùng với võ công tiên tiên không sai biệt lắm thực lực đây chính là liền thăng mấy cấp a thăng này không khỏi miệng k ẽ động hít và một hơi phát hiện thực có thể động đúng vào lúc này bao nghị phát hiện đường xuân miệng hơi mở sở hữu hoàng khí đều cho t h ằ n g này một ngụm hít vào trong bụng không lâu hoàng khí toàn bộ tiêu tán tản mà hết thể lại khôi phục nguyên trạng đường xuân vui sướng hài lòng thu hồi thiên nhãn bên trong hoàng linh chi mũi tên tìm v à i đầu lập tức phiền muộn được thiếu chút nữa tại gặp trở ngại Bởi vì, công ă n bản là còn là k h có Công đột phá nha.、Công、lực vẫn là như cũ về phần ba cái đan đ i ể n cũng vẫn không có thể mở đi ra chỉ có điều đi ra lại để cho người cao hứng một chút t ự như ngưng tinh cảnh trung kỳ hay vẫn là trung kỳ cái này ánh sáng màu vàng cái g á m dụng a đường lao đại trong lòng phiền muộn mắng một câu c ư ớ p chó không phải như thế nào ngươi xem rồi ta làm gì vậy đường xuân hỏi vẻ mặt chỉ ngây ngốc bao nghị đạo ngươi không hiểu được vừa rồi ngươi làm ra bao nhiêu động tình đến bao nghị buổi nói chuyện ra đường xuân cũng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối rồi cảm giác lời nói đều giảng bất lợi tắc rồi không thể nào đâu toàn thành người đều ngủ rồi đồ ăn vẫn còn mạo hiểm hương khí liền hương khí đều bất động rồi đúng vậy tuyệt đối đúng vậy bao nghị nói ra ảnh chân dung gà mổ t ó c giống như bình thường quái vậy ngươi như thế nào không ngủ đường xuân cầm mắt thấy hắn ta cũng không rõ ràng lắm á toàn thành theo ta không ngủ bao nghị cũng là vẻ mặt nghi hoặc quái chẳng lẽ cho tôn hầu tử làm định thân thuật hay sao đường xuân trong lòng cổ quái nghi đến g i a n g i á c một tiếng hai người cúi đầu xem xét phát hiện màu vàng giấy niêm phong rõ ràng tự động bay đến không trung lóe lên sẽ không vào đường xuân trong đầu không thấy rồi m à cái h ộ p mở ra hai người đi đến bên trong nhìn lên lập tức kinh ngạc không thôi một chân trưởng một chân trưởng chuyện gì xảy ra xem chân này trưởng như thế hết sức nhỏ hẳn là một chỉ nữ nhân bàn chân bao nghị nói ra、ừ. theo ngoại hình xem hẳn là nữ nhân bàn chân bất quá cái này cái chân trưởng đã khô c á t rồi q u á i một chân trưởng đại biểu cho cái gì đường xuân nhìn xem có chút s ư n g sờ hay vẫn là tranh thủ thời gian thu lại vừa rồi k i ê n đạo hoàng quang bay thẳng thiên mà đi đ o a n chừng đã kinh động rất nhiều cao thủ chạy tới rồi bao nghị nói ra cũng thế đường xuân nhẹ gật đầu cái hộp răng rắc một tiếng lại đắp lên rồi chỉ có điều đã mất đi giấy niêm phong đường xuân đưa cho bao nghị bao nghị không có tiếp lắc đầu nói ra đường đại nhân có thể đánh nhau mở hậu tử điều này nói rõ cái hộp đã tán thành ngươi rồi đoan chừng cái này trong hộp bí mật còn phải đường đại nhân đi vật trần về sau nếu quả thật có bí mật lấy được lời nói hy vọng đường đại nhân có thể nói cho một chút thuộc hạ ta chính là rồi cũng không vọng ta bao ra vì thế bỏ ra hơn một n g à n đầu tánh mạng một cái giá lớn hừ k i a tốt ta nhận nếu quả thật có chỗ được mà nói đường mẫu tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết có chỗ tốt mà nói phân một nửa cho ngươi sẽ không thất lời đường xuân nói ra p h i ê n thoái cái này cái hộp hiện tại đã mất đi giấy niêm phong nếu như lại dò dỉ ra ánh sáng màu vàng thì phiền thoái bao nghị đột nhiên nghĩ đến chuyện này đoán chừng là sẽ không lại b ư ớ c lên ánh sáng màu vàng rồi vừa rồi kia ánh sáng màu vàng có lẽ cùng giấy niêm phong có quan hệ hiện tại ngươi xem cái này cái hộp chẳng qua là một cái bình thường gỗ từ đàn cái hộp mà thôi trước kia đao chém không tiến hỏa thiêu không được đoán chừng cùng cái này giấy niêm phong cũng có quan hệ hiện tại loại này bình thường cái hộp mặc dù ngươi đặt trên bàn cũng không có chú ý nó tự làm mở ra đi vào không phải là một chỉ khô cắt đầu nữ nhân bàn chân mà thôi ai nguyện ý đi tìm cái này xui đường xuân nói ra dứt khoát đem cái hộp trực tiếp tự u đặt tại án trước b à n bao nghị đều âm thầm ngắt một thanh đổ mồ hôi không muốn lo lắng châu nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất đường xuân cười nói bao nghị lại vội vàng chạy ra ngoài không lâu trở về nói hết thể khôi phục bình thường ta thử hỏi qua ta một cái thân thích hắn nói cũng ngủ ngươi nói có kỳ quái hay không ta rõ ràng trông thấy hắn tựu trên giường nằm ngáy ho ho ha ha có lẽ là chúng ta con mắt l ừ a gạt chúng ta chính mình chúng ta chứng kiến hết thể đều là hư vô đấy ngược lại là bọn hắn chứng kiến sự thật đường xuân cười thần bí ánh mắt của chúng ta lấn lửa gạt tự chúng ta chúng ta chứng kiến giả đấy bọn hắn chứng kiến thật sự không thể nào có loại sự tình này làm sao có thể bao nghị thật sự là khó có thể lý giải đường xuân sự phát hiện này đời thay linh hồn người vốn có tư duy rồi cho làm hồ đồ rồi hơn nữa xem đường xuân ánh mắt tương đương cổ quái ngươi cho rằng ta điên rồi có phải hay không đường xuân cười nói không dám có lẽ là ta điên rồi bao nghị tự rêu giống như lắc đầu đến ta theo hoàng khí ở bên trong lấy được nhất pháp bí quyết t i ê u chuyện cùng ngươi a bất quá giới hạn ngươi có thể tu luyện tuyệt không chuẩn truyền ra bên ngoài đường xuân nói ra đa tạ đường đại nhân đề điểm bao nghị nguyện ý vĩnh viễn đi theo đường đại nhân chinh chiến tư phương bản thân dùng tổ tiên danh nghĩa thể này lời thề bao nghị như vi thiên lôi đánh xuống cả nhà tử quang xanh con tử không có lô đít mắt bao nghị thằng này thật đúng là cầm được thì cũng đúng được cái thằng này ác độc phát ra lời thề loảng xoảng đương một tiếng gọn gàng mà linh hoạt hai đầu gối quỳ cựu dập đầu thủ đường xuân hiểu rõ cái này có hỏa thông minh bởi vì cái hộp làm ra lớn như vậy động t i n h đến mà cái hộp đã đồng ý chính mình sau này nhất định sẽ có đại thanh cựu t r ư ớ c 180, người cầu ta à? đường xuân cũng không sĩ diện c á i láo bị thụ hàn bái về sau đem vũ đương phái cựu thiên hạo thế bí quyết loại này tu tiên tri thuật kỹ càng truyền cho bao nghị đương nhiên nếu như bao nghị có thể có sở thành mà nói kêu phải xem hắn tạo hóa nữa cũng là hắn tam sinh đã tu luyện phúc phật rồi điều này chẳng lẽ chính là chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục vạn năm trước thất truyền tu trân tri thuật hay sao bao nghị lập tức c u n h ỉ chỉ ngây ngốc nhìn xem đường xuân không thể tin được t ự như ta cũng không rõ ràng lắm đại khái cùng cái này không không quan hệ ai cho nên ngươi muốn dùng t â m tu luyện cái này loại đạo một cửa tiểu tương đương khó khăn nếu như ngươi không thể dùng thân thể của mình tiếp nhận thiên địa chi khí kia nói rõ ngươi không có tiên duyên đời này ngươi chỉ có thể theo võ công phương diện đi đột phá đ ư ờ n g xuân vẻ mặt nghiêm túc ta hiểu rõ hơn nữa vừa rồi một tu luyện ta có chút điểm cảm giác rồi bao nghị nói ra ừ một luyện tiểu có cảm giác chẳng lẽ ngươi thân thể linh căn đặc biệt tốt hay sao đương xuân cũng xứng sở thiên nhãn mở ra quết hình ra đa lấy bao nghị toàn thân bởi vì tu sĩ linh căn càng tốt điều này nói rõ tu luyện trụ cột lại càng nâng kia sau này thành tựu cùng cái này quan hệ rất lớn mà linh căn cũng chia là hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng loại ưu cực trở ngũ đẳng cấp không tệ không tệ lại là thượng đẳng linh căn đường xuân cười nói cái này linh căn xem xét có vài loại phương thức một loại tựu là tu chân giới chuyên môn có một loại lá bùa đi đến bên trong trên người một đánh có thể cho thấy đến đường xuân đương nhiên không có loại này thứ tốt bất quá thiên nhãn bên trong hoàng linh chi mui tên tìm tòi có thể thò ra đến có thể căn cứ hoàng linh chi mũi tên phản ứng mạnh yếu đến phân biệt ngược lại là so lá bửa xem xét càng thêm có hiệu quả bao nghị thăng này vẻ mặt kích động chạy đến ngoài khách sạn bên cạnh từng mảnh rừng cây ở bên trong tu l ư ợ n đi gấp khó dằn nổi a lăng thần sáu điểm bàn ca vội vàng chạy vào thật xa sẽ đem đường xuân sửng sốt u đánh thức quỷ kêu cái cái gì vừa nằm ngủ lại cho ngươi đánh thức đường xuân tức giận nói nội thành phát sinh đại sự rồi toàn thành giới nghiêm bàn tử rõ ràng vẻ mặt hưng phấn quái toàn thành giới nghiêm q u ả n ngươi chuyện gì vẻ mặt đánh nữa ngó gà bộ dáng đ hảo hảo, nghe nghe hơn g nữa nghe nói còn rất nhiều một đằng có thể nhảy hơn trăm mét vừa chợt có thể đi xa mấy ngàn mét cao nhân trần đại nhân khẩn trương được không được sai người đến nói cho n g ư ơ i biết cậu ngươi phái binh trợ giúp một chút bọn hắn hắn lo lắng những cao thủ này tất cả đều là hướng về phía cửu hoàn cốc người hoặc là cái gì mà đến đấy sợ bọn họ t r o n g thành nháo sự thì phiền thoái bất quá đến cùng thế nào chuyện quan trọng nhi thật là quái nữa à náo nhiệt như vậy đường xuân cố ý s ữ n g sở k ỳ thật thằng này sớm đoán chừng đã đến hiện tại muốn làm đúng là đem cái này ngốc trang rốt cuộc hừ đúng rồi thông chi sở hữu binh sĩ toàn bộ giới nghiêm cái này khách sạn không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đụng vào còn có ngươi đi huyện nha tạm thời mượn t r ư ớ c trăm bộ quân trang tới cho mọi người thay đổi đến rồi nhiều người như vậy còn là quân đội an toàn một ít có phải hay không bởi vì này khách sạn bị đường xuân bao ra rồi đúng vậy ta lập tức gọi người đi qua truyền lời ban ca kích động đi nha đ ư ờ n g minh cái này huyện thành nhỏ hôm nay náo nhật ta thoáng cái c h ả o vào nhiều người như vậy đến giống như cao thủ không y ta lý bắc tiến đến ừ đến cùng chuyện gì xảy ra thật là quái sự tình rồi đường xuân tiếp tục giả vờm đốc có phải hay không là cựu hoàn cốc sự tình bị hồng điện người chọc ra đi mọi người chen chúc mà đến chính là vì có thể được đến bao ra cái kia cái thứ gì có thể hay không lý bắc lắc cây quạt nói ra ngươi nói hồng điện người hội sẽ ngù sao như vậy cái này đều mấy trăm năm qua đi chỉ có hồng điện người tại đuổi g i ế t bao ra người điều này nói rõ hồng điện người một mực chỉ muốn nuốt một mình bí mật này đường xuân lắc đầu ừ ta cũng là như thế nghĩ cách thế nhưng mà nhiều cao thủ như vậy tụ tập cái này huyện thành nhỏ lại là vì cái đó giống như thật sự là không hiểu thấu rồi ta là lo lắng hồng điện người có phải hay không cũng lăn lộn tiến đến chúng ta mục tiêu đại còn phải chú ý lấy a lý b á c nói ra hừ bất quá hiện tại chính là ngươi nghĩ ra thành mà nói đoán chừng cũng khó khăn bởi vì vừa đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho người hoài nghi cho nên bất động ứng vận động mới là chúng ta bây giờ muốn nhất làm sự tình đường xuân nói ra h ả o h ả o bất động ứng vận động đường huynh thật đúng là xuất khẩu thành thơ a lý b á c ta bội phụ lý b á c cười nói lao tử là người hiện đại đường xuân trong lòng hừ một tiếng trong miệng cười nói đâu có đâu có một buổi sáng đường xuân đều không có đi ra ngoài lặng lặng ngồi xếp bằng trong phòng hiểu rõ kêu màu vàng chi khí phát hiện cái này màu vàng chi khí giống như phẩm chất cực cao ự c c muốn hút thu cũng khó khăn một lốm đốn đại hoàng khí có thể lại để cho đường xuân cảm giác thân thể nhanh cho nổ tung tự như t h ằ n g này không dám sàng bậy rồi chỉ sợ không cẩn thận chơi cái tự bạo đã có thể thiệt thòi lớn rồi hơn nữa nên hoàn g cung trong trồng chất lấy nhiều như vậy màu vàng quả bom đường xuân cũng là phiền muộn được vô cùng có trời mới biết cái đồ vật này lúc nào sẽ sẽ không chơi cái tự bạo kia chính mình đoán chừng lập tức phiến thịt không còn rồi đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiền ồ nào còn giống như là bàn tử t xem xét đường xuân lập tức chào nói ra thằng này trở thành vài ngày binh thật đúng là hữu mô hữu dạng đấy giống như trời sinh một binh lính càng quái tử chỉ có điều quá mập ngược lại là có phúc tướng làm quan người tựu là đường xuân người mặc áo tím nhìn xem đường xuân vẻ mặt đạp mạc tên a là, các c hạ h không không kia đình c ủ ngang đi hay ngược nói khi thế phát ra bàn ca cùng mai thiết nham giống như bị tức giận cái gì sóng đẩy một thanh thức đăng đ a n g liền lùi lại vài đi nhanh mới ổn định lại thân thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua tên h i kia xem cái gì xem Tiểu cùng á lúc quyền cương lập tức đã đến đường xuân trước mặt thang này sớm liền chuẩn bị cả hỏa linh phủ thuận tay tựu ném đi đi ra ngoài bất quá quyền cương quá mãnh liệt đường xuân cho khi sóng nhấc lên được lật ra cái bổ nhào đặt mông ngồi dưới mặt đất công kích bàn tử hô to một tiếng đạo kia một đôi p h á núi đại búa từ không trung b ổ đem d ư ớ i đi mà cựu hoàn cốc những vừa kia thay đổi cựu quân trang cao thủ tất cả đều vây lách đi qua lập tức phi mũi tên như vũ giống như bình thường bắn về phía người mặc a o tím đừng đánh nữa đừng đánh nữa đều là trần đại nhân thanh â m vội vã từ sau bên cạnh chuyền đến bá điệu một tiếng giòn vang trần đại nhân cho người mặc a o tím một cái tắt phiến được trực tiếp cựu ngã tiến vào chính mình mang mười mấy cái bộ khoái trong đống lập tức lăn thành một đoàn mà hai viên g i n g hàm cũng theo trần đại nhân trong miệm mang theo tơ máu bản thân chạy trốn rồi người mặc áo tím thật đúng là thân thủ cao cường vài chục trích phi mũi tên đến trước mặt hắn rõ ràng bắn không đi vào chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng uống s o á t địa vài tiếng tiếng nổ những phi kia mũi tên tất cả đều bay ngược trở về bắn về phía đường xuân thủ hạ đường xuân thủ hạ tranh thủ thời gian xuất ra tâm chắn ngăn cản tới ba ba ba tấm chắn là ngăn cản được chính mình phi mũi tên thế nhưng mà hay vẫn là bị kia cường hãn phản áp c h ế chi lực bắn ra ngã xuống một mảng lớn mấy chục người lập tức thành lăn đất hồ lô cựu bực này phế vật cũng dám nói bữa là ta đại ngu hoàng triều quân đội chính quy ta nhổ vào người mặc áo tím càng thêm hung hăng càng quái đường lão đại khí gặp thần hành chân thi t r i ể n ra nhảy dựng tựu nhảy tới trăm mét không trung không gió cũng dậy sóng hình thành cực lớn áp khí hướng người mặc áo tím trên người áp đem xuống thị vệ tử y đồng tử rõ ràng xưng sở biểu lộ rõ ràng ngưng trọng lên hai tay hướng bên trên một nắm thiên dưới mắt đường xuân phát hiện người mặc áo tím song trưởng bên trong thoát ra tiên thiên chi khí trên không trung quái dị hình thành một cái đường tính đặt vài mét mâm tròn c h ạ m ý tứ hướng không trung đút đi lên chép miệm đường xuân kiêm ộ t t ư ớ c đại trưởng sắt ở giữa kia tiên thiên khí cương mâm tròn bộ xoẹt một tiếng đường xuân lúc này phun ra một ngụm máu tơi ư cả người bị mâm tròn đính đến bay thẳng phi thiên mà đi thoáng cái rõ ràng đạn đã đến mấy trăm mét không trung mà người mặc áo tím rõ ràng cũng lui bà đi nhanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc về sau t h ằ n g này cảm thấy thật mất thể diện song trưởng xuống khẽ hấp một kéo đường xuân lập tức cảm giác phía dưới một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến thân thể xuống phi tốc độ chép miệng đem d ư ớ i đi nếu như không có người cứu giúp mà nói thân thể sức nặng tăng thêm trọng lực tăng tốc độ hơn nữa người mặc áo tím tiên thiên chi khí tương kéo đoán chừng đường xuân ngã đem sau khi xuống tới tự l à một thịt nát rồi mai thiết nham gấp đến độ tranh thủ thời gian đứng trên không được song trưởng hướng bên trên khí kinh phát ra muốn chỉ hoãn quyết xông qua đường xuân hạn n ệ n tốc độ thế nhưng mà người mặc áo tím cùng lúc h ứ a lệnh mai thiết nham cho hắn một cước đạp được bay đến trăm mét có hơn không đứng dậy được rồi bàn tử xem xét tranh thủ thời gian bổ nhào qua cái thằng này thực tại gây cười bờ mông chỉ lên trời vểnh lên kêu lên xuân ca ta ra giày thịt béo tranh thủ thời gian n ệ n trên người của ta không có việc gì ta có thể đ ứ n h đến ở kỳ thật đường xuân thật đúng là không cách nào khống chế tốc độ b à n đ i ệ một tiếng ở giữa bàn tử và mông ôi c h u y ê n đến bàn tử hét t h ả g một tiếng cả người phốc lấy một cái sâu sắc chữ nhân toàn bộ cho đường xuân nện đến rơi vào ngoài khách sạn bùn đất trong đất chỉ có một chút góc áo còn lộ tại bên ngoài đường xuân chóng mặt chóng mặt đứng lên lúc mới phát hiện bàn tử bờ mông thoáng cái xương được thành hai cái rồi vốn là bàn tử bờ mông thì có nồi đất đại hiện tại gần giống gần thành gần bằng nồi sắt lớn như vậy lớn hơn bàn ca. đường xuân cho rằng bàn tử đã xong gấp đến độ kêu to tranh thủ thời gian đi đào hai bên bùn k h ú c khục sắp chết lao tử rồi bàn tử rõ ràng giật giật đầu theo bùn ở bên trong g i lên p hòa i cùng đại nhân g p đường đại nhân là lục phẩm tướng quân hạ thủ lưu tỉnh phong giữ đại nhân cũng sắp đến rồi t h ầ n huyện lệnh thế nhưng mà sợ hãi nếu đường xuân ở chỗ này bị giết cùng đại nhân tuyệt đối không có lô đít sự t ì n h mà chính mình thế nhưng mà s u i xẻo nếu một cha cái này n ồ i đen nhất định được từ mình q u c h ư n g một trăm tám mươi mốt nói nương nương đại thủ bút ta cùng thuận đường đường n g u hoàng dưới cờ nhị đ ẳ n g đái đao thị vệ d i ệ t hắn một cái không nghe lời tiểu lục phẩm tiểu tướng ai dám giảng ta không lo hoa thuận hư lạnh một tiếng một cái tắt càng làm trần đại nhân vung được bay vào trong đám người cái thằng này hai mắt sáng b ắ c c h ầ m c h ầ m vào đường xuân tay thời gian dần qua bị dựng lên một c ỗ cường hãn tiên tiên chi khí quanh quần tại hắn quanh người vây đường xuân phát hiện nói phủ cái vị kia nói trọng tiểu trốn ở trong khách sạn tiểu là không ngoi đầu lên nói do muốn chơi chết chính mình mà nói giáo viên nghĩ ra đầu kết quả cho nói trọng một ngón tay đâm xuống điểm trắng luôn ai dám đi ra ngoài diệt nói trọng giờ phút này vẻ mặt sắc khí sợ tới mức nói phủ cái khác cao thủ hộ viện cũng không dám mạo hiểm đ â u rồi toàn bộ trốn ở trong khách sạn giả ngu hiện tại chỉ có nói trọng có thể cứu chính mình rồi cựu hoàn cốc người cũng cho đả thương tự là toàn bộ bên trên cũng vô dụng người cầu ta chính là rồi lớn tiếng cầu a cầu giờ phút này đường xuân phát hiện nói trọng dựng lên thủ thế tự là ý này nói trọng loại người như ngươi ăn cây táo rào cây xung âm người chỉ cần ta đường xuân còn sống Đến. bao nghị lập tức đem cái kia cây tử đàn cái hộp lấy ra ném cho nói trọng đường xuân dùng linh xong chân âm truyền âm nói ta sớm lấy ra rồi sẽ chờ ngươi hạ lệnh bao nghị dựng lên thủ thế đột nhiên đem cây tử đàn cái hộp hướng trên hành lang đứng đấy nói có thai bên trên con r a lớn tiếng kêu lên nói trọng ngươi muốn đều cầm lấy đi nhanh cứu đường đại nhân nói trọng xứng sở phản xạ có điều kiện giống như hấp xả hướng về phía cái hộp ầm ầm khách điếm một hồi lay động lập tức bụi đất đầy trời m a i ngói tất cả đều bay lên quanh mình đồng thời kích xạ ra bảy tám cổ cường hãn nội kình tới kéo hướng về phía cây tử đàn cái hộp đường xuân tranh thủ thời gian b ư ớ c lên bàn tử tránh rồi giờ phút này mà ngay cả hòa thuận cũng không để ý tới đường xuân rồi gia nhập cướp đoạt cái hộp trong đội ngũ đi không lâu đường xuân mang theo binh mã của mình đứng ở xa xa trên sườn núi phát hiện kinh đô khách đ ế m toàn bộ đều bị người chia rẽ chống ầm ầm một tiếng sụp đổ không lâu mấy chục đạo hắc ảnh đuổi theo nói trọng thẳng đến thành bên ngoài báo t á p mà đi nói trọng ngươi tự cầu nhiều phút ca đường xuân ánh mắt giờ phút này đặc biệt lạnh đường đ ư ờ n g đại nhân việc này nói giáo viên nạp nạp lấy n g ơ ngác nhìn xem đã thoát được không thấy đâu nói trọng không biết xử lý như thế nào việc này rồi đây là nói trọng tự tìm đấy người này bụng dạ khó lường rõ ràng không để ý và nói phủ đại sự muốn hại chết ta ngươi lập tức đem việc này truyền quay lại nói phủ đi ta không hy vọng nói phủ hạ đem lại phái một cái như thế ác độc chi nhắn tới đường xuân hử lạnh nói thiên giới mắt phát hiện phía trước rõ ràng có một ít áo xanh lục người xuất hiện đoạt ta đoạt ta đường xuân trong nội tâm hung h ă n g mắng đúng rồi bao nghị ngươi thực đem cây từ đàn cái hộp văng ra đường xuân đem bao nghị chiêu tới nhỏ giọng hỏi đương nhiên bất quá là giả tạo kỳ thật trước kia vì phòng ngừa có người ngạnh đoạt chúng ta bao ra lâu đài cùng bí cái hộp mà đám tổ tiên bọn họ sớm cứ dựa theo nguyên hình tạo mấy cái giả nếu như ta không có nói không có mấy người có thể nhận ra chỉ có điều bởi vì thật sự trong hộp một mực mở không ra bởi vậy cũng không cách nào biết được bên trong rốt cuộc là cái gì cho nên đ á m tổ tiên bọn họ t u làm một miếng c ự c phẩm không thuộc tính nguyên thạch đặt bên trong hơn nữa cái này nguyên thạch k í n h xin cao thủ luyện chế qua bên trong an bài một ít so sánh vật cổ quái muốn thoang cái làm tinh t ư ở n g nguyên nhân cũng không dễ dàng bao nghị nhỏ giọng cười nói không t ệ ể a các ngươi bao gia tổ tiên rất thông minh a đường xuân cười nói chỉ có điều đáng tiếc kia một miếng c ự c phẩm nguyên thạch rồi hiện tại chỉ là một miếng c ự c phẩm nguyên thạch cũng là một số tài phú kết xù a hết cách rồi càng phát ra quy trọng càng là có thể làm cho cướp bóc người tin tưởng cái này cái hộp thật sự bao nghị tương đương đau lòng nói thang lưu thị trấn đã thành địa phương nguy hiểm cho nên đường xuân dẫn người sẽ không lại đi trở về cũng liền lập tức lên đường hướng ác núi quân doanh mà đi một đường đi qua lại đi hơn m ộ ư ơ i ngày ngược lại là thuận lợi đến ác núi quân doanh hồng bá cùng điền cương hai người sớm đạt được phi điêu truyền thư cho nên đã sớm tại giao lộ trở rồi vừa thấy mặt đã đến rồi cái nhiệt tình ôm huynh đệ có thể còn sống trở về là tốt rồi hồng bá có chút cảm thán kinh cơ chi địa khắp nơi che kín sắc cơ có thể trở về đến không dễ dàng a đường tướng quân đoán chừng cũng là cựu tử nhất sinh rồi điền cương nói ra ha ha đều đi qua bất quá kinh thành phồn hoa hãy để cho ta mở rộng tầm mắt ta đường xuân cười nói mang theo một đoàn người ở đây đường xuân lại đi bãi kiến hô duyên cao tướng quân buổi tối hô duyên tướng quân thiết cái đơn giản đón gió mở tiệc chiêu đ á i đường xuân một đoàn người đương nhiên nói phủ hộ viện đội ngũ đã ở mời liệt kê b a n tử cùng lý bắc t ử không cần lại nói rồi diệu qua ba tuần hậu đường xuân cười nói hô tướng quân lần này đi đao tử huyện trên đường ta mới chiêu một đám tân binh tiến vào cho nên muốn mượn tướng quân sân huấn luyện huấn luyện thêm mấy ngày về sau lại đi thẳng đến đ à o tử huyện ha ha h a đường tướng quân ngươi là ta hô duyên cáo dưới trướng đi ra tướng quân đến ác núi quân doanh chưa tới nửa năm thời gian thăng liền bắt cấp hơn nữa đã nhận được thánh thượng ca ngợi ngươi là chúng ta ác núi quân doanh tiêu ngạo điểm ấy tiểu yêu cầu không có vấn đề hơn nữa bù tướng quân còn muốn đưa các ngươi nguyên vẹn ngàn người đội ngũ nguyên bộ trang bị hô tướng quân cởi mở cười nói đa tạ tướng quân ban thưởng đường xuân tranh thủ thời gian nói lời cảm tạng đường tướng quân n g ư ơ i chuyến đi này cũng không hiểu được lúc nào mới có thể trở về liếc mắt nhìn rồi ta chỉ có thể đối với ngươi giảng thanh âm bảo trọng hô tướng quân sắc mặt có chút âm trầm ai bảo trọng h ù n g bá cùng điền cương cũng nói tất cả mọi người hiểu rõ đao tử huyện tình huống đường xuân chuyến đi này có thể có một thành tỷ lệ mạng sống trở về cũng không tệ rồi đoan chừng một thành tỷ lệ cũng chưa tới lần này hiến hội không sai biệt lắm t i ể u là tử hình chi đến rồi đường xuân mượn hoa hiến vật đem bao gia tổ tiên lưu lại mấy miếng t ự c phẩm nguyên thạch đưa cho hùng bá hô tướng quân cùng với đề cương đối với cái này loại đẳng cấp nguyên thạch t ự là hô tướng quân ba người cũng chưa từng thấy qua thật cũng không sĩ diện cái láo nhận Ngay hùng bá tự mình mang theo trong quân doanh một ít công lực cao giáo viên chỉ đạo Đường Xuân mới chiêu vào không chính hiệu quân tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, Đường Xuân cũng dung hợp hiện đại huấn luyện lý luận.、Kiểu、hoàng trong chiêu 800 quân giáo gốc những sau, hôm theo chỉ chiêu hiệu hợp một mới mọi tam trăm sĩ, bá bao tự ít thân thủ. Trong đó có người đều là 5 đoạn tả hữu thân thủ t lực cao đạo vào chiêu có được có cường đại đều đoạn đã đó đều đoạn người người này và ngoài hữu Những giả. trên chiến trường cũng không phải chỉ dựa vào công lực mà một ít quân trận chiến thuật huấn luyện cũng tương đương trọng yếu mà đường xuân lại an bài bản tử mang theo mai thiết nham cùng bao nghị đến cách gác núi quân doanh gần đây thị trường mua trở về mấy trăm con tuấn mã cái này mã cũng muốn tăng cường huấn luyện cái này lăn qua lăn lại xuống trong túi ở kinh thành lợi nhuận đến mấy ngàn lượng hoàng kim cũng đi một nửa có thửa cái này hành trình mới đi sáu thành cái túi thế nhưng mà mau hết sạch đường xuân đầu cũng l ơ n lên không có ngân lượng đi đao tử huyện có thể không làm được Cái ngày à y quốc i a quang dựa không hộ ủng v o chính mình người ca mình phải người nuôi l ấ hôm ơ n nghìn người quân đội hoàn toàn chính xác làm khó đường xuân nghị còn thừa lại một ít tích xúc cũng cũng khó thừa tích h trước đội rồi. kia lại một bao làm Mà ít xác xúc k n nhiều, hơn nữa cho hồng điện người công kích tử hình nhiều người, cho chuẩn bị lưu lại thương sau cũng còn thừa không g cho kích cho thừa lại lưu sau có tử trị bị ấ y Ngày rồi. hôm sau hoàng hôn thời điểm đường xuân chính trên chân núi trong rừng lợi công đột nhiên cảm thấy cái gì ngẩng đầu quét qua phát hiện nói trọng chính nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm thang này bề ngoài giống như tương đương thảm toàn thân áo bào đều dính đầy máu tươi không nói hơn nữa đều nhanh thành phá khăn lau treo tại trên thân thể còn theo gió phiêu l ã n g lấy trên mặt cùng trên bộ ngực đều là đạo đạo danh máu lỗ thai cũng cho cái gì cắt đi một chỉ đường xuân ta muốn sống s ở s ở mà lột ra ngươi n g ư ơ i cái tiểu nhân h è n hạ nói trọng một nói hai tay ra bên ngoài đầy kiếm quang l ó e lên lập tức đã đến đường xuân trước mặt ẩm đường xuân tranh thủ thời gian mở ra bọc thép phù lại để đi qua cả hỏa linh phủ bất quá việc lạ đã xảy ra đạo kia kiếm quang rõ ràng không có đụng vào ngược lại là bản thân đã bay trở về cho nói trọng trên mặt hung ác đến rồi một chút a nói trọng kêu thảm thiết một tiếng cái mũi toàn bộ đều bị chính mình phi kiếm cắt đi ai làm hay sao nói trọng nổi giận hết lớn bất quá không có thanh âm hồi phục nói trọng cực kỳ tức giận lại là một kiếm cắt vào đường xuân ẩm lại là một chút lần này nói trọng bị kiếm của mình quăng toàn bộ lột bỏ toàn bộ nao ra máu tươi lập tức xối đẩy nói trọng đầu xác Cút hải không nhất hận thanh âm lại là theo trong đám mây chuyển đến nói trọng ngẩng đầu một chiêu lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt cũng cố không kịp cái gì bỏ mạng cùng trốn mà đi rồi đương nhiên đường lão đại cũng sẽ không như vậy b ư ơ n g tha hắn cực nhận vừa ra lại đang thẳng này sau lưng kéo lên một đầu dài đạt nửa mét đáng sợ r á n h máu nói trọng chỉ là nhanh chóng chuyển dưới đầu t i ể u quay mặt qua chỗ khác cái t h ằ n g này cắn răng trừng đường xuân liếc thân thể cũng không ngừng dừng lại đào tẩu đa tạ tiền bối cứu giúp đường xuân thấy thi lễ không cần cám ơn ta bảo hộ ngươi cũng là vì có thể làm cho ngươi dẫn đường đây chỉ là một tràng giao dịch hải không nhất hận lại khôi phục trước kia cái loại này lạnh lùng biểu lộ phi ương lặng lẽ hàng rơi xuống đỉnh núi tiền bối năng lực của ngươi cường hơn nữa có phi ương tương trợ có thể hay không giúp ta làm đến những đế này n đường xuân xuất ra một phần danh sách thượng diện tất cả đều là yêu cầu cái năm đầu phần rất cao ra thú dùng y một ít thú m a u loại này tuyệt thế cao thủ không cần ngu sao mà không dùng hải không nhất hận thế nhưng mà đường xuân trước mắt bái kiến còn sống cảnh giới cao nhất cường giả nửa khí thông cảnh cường giả